Nguyên Lai là thanh thành nhất kiếm khâu vinh, ta và ngươi hai người đều là từng người tông môn nhân vật dẫn đầu, hai hổ tranh chấp, tất có một tổn thương, không bằng là ngồi xuống hảo hảo thương lượng một phen, cũng không nhất định là muốn tranh giành cái ngươi chết ta sống. Chứng kiến đối diện thanh thành trong phương trận lĩnh quân nhân vật, phệ quỷ đạo nhân tiểu là trong lòng thất kinh, la lớn. Hắn tuy là Bạch Mansơn người chơi bên trong đích đại sư mình, nhưng tại lần thất lạc Bạch độc trấn kinh về sau, tại tông môn chính giữa địa vị tiểu là sâu sắc hạ thấp, không hề như trước khi như vậy được lục bảo lão tổ tin cậy. Đã đến lúc này, Liên Bạch Man Sơn trong lớn nhất quyền thế top 3 người chơi đều là sắp xếp không tiến bảo, cái này đại sư huynh càng nhiều nữa vẹn vẹn là hư danh mà thôi. Phệ Quỷ đạo nhân đương nhiên là muốn dựa vào lần này chính ta đại đấu kiếm xoay người, xuất phát trước lục bảo lão tổ thế nhưng mà rơi xuống liều mạng lệnh, chém giết 10 cái Nga Mi tam đại đệ tử hồi trở lại tiểu là ban thưởng nguyên thần thứ 2 tế luyện chi pháp, chém giết có danh tiếng như chư các cảnh ngã bọn người, ban thưởng cựu giai bạch độc thất bảo một kiện. Nếu có thể giẫm lên cước chó, đánh chết Nga Mi nhị đại trưởng lão trong là bất luận cái cái gì một người, ban thưởng ngàn đầu bạch độc kim tẩm cổ. Hơn nữa còn là liệt vào Bạch Man Sơn đời sau trưởng giáo đích kế thừa nhân truyện. Chưa xong con tiếp. Chương 692, yếu đối đích Bạch Man phương trận. Nếu có thể giẫm lên cước chó, đánh chết Nga Mi nhị đại trưởng lao trong là bất luận cái cái gì một người, ban thưởng ngàn đầu bách độc kim tầng cổ, hơn nữa còn là liệt vào Bạch Man Sơn đời sau trưởng giáo đích kế thừa nhân truyện. Lục Bảo lao tổ trên người bách độc kim tầng cổ, cũng không phải người chơi đào tạo đi ra cái chủng loại kia mặt hàng, mỗi một đầu đều là đẳng cấp hơn trăm hàng cao đẳng, trong đó không ít còn bổ sung những thứ khác thuộc tính, xem như biến dị lộ sắc qua một hai lần rỗng có thể được lần đầu, có thể nói là mượn chi hành hành một phương, căn bản là không có vấn đề gì đấy. Về phần nói liệt vào Bạch Man Sơn đời sau trưởng giáo kế thừa nhân tuyển, ngược lại là không có mấy cái Bạch Man Sơn đệ tử cảm thấy hứng thú đấy, vị trí này ngồi lên cũng không phải thư thái như vậy đấy, bên trên quán lấy Lục Bảo lão tổ như vậy một cái bệnh đa nghi rất nặng sư phụ, nói không chừng ngày nào đó đã bị bắt lại hai phần gặm. Đúng phải nhất kiếm khô vinh như vậy khó giải quyết đối đầu, phệ quỷ đạo nhân thoáng tưởng tượng tiểu là buông tha cho Liễu Mạc ý định. Chỉ cần có thể thương lượng một phen lửa gạt qua cửa, làm cái ngang tay kết cục đi ra. Trừng phạt cũng sẽ không phi thường lớn, hoàn toàn là có thể theo địa phương khác đền bù trở về. Ngami trong tam đại đệ tử bên cạnh khó chơi đích thái tử đảng không ít, nhưng có thể khi dễ quả hùng mệm cũng là có mấy cái, huống chi vạn người phô lên, coi như là Lý Anh Quỳnh, Tề Kim Thiển cũng chưa hẳn là không có đánh chết khả năng. A, cái này Bạch Man Sơn đại sư huynh còn rất biết chắc nỗi đấy, còn có thể tìm ra như vậy liên hệ liền tới. Bất quá vị này phệ quỷ đạo nhân gần đây nên là hỗn lăn lộn không được tốt lắm, mấy cái nổi danh Bạch Man Sơn người chơi bên trong có thể đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Rõ ràng còn có thể nói ra hai hồ tranh chấp mà nói ra, cũng là lợi hại. Bái đến một tốt sư phụ, tại trò chơi giai đoạn trước có thể nói là tương đương trọng yếu, sẽ để cho người chơi phát triển so những người khác ngoa hơn rất nhiều. Nhưng bị nạn cương giả, thực sự không phải là đều bị những này tìm tốt sư phụ tốt trưởng bối người chơi chiếm đi, cũng có không thiếu theo bình thường đệ tử bỏ lên cương giả, ngược lại là tông môn bên trong những cái này trưởng giáo đệ tử, đại sư huynh đại sư tỷ bị đẩy xuống dưới đi. Loại tình huống này cũng không ít các nhìn, như tự y hầu tiểu là đem Huyền Quy Điện trước kia đại sư huynh chen ép không thấy bóng dáng. Chỉ để là đem Huyền Quy Điện nắm giữ ở trong tay mình. Dù sao Bái sư lựa chọn bên trên là có rất lớn vận khí nhân tố, coi như là cỡ lọ sở bệ tả người trời biết rõ Bái sư cần phải trải qua điều kiện, cũng chưa chắc có thể bảo chứng đã đến ổn cần thời điểm còn có thể thành công, trò chơi sơ kỳ không cũng có thể chiếm được phù hợp vị trí rất bình thường. Chính ma hai đạo, thế bất lưỡng lập, ta làm sao có thể sẽ cùng loại người như ngươi tà đạo tiểu nhân thông đồng làm bậy. Diệp Vinh hô lớn, lập tức là cảm thấy chính mình giờ phút này hình tượng cao lớn uy vũ rất nhiều, quả thực là chính nghĩa đại biểu, chính nghĩa hóa thân. Phệ Quỷ đạo nhân miệng đều khí lực ra, "Không đồng ý tiểu không đồng ý a, còn đem mình nói thành là cái gì ta đạo tiểu nhân, cái này cũng quá không nghệ tỉnh đi a nha." Ngươi nhất kiếm khâu vinh thực lực là cường, nhưng tại loại này vạn người cấp bờ phương trận trong chiến đấu, một mình ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng còn khó nói. Phệ Quỷ đạo nhân đối với chính mình trong phương trận Bạch Man Sơn đệ tử thực lực rất là có tự tin đấy, xác định sẽ không kém đối phương Thanh Thành đệ tử, hơn nữa nhiều như vậy cổ trùng trợ trận, tích góp từng tí một ưu thế đạt được thắng lợi cũng cũng không phải là là không thể nào. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ đến không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hoặc là ở chỗ này tổn thất quá nhiều lực lượng, mới được là sinh ra đánh ngang vượt qua kiểm tra nghi cách. Theo Phệ Quỷ đạo nhân vung tay lên, ngàn vạn cổ trùng cùng bay, rất đồ sộ, đầy trời trùng vân cũng không phải khoa trương đấy. Bạch Man Sơn ngửi chơi trong mấy cái, mỗi cái đều là có tùy thân mang theo hai túi trùng cổ đấy, solo thời điểm có lẽ tác dụng còn không rõ rệt, nhưng dùng tại loại này đại quy mô chiến trường bên trên thì tự là tương đương kinh người, chẳng khác gì là bằng thêm rất nhiều giúp đỡ. Đây cũng là Phệ Quỷ đạo nhân tin tưởng nơi phát ra. Diệp Vinh là lại để cho sở hữu tất cả thanh đế minh thành viên vây quanh ở bên cạnh mình. Đối với mặt khác thành thành người chơi cũng không nhiều làm chỉ huy, bỏ mặc bọn hắn loạn sông. Vạn người trợ chiến, những này người chơi cũng không phải thanh đế minh thành viên, muốn bọn hắn toàn bộ nghe song chính mình chỉ huy là khả năng không lớn sự tình, cho dù có bộ phận người nguyện ý, tại điều hành bên trên cũng là vấn đề lớn. Hắn lo nghĩ, vẫn là quyết định dùng bổn minh thành viên làm căn cơ, đánh sụp đổ đối diện Bạch Mansơn phương trận. Dù sao có trên trăm người chơi, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, đủ để nhấc lên một ít sóng gió ra, huống chi còn có thủ tịch đại nhân tại trong trận. Xi sao đấy? nhanh lên đem cái này Bạch Mansơn phương trận giải quyết, ta bỏ đi địa phương khác gõ cái một gol, lấy điểm tiện nghi. Tả Hữu hai phần kiếm quang một phần, Diệp Vinh nghỉ vào chính mình tu vị cao thâm, kỹ thuật thuần thục, xông vào đội ngũ phía trước nhất, một kiếm một cái chém bay phía trước hơn 10 người Bạch Mansơn đệ tử. Về phần những cái kia bên trên đỉnh đầu bay loạn cổ trùng, hắn là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên liếc, Bạch Độc Hàn quang chướng khởi động liền đem đại đa số công kích ngăn cách tại bên ngoài, cái này đồng dạng là xuất từ Bạch Độc thất bảo pháp bảo. Tại đối với độc hái tổn thương chung, cự bên trên cũng có kinh người kỳ hiệu. Bất quá Diệp Vinh tuy nhiên là biểu hiện dũng mãnh, nhưng kỳ thật cũng là rất chú ý an nguy của mình, miễn cho là bên trong cống ngầm bị lật thuyền. Lần này chính ta đại đấu kiếm chết về sau muốn lại thêm vào, Cửu La cần muốn ghi danh chờ đợi, xem lúc nào núi Nga Mi trước người chơi cái chết không sai biệt lắm, mới được là sẽ thả người. Cho nên rất có thể chết một hồi trước, Cửu La rốt cuộc không có cơ hội tham dự đến trong đó rồi. Thủ tịch đại nhân hỏa lực mở ra hết, hấp dẫn rất nhiều Blackman Sơn đệ tử chú ý lực, đi theo hắn phía sau thanh đế minh thành viên trên người áp lực thì ra là nhẹ không ít, thừa cơ xuất thủ cũng là gặt hái được không ít công tích. Đợi đến lúc qua lại xung phong liều chết hai lần, mặc khắc thanh thành người chơi cũng là nhìn ra trong này môn đạo đều là nhau nhau đầu nhập vào. Loại này thực tế hành động hiệu quả biểu hiện ra, so với trước hô to khẩu hiệu lôi kéo nhân tâm thế nhưng mà hữu dụng nhiều hơn, những này không phải thanh đế minh người chơi đúng lúc này cũng phần lớn là cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy của hắn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Bạch Man Sơn đệ tử cơ bản đều là từng người tự chiến, chưa làm một đoàn một đoàn. Phệ quỷ đạo nhân hiệu triệu lực hiển nhiên là không được, cũng không cách nào hướng Diệp Vinh như vậy dùng thực tế biểu hiện lại để cho người chơi vui lòng phục tùng đầu nhập hướng bên cạnh hắn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có dưới tay mình cái kia hơn mọi người, còn là càng đánh càng ít. Thủ tịch đại nhân tuy nhiên không phải cái gì chiến lược cao thủ, vốn lấy ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân hoàn cảnh xấu binh lực vẫn là biết được đấy, thừa dịp Bạch Man Sơn đệ tử lẫn nhau tầm đó không thành hệ thống, rất có viện trợ hỗ trợ hiện tượng, phân ra bộ phận nhân thủ đi đã cách trở truy binh sau tụ lại là đem trên tay toàn bộ lực lượng đều là thẳng hướng phệ quỷ đạo nhân bên kia. Mặc kệ phệ quỷ đạo nhân tại Bạch Man Sơn đệ tử chính giữa hiệu triệu lực là cường là yếu, cái này người tối thiểu là tông môn đại sư huynh, là cái này phương trận người chỉ huy, là thực lực mạnh nhất một người. Hắn sớm bỏ mình, tất nhiên sẽ đối với Bạch Mãn Sơn người trời tâm lý sinh ra chấn động rất lớn, đến lúc đó cản có thể đem đối phương cuối cùng một tia liên kết lên khả năng đều là nghiến nát. Phệ Quỷ đạo nhân nhìn thấy nhất kiếm khô vinh hướng chính mình bỏ tới, trên mặt có bối rối chi sắc lóe lên rồi biến mất, hắn cũng là không có thể ngờ tới thanh thành người chơi lại là có thể nhanh như vậy nối thành một mảnh, chỉ huy tự động. Trừ phi là một cái phương trận toàn bộ xuất từ ở cùng một bang phái người chơi, nếu không tại loại này quy mô hạ phối hợp lại quả thực là lời nói vô căn cứ. Thực sự không phải là đồng nhất tông môn người chơi, ưu nhất định là không hề khoảng cách. Ngật ý đồng tâm giắt tay đấy, nói sau cho dù muốn phối hợp cũng chưa chắc có thể có rất tốt hiệu quả, đặc biệt là tại lộn xộn tổ chức xuống. Nhưng Diệp Vinh cơ hồ là không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh, chỉ dùng bản thân hành động làm mẫu, dùng kiếm của mình chỉ hướng mục tiêu công kích. Phệ Quỷ đạo nhân trong tay một đạo hình rồng hàn quang bay ra, thiên tiểu linh động, trên đường nhoáng một cái chính là muốn đem thủ tịch đại nhân hai đạo kiếm quang chặn ngang xoắn đoạn. Hoa. Vị này Bạch Man Sơn đại sư Vinh tốt có tự tin, cho lại hắn cái này Bạch độc hàn cao tiến là có thể đem ta thập giai phi kiếm đều có thể xoắn đoạn hay sao? Diệp Vinh không trốn không né. Minh Hà kiếm quang cùng Bạch độc Hàn Cao Tiễn va chạm, bắn ra ra vô số tinh sa lấp lừ, trực tiếp kịt là đệm, cái này pháp bảo bắn trở về, vẫn là truyền ra một tiếng rên rỉ đến. Hắn một đạo khắc Bạch Linh Trảm Tiên kiếm kiếm quang, vầng sáng như rồng, nhanh chóng như thiểm điện, trực tiếp tụ hành chém đến đó mặt Bạch độc Tu La Phiên bên trên. Răng rắc một tiếng, gấm tơ lụa như tê liệt giòn vàng, nó như thế nào cũng là cự giai Bạch độc Tu La Phiên dĩ nhiên là trên mặt Phiên vỡ ra đã đến một đường vết rách, cái này một tình huống lại để cho vẻ quỷ đạo nhân đều là không có thể kịp phản ứng, sững sờ xuống dưới. Hắn mặt này Bạch độc Tu La Phiên Tuy nói không phải để phòng ngự tăng trưởng, chính yếu nhất công dụng là tại phối hợp Bách độc kim tẩm cổ bên trên. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bị một kiếm chém xuống tụu xuất hiện tổn thương, đây tuyệt đối không phải tại dự tính chính giữa sự tình. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, chúng hư chân kinh cùng năm bộ minh vương kiếm quyết tất cả đều là tu luyện viên mãn, chỗ mang đến kinh người phi kiếm lực công kích tăng thêm, tại trong khi thực chiến rốt cục thể hiện đi ra. Bách độc tu la phiến vừa xuất hiện bước ra, phòng ngự bên trên tụu là xuất hiện sơ hở, tiếng quang khẽ quấn, tụu là tránh được cái tia chưởng trong đạo bích diễm, trực tiếp xuyên thấu vệ quỷ đạo nhân lòng ngực. Đưa hắn mặc cái xuyên tim. Hệ thống nhắc nhở, chém giết Beckham Sơn phương trận người chỉ huy, đạt được 10 điểm công tích. Ta đi. Nhỏ nhỏ như vậy, giết phệ quỷ đạo nhân mới được là cùng giết 10 cái bình thường Beckham Sơn đệ tử đồng dạng, ta đoạn đường này tới tiện tay giải quyết đích người đều không mất cái số này rồi. Diệp Vinh Hoan trách một tiếng, xem ra hay là đi giết lượt tiểu một chút người chơi so sánh thu hoạch được đến, ngươi giết một cái thiên bảng cường giả cũng nhiều nhất là chỉ có 10 điểm công tích, cái này chút thời gian nói không chừng liền trăm người chơi đều có thể giết. Cái này còn sẽ đối phương Thiên Bảng cường giả là có kiêm lấy phương trận người chỉ huy mới được, bằng không thì cũng là đối xử như nhau, chỉ có thể mang đến một điểm công tích. Hắn liếc một cái, chính mình dưới mắt là tích lũy 46 điểm công tích, bất quá đầu to là ở phía sau, chỉ cần đem Bạch Màn Sơn phương trận triệt để đánh tan, sẽ có ngàn điểm công tích nhập sổ sách. Sắt, sắt, sắt, một cái đều không muốn thả chạy, giết nhiều một cái tiểu là nhiều một điểm công tích đây này. Diệp Vinh hai đạo kiếm quang vừa để xuống, phân tán đập ra, thập giai phi kiếm công kích phạm vi từ xa. Tại đối phó thực lực sai biệt quá lớn đối thủ thời điểm, cách xa nhau xa chút ít suy yếu điểm công kích lực cũng là không thành vấn đề. Hùng chi còn có khủng tức Phật Vương Linh Huy tại, kiếm quang độ rộng tăng gấp đôi, dùng để hành hạ giao cải, sát nhân quả thực là thuận buồm xuôi gió. Phệ quỷ đạo nhân tuy nhiên phát ra nội tác dụng không lớn, nhưng đợi đến lúc hắn quải điệu, Bạch Man Sơn đệ tử biểu hiện càng là không chịu nổi, đại lượng trùng cổ cũng không có phát ra nội dự đoàn chính giữa tác dụng, thành thành người chơi trả giá cao tương đương rất nhỏ. Chưa xong con tiếp. Chương 693, Càn Diễm Hỏa Chúc Kiếm. Diệp Vinh là đem từng Bạch Man Sơn đệ tử đều coi là công kích, ra tay đó là một kiếm so một kiếm tàn nhẫn, không chút lưu tình. Tại loại này hung thần trắng trận tàn sát phía dưới, Bạch Man Sơn phương trận rất nhanh tựu là triệt để sụp đổ, còn lại người chơi đều là lần lượt lựa chọn buông tha cho chính tả đại đấu kiếm nhiệm vụ, thối lui ra khỏi phiến khu vực này. Lần này nhiệm vụ là có thể trên đường buông tha cho đấy, chỉ có điều loại hành vi này là sẽ không tu không đến bất luận cái gì ban thưởng, kể cả người giai đoạn trước đã tích lũy lên công tích, hơn nữa cũng không cách nào lần nữa báo danh tiến vào, mà nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhưng lại còn có thể nương theo cho nên không là hoàn toàn không có có hy vọng dưới tình huống, bình thường người chơi đều là không có thể như vậy lựa chọn. Đây cũng là tại đấu kiếm bắt đầu, Bạch Man Sơn đệ tử dù sao đều không có tích lũy đi lên cái gì công tích, cho dù lập tức buông tha cho rời khỏi cũng không có gì đáng tiếc đấy, mới được là sẽ có nhiều như vậy người chơi áp dụng một cử động kia. Nương mịch ngay bên trên một mảnh vầng sáng trong như gương trên vách núi đá, giờ phút này là có năng lực trở thành hệ thống thông cáo, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức sẽ qua. Lúc này, đột nhiên là có một đầu vừa lớn lại còn in đậm tin tức xuất hiện, Thanh Thành đệ ngũ phương trận đánh tan Bạch Man Sơn thứ 2 phương trận lấy được toàn thắng, xuất hiện ở sở hữu tất cả người chơi trong mắt. Nhanh như vậy, chúng ta rất đúng gấp rút rồi. Bạch Man Sơn thực lực kém như vậy, liền như vậy chút thời gian đều không thể kiên trì nổi, tựu bị đánh tan rồi hả? Đoán chừng là đụng với nhất kiếm khô vinh đi à nha, vận khí không tốt, bị đánh chết mấy cái nhân vật trọng yếu sau đó tựu là sụp đổ rồi. Phương trận đại chiến tâm đó, đúng lúc này cơ bản cũng đều ở vào vô cùng lo lắng đại chiến trong đó, có phân ra thắng bại đã định cũng là giải giác mấy cái, tự nhiên là đã dẫn phát không ít người chờ chú ý. Người thông minh tưởng tượng thì ra là có thể đoán ra cái đại khái rồi cũng chỉ có là đụng phải nhất kiếm khâu vinh, nếu không thành thành người chơi bình quân thực lực cũng không cao đã đến cái dạng này, có thể đánh bại dễ dàng bạch man sơn người chơi. Trúc Sơn giáo trong phương trận, có một gã nam tử cao gầy nhìn thấy này đầu tin tức, cười lạnh một tiếng. Ông tay áo vung lên, là được có mấy trăm khẩu trúc kiếm bay ra, kiếm quang riệu riệu, đem trước mặt nhóm lớn đối thủ đều là bao gồm đi vào. Trúc Sơn giáo lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là phi kiếm số lượng quá nhiều, tuy nhiên là phẩm chất bình thường, hơn nữa tại đẳng cấp cao trúc kiếm bên trên cũng không có quá tốt lựa chọn, bất quá gọn gò đầy đủ về sau. Đặc biệt là nhiều như vậy người chơi cùng nhau thi triển, rất là có rất lớn lực sát thương, cho dù đối diện người chơi từng ngụp chặt đứt xuống, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đầy đủ chục kiếm kiếm trận phát huy ra một vòng tổn thương, tạo thành không tầm thường hiệu quả. Mà người này nam tử cao gầy, trong tay chục kiếm nhìn xem lại là cùng mặt khắc chục sơn giáo người chơi bất động, xích sát liên thiên, ánh lượng ngàn trượng. Kết thành kiếm trận về sau, lại là có ngàn trượng liệt diễm bay lên, đem cuốn ở trong đó người chơi thiêu cháy thống khổ không chịu nổi, cánh mạng giá trị điên cuồng rơi xuống. Lập tức Tửu là có vài chục cái tàn huyết người chơi trực tiếp hóa thành bạch quang tối lui ra khỏi chính tà đại đấu kiếm chiến trường. Đối diện côn luân trong phương trận, cũng có hai gã cao thủ, đối mặt trúc sơn giáo kiếm trận nên là ứng phó như thế nào, trong lòng là rất rõ ràng. Trong tay cửu giai phi kiếm thả ra, thoắt tay một điểm, Tửu là tụ hợp cùng một chô hương phía một ngụm màu đỏ trúc kiếm kiếm quang chém tới, chuẩn bị là đem nó chém đứt. Trúc sơn giáo kiếm trận, chỉ cần là thiếu đi một ngụm Tửu là uy năng giảm nhiều, thậm chí là lập tức kiếm trận giải tán, dĩ nhiên là có thể giải dưới mắt nguy cơ. Có thể nói Cái này hai tên côn luân cao thủ là ánh mắt không kém, làm việc cũng là gặp nguy không loạn, không, có mất phương hướng. Vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó, hai người hợp lực, đích thị là muốn chém đoạn một nhụng trúc kiếm. Chỉ có điều cao gầy người chơi thân hình không lúc ních, cũng không ngăn trở cái này hành động, mà là hết sức bình tĩnh giết lấy mặt các côn luân đệ tử. Long cong, một tiếng kim loại va chạm, màu đỏ trúc kiếm lại là vui mừng bất động, không hề tổn hại đứt gãy dấu vết, lại để cho hai cái côn luân cao thủ đều là há hốc mồm. Chê cười, ta cái này càn diễm hỏa trúc kiếm, cũng là các ngươi có thể chặt được hay sao? Nam tử cao gầy chính là phong nhất bản nam tử, ngón tay điểm nhẹ, là được có càng thêm tràn đầy liệt diễu mà lên, đem hai gã côn luân cao thủ đều là táng thân tại giữa biển lửa. Một phút đồng hồ về sau, nước bích nhai trên thạch bích, cũng là cho thấy tin tức, chúc sơn giáo đệ nhất phương trận đánh bại côn luân đệ 9 phương trận. Dù chúc sơn giáo người chơi bình quân thực lực, có thể thủ thắng, cơ hồ tùy là dựa vào phong nhất bản nam tử sức một mình, mặc dù như thế, cũng là tổn thương gần nửa người chơi, còn lại 4000 người không tới bộ dạng. Lần này tới mấy cái chính đạo đại lão bên trong, hấp dẫn người ta nhất đương nhiên là thuộc Nga Mi lão tề rồi ta đã là đem phương trận đối thủ giải quyết, dưới mắt Tửu Lã là có thể chậm chậm vào lao tới đi, nếu có thể đem thanh tác theo trên người hắn phát nổ đi ra Tửu Lã sướng rồi. Phong nhất bản nam tử sắc mặt khẽ động, căn bản không để ý tới còn lại trúc sơn giáo đệ tử, hơn trăm khẩu màu đỏ trúc kiếm vừa thu lại, tựa là hướng phía bên trên một chiến trường bay đi. Thanh tác kiếm đến nay còn không có ban thưởng xuống, có rất lớn khả năng Tửu Lã tại Nga Mi rượu nhất chân nhân trên người, tăng thêm lão tệ bản thân trang bị Tửu Lã không kém, còn có trường mi lão đạo lưu lại vài món chí bảo, cũng có nhất định khả năng phát nổ đi ra. Phong nhất bản nam tử tuy nói là trúc sơn giáo đệ tử, nhưng trong lòng đối với thanh tặc cũng là có muốn đạt được chi tâm đấy. Cái này thanh tặc nói đến là chỉ có thể chính đạo người chơi sử dụng, nhưng cũng không phải sẽ không có một chút biện pháp, đã chính đạo là có thể đem ma binh ma bảo luyện hóa thành tiên binh Phật binh, như vậy ma môn cũng là có tương ứng thủ đoạn, có thể đem thanh tặc ma hóa, lại để cho ma đạo người chơi cũng là thuận lợi dùng tới. Thanh tặc rốt cuộc là ở bên trong bị ngạn lớn nhất danh khí hai lưỡi phi kiếm một chồng, coi như là phong nhất bản nam tử cũng khó ngăn cản hấp dẫn, mặc dù là hắn đã đem cản diễm hỏa trúc kiếm luyện chế thành công cũng giống như vậy. Hắn lúc trước sở dụng trúc kiếm, là từ nhất kiếm khô vinh cho ấy giao dịch qua tới đích thất giai không trúc kiếm, dùng một thời gian ngắn sau tiểu là cảm nhận được nó không còn chút sức lực nào. Nếu như là cái khác trúc sơn giáo đệ tử còn chưa tính, một bộ thất giai không trúc kiếm tuyệt đối là có thể làm cho bọn hắn hết sức hài lòng, yêu thích không buông tay rồi. Có thể phong nhất bản nam tử là thiên bảng top 10, chỗ đối phó tinh quái đều là siêu cấp đại quái, kinh nghiệm nơi đều là độ khó cao phó bản, đặc biệt là khi thập giai phi kiếm hiện thế số lượng ngày càng nhiều về sau, thất giai không trúc kiếm cũng là trở nên càng thêm gần gũi rồi cùng đồng nhất cấp bậc cường giả chiến đấu, người ta thập giai phi kiếm chém, không chút kiếm của ngươi trực tiếp muốn đả đoạn năm ba ngụm, cái này còn thế nào đánh tiếp. Cũng may theo trúc sơn giáo trong lại bị hắn khai quật đi ra một điểm thu hoạch, xem như đem bổn môn mạnh nhất trúc kiếm cho đem tới tay rồi, bắt giai cản diễm hỏa trúc kiếm. Mà ngay cả trúc sơn giáo giáo chủ, trên tay trúc kiếm thì ra là hai bộ cản diễm hỏa trúc kiếm mà thôi, không có rất cao hơn rồi. Phong nhất bản nam tử đạt được luyện chế chi pháp về sau, tự nhiên là không ngừng nghĩ trúc nào, lập tức tiểu luyện chế ra một bộ đi ra trang bị trên thân. Mới xem như nhẹ nhàng thở ra sắp tới đêm đã đến chính ta đại đấu kiếm bên trên có chút át chủ bài rồi. Hắn đương nhiên là sẽ không không có mặt các phi kiếm, nhưng muốn tốt nhất phát huy ra bản thân thực lực, trúc sơn giáo trúc kiếm hiển nhiên là đệ nhất lựa chọn. Thêm thêm lại là không có thập giai phi kiếm có thể thay thế lên, bình thường cửu giai phi kiếm, phong nhất bản nam tử có thể không có sức sống đi theo những cái kia phổ biến 200 cấp có hơn chính đạo nợ cỡ, cỡ khiêu chiến. Bất quá can diễm hỏa trúc kiếm đến cùng chỉ là bắt giai trúc kiếm, tại thập giai phi kiếm trước mặt, tương giao lần số nhiều vẫn có tổn thương tỉ lệ. Tại phong nhất bản nam tử trong nội tâm, chỉ có nắm trong tay thanh tác, lại phối hợp hai bộ cản diện hỏa chúc kiếm, mới là mình hoàn mỹ nhất phối hợp. Nga Mi, ta đã trở về rồi. Khoảng cách đại chiến lâm vào dầu sôi lửa bỏng lúc núi Nga Mi mấy trăm dặm bên ngoài, có một chuyến hơn 10 người đúng là lặng lặng đứng đấy, một người cầm đầu vóc người trung đẳng, không cao không lùn, không mập cũng không gầy, ngu quan tầm thường, lại hết lần này tới lần khác là cho người một cổ sắc bén hú ác, khí thế ngập trời cảm giác. Người này ngu quan tầm thường đích nam tử, sau lưng người chơi bên trong, đã có Nga Mi đệ tử, cũng có ma giáo đệ tử, hỗn tạp lại với nhau. Tại loại này chính tà đại đấu kiếm đặc thù hoàn cảnh, hai đạo người chơi hẳn là thủy hỏa bất dung dưới tình huống, lại là ở trung hòa thuận, không có sinh ra một tí tẹo ma sát đến. Hơi chút gần phía trước một ít một người, là cái khuôn mặt thanh tú mặt trắng người chơi, đúng là đã từng ngã dưới kiếm của nhất kiếm thủ tịch Tiêu Tướng Tử. Như thế, cái này người cầm đầu thân phận cũng làm miêu tả sinh động, đúng là Ngami tiền nhiệm thiên bảng đệ nhất, hiện thiên bảng bảng nhãn, nhân tộc đệ nhất cao thủ nghịch thủy hàn. Chỉ là bản thân hắn không phải Ngami đệ tử, giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, lại là vì sao? Mấy người các ngươi về trước Ngami. Tại ta tin tức truyền đến trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thời khắc mấu chốt lại là đứng ra phối hợp ta là được. Vâng. Tiêu Tương Tử khẽ gật đầu, ánh mắt trao đổi thoáng một phát, tựu là dẫn mấy cái Nga Mi người trời lì khai. Lệnh Thủy Hàn nóng nhìn đại chiến âm thanh nổ vang núi Nam Mi, khóe miệng co giật, "Lôi Tử Long, còn có 4 đạo Long Mi, ta lúc đầu thật sự là xem thường các ngươi, bất quá không tại Nga Mi lại có thể thế nào, ta làm theo là muốn trở thành bị nạn thứ nhất, trước khi kế hoạch cũng muốn từng bước một đi xuống, bất quá có nửa điểm lệch hướng." Lệnh Thủy Hàn hôm nay thân là Hiểu Ngụy tiên sư đệ tử, cũng là Ma môn một thành viên, Lần này chính ta đại đấu kiếm hắn sư môn mặc dù không có tham dự tiền đến, nhưng hắn cũng là báo danh tham dự trong đó. Chỉ có điều lúc trước bắt đầu tấn công núi, hắn cũng không có lập tức gia nhập, vị này từng đã là thiên bảng đệ nhất trở về có thể không phải là vì rớt mấy cái nga mi đệ tử thậm chí là quải điệu mấy cái nga mi nở tở cờ mà thôi, trong lòng có trọng yếu hơn kế hoạch. Lịch thủy hàn tại mưu phản nga mi về sau, tiêu tương tử cùng một đám tử trùng cũng không có toàn bộ ly khai nga mi, như cũng là nga mi đệ tử. Chỉ có điều bởi vì ngày bình thường cùng Lịch thủy hàn đi gần, tại tông môn chính giữa địa vị nhanh chóng hạ thấp xa không có ngày xưa phong quang, tăng thêm nhóm này nghịch thiên bộ tinh anh, cũng là đem chủ yếu hoạt động trọng tâm bỏ vào Vân Nam cấp cấp lão tổ hang ổ phụ cận, đối với Nga Mi bên trong tông môn nhiệm vụ cũng không đệ bụng, tuy là càng không khả năng vãn hồi địa vị. Mặt khác chính đạo người chơi, không có kịp thời đổi tới chiến trường sẽ bị coi là buông tha cho chính tà đại đấu kiếm nhiệm vụ, không có cách nào lại là gia nhập. Có thể Nga Mi người chơi bất động, vốn chính tà đại đấu kiếm sân bãi tựu là tại núi Nga Mi trước, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở Nga Mi người chơi trở về chính mình tông môn không thành? Cho nên tiêu tương tử bọn người thuận lợi đúng là truyền thống đã đến tông môn nội bộ. Mà mấy người kia, đúng là nghịch thủy hàn thực hành kế hoạch mấu chốt điểm chốt khẩu, chưa xong còn tiếp. Chương 694, Ta đạo chín đại buốt. Ta làm muốn đi cái nào chiến trường so sánh tốt đấy, đừng có ngu muội không thành, bị người cho gõ. Diệp Vinh bàn tay chống cái cằm, trong nội tâm lặng lặng tự định ra lấy. Thủ tịch đại nhân rất rõ ràng, chính mình một thân trang bị có thể so sánh rất nhiều nghèo kiết hủ lậu nở tờ cờ càng giống bột một ít, chỉ là hai phần thập giai phi kiếm có thể khiến sở hữu tất cả người chơi kinh ngạc con mắt trừng đi ra. Ta có động huyền tiêu thai hộ mệnh nếu kinh che chở, hơn nữa hàng tam thế minh vương kiếm quyết chống cự các loại đặc thù tử vong trừng phạt, chết ngược lại không đến mức tuân gia trang bị, nhưng những cái kia người chơi không biết ta, liều mạng giết ta mất một cấp cũng muốn khóc không ra nước mắt rồi. Nói sau chỗ tốt ta đều không có thu đủ, như thế nào tốt nhanh như vậy tựu rời khỏi chính ta đại đầu kiếm. Hắn tiêu diệt Bạch Man Sơn phương trận về sau, được nhiệm vụ căn bản ban thượng, trước mắt công tích đã là cao tới 1103 điểm. Cái kia ngưng mịch nhai trên vách núi đá, không có công tích hạng xếp hạng, nhưng lại có một cái chém giết hạng xếp hạng. Không câu nệ là chính đạo người chơi hay là ma đạo người chơi thành tích, đều sẽ là tại cạnh trên biểu hiện ra. Thủ tịch đại nhân dưới mắt thành tích, chém giết 94 tên ma đạo người chơi, mà ngay cả trước 100 tên đều không có tiến bảo, đáng thương vô cùng. Dưới mắt tốt nhất một người, là 4 đạo lông mi, chém đầu con số đã là đạt tới hơn 380 người. Hán thân là Nga mi người chơi, đang giúp chợ nhà mình phương trận đạt được thắng lợi về sau tiểu là 4 phía chạy, gặp người liền liền giết, chém dưa thái rau giống như thú gặt lấy đầu người. Na Mi người chơi vốn là lần này chính ta đại đấu kiếm trong tham dự nhân số nhiều nhất một nhà tông môn, chỉ là xây dựng thành chế độ phương trận thì có hơn 80 cái, Bốn đạo Long Mi tại đây chút ít Nga Mi phương trận chính giữa hỗ trợ đương nhiên là không sẽ phải chịu bất luận cái gì cách trở. Mượn nhờ điều này, hắn chém đầu con số tạm ở đệ nhất. Bài danh thứ hai đấy, là trúc sơn giáo đệ tử phong nhất bản nam tử, chém giết hơn 350 người, bất quá là dừng lại thật lâu không có nhảy lên, trước khi thời điểm nhưng hắn là đệ nhất đấy. Diệp Vinh Đoan Trừng, phong nhất bản nam tử tại giải quyết mất đối thủ phương trận về sau, Tiểu La cùng chính mình đồng dạng tìm cơ hội lại đối phó bớt rồi, không hề đối với người chơi đơn giản xuất thủ. Đặc biệt là bọn Hán chúc sơn giáo tông môn điểm này của cải, đoán chừng cũng bị phong nhất bản nam tử lấy hết rồi, cho dù tích lũy xuống nhiều hơn nữa công tích, chúc sơn giáo giáo chủ cũng là cầm không ra bao nhiêu ban thưởng đến có thể khiến hắn động tâm joại. Đương nhiên là chẳng muốn lãng phí thời gian, một chỗ một chỗ giết chóc đi qua. Nga Mi sơn nhà tác chiến, nghi đại trưởng lão là huynh xảo xuất động, phía trước nhất đúng là huyền chân tự, khổ hành đầu đà, diệu nhất chân nhân thể số minh. Diệu nhất phu nhân Tuần Lan nhận cái này mấy cái 250 260 cấp tứ bốt, cùng ta đạo 9 đại bột chiến đại bốt chiến kết, căn bản là một người nên tiếp một cái. Tiếp tiếp là đồ Long đại sư, đại sư San Hà, túy đạo nhân, Nghiêm Tiên Lý Nguyên Hóa VV mấy cái 200 cấp xuất đầu đích đại đại bốt, cần hai người hoặc là ba người liên thủ mới có thể đối phó một cái ta đã bốt. Cuối cùng mới tới mấy tên tương đối phế vật hàm Ly Chân Nhân hướng Nguyên Thông, Phong Hỏa đạo nhân Ngô Nguyên Chí, mới được là 170 180 cấp, thực lực chân tránh so với đời thứ 3 tiểu bối còn không bằng, chỉ có thể là đánh đứng ngoài cổ vũ đối phó những cái kia tà đạo chính đại buột mang đến tiểu lệ. Diệp Vinh sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đúng là cùng ải tẩu Chu Mai liên thủ, tại đối phó điển Tây ma giáo chi tổ độc long tôn giả. Độc long tôn giả loại này, trước kia bất quá là ma đạo mấy đại giáo chủ bên trong nhất phế vật một người, hết lần này tới lần khác là vận khí tốt, tăng thêm đầy đủ chú ý cẩn thận, điều này dẫn đến thực lực của hắn so lục bảo lão tổ, ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương còn muốn cao hơn không chỉ một bậc. Thanh thành hai gã trưởng giáo liên thủ, đều là chỉ đem độc long tôn giả áp chế tại hạ phòng, muốn thủ thắng nhưng lại khả năng không lớn. A Độc Long Tôn giả trên tay lúc nào nhiều hơn vài dạng thuộc loại châu bọ pháp bảo, ta không có nghe nói thằng này là có như vậy ra sảng kia mà. Diệp Vinh mắt sắc, nhìn đến độc Long Tôn giả trên người bảo quang nồng đậm, rõ ràng có 2 3 kiện thập giai pháp bảo nơi tay, quả thực là súng bắn chim đột phá, không thể xem thường. Nghe nói là có một cái người chơi ở bên trong đưa đường dẫn lối, lại để cho độc Long Tôn giả cùng hắn sư thúc quan hệ cải thiện, được vài kiện pháp bảo tới. Bên cạnh có thanh đế minh người chơi nhỏ giọng nhắc nhở, lại để cho thủ tịch đại nhân lập tức là bừng tỉnh đại ngộ. Độc Long Tôn giả vốn là thực lực bình thường, Nhưng người ta lại có một thuộc loại châu bọ sư thúc ở đây, tuy nói vốn là quan hệ không hòa thuận, nhưng tại có người chơi tham dự vào thế giới trong đó, khiến cho hai người quay về tại tốt cũng không phải là không được. Độc Long tôn giả sư thúc, đúng là Bách Cẩm đạo nhân công giá hoàng, vốn là ma giáo đại lão, ít có mấy cái có đủ thiên tiên tu vị đích cực cảnh tồn tại. Độc Long tôn giả tuy nhiên thực lực đại tiến, nhưng muốn tại phục ma chân nhân Khương Thứ cùng ải tẩu Chu Mai hai người liên thủ phía dưới lấy được chỗ tốt, cũng là không có gì khả năng. Diệp Vinh quan sát một lát, xác định nhà mình sư phụ không có gì nguy hiểm, tự là buông tha cho gia nhập chiến đoàn ý niệm. Gần sát độc long tôn giả chỗ này chiến đoàn bên cạnh đấy, Tụ La hùng mục lĩnh hồng phát lão tổ, bởi vì vị vị này đại lão là có Thiên Ma hóa huyết thần đao nơi tay, cũng là trở thành thụ nhất người chơi thèm thuần muốn đạt được đối tượng một trong. Chỉ là tiếc, có thể nhìn ra, ẩn tại hồng phát lão tổ bốn phía người chơi là có khuyết. Mặt khác đấy, như Hỗn Nguyên tổ sư, Lục Bảo lão tổ cùng với trúc sơn giáo giáo chủ, cũng đều là bị đánh chú ý tối đa đích tả đã buốt. Hỗn Nguyên tổ sư trên người pháp bảo nhiều nhất, bất luận thập giai phi kiếm hay là thập giai pháp bảo đều có, lúc này đúng là một người độc đấu vợ chồng rượu nhất, chút nào không rơi vào thế hạ phong giới hạn bằng muôn tông sư phong thái. Trong tay ngũ độc tiên kiếm cao thấp tung bay, đem ngũ đại kiếm quyết phát huy đã đến hoàn mỹ cảnh giới, không thể so với Nga Mi kiếm quyết đến thua kém, cũng là không mang theo một tia tà mị khí tức ở trong đó, trong kiếm quang chính đại khí, hoàn toàn là nhìn không ra người trong ma đạo cảm giác. Vị này hồn nguyên tổ sư tuy nhiên là thuộc loại châu bỏ, nhưng nhất làm náo động, đã bị chú ý cũng tự nhiên là lớn nhất, người chơi cũng là đoán chừng lấy hắn bị Nga Mi mọi người cưỡng gian khả năng lớn nhất, cho nên tiểu La Sa Sa song tới chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu ma đạo người chơi. Chuẩn bị trông coi Nga Mi lão tể cũng là nói không chính xác, mà Lục Bảo lão tổ là bị treo qua hai lần, đẳng cấp đã mất rối tinh rối mù, hung danh còn tại, hung uy nhưng lại sâu sắc không bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác Bách độc thất bảo thanh danh không nhỏ, trên tay Bách độc Chu tiên kiếm lại là chói mắt vô cùng, các lộ chính đạo người chơi ở đâu chịu buông tha như vậy một cái tương đối nát quả hồng. Đã là cố nóng vội người chơi liền xông ra ngoài, cùng Lục Bảo lão tổ giao thủ lại với nhau, bất quá thủ tịch đại nhân tựa hồ là thấy kết cục không thể nào tốt, bị một cái màu xanh lá bàn tay khổng lồ một chảo, hết thảy sẽ thành hai nửa cũng may bị ngạn làm một cái toàn dân demo live, quá hoang quá bạo lực hình ảnh là không thể nào xét duyệt thông qua đấy, Cửu La nhìn thấy huyết quang lóe lên, hai mảnh thân thể tựu là hóa thành mảnh vỡ tiêu tán, không có thể xuất hiện càng huyết tinh hình ảnh. Cái khắc trúc sơn giáo giáo chủ bị nhiều như vậy người chơi nhìn chằm chằm vào, Cửu La thuần túy bởi vì là tại chín đại bộ chính giữa tuổi bắp nhất một cái. Trừ việc bày ra chín bộ càn diễm hỏa trúc kiếm kiếm trận có chút dọa người bên ngoài, Cửu La dựa vào trước người hơn 10 đầu cự cấp thú máy, cơ quan nhân tại tác chiến rồi, hắn bản thân tu vị nhìn xem là rất có hạn. Như vậy một cái nhìn xem rất dễ khi dễ tà đạo. Bột ở đâu có thể không khiến chính đạo người chơi điên cuồng, lại cùi bắp buột cũng là buột, chỉ cần có thể treo rồi mặc kệ thu hoạch như thế nào, tối thiểu tương ứng công tích cũng là tới tay. Ai muốn có thể cướp được cái này một kích cuối cùng, sau khi trở về tại chính mình tông môn chính giữa địa vị, đích thị là hiện lên thẳng cấp bay lên. Về phần sẽ trở thành chúc sơn giáo tử địch, ở đâu còn sẽ có người quản loại chuyện này. Lão đại, chúng ta là đi đâu xuất chiến đoàn? Theo ngày càng nhiều phương trận giải quyết chiến đấu, hoặc thắng hoặc bại, những này người chơi tiểu là nhao nhao quang hướng về phía bộ chiến trường, hoặc là trực tiếp cùng lần cận đối lập người chơi chém giết lên trang diện so với trước càng thêm hỗn loạn. Quay chung quanh tại Diệp Vinh bên người, thì ra là cái tia chừng trăm cái thanh đế minh thành viên mà tôi, mà các thanh thành người chơi vốn là còn trông cậy vào thủ tịch đại nhân dẫn đầu chạy thưởng thường thường của chúng, đi về hướng dầu có, nhưng đợi cả buổi không có động tĩnh thì ra là nhao nhao làm chim thú tán, chuyển hướng trốn khắp rồi. Bất quá đi càng xa càng tốt mới được là phù hợp tâm ý của hắn, muốn đối phó bột thời điểm hắn cũng không dám dẫn theo một đám không hoàn toàn nghe theo chính mình chỉ huy thanh thành người chơi tại bên người, hoàn toàn khởi không đến một chút tác dụng không nói, nói không chừng còn muốn làm phiền hà lên. Nếu khả năng Thủ tịch đại nhân là ngay cả bổn minh thành viên đều không muốn mang theo, chỉ có điều nhà mình huynh đệ không tốt bỏ qua mà thôi. Cùng ta đi, đi làm ngũ quỷ thiên vương thượng hỏa dương đi. Diệp Vinh bỗng dưng đứng lên, nói một tiếng tụỵ là dẫn một đám tiểu đệ hướng về một phương bay đi. Nghĩ nửa ngày, thủ tịch đại nhân nhắm tới mục tiêu là so sánh ít lưu ý Đông Phương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương, ta nhất định không sẽ nói cho ngươi biết, đây là bởi vì Thượng Hỏa Dương từng là giết thủ tịch đại nhân một lần, lúc này trông quệ vào trả thù trở về đấy. Tránh đi nguyên một đám hỗn loạn chiến đoàn. Cái này chừng trăm người trực tiếp hướng phía Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương đánh tới. Diệp Vinh làm ra lựa chọn như vậy, đương nhiên không phải là gần kề bởi vì mang thủ như vậy nguyên nhân, mà là trải qua nhiều phương diện cân nhắc. Cùng Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương chiến cùng một chỗ đấy, là trong tam đại đệ tử chưa cắt cánh ngã, Tiếu Hỏa thượng cùng với Tề Kim Tiễn, Vu Anh Nam, cái này bốn cái nga mi tiểu bối, cho nên không riêng gì đối với nơi này cảm thấy hứng thú chính đạo người chơi không nhiều lắm, mà ngay cả hấp dẫn tới ma đạo người chơi cũng là tương ứng thiếu đi rất nhiều. Dù sao đại đa số mục tiêu đều là hướng phía Đông Hải Tam Tiên mà đi. Loại này đời thứ 3 tiểu bối chú ý người có hạn, cũng không phải lý anh Quỳnh loại này mang theo tử dĩnh kiếm quá mức dễ làm người khác chú ý mục tiêu. Nói như vậy, Diệp Vinh phải đối mặt đối thủ cạnh tranh muốn thiếu rất nhiều, lại càng dễ cướp được một kích cuối cùng. Bốn cái Nga Mi tiểu bối bên trong, Tề Kim Thiện, Vũ Anh Nam đều là cùng hắn đã từng quen biết, tương đối mà nói cũng dễ nói chuyện một ít, đổi lại mặt khác chiến đoàn chính đạo đại lão nói không chừng còn không muốn ngươi tham gia tiến đến đâu rồi, ngoại trừ nhà Mĩ sư phụ bên kia. Đương nhiên, có thể báo ngày đó chết ở Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương dưới lòng bàn tay chi thủ, cũng là không tệ một việc. Ai nói ta không mang thứ đấy, người chơi nhật ký bên trên từng kiện từng kiện nhớ rõ rất rõ ràng, một ngày nào đó tất cả đều muốn đòi lại đấy. Lão đại, bên kia hình như là chúng ta trong liên minh huynh đệ. Bên người có một cái thanh đế minh người chơi hô một tiếng, Diệp Vinh nhìn sang, quả nhiên là mấy cái đạo bảo bên trên có thanh đế minh đánh dấu người chơi đang tại bị truy đầy đất chạy loạn, tràn đầy nguy cơ. Chưa xong con tiếp. Chương 695, treo nhanh nhất đã buốt. Diệp Vinh thét to một tiếng, lại để cho sau lưng thanh đế minh thành viên thân phận đánh dấu đều là mở ra, phát sáng trên đỉnh đầu, vọt tới. Làm sao chỉ còn lại mấy người các ngươi, trong phương trận mặt khắc thanh thành đệ tử lâu này. Phía sau theo đội không bỏ chừng trăm tên trúc sơn giáo đệ tử, nhìn thấy có thanh thành người chơi đến việc binh, lúc trước còn không chịu nhượng bộ. Hai bên nhân số tương đương, bọn hắn cũng không cho là mình sẽ thua. Chỉ có điều đương hai đạo sáng chói kiếm quang đánh nút lại, dễ như trở bàn tay đem hàng phía trước đánh bại, mang đi hơn 10 tên đồng bạn tánh mạng về sau, mới được là phát giác không đúng. Trước mặt thanh thành người chơi, quá mức đáng sợ, chính mình một phương tựa hồ là trọc không có cách nào ứng phó đối thủ. Lão đại, chúng ta cái này phương trận thất bại. Lúc trước đang theo Hồng Mục lĩnh người chơi phương trận chiến kỷ liệt, đột nhiên là bên cạnh gọi tới đại lượng chúc sơn giáo việc quân, trực tiếp đem chúng ta cho đánh tan rồi. Nhìn thấy nhà mình lão đại tới cứu, bọn này thiếu chút nữa tiểu là treo rồi thành đế minh người chơi đều là la lớn. Dựa vào phía đông châu đó, còn có một đám buồn minh thành viên bị vây ở bên trong, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ, theo chân bọn họ tụ hợp lại với nhau. "Tốt, các ngươi tại phía trước dẫn đường." Diệp Vinh đối với cái này đề nghị, thật sâu chấp nhận, trực tiếp tiểu là mang lấy thủ hạ người chơi giết tới. Theo phương trận chiến đấu chấm rực, Chiến trường bên trên đại quy mô tập đoàn tác chiến đã không thấy, ngược lại trở thành vô số đoàn quy mô nhỏ sống mái với nhau. Thủ tịch đại nhân kiếm quang quét ngang, những người khác nắm lấy cơ hội tấn công mạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không hướng mà bất lợi, gió thu cuốn hết lá vàng rơi tới. Trên đường đi lạc đàn hoặc là tiểu đoàn tà đạo người chơi, đều là nhẹ nhõm tiêu diệt. Liên tục đuổi đến Hồng Ngọc Phượng, Linh Thủy Phong, Hữu Nguyên Hỏa Trạch mấy cái chiến trường, hội hợp mấy nhóm phân tán thanh đế minh người chơi, lúc này đội ngũ đã là có 6700 người rồi. Không sai biệt lắm, lại là cứu trợ xuống dưới cũng không còn bao nhiêu. Khu vực phụ cận bổn minh thành viên cơ bản đều là cứu ra rồi. Diệp Vinh dẫn cái này chi hơn 600 người đội ngũ, trực tiếp hướng phía Tạ Nguyên Thập Tam Hạn Phương hướng đánh tới, chỗ đó đúng là Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương cùng Nga Mi đệ tử chiến trường, quên mình còn vây quanh hơn vạn tên chính ma hai đạo người chơi. Một chút như vậy nhân số, muốn tại nhiều như vậy người chơi trước mặt bắt buốt, tự nhiên là độ khó khá lớn. Bất quá hắn có cái này tin tưởng, huống chi so sánh với mặt khác mấy cái Tạ đã buốt, Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương đã là trong đó hy vọng lớn nhất một cái. Để cho thủ hạ người chơi tạo thành trận thế, ngừng lưu tại bên ngoài. Hơn 600 người đã là đầy đủ tự bảo vệ mình. Những cái kia ý đồ nhạy vào trong vòng chiến người chơi, hầu hết đều là hài cốt không còn, lập tức bị miểu sát kết cục, cái kia một quả lại một quả bạch cốt khóa tâm truy liên hoàn huy động, quả thực lướt qua là chết, đụng tử vong. MK. Thượng Hỏa Dương lão quỷ này không phải treo qua một hồi sao, như thế nào còn như vậy hung hãn, may mắn có người tại phía trước chống đỡ, bằng không thì ta còn thật không dám đánh chủ ý của nó. Thủ tịch đại nhân đối với mình lựa chọn Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương, mà không phải vốn là trước mục tiêu Hỗn Nguyên Tổ sư cảm thấy một tia may mắn. Hỗn Nguyên Tổ Sư trên người pháp bảo phân đông, làm cho thèm thuần hắn người chơi tối đa, trở thành suất dẻo nhất mục tiêu, không riêng gì cạnh tranh bắt đầu độ khó khá lớn, chỉ là muốn cùng Hỗn Nguyên Tổ Sư chính diện chiến đấu tựu là một kiện đáng sợ sự tình. Rất có thể không đợi đến Hỗn Nguyên Tổ Sư treo rồi, phải trước trả giá hằng hà người chơi cái mạng, lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Kim Tiền đạo huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Diệp Vinh rất xa hô một tiếng, miễn cho bị không được hăng nên thái độ. Hắn nhưng là thấy rõ, bởi vì là lúc trước có chính đạo người chơi ý đồ tiến lên đi kiếm tiền nghi. Chốt ở bên cạnh không tốn sức toàn bộ cầm mấy cái nga mi đệ tử đương tấm một hành vi, khiến cho Trư Cắt Cảnh ngã bọn hắn cực kỳ tức giận. Trờ ngại quy tắc là không có cách nào hướng chính đạo người chơi trực tiếp xuất thủ, bất quá cũng là tạo thành ngăn ý, có cái chính đạo người chơi vọt tới tụ lại lệch mình tránh đi, lại để cho hắn là bạo lộ tại Ngô Quỷ Thiên Vương thượng Hòa Dương trước mặt, trực tiếp bị Bạch cốt truy độc chết. Thủ tịch đại nhân cũng không muốn chính mình vừa lên trước đã bị người bắn đi, muốn chính mình một người đi khiêng Ngô Quỷ Thiên Vương thượng Hòa Dương. Tề Kim Thiển con mắt lóe nhìn, hồi tưởng lại người là ai, nguyên lai là thanh thành nhất kiếm cô Vinh, vừa vặn nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ đem lão quỷ này làm. Thượng Hòa Dương toàn thân hỏa vân quay cuồng, đem chính mình ngây thơ tiểu đồng hình tượng đều che lấp lên, chỉ có chín miếng bạch cốt khóa tâm truy điên cuồng vùng dậy, lại để cho người cận thân không được. DKLM. Bị ngạn chính giữa bọn này, lão chính thái thật sự là chán ghét, một cái so một cái khó giải quyết khó đối phó. Diệp Vinh Đức thì thầm một tiếng, kiếm quang liên tiếp, thì có tầng tầng bảng bạc cự lực cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nếu như không phải trên tay hắn hai lưỡi phi kiếm, đều là thập giai phi kiếm lợi mà nói, lúc này nhất định là đã bay rất ra ngoài. Thượng Hòa Dương lực lượng thuộc tính tối thiểu là so với hắn cao 30 điểm. Cung thủ tịch đại nhân liên thủ cái này mấy cái, tuy nhiên đều là Nga Mi trong tam đại đệ tử người nổi bật, nhưng trên người đều không có cái loại lợi siêu cấp chí bảo, muốn phá thượng Hòa Dương hỏa vân phòng ngự vẫn còn có chút độ khó. Như Vu Anh Nam, dưới mắt Nam Minh Ly Hỏa kiếm còn chưa tới trong tay của nàng, bằng không thì cũng là dễ dàng rất nhiều. Bá. Thượng Hòa Dương sau lưng hỏa vân đột nhiên nhoáng một cái, có một đạo bạch mang kiếm quang quanh quanh tại cạnh trên, lập tức vụt là tiêu tán không thấy, sau một lát lại là theo cái khác góc độ, hướng phía hắn đỉnh đầu đâm tới. Vì địa phòng đạo này xuất quỷ nhập thần kỳ quăng, Thượng Hòa Dương không thể không là đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở phòng ngự bên trên, trong lúc nhất thời là không hề có lực phản thủ, chỉ có thể bị động bị đánh rồi. Vô ảnh kiếm. Đúng vậy, là vô ảnh kiếm. Sững sờ thoáng một phát, Diệp Vinh lập tức phản ứng đi qua, hành tung quỷ bí, qua vô ảnh, nhất định là tiểu hòa thượng luyện chế vô ảnh kiếm. Hắn lập tức la mở to hai mắt nhìn, muốn quan sát một phen, cái này dùng Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm khí luyện chế đi ra vô ảnh kiếm, cùng chính mình tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí có vài phần bất đồng. Hừ hừ. Một vô Ảnh kiếm tiểu lại để cho Thượng Hòa Dương như vậy đau đầu, nếu lại đến thêm một nguồn đấy. Quan sát nửa ngày, thủ tịch đại nhân Vung Tha cho cái này một cái buồn tẻ cử động, phát giác chính mình làm bất quá là vô dụng công. Muốn dễ dàng như vậy tiểu bị phát hiện trong đó mảnh khỏe ảo diệu, Vô Ảnh kiếm cũng sẽ không có đột như vậy vang dội đích cho rồi. Trong nội tâm chú ý nhất định, tiểu là thuộc dụng tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, giương tay bắn ra, xíu. U u. Một tiếng bắn vào không trung. Tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, không riêng gì trong suốt vô hình. Nó lớn nhất đặc điểm là tại linh động biến hóa kỳ lạ, quỷ thần khó lường, chính là điểm này khiến Diệp Vinh ngay từ đầu thao tác bắt đầu còn có chút sa lạng, sai sót, nhưng thời gian dần trôi qua tiểu là năm giữ trong đó bí quyết, càng phát thuần thục lão luyện. Tại trên tay hắn, cái này tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí tuy nhiên còn có một tia nhàn nhạt, nhạt tà khí, nhưng bên trong lộ ra đã là công chính bình thản khí tức, đây là bởi vì dùng thanh thành tâm pháp thúc dục nguyên nhân. Tại chính đạo mấy đại tu hành môn phái bên trong, thanh thành luyện khí quyết tuy nhiên uy lực bên trên có chút mềm yếu, so với võ đang thái cực tâm pháp đều không có gì ưu thế. Thanh Thành Luyện Khí Quyết cũng không như Nga Mi tự phụ đàn thư bá đạo như vậy tuyệt luân, cũng không giống Côn Luân Luyện Khí Quyết như vậy cường mãnh vô chủ, nhưng có hạng nhất chỗ tốt cái kia chính là kiêm dung tính thật tốt, một ít bảng môn đạo pháp đều là có thể sáp nhập vào trong đó, dùng chi thúc dục cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Như Diệp Vinh trong tay bách độc thất bảo, tại luyện hóa thành huyền môn pháp bảo trước khi, cũng có thể tự nhiên sử dụng, chỉ là hơi có trì trệ, cũng là bởi vì Thanh Thành Luyện Khí Quyết quan hệ, thay đổi mặt khác chính đạo người chơi có thể tiểu cũng không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí chằm chằm vào Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương trên người khó khăn nhất để phòng vị trí, liên tục xuất kích, động tác mô lẻ ở giữa đã là doanh ra hơn 30 kiếm, lại để cho Thượng Hỏa Dương thật là khó chịu. Mỗi một lần kiếm khí đánh úp lại phương hướng, đều là Trượng Hỏa Dương khó có thể đoán trước, tăng thêm Tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí trong suốt không màu đã tính, cơ hồ là thẳng đến trước người vài tấc mới có thể phát hiện ra thường, lại đến phòng ngự tự nhiên là trở tay không kịp. Tăng thêm còn có Tiếu Hỏa thượng vô ảnh kiếm đồng dạng là đang không ngừng xuất thủ, lại để cho Thượng Hỏa Dương trong lòng là càng thêm bực bội. Trong khoảng thời gian ngắn sau Lưng Ma Hỏa Kim Trạng đã phá ba mặt, ngoài thân hỏa vân tại chút bất tri bất giác cũng đã làm mỏng manh không ít. Trừ các cảnh ná bọn hắn, đều là ngami trong tam đại đệ tử người nổi bật, càng là có thêm phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nơi nào sẽ nhìn không ra thượng hỏa dương quân bách. Không cần nhắc nhở, dù là thừa cơ truy kích, đem thế công triển khai càng thêm hung mãnh, từng đợt từng đợt không ngớt không ngừng. Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương đẳng cấp, vốn là tại tà đạo chiến đại bộ chính giữa hơi nghiêng về sau, bất quá là 220 cấp tà hữu. Một thân gia sản, thì ra là bạch cốt khóa tâm truy cùng Ma Hỏa Kim Trạng. Những thứ khác căn bản lên không được mặt bạn, mà ngay cả nhìn về phía trên yếu nhất chúc sơn giáo giáo chủ, tối thiểu mang theo mấy cái trong giáo trưởng lão sư đệ cùng với rất nhiều cơ quan nhân, còn có chút kiếm kiếm trận, tối thiểu thanh thế bên trên là muốn hùng vĩ rất nhiều. Trước kia chỉ là cùng mấy người ngami tiểu bối chiến đấu, còn có thể duy trì một cái ngang tay, nhưng đối thủ tịch đại nhân một gia nhập chiến cứ, tựa là có chút chống đỡ hết nổi. Giống như bình thường người chơi cao thủ cùng nờ đỡ cờ hiệp đồng tác chiến, muốn đạt tới 112 trình độ đều là khó, rất nhiều tình huống đều sẽ là bởi vì phối hợp mư nhân, khó có thể đem mạnh nhất thực lực phát huy đi ra. Bất quá Diệp Vinh nhưng lại bất động, ngoại trừ thúc dục tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí bên ngoài, hắn cũng không vận dụng cái gì siêu cấp sát chiêu, nhưng mỗi lần xuất thủ nhưng đều là cực kỳ hòa hợp quắc lên mấy cái Nga Mi đệ tử thế công ở bên trong, hoàn mỹ phối hợp, như là có thêm nhiều năm ăn ý, thậm chí còn là có mấy Nga Mi đệ tử lấy thừa bù thiếu, hóa giải nguy cơ, đem mấy người chiến lực triệt để phát huy đến mức tận cùng. Sau nửa giờ, Ngũ Quỷ Tiên Vương thượng Hỏa Dương rốt cục hiện lộ ra đã đến thất bại tư thái, ứng phó giật gấu và vai, trong nội tâm nảy mầm phái ý, chưa các cảnh ngã nhìn thấy cơ hội Liên tục ba kiếm đem ba mặt ma hỏa kim chảng đánh bay, mảng lớn hồng vân tán loạn, lộ ra thật lớn sơ hở. Mà lúc này đây, bên cạnh ẩn nhận nhẫn xem cuộc vui đã lâu chính đạo người chơi bên trong, có mấy đạo kiếm quang đột nhiên nở rộ, kiếm long giống như vành đến. Những này người chơi lúc trước là không có cơ hội ra tay, một mực bị Nga Mi đệ tử bài trừ tại chiến cuộc bên ngoài, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt hy vọng rồi. Mà cở, muốn đã đoạt lao tử bột, Nam M4. Đúng lúc này, Diệp Vinh Nghị cũng không cần nghĩ, tựu là nhân kiếm hợp nhất, thân hóa vô cùng tình xa, đem Ngô Quỷ Thiên Vương thượng mã dương cuốn vào trong đó. Chưa xong con tiếp. Chương 696, điên cuồng chém giết nghỉ ngơi và hồi phục đợi ngày mai. Đúng lúc này, Diệp Vinh Nghĩ cũng không cần nghĩ, tựu là nhân kiếm hợp nhất, thân hóa vô cùng tình xa, đem Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương cuốn vào trong đó. Có thể ẩn nhận đến nay, lại là còn có tự tin xuất thủ, cho rằng có thể đã đoạt Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương một kích cuối cùng đấy, thân thủ đều là sẽ không quá chiến lệnh. Thoáng xem xét, có thể tại đây vài đạo đoạt quái kiếm quang trong đó, nhìn thấy cựu giai phi kiếm bóng dáng. Hơn nữa trong đó ba đạo xuất kiếm thời cơ, kiếm quang góc độ đều là thập toàn thập mỹ. Hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tính toán, hẳn người ngự kiếm cũng là một gã cao thủ chân chính, cơ hồ là cùng một thời gian doanh đến Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương trước người. Đây cũng không phải là là thủ tịch đại nhân Thập giai Minh Hà không bằng bọn hắn kiếm quang rất nhanh, chỉ bất quá hắn là một mực tại giao thủ quá trình chiến đấu ở bên trong, tại khởi động tốc độ bên trên tự nhiên là không bằng những này một mực ở bên ẩn nhận quan sát, chuẩn bị đã lâu người chơi. Đây là hắn lần đầu cùng Thập giai Minh Hà nhân kiếm hợp nhất, làm ra cái này chí cường một kích ra, chỉ cảm thấy giờ khắc này trong tầm mắt của mình hết thảy đều là hóa thành huyễn thải lưu quang. Trở nên như vậy không chân thực. Đây cũng là ngữ kiếm tốc độ quá nhanh, chỗ mang đến mặt trái tác dụng, người chơi thị giác hệ thống không có cách nào thừa nhận loại này trùng kích lực. Diệp Vinh hoàn toàn là bằng cảm giác, tại khởi động trước tiên tiểu là tập trung vào Thượng Hỏa Dương, trên đường thậm chí là không kịp làm ra cái gì điều kiện tinh vi tu chỉnh, bởi vì ngữ kiếm tốc độ thật sự là quá là nhanh. Như thế khoảng cách, là chân chính ngay lập tức đã đến, hàng tỉ tinh sa đã là vây lên Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương thân thể. Leng keng. Chúc mừng thanh thành người chơi nhất kiếm cô vinh, chém giết Đông Phương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương đạt được công tích 100 điểm, thu hoạch bạch cốt khóa tâm truy ba miếng. Diệp Vinh trong nội tâm cũng hỉ, cái này một kích cuối cùng quả nhiên là rơi vào trong tay mình, không có lại để cho người chơi khác đoạt mất. Nếu không mình vất, vất vả vả cả buổi, thoáng một phát hơn phân nửa công lao đều bị những người khác đoạt mất, thật sự là muốn lựa giận công tâm rồi. Cái này bạch cốt khóa tâm truy là đặc thù loại cựu giai ma bình, tại trên tay hắn vô dụng nhưng có thể là bán ra cho ma đạo người chơi hoặc là nộp lên trên tông môn đổi lấy công tích, đều là có thể thực hiện. Ta đi. Giết chín đại buột một tròng, rõ ràng mới 100 điểm công tích. Ta cuối cùng làm minh bạch vì sao có chút cao thủ không đi ngồi chổn hổm chờ buốt, chuyên môn chầm chậm vào bình thường người chơi rất chóc, đây mới thực sự là kiếm lấy công tích còn đường muốn. Mà lúc này, ngưng bích nhai trên vách núi đá, cũng là có cực lớn thêm thổ kiểu chữ bay ra, thông báo sở hữu tất cả người chơi ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đã bỏ mình rời khỏi lần này chính ta đại đấu kiếm, mà chém giết người đại danh cũng là theo sát phía sau, thanh thành đệ tử nhất kiếm khô vinh mấy chữ đặc biệt bắt mắt. Thông cáo này lặp lại nhiều lần, tại sở hữu tất cả người chơi trong nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Đấu kiếm mới bắt đầu không có bao lâu, Rõ ràng thì có một gã tà đạo đột bỏ mình, cái này cũng quá nhanh một chút a, tuy nói Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương thực lực không tính rất tưởng, nhưng nói như thế nào cũng là hơn 200 cấp đại lão, cũng là đứng đầu một giáo đích nhân vật. Thông cáo này cũng là kích thích đông đảo game thủ tờ dò, không câu nệ là chính đạo hay là ma đạo người chơi, tại nhìn thấy bộ đại lão thực sự không phải là không thể đánh chết sự thật về sau, bị giết một làm rơi đồ hấp dẫn xu thế lấy, che giả mang mọc điên cuồng hướng về mấy đại buột phóng đi. Đặc biệt là tại phía trước thái nguyên tiền phủ, triển khai cực kỳ thảm thiết tiêu hao chiến, một đám một đám người chơi hóa quang nga xuống bỏ mình con số phi tốc gia tăng chính giữa. Mấy cái đoạt quái không có kết quả chính đạo người chơi cao thủ hung hăng chừng tụ tịch đại nhân liệp, đều là ngự kiếm bay đi, không ở bên cạnh tiếp tục lãng phí thời gian. Ngược lại là ma đạo người chơi còn có chưa từ bỏ ý định, một luồng sóng vọt lên, muốn muốn trạm sát mấy cái ngami tam đại đệ tử. Bất quá trên đường trong đó, tựa là cùng chính đạo người chơi chém giết lên, một mảnh hỗn loạn. Loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong, chính ma hai đạo người chơi là tuyệt đối thể không lưỡng lập, không có khả năng hòa bình ở chung. Dù sao, có thể giết nhiều một gã đối địch người chơi cũng là có thể nhiều một điểm công kích đấy, so sánh với đánh chết nở tở cỡ khó khăn, như vậy công kích đến tự hồ dễ dàng hơn một ít. Vừa rồi nhờ có nhất kiếm sư đệ tương trợ rồi, bằng không thì chúng ta thật đúng là không có cách nào như thế dễ dàng đem thượng Hỏa Dương cái kia ma đầu chu sát. Chư cắt cảnh ngã thân là Nga Mi trong tam lại đệ tử đại sư huynh, đối nhân xử thế đều rất có nghệ, cũng không giống như Tề Kim Thiền loại này không thành thục tiểu thí hại. Chư cắt sư huynh khách khí, thanh thanh Nga Mi môi hở răng lạnh, bực này thời điểm tự nhiên là muốn cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực, chung chảm tà ma. Hàn Huyền vài câu Mấy cái Nga Mi đệ tử Tử Vũ là ngự khởi kiếm quang, lại ngược lại thẳng hướng dưới một chỗ chiến trường. Trước khi đi còn ném ra mấy trăm đoàn tà lôi, tạc lật ra một vòng ma đạo người chơi. Lúc này chính ta đại đấu kiếm của diện, đối với chính đạo một phương cũng không tính phi thường có lợi, tuy nói tà đạo một phương là dẫn đầu tổn thất một gã đại buột. Người chơi phương diện, bởi vì được phần lớn trung lập đệ tử tương trợ, ma đạo người chơi cơ hội là chính đạo người chơi gấp hai nhiều, như thế rằng con xuống dưới tất nhiên là chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Mà cao tầng chiến lực, chính lại buột bên trong có không ít đều là cũng không phải là lẻ loi một mình đến đây mang theo không ít độ tử lỗ tôn hoặc là sư đệ sư muội. Những người này không tính đỉnh cấp chiến lực, nhưng nên ở một ít như Nga Mi nhị đại đệ tử bên trong đích phế vật trưởng lão vẫn có thể làm được đấy, cho ma đạo người chơi trận doanh tạo ra được nhiều hơn nữa đánh chết chính đạo lở đỡ cơ hội. Trừ phi là có thể mau chóng nhiều đánh chết vài tên tại đã buộc, mới được là có thể triệt để thay đổi chiến cục, lại để cho thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly, thiên hướng chính đạo bên này. Ngay tại Diệp Vinh chém dưa thái rau giết trở mình không chịu hết hy vọng rời đi ma đạo người chơi thời điểm, ngưng mịch nhai trên vách núi đá tựu là liên tiếp hiện lên mấy cái thông báo. Nhậm Tiên Lý Nguyên Hóa bị trúc sơn giáo đệ tử Phong nhất bản nam tử đánh chết, Khảm Ly chân nhân hướng Nguyên Thông bị ngũ đại đệ tử Khổng Phương vô địch đánh chết, Phong Hỏa đạo nhân Ngô Nguyên Chí bị bị đánh chết. Nam y nhị đại trưởng lão bên trong, thoáng một phát tựu là treo rồi bà cái, bất quá hiển nhiên cái này mấy cái cấp bậc đều không bằng ngũ vị thiên vương thượng hòa dương, từ cái này thông báo tại Ngưng Bích Ngai trên vách núi đá dừng lại thời gian, có thể nhìn ra, chỉ là sáng lên 2 3 lần về sau tựu là bị phía sau thông báo cháy mất. Những cái kia cao tầng chiến lược liệu đấu, ta lúc này thế nhưng mà không có công phu đi để ý tới rồi. Còn lại 8 cái bộ nhưng không có một cái dễ đánh đấy, đi cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng nắm chặt thời gian tại chém đầu trên bảng bỏ lên trên mấy vị. Đánh chết Tà đạo 9 đại bộ công kích cũng không quá đáng là trăm điểm mà thôi, nhưng dùng đi thời gian nhưng lại không đáng, đây là ngu quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương loại này dễ dàng đối phó bộ. Vốn cho là dễ đối phó nhất trúc sơn giáo giáo chủ, lại là đã bị rất nhiều người chơi vây khốn, cũng không có chút nào hiện lộ ra không chịu nổi bộ dáng. 9 bộ can diễm hỏa trúc kiếm kiếm trận thực sự quá thanh thế kinh người, ngàn trượng liệt diễm bao tác, đem cả ngọn núi đều là bao phủ đi vào. Chính đạo người chơi cơ hội là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đương nhiên, mấu chốt là không có cái nào chính đạo nở tở cơ tại đối phó Trúc Sơn giáo giáo chủ, lại để cho hắn là có đầy đủ không gian đến ứng phó người chơi. Hơn nữa chính mình dưới mắt công tích cũng không nhiều lắm, cho dù có thể lại quải điệu một gã tà đạo buột, nếu cuối cùng bởi vì công tích không đủ không có cách nào đạt được tiến độ, đây chính là oan uổng rồi. Trước khi lên đường, cũng không có nghe tông môn chính giữa có đặc biệt phân phó khác, nói là giết tà đạo buột sẽ có thêm vào bát thưởng. Mà còn lại tà đạo buột ở bên trong Hắn cũng tiêu đối với Hỗn Nguyên Tổ sư cùng Lục Bảo lão tổ hai cái trên người pháp bảo có chút hứng thú. Diệp Vinh tránh đi mấy chỗ chủ yếu chiến trường, một mình một người phóng tới ma đạo người chơi, huy kiếm thẳng lên, cơ hồ là một cái đối mặt có thể đem trước mặt người chơi cho chém, lại để cho bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Giết Liễu bị cùng giết cao thủ, đều là một điểm công kích, hắn đương nhiên là sẽ không chủ động tìm những cái kia khó chơi mà tới. Những cái kia chuyên chú tại chém đầu bảng ma đạo cao thủ tựa hồ cũng là có ăn ý, nhìn thấy thủ tịch đại nhân như rồng đi quang, đều là xa xa tránh đi, cũng không tới khiêu khích. Bốn phía liên tục chiến đấu ở các chiến trường, nhìn thấy có người chơi chiến đoàn Tiểu Lạc tích cực xung tới, hai đạo thập giai kiếm quang càn quét toàn trường, sau khi chấm dứt cũng không ngừng lại, lập tức Tiểu Lạc chạy tới kế tiếp chiến trường. Giang Cơ đến chưa, Diệp Vinh đánh chết số lượng cuối cùng là đã có rõ rệt bay lên, tại chém đầu trên bảng có thể nhìn thấy tên của mình rồi. Đánh chết 950 người, chém đầu bảng 41 tên. Ta đi, phía trước đều là một đám biến thái a, đi đâu đi giết nhiều người như vậy. Diệp Vinh mắt nhìn ngưng bích nhai trên vách núi đá chém đầu bảng, vẫn là muốn xuống đếm hơn mấy chục người mới có thể chứng kiến chính mình danh tự. Cái này lại để cho hắn hơi có chút thất vọng. Thủ tịch đại nhân còn cảm thấy chính mình một fan trắng trợn rất chó, hẳn là có thể vọt tới so sánh phía trước vị trí. Bất quá ngoại trừ số ít mấy cái, có thể ở hắn phía trước người chơi có rất nhiều là tại chủ trì cỡ lớn trận pháp, đem sở hữu tất cả giết địch nhân số đều tính toán tại cái này một người trên đầu nguyên nhân. Bằng không thì, mấy cái này không có danh tiếng gì người chơi, Diệp Vinh cũng không tin có thể tại không đến một ngày thời gian đánh chết nhiều như vậy người chơi. Hơn nữa, những tên này ở bên trong có không ít đều là chém đầu con số không hề biến hóa. Nói không chừng đã là bị đánh chết tối lui ra khỏi chính tà đại đấu kiếm. Sắt trời dần tối thời điểm, chính ma hai đạo buột đều là xuống tràng nghỉ ngơi, không lại ra tay tranh đấu, đem chiến trường tặng cho người chơi. Ma ở thiếu đi buột tham dự về sau, người chơi ở giữa đánh nhau chết sống trở nên càng thêm điên cuồng, mỗi người cũng là vì cúp lấy chiến công của mình. Diệp Vinh giết tàn một đám ngũ đại đệ tử, khiến cho chính mình đánh chết con số vượt qua 1000, tựa là đăng suất trò chơi, lọ gặp nghỉ ngơi đi. Ban đêm chiến đấu sợ là sẽ không đình chỉ, tuy nhiên quy mô biến thiếu nhưng là càng thêm kịch liệt. Bất quá hắn thứ nhất là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai đại chiến, thứ hai ban đêm tầm nhìn quá kém, nếu mã thất tiền để bị người cho mai phục tỉu không xong rồi. Ngay đầu tiên đã bị rết ra chính tà đại đấu kiếm chiến trường, cái này đối với thủ tịch đại nhân mà nói thế nhưng mà một cái thảm trọng đặc kích, hắn vô luận như thế nào đều không có cách nào tiếp nhận kết cục. Lần này chính tà đại đấu kiếm, ít nhất cũng là sẽ kéo dài 4-5 ngày, hoặc là tà đạo chiến đại bộ toàn bộ bỏ mình, hoặc là Nga Mi bên này lại lao toàn diệt, sơn môn cá phá. Cho nên, ngày đầu tiên ngày thứ hai nhất thời vượt lên đầu cũng không có nghĩa là đã đến chính tà đại đấu kiếm cuối cùng còn có thể bảo trụ cái thành tích này, không cần phải vội vàng sao động. Phía sau có đầy đủ thời gian, lại để cho Diệp Vinh đem chính mình tại chém đầu trên bảng bài danh tăng lên đi. Chưa xong con tiếp. Chương 697, thanh tác bị trộm. Đợi đến lúc Diệp Vinh ngày thứ 2 online, phát hiện mình tại chém đầu bảng bên trên đã là không thấy bóng dáng, bị đuổi ra khỏi trong tên bên ngoài. Hắn ngày hôm qua lọ gặp thời điểm, đã đuổi tới hơn 30 tên, nhớ rõ danh mật đấy. Mà hiện nay liền chém đầu cả người cuối cùng, đều là đã đã có được hơn 1200 người đánh chết số lượng Từ đó cũng là có thể nhìn ra ngày hôm qua một đêm chính giữa đã xảy ra cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Lấy được trong liên minh phát tới tin vắn, xem khi về sau mới được là biết rõ, Dung Thục Sơn kiếm minh cầm đầu lôi kéo mặt khác mấy cái bá phái, tại ngày hôm qua ban đêm hướng ma đạo người chơi phát khởi một lần đại phản công, quy mô to lớn, tình huống cũng là phi thường thảm thiết. Hai bên tới tới lui lui rằng có hơn 10 lần, còn là vì chính đạo bên này tổ chức càng thêm quy phạm một ít, mới được là thắng tạm một hồi, đem ma đạo người chơi hướng về sau đuổi 50 dặm. Mà chém đầu bảng thứ tự trên diện rộng biến hóa đồng thời, cũng là có vài tên thiên bảng cường giả bị đưa ra chính tà đại đấu kiếm chiến trường, sau khi trọng sinh phải báo danh tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Chỉ có hai bên buộc đều kiên trì đủ lâu, mà trăm vạn người chơi vốn là tổn thất thảm trọng dưới tình huống, hệ thống mới được là sẽ thả những này báo danh chờ ở đợi người chơi lần nữa tiến vào chiến trường. Hoa, cái này xuất hiện trận chiến, cực kỳ thuộc loại châu bò. Diệp Vinh kinh hô một tiếng, hôm nay chính đạo đại lão bên này xuất hiện khí thế tựu là bất động, 10 cái đại lão liên thủ ngưng tụ thành kim quang hà vân, tạo thành một đạo dài mấy trăm dặm sáng chói quang long, thông quan tiên địa. Đạo này sáng chói quang long thổi đến nơi nào, chỗ đó tựu là vô số bạch quang nhấp loáng, hàng trăm hàng ngàn ma đạo người chơi lập tức biến mất tại trên trận. Như thế uy năng, quả thực là tràn trề không ai có thể chống lại, xem thủ tịch đại nhân nhiệt huyết sôi trào. Xem ra chính đạo các đại lão cũng là phát giác đã đến trên trận tình thế đối với mình cái này phương cực kỳ bất lợi, cho nên vừa ra tràng tựu là cho ma đạo người chơi một hạ mãn uy. Cái này mấy ngàn người chơi bỏ mình, trên thực tế cũng không tính nhiều tổn thất lớn, nhưng đối với tại ma đạo người chơi tâm lý chấn nhiếp nhưng lại thật lớn. Diệp Vinh ngày hôm nay đến chủ yếu để ý tới các lộ tà đã buốt. Chuyên Tâm Du đã quét sạch ma đạo người chơi, đặc biệt là đợi đến lúc Tha Hóa Đại Tự tại có vô hình kiếm khí cũng là đầu nhập chiến trường, quả thật là như cá gặp nước, hoàn toàn tựu là thích hợp nhất nó hoàn cảnh. Như thế hỗn loạn bốn phía đều là người chơi, khắp nơi đều tại chiến đấu trong hoàn cảnh, một đạo trong suốt không mầu kiếm khí chuyên làm đại lẻn, lực sát thương lại kinh người như thế, dùng để thu hoạch đầu người tự nhiên là không hướng ma bất lợi, còn có thể thủ tịch đại nhân hành động đều dễ dàng rất nhiều. Nửa ngày thời gian, cũng đã là lại để cho hắn lần nữa về tới chém đầu bảng, hơn nữa một đường bao tác. Giữa trưa thời điểm, Nhất Kiếm Khô Vinh còn là miễn cưỡng nằm tại vị trí thứ 90, đợi đến lúc lúc chạm vào tối, đã là tiến vào top 10. Mà chém đầu bảng đệ nhất danh đấy, như cũng là Bốn Đạo Long Mi, hắn đánh chết người chơi con số đã là vượt qua 6000 người, xa xa vượt lên đầu. Buồn cười, người nọ là sân nhà tác chiến, đối với ta đây tới nói rất không công bình a. Diệp Vinh như thế cố gắng đuổi theo, tuy nhiên thứ tự đang không ngừng tăng lên, nhưng cùng Bốn Đạo Long Mi trước khi chênh lệch cũng không có cắt giảm cái gì, lại để cho trong lòng hắn là một hồi cảm tức. Đấu kiếm địa điểm tại dưới núi Nam Mi. Đối với bốn đạo Long Mi cái này, Nga Mi đệ tử mà nói, tất nhiên là sẽ có rất nhiều ưu thế địa phương. Mà ngày hôm nay trong đó, ta đạo chiến đại bột là một cái không có treo, chính đạo bên này nhưng lại lại treo mấy viên đại tướng, nhị đại trưởng lão bên trong đích túy đạo nhân cũng là bọn mình, trong tam đại đệ tử quải điệu càng là mạng lớn, chỉ còn lại có Lý Anh Quỳnh mở mở cùng mấy cái vạm vỡ nhất đấy, mà ngay cả đến đây trợ trận truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật đều là bị vô số ma đạo người chơi vây khốn tại một cái ngọn núi lên, trước trước sau sau bỏ ra mấy vạn người chơi tánh mạng, cuối cùng là phối hợp với Lục Bào lão tổ đem hắn đánh chết. Chuy Vân Tẩu Bạch Cốc giật thân phận địa vị, nhưng là cùng phía trước bỏ mình cái kia chút ít chính đạo lở tở cờ bất động, bên trên ngưng bích ngay lúc này là có cực lớn phụ để đánh ra. Không tốt rồi. Thanh tác bay mất, trong tông môn thanh tác bay mất. Có một gã Nga Mi đạo nhân chạy ra, hoảng sợ hô lớn. Như thế kinh hãi làm cho người ta sợ hãi tin tức, một lát thời gian tụ lại truyền khắp toàn bộ chiến trường, lại để cho sở hữu tất cả người chơi đều là buông xuống trong tay chiến sự. Thập giai phi kiếm thanh tác, lại là theo bên trong Nga Mi bay mất. Tin tức này lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ đến là ở chính ta đại đấu kiếm đặc thù trong hoàn cảnh, cũng chưa hẳn là không có khả năng phát sinh. Lần này, không chỉ có là ma đạo người chơi kích động, liền chính đạo người chơi đều là điên cuồng lên, đây chính là thành tác kiếm. Nếu có thể đạt được cái này lưỡi phi kiếm, mình cũng có thể một phát nhảy lên làm bị ngạn nổi danh nhất mấy cái người chơi một trong, thực lực tăng trưởng càng là có thể nghĩ. Diệp Vinh Long mày nhăn lại, như thế nào ngay tại lúc này truyền tới tin tức như vậy, thật là quỷ dị đi một tí. Nhất kiếm, nhanh chóng đi cùng hai vị Nga Mi đạo hữu tụ hợp, cùng nhau đuổi bắt đánh cấp thanh tác Nga Mi phàn đồ, đem thanh tác kiếm truy hồi. Phục Ma chân nhân khương thứ truyền âm mà đến, lại để cho thủ tịch đại nhân lập tức tinh thần chấn động, lại là bị Nga Mi phản đồ đánh cấp đấy, chẳng lẽ là Lệnh Thủy Hàn? Nga Mi phản đồ, vừa nhắc tới cái hạng này, hiển hiện tại người chơi trong óc chính giữa tự nhiên là Lệnh Thủy Hàn vị này tiền nhiệm thiên bảng đệ nhất cường giả. Ta đi. Lão tử còn ở nơi này vất vả tích góp từng tí một công tích, rõ ràng có người trực tiếp đi mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làng quan, đem thành tác đều cho đánh cấp rồi. Thủ tịch đại nhân lửa giận thẳng tắp bay lên, cái này không biết tên người chơi thật đúng là lợi hại, có thể nghĩ tới tại cái thời điểm Nga Mi đại lao toàn bộ ra Tông môn nội bộ nhất định là không người phòng hộ, chỉ cần hắn bản thân tại tông môn chính giữa địa vị, dò thăm cất thanh sắc mật thất cũng không dễ dàng. Liên tưởng đến đoạn thời gian trước, Diệu Nhất chân nhân muốn đem thanh sắc kiếm ban thưởng ở dưới nghe đồn, cái này khẩu thập giai phi kiếm nên là sẽ không được lưu giữ trong thật là nghiêm mật địa phương, đích thật là có bị nội ứng đánh cắp khả năng. Không riêng gì hắn, tin tưởng kể cả bốn đạo Long mi, Lôi Tửu Long cùng với Sở Hữu tất cả ma đạo cao thủ, biết được tin tức này sau so đều nộ khí trùng thiên. Cái này người chẳng khác gì là cầm sở hữu tất cả ma đạo người chơi cho rằng nghiệm hộ trực tiếp lấy này chuyến chính tà đại đấu kiếm trong lớn nhất chiến lợi phẩm một trong, đem người như thế nào nhịn được cơn tức này. Dưới mắt là tin tức này còn chưa truyền ra, bằng không thì nhất định là tình cảm quần chúng sục sôi, có vô số người chơi muốn xé nát người kia. Cùng Diệp Vinh một đạo chấp hành nhiệm vụ này đấy, là tiểu thần đồng Lý Hồng cùng với Lý Anh Quỳnh muội tử, xem ra phương diện đối với việc này cũng là tương đương coi trọng, trực tiếp đem trong tam đại đệ tử người mạnh nhất cho phái đi ra. Tiểu Tương Tử, mấy người các ngươi cũng đã mưu phản Nga Mi hay không? Ân, cũng đã lui. Tiểu Tương Tử gật đầu. Người chơi chủ động rời khỏi tông môn cũng bị tông môn trục xuất, giữa hai người này vẫn có nhất định khác nhau đấy. Người phía trước chỉ là đem tông môn tâm pháp cùng trụ cột kiếm quyết thành số 0, người phía sau chính là muốn nhìn người Trô phạm sai lầm, tiến hành không đều trừng phạt, như trộm lấy thanh tác loại này cấp bậc, đích thị là sẽ đem tất cả tại Nga Mi bên trong chỗ tu đích đạo thư, cấm pháp toàn bộ truy hồi. Cái này đương nhiên là muốn chủ động nưu phản, cũng không thể chờ tông môn đến chấp hành cái này một trừng phạt. Cái kia tốt, các ngươi thay ta hộ pháp một lát, chờ ta đem thanh tác ma hóa, liền trực tiếp ly khai nơi đây. Lệnh thủy Hàn khoanh chân ngồi xuống. Trong tay một đạo văn long giống như ánh sáng màu xanh quấn quẩn, đúng là thập giai thanh sắc không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này, hắn hai lòng bàn tay đều có một đạo đen kịt ma lục, tí tí hắc khí hướng về thần kiếm dung mãnh lao tới, sinh ra cực kỳ kịch liệt va chạm. Nửa ngày cô vu, thanh sắc kiếm quangwidetilde trở nên tối nghĩa ảm đạm một ít, hiển nhiên là bị ma khí xâm nhập thân kiếm nguyên nhân. Dung Lịch thủy hàn bản thân thực lực, đương nhiên là không có cách nào làm được điểm ấy, quản ngươi là thiên bảng đệ nhất hay là thiên bảng thứ hai, đều không thể nào làm gì được cái này, khẩu toàn bộ bị ngạn đều có thể xếp hạng chức nhất thập giai phi kiếm. Cái này hai đạo ma lục Do hắn sư tổ cấp cấp lão tổ ban thưởng xuống, có vô cùng ma uy, mới được là có thể đem thanh tác kiếm ma hóa. Lệnh thủy Hàn đương nhiên là muốn lập tức ly khai, chỉ có điều thập giai thanh tác cáo diệu vô cùng, đều có linh tính, hắn cái này không có được thừa nhận chủ nhân như muốn mang đi, tất nhiên là sẽ gặp đến thật lớn phản kháng. Nếu không ma hóa, căn bản không thể nào mang theo thuận lợi ly khai, mà là thanh tác kiếm quang tụ là một rõ ràng nhất đánh dấu, dẫn đạo Nga Mi truy binh đuổi đến. Lệnh thủy Hàn lúc này ở đây kế hoạch, chính là muốn mượn chính tà đại đầu kiếm, do tiêu tương tử mấy người bọn hắn Nga Mi người chơi phối hợp, đem thanh tác kiếm đánh cấp Ngami biểu tượng, Thập giai phi kiếm lại rơi xuống hắn một tên phản đồ trên tay, đây mới là lớn nhất vết mặt, có thể làm cho vị này từng đã là thiên bảng đệ nhất hào hào ra một ngụm trong lòng á khí. Tin tưởng Lôi Cửu Long cùng bốn đạo Long mi, biết được thanh tác rơi vào nghịch thủy hàn trong tay Tí Tức, đến lúc đó biểu hiện trên mặt đều sẽ là rất đặc sắc. Thanh tác trên thân kiếm, thời gian dần trôi qua là tà khí đại thịnh, theo bề ngoài đến ở bên trong phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Từ nay về sau, ở bên trong bị ngạn tụu không nữa thập giai tiên binh thánh tác, mà là chỉ có thập giai ma binh thánh tác. Căn mấu chốt chính là, vô số người chơi trung cực mộng tượng. Thanh tác tử dĩnh xong kiếm hợp bích tử là trở nên không hề khả năng thực hiện. Ngụy Đồ, quả nhiên là ngươi. Một tiếng kêu quát, một chiếc kim liên bay tới rơi xuống, có ba người thân hình theo kim quang trong xuất hiện. Đúng là được mệnh đuổi theo Lý Anh Quỳnh, Lý Hồng cùng với Nhất kiếm Khâu Vinh. Ta đi. Thanh tác thật đúng là bị Nịch Thủy Hàn thằng này trọng đi, thằng này cho dù bị trục xuất Nga Mi, cũng là cơ duyên tuyệt đỉnh bốn. Nhìn qua đạo kia ánh sáng màu xanh vân long, Diệp Vinh trong nội tâm âm ủ ghen ghét hận, cho dù hắn đã có Minh Hà, cũng không cách nào ngăn cản đối với cái này, khẩu bị ngạn nổi danh nhất phi kiếm muốn là được. Nói sau thập giai phi kiếm, lại có cái nào người chơi sẽ ngại nhiều đấy. Lịch Thủy Hàn biến sắc, bất quá 2 3 phút, là hắn có thể đem thanh tác ma hóa hoàn thành, ngược lại lúc dĩ nhiên là chim bay vào rừng, không người có thể truy. Nhưng không nghĩ tới tiểu là như vậy chút thời gian, thì có truy binh đã đến, Nga Mi phản ứng thật đúng là rất nhanh đấy. Bất quá hắn đã dám đi như này kế hoạch, đương nhiên sẽ có hậu thủ chuẩn bị, cũng không có quá mức kinh hoàng. Trong tay đáo hai cái màu đen giấy ngỗ bay ra, chấm dãi hạ xuống trên mặt đất, đón rồi nhoáng một cái tiểu là trưởng thành là mấy trượng cự nhân, toàn thân mây đen bao phủ, mà khiến ngợp trời. Đây là ta Nga Mi bất truyền bí mật, rõ ràng bị cái kia đại nghịch đồ thay hình đổi dạng, trở thành loại này ta đã pháp thuật. Lý Anh Quỳnh Liếc tiểu là phân biệt đi ra, cái này màu đen giấy ngâu đúng là Nga Mi pháp thuật ma đạo phiên bản. Không cần phải nói, đây chính là nghịch thủy hàn hôm nay sư phụ Hiểu Nguyệt tiên sư tác phẩm. Hiểu Nguyệt tiên sư ban đầu ở trường Mi lão đạo trong hàng đệ tử, tứ la thông tuệ nhất một người, tu vị cao tuyệt, tự nhận Nga Mi trưởng giáo vị nên là hắn đấy. Chưa xong con tiếp. Chương 698, cùng nhân tộc đệ nhất cường giả giáo thủ. Hiểu Nguyệt tiên sư ban đầu ở trường Mi lão đạo trong hàng đệ tử tiểu là thông tuệ nhất một người, tu vị cao tuyệt, tự nhận nga mi trưởng giáo vị nên là hắn ấy. Về sau cũng chính bởi vì không cam lòng rượu nhất chân nhân làm trưởng giáo vị, mới được làm ưu phản nam y, đầu nhập vào cấp cấp lão tổ môn hạ. Cái này hai cái cự nhân đúng là hiểu nguyệt tiên sư tự mình lựa chế, xem như hắn dung hội hai nhà sở trưởng, sáng tạo cái mới đi ra pháp thuật. Lúc này phát ra một tiếng trầm thấp ho hét, hai cái cánh tay tiểu là hóa thành ma tiên, cũng làm phân diễn ra vô số chi nhánh, đều hành đến. Lý Hồng thò tay vừa nhấc, cự linh thần trưởng phát ra, đem cái này mấy chục đầu ma tiên một kia ý thức vô gia. Vất quá sau lập tức, ma tiên lại là một lần nữa cuốn lên, tự hồ cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Ma bất luận cái gì công kích, vừa đến Lý Hồng trước người cũng sẽ bị hắn dưới chân kim liên phạt tọa, hóa ra tầng tầng kim quang ngăn lại, may may không tổn hại. MK, trên lệch ra trên lệch, hai cái đều là kim liên phạt tọa, thế nào kém nhiều như vậy đấy? Diệp Vinh đỏ mắt nhìn Lý Hồng dưới chân kim liên phạt tọa, chính mình cái kia phát triển tính pháp bảo kim liên phạt tọa, cùng mà so sánh với cơ hồ là giống như lúc, chỉ là một điểm rất nhỏ bên trên khác biệt. Lớn nhất bất đồng, chính là một cái là thập giai pháp bảo mà thủ tịch đại nhân trên tay cái kia mới được là lục giai, thập giai tinh khiết phòng ngự tính pháp bảo, đây là hắn lần đầu nhìn thấy, quả nhiên là phòng ngự kinh người, có thể nói đánh không phá sát rồi đen. Lý Anh Quỳnh muội tử trong tay tử mang lượn lên, trước mặt ma tiên căn căn nước gãy, đúng là tử dĩnh kiếm ra khỏi vỏ, vô kiên bất tồi. Nhưng là cái này hai cái cự nhân nếu là hiểu nguyệt tiền sư tự tay luyện chế, lại bị nghịch thủy hàn coi là lớn nhất át chủ bài, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy tựu có thể đối phó, đột nhiên là phịch một tiếng hóa làm hai cái đại kén, đem Lý Hồng cùng Lý Anh Quỳnh đều là trói buộc tại trong đó. Ta đi. Tình huống như thế nào, khá tốt ta vừa rồi rựợi dựa vào sau một ít, bằng không thì lúc này chẳng phải bị cuốn đi lên. Diệp Vinh lại càng hoảng sợ, cái này cự nhân lại vẫn có loại biến hóa này, trên trận tình thế lại là đột nhiên sinh ra biến hóa thật lớn. Nhất kiếm đạo hữu, cái này cự kén có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, cho dù hai người bọn họ cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đột phá đi ra. Bằng ngươi một người, là không thể nào đè ta ngăn lại đấy, làm gì lúc này lãng phí thời gian, còn không bằng hồi trở lại dưới núi Nga Mi nhiều kiếm lấy chút ít công tích a. Lệnh Thủy Hàn trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong tay Thanh Tác đã có 8 phần đã ngoài đều bị tà khí chiếm cứ, hiển nhiên là ma hóa sắp hoàn thành. Lịch Thủy Hàn đạo hữu thân là nhân tộc đệ nhất cao thủ, ta cựu ngưỡng đại danh, hôm nay có cái này cơ hội ở đâu có thể không thỉnh giáo một phen. Diệp Vinh tiến về phía trước một bước, ngang nhiên xuất thủ, hai đạo kiếm quang tiểu là hướng phía Lịch Thủy Hàn vành hư. Tuy nhiên truy hồi Thanh Tác cũng cùng hắn không có có quan hệ gì, nhưng để Lịch Thủy Hàn đem Thanh Tác lấy đi, thằng này sau này thực lực có thể thật sự là quá mạnh mẽ. Phải biết rằng, Lịch Thủy Hàn lúc trước nưu phản Nga Mi thời điểm, còn trộm một tòa ngưng thủy phòng, đồng dạng là thập giai pháp bảo. Nói sao, cứ như vậy không công mà lui, coi như là không thể hoàn thành chính mình sư phụ nhiệm vụ, trở về cũng không tốt bằng giao. Tối thiểu là muốn liệu bên trên một hồi, nếu như không có thể làm gì được đối phương, đây cũng không đơn thuần là việc của mình rồi. Đương nhiên, thủ tịch đại nhân trong lòng cũng là có một tia muốn cùng Lịch Thủy Hàn phân cao thấp tâm tư tại, theo thiên bảng đẩy ra bắt đầu đối phương chiếm cứ nhân tộc đệ nhất cao thủ vị trí đến nay, chưa bao giờ dao động qua. Coi như làm lưu phả nga mi, cũng không thể lại để cho bất luận cái gì một gã nhân tộc người chơi có thể áp chế được hắn, đủ thấy hắn thuộc loại châu bò đã đến cái gì trình độ. Diệp Vinh tự tin không thua top 10 siêu cấp cường giả, nhưng còn chưa từng cùng thiên bảng top 10 người chơi chính thức đánh qua một hồi, trong nội tâm cũng không biết thực lực của mình rốt cuộc đạt đến đâu. Chính mình là có át chủ bài, nhưng thiên bảng top 10 cường giả, khó trách họ không có át chủ bài, những này uy tín lâu năm cường giả không muốn người biết thủ đoạn thần thông sợ là thêm nữa bốn. Vô Minh Hà, xuất thủ tiểu là mình mạnh nhất át chủ bài, thúc dục vô thượng cấp cấm pháp thập nhị nguyên thần tính tự cấm. Lịch Thủy Hàn trước người còn có tiêu tương tử cùng mười mấy người chơi tại, không đưa bọn chúng cho rất nhanh giải quyết, đợi đến lúc Lịch Thủy Hàn ma hóa thánh tác, tiểu là lấy nhiều đánh thiếu đi. Hắn cũng không nhận ra đối phương là muốn phát triển cái gì kỵ sĩ tinh thần, cùng chính mình đến chàng một VS một công bình solo. Trong nháy mắt, Cửu Thiên tinh thần, hàng tỉ tinh sa đều là đã rơi xuống, hình thành một cái giống như độc lập không gian, đem cái này tầm 10 người toàn bộ nhốt vào trong đó. Thủ tịch đại nhân đem cái này vô thượng cấp cấm pháp toàn lực thúc dục, sở hữu tất cả chân khí giá trị đều là rót vào trong đó, đã có lần trước vận dụng kinh nghiệm, cái này thập nhị nguyên thần tính tượng cấm trở nên càng thêm mạnh mà, mấy cái lần trước sơ hở đều là được đền bù. Tiêu Tương Tử tuy nói cũng là thiên bảng top 20 cường giả, Nhưng vô thượng cấp loại này cấp bậc cấm pháp hắn tuyệt đối là không có được chứng kiến đấy. Trên thực tế, hiện nay có hay không một gã người chơi có thể tu tập đến, coi như là huyền diệu cấp cấm pháp đều khả năng không lớn. Giống như bình thường thập giai phi kiếm, tối đa cũng chỉ là bổ sung huyền diệu cấp cấm pháp mà thôi, cũng chỉ có thanh tác tử dĩnh, thiên đô minh hạ như vậy đỉnh cấp thập giai phi kiếm, mới có thể bổ sung vô thượng cấp cấm pháp. Vô số núi nhỏ giống như tinh sa hung manh đánh tới, chỉ là một luân phiên công kích, thì có ba gã người chơi trực tiếp hóa quang mà đi. A, Lĩnh Thủy Hàn thủ hạ người chơi bên trong, cao thủ thật đúng là không biết. Diệp Vinh kinh hồ lên một tiếng, có thể ngăn cản Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng cấm một kích không trên đấy, cũng là có thể xưng là cao thủ người chơi rồi. Lại là Luân Phiên doanh kích, 10 khóa, 100 khóa tinh sa hung hăng đánh tới, đợi đến lúc vòng thứ 5 thời điểm, ngoại trừ Tiêu Tương Tử những người khác đã toàn bộ bỏ mình, mà khi tất cả công kích toàn bộ nhắm trúng Tiêu Tương Tử một người thời điểm, hắn cũng rất nhanh là không chịu nổi, trước người một tầng trắng sữa màn hào quang nổ tung, bị vây trở thành vô số mảnh vỡ. Diệp Vinh là lập tức thu thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng cấm, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu hai khóa Tử Kim Đan. Cái này vô thượng cấp cấm pháp thực không phải người chơi có thể chi phối, mất quá hơn 10 giây thời gian tụ lại để cho hắn sức cùng lực kiệt, thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Nếu 10 người này trong đó lại nhiều tiêu tương tự cấp bậc thiên bảng cường giả, thập nhị nguyên thần tính tượng cấm thì có thể khởi không đến hiệu quả như thế rồi. Như thế cấm pháp, trong tay ngươi phi kiếm là thiên đô hay là minh hạ? Ngịch Thủy Hàn trong mắt một đạo dị sắc hiện lên, mở miệng hỏi. Thanh thành minh hạ, xin mời Ngịch Thủy Hàn đạo hữu đến đánh giá một phen, cùng thành tác ai ưu ai kém. Minh hạ hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hàng tỉ tinh sa đều là nội liễm thu nạp. Không hề quyết tán ra, đem sở hữu tất cả lực sát thương đều là ngưng tụ tại một điểm. Kiếm quang đánh vào nghịch thủy hàn trong vòng 10 trượng, hắn trên gối thanh Tắc Bông Dương kiếm quang đại thịnh, một cái nhảy lên chủ động ra đón. Hai đạo kiếm quang xoắn một phát, giữa không trung liều mạng một kích, bong bong nhẹ mình, mới được là lại bắn mở đi ra. Diệp Vinh Bình sinh còn chưa bao giờ gặp được qua như thế lực đạo vạn quân trùng kích, cũng may Minh Hà kiếm quang không thấy có chút ảm đạm, lại để cho hắn có chút vui mừng. Khá tốt, như vậy xem ra, Minh Hà của ta muốn còn hơn thanh Tắc không thể nào, nhưng ít ra là tương xứng. Vào lúc đó, Lục Thủy Hàn dĩ nhiên là đem thanh tác ma hóa tế luyện hoàn thành, tuy nhiên tà khí ngập trời, nhưng như cũng là tràn đầy linh tính, màu xanh kiếm hồng một mực bảo vệ bản thân. Hai phần thập giai phi kiếm lại là tấn công mấy lần, mỗi lần đều là phát ra rổng ngâm giống như trấn minh, thật lâu không dự, trong thai đều là hơi có chút đau đớn. Thanh Thành thủ tịch, quả nhiên bất phàm. Nếu không có hôm nay không phải lúc, ta tất nhiên là muốn cùng ngươi đại chiến một hồi, nhìn xem ngươi được sừng tụng là kiếm thần kiếm thuật đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lục Thủy Hàn bỏ xuống những lời này về sau, phía chân trời đột nhiên là rũa ra một cái cự trượng, đưa hắn ôm đổm trở về lập tức tiểu là không thấy bóng dáng. Ta đi. Là vị nào đại lao xuất thủ, chẳng lẽ là cấp cấp lão tổ? Diệp Vinh kinh hồn chưa định, vừa rồi cái con kia cự trưởng chố mang theo uy thế thực sự quá kinh người, phá núi liệt điệu bất quá bình thường, tựa hồ trưởng trong đều có càn khôn thế giới. Thủ tịch đại nhân có một loại cảm giác, chỉ cần cự trưởng cự nhân nguyện ý, chờ bàn tay chối xuống, có thể lấy tính mạng của mình. Mặc. Tính toán nghịch thủy hàn vận khí tốt, lại là thời khắc mấu chốt thanh tác ma hóa hoàn thành, bằng không thì ta hôm nay có thể lấy tính mạng của hắn, tuy nhiên là thắng chi không vọ nhưng hắn là ma đạo người chơi a, ta cần qué gì phải giáng quy củ với hắn. Vừa rồi mặc dù chỉ là động tác mau lẹ vài cái so chiêu, nhưng cũng là đã chứng minh Diệp Vinh trước kia một điểm phán đoán, Lịch Thủy Hàn đích thật là một gã kiếm thuật cao thủ, hơn nữa là tương đương cường đại, tinh khiết luận kiếm thuật cũng sẽ không so cửu kiếm thương sinh kem cái gì. Có thể lâu dài giữ vững nhân tộc đệ nhất cường giả vị trí, đương nhiên sẽ không chỉ là có chút vận khí mà thôi, các phương diện thực lực đều là tuyệt đỉnh. Chúng ta đại đấu kiếm về sau ta nhất định là lấy tốt thiên đồ, bằng không thì lần tới đụng phải Lịch Thủy Hàn, chưa chắc là đối thủ của hắn a. Diệp Vinh trong lòng là đã có một loại cấp bách cảm giác, hắn không thể hiện tại có thể đem Thiên Đô nắm bắt tới tay đến. Hai người đều là thập giai phi kiếm, thanh tác phẩm chất cũng không kém chút nào Minh Hà, duy nhất ưu thế tiểu là khả năng thanh tác ma hóa về sau vốn có cấm pháp chưa hẳn có thể lại phát huy uy lực. Nhưng Lịch Thủy Hàn còn có thập giai pháp bảo ngưng phối phòng, bản thân đạo thừ, cấm pháp tu vị đều tại thủ tịch đại nhân phía trên, tăng thêm kiếm thuật siêu tuyệt, muốn bằng vào kiếm thuật bên trên ưu thế để đối phó hắn cũng không thể nào. Thủ tịch đại nhân tự sấn, cùng vị này nga mi phản đồ chính diện giao thủ, chính mình tối đa chỉ có 4 thành phần thắng. Đây là cân nhắc tiến vào Trạm Thần Hồn Lô siêu cường lực sát thương. Muốn thời gian ngắn thay đổi thẳng hắn, biện pháp duy nhất dĩ nhiên là là đạt được tiên đồ, song kiếm hợp bích, đến lúc đó cho dù chống lại Nịch Thủy Hàn cũng là hoàn toàn không uổng, mới có chính diện khiêu chiến ở bên trong bị ngạn bất luận cái gì một gã người chơi lực lượng. Lúc này, Lý Hồng cùng Lý Anh Quỳnh cũng là thoát khốn mà ra, chỉ là thấy đến Nịch Thủy Hàn đã đảo tẩu, cũng không thể làm gì đánh trở về bẩm báo. Cái con kia kinh thiên cự trưởng xuất hiện, hai người cũng đều là chứng kiến, cái này rõ ràng cho thấy xa xa vượt ra khỏi bọn hắn những này tam đại đệ tử ứng đối cực hạn cho dù bọn họ là trong tam đại đệ tử kiên suất nhất YouTube cũng là vô dụng. So sánh với Lý Hồng cùng Lý Anh Quỳnh thúc đầu vũ vũ, Diệp Vinh ngược lại là khá tốt. Tuy nhiên, đệ nghịch thủy Hàn đem thanh tác đánh cấp rất không thoải mái, nhưng cái này khẩu thập giai phi kiếm vốn là tiểuu cùng hắn cái này thanh thành đệ tử quan hệ không lớn, không bị đánh cấp cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Hơn nữa là mặt đối mặt nhận thức một fan tiền nhiệm thiên bảng đệ nhất thực lực, coi như là đối với cái này cấp bậc cường giả đã có cái thô sơ giản lược hiểu rõ, không giống như là trước kia chỉ có thể dựa vào đoán cùng mấy bộ có hạn video tư liệu đến phòng đoán phải làm như vậy hiển nhiên là sẽ có rất lớn sai số. Chỉ có tin tưởng cùng người mạnh nhất ở giữa chiến lệnh mới có thể nắm giữ đến tiến bộ phương hướng. Chưa xong con tiếp. Chương 699, mới tiến viện quân Hôn Nguyên tổ sư. Tin tức thanh tác bị nghịch thủy hàn đánh cấp cũng không có thể che giấu bao lâu, mặc dù thủ tịch đại nhân là Thu Khẩu Như Bình, không có chủ động tiên dương đi ra ngoài. Đợi đến lúc ngày nọ buổi chiều thời điểm, đã truyền mọi người đều biết, chúng ta đại đấu kiếm bên trong đích người chơi là tâm tình dị bất luận, diễn đàn bên trên đã là lật trời, các loại thảo luận tổ điệp tầng tầng lớp lớp. Thật sự là bực này hành vi. Quá mức làm cho người kinh hãi không thể tin, có khả năng nhắc lên tiếng vọng tự nhiên cũng là càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người tại khiếp sợ nghịch thủy hàn lớn mật, với tư cách một gã ngam mi phản đồ, rõ ràng còn dám trở lại dưới núi ngam mi làm ra như vậy một cái kinh thiên kế hoạch, mấu chốt là còn lại để cho hắn thành công mới đau chứ. Đương nhiên càng nhiều nữa người, vẫn còn thảo luận đã có thành tắc nghịch thủy hàn có thể không trở lại thiên bảng thứ nhất, thay thế Lệ Thiên. Bất kể là ủng hộ hay là phản đối nghịch thủy hàn người chơi, đối với hắn trở lại thiên bảng đệ nhất đều là biểu hiện lạc quan thái độ, chủ yếu là diễn đàn bên trên nhân tộc người chơi chiếm được chính thành. Bọn hắn đương nhiên không hi vọng bị ngạn đệ nhất cao thủ bị một cái yêu tộc cường giả cho chiếm đi rồi. Có người còn đưa ra, Lịch Thủy Hàn không phải nga mi đệ tử cho dù đã nhận được thánh tác cũng không cách nào trang bị sử dụng, nhưng lập tức là bị người cùng tổ kịp giễu cợt. Lúc này thì có người chơi út lên bản thân một ngụm Thất giai tiên binh ma hóa thành Thất giai ma binh dịn thuật với tư cách chứng minh, nói rõ ma đạo bên trong đồng dạng có chuyển hóa phi kiếm bản chất pháp thuật. Đương nhiên, Thất giai tiên binh cùng Thập giai tiên binh ma hóa độ khó, đó là ngày đêm khác biệt, bất quá đã đó là Lịch Thủy Hàn, tất cả mọi người tin tưởng hắn tổng có biện pháp đấy bằng không thì làm gì bỏ ra lớn như thế tinh lực cùng phong hiểm đi trộm lấy một ngụm không cách nào sử dụng thanh tác đây này. Diễn đàn bên trên kích liệt thảo luận, cùng dưới núi Nga Mi chính tà đại đấu kiếm là một chút quan hệ đều không, thanh tác bị trộm tựa như một khối cục đá nhập vào hồ sen trong đó, nhấc lên từng tầng rung động, nhưng mấy khắc về sau lại khôi phục bình tĩnh. Thanh tác nếu là truy không trở lại, như vậy còn không bằng đem ánh mắt phóng tới trước mắt mục tiêu trên người, nhiều tích góp từng tí một công tích đoạt hạ mặt khác bảo vật đến là được. Lịch Thủy Hàn Ang Lịch Thủy Hàn, không nghi tới bị buộc bách đã đến loại tình trạng này, ngươi còn có thể như thế nghịch cảnh xoay người thật sự là được. Phong nhất bản nam tử thở dài một tiếng, hắn lần này lớn nhất mục tiêu tiểu là thanh tác, nhưng lại là truyền ra bị Lịch Thủy Hàn đánh cấp tin tức, lại để cho trong lòng của hắn là rất cảm thấy ngăn trở. Cở Lọ Sết Bệ Tạ thời điểm, hắn cũng là Nga Mi đệ tử, cô cần bệ tạ lại chống đánh xuôi, kèn tội ngược lựa chọn chúc sân giáo, khiến rất nhiều người đều rất phá kinh mắt. Cái này trong đó, tự nhiên cùng Lịch Thủy Hàn không thể thiếu quan hệ, nếu không phải Cở Lọ Sết Bệ Tạ thời điểm bị đối phương áp bách vô cùng, quan hệ ác liệt, hắn cũng không cần đổi môn phái đương nhiên chính thức lại để cho hắn quyết định đấy là tại lúc ấy đã nhận được một bộ chuẩn cựu giai đạo thư, phải là muốn trung lập đệ tử mới có thể tu tập. Đủ loại nhân tố cộng lại, mới khiến cho hắn làm ra cuối cùng lựa chọn như vậy. Bốn đạo Long Mi đạt được tin tức này thời điểm, chỉ là trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, cũng không có có cái gì đặc biệt biểu hiện. Không quen thuộc chi nhân, đều có thể phát hiện hắn hai hàng lông mày rủ xuống, thật sự là tâm tình ngoài bại, ngã vào đáy cốc dấu hiệu. Mà Lôi Cửu lúc ấy thì là nổi giận không thôi, lúc này tựa là xông nhập ma đạo người chơi trong trận, một hơi chém giết mấy giờ mới được là bất ra trở về. Đọng ở trên tay hắn ma đạo người chơi vô số kể. Ta rút cục tại chém đầu trên bảng vọt tới thứ 7 rồi, thật sự là cố hết sức, đoán chừng là có thể ở chấm thứ hạng phía trước đến top 5, lại hướng mặt trước cũng có chút cố hết sức rồi. Diệp Vinh Thỉ thào nói ra, hắn vốn là nghĩ cách cứu viện Thanh Đế Minh người chơi hao tốn không thiếu thời gian, lại là đại chiến ngũ quỷ thiên vương thượng mà dương, tăng thêm truy kích nghịch thủy hàn tạm thời nhiệm vụ, cùng những cái kia chuyên tâm ở chiến trường các nơi chém giết người chơi mấy cái chủ yếu người cạnh tranh tại đầu nhập thời gian bên trên cựu có rất lớn có hại chịu thiệt. Phần này chiến lệch tại mở đầu bị kéo ra về sau, Phía sau lại như thế nào cố gắng, đều là rất khó phản siêu tới. Đã đến hôm nay hai bên người chơi số lượng đều là giảm nhiều, đại buột nhưng lại một cái đều không chết, ta cảm thấy hệ thống đại thần hẳn là sắp thả một đám hậu bị người chơi tiến vào, bằng không thì cái này chiến trường bên trên đều nhanh là không người có thể giết. Trong hai ngày bên cạnh, chính đạo bên này tam đại đệ tử nhanh là chết hết, Nga Mi nhị đại trưởng lão lại treo rồi cái đồ Long sư thái, ta đạo buột nhưng lại như trước kiên quyết, liền lúc trước tưởng rằng Tùy Bắp nhất chốc sơn giáo giáo chủ cũng là như trước hào hào dựng ở này tòa đỉnh núi, giữ vững trận địa ngã vào trúc sơn giáo giáo chủ trên tay chính đạo người chơi, sợ là mấy cái tà đạo bọn bên trong nhiều nhất một cái, bởi vì những thứ khác đều có chính đạo nở tở cỡ kiểm chế chiến đấu, ngoại trừ vung tay tiểu là vô cùng bách độc kim tẩm cổ bay ra lục bảo lão tổ, đều phân không ra bao nhiêu tinh lực đến tàn sát người chơi. Chỉ có cái này trúc sơn giáo giáo chủ, trên tay vô số trúc kiếm, cho dù người chơi thiên tân vạn khổ hủy đi hai bộ, hắn trong tay háo tiểu là lập tức có mới đích đổi đi ra, tăng thêm cái kia phần đông, cơ quan nhân, thú máy, tối thiểu là mấy vạn người chơi chết ở trên tay hắn. Cho nên trong mấy ngày này Chúc Sơn giáo giáo chủ đẳng cấp cũng là một đường báo đáp, tối thiểu so tiến trưởng thời điểm cao 20 cấp. Nếu có thể lần này chính ta đại đấu kiếm trong không chết về nhà, nói không chừng có thể lập tức nhảy lên thành ta đạo bộ bên trong đều biết cao thủ. Quả nhiên ngày nọ buổi chiều, báo danh xếp hàng chờ đợi đã lâu người chơi nên đón tin vui, hệ thống đại thần rốt cục khai ân thả người rồi. Chính ma hai đạo người chơi đều là tất cả thả năm vạn tân sinh viện quân tiến vào, lại để cho vốn là có chút trở nên trống rỗng chiến trường bên trên lại là náo nhiệt rất nhiều. Nam mi người chơi lôi cựu lòng đánh chết Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ sư. Bên trên vách ngưng mịch ngay rốt cục đã lâu xuất hiện tà đạo buột bỏ mình tin tức, lại để cho sở hữu tất cả chính đạo người chơi đều là chịu chấn động. Ta đi. Rõ ràng bị Lôi Cửu Long thằng này bắt được cơ hội, đã đoạt được một cái thủ cấp nhà. Diệp Vinh biết rõ Lôi Cửu Long vẫn luôn là tại đập vào đối phó tà đạo buột cơ hội, lúc trước nhắm trúng chính là trúc sơn giáo giáo chủ, không nghĩ tới quả ổng mềm trở thành cái đính cứng, không có thể cầm xuống đến ngược lại đem dưới tay mình thành viên tiến đưa rất nhiều. Xem ra lúc này là đổi mục tiêu, đem Hoa Sơn Liệt Hỏa tổ sư cho treo rồi. Phái Hoa Sơn Liệt Hỏa tổ sư cũng là tà đạo chính đại buột bên trong yếu nhất một trong, bản lĩnh xuất chúng cùng trúc sơn giáo giáo chủ cùng loại, giương tay tiểu là thả ra mấy chục tòa đô thiên liệt hỏa kỳ trận. Liên hỏa tổ sư đô thiên liệt hỏa kỳ trận, rõ ràng nhất cùng người chơi làm bất luận cái gì có được kỳ trận có chỗ khác nhau, uy lực lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng không cần nhiều người như vậy thúc dục, hắn một người tiểu là đã khống chế mấy chục tòa, hào không tốn sức. Tang thêm liệt hỏa tổ sư cũng không phải là lẻ loi một mình đến đây, mà là mang theo không ít sư đệ, cho nên coi như là thành thế to lớn, phía trước đánh hắn chú ý người chơi không nhiều lắm. Ai cũng biết cái này Hoa Sơn Trường giáo, nghèo kiết xác, đầu tư tỷ lệ hồi báo quá thấp, người chơi hứng thú đương nhiên là không cao. Xem ra Lôi Cửu Long cũng là không có cách nào rồi, bụng đói an quẳng, Liều mạng đem điện thoại tổ sư cầm xuống. Đối với Nga Mi người chơi mà nói, lần này chính tà đại đấu kiếm ý nghĩa càng là bất ổn, cửa nhà tắt chiến có thể lấy được như thế nào thành tích tại sư môn trưởng bối trong suy nghĩ sức nặng quá nặng. Hiện tại xem ra, Bốn đạo Long Mi là chọn dùng nhiều tích lũy công tích lộ tuyến, mà Lôi Cửu Long nhưng lại chỉ có thể là nhiều đánh chết tà đã buốt. Như vậy buổi chiều tình huống không ổn a. Kéo lây kéo lây Nói không chừng chính đạo đại lão cũng là muốn bị toàn bộ kéo chết rồi, đến lúc đó chính ta đại đấu kiếm trực tiếp thua, cho dù cá nhân thành tích lại tốt, Đoán Trường Thiên Đô cũng là không có trông cậy vào rồi. Diệp Vinh đương nhiên là minh bạch, ma đạo người chơi rất nhiều hơn nữa, kỳ thật đối với chiến cuộc cải biến tác dụng cũng không rõ rệt. Người chơi biên thiếu, hệ thống đại thần lại liên tục không ngừng điều động tiến đến nhân vật mới, chỉ có là đem mấy cái ta đã buột toàn bộ đánh chết, mới có thể chính thức chiến thắng. Buổi sáng hôm nay, mà ngay cả khổ hành đầu đà đều là thiếu chút nữa treo rồi, bị mấy vạn người chơi vây tại bên ngoài. Tôi sống vây đánh mấy cái giờ đồng hồ, nếu không phải Huyền Chân Tử liệu chết giết đi vào đem hắn cứu ra, đoán chừng Đông Hải Tam Tiên chính là muốn biến thành Đông Hải Song Tiên rồi. Thủ tịch đại nhân hạ quyết tâm, là muốn chủ động xuất kích, cải biến cái này cục diện. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cái lớn nhất đấy, hắn trực tiếp là bay đến Diệu Nhất Chân Nhân cùng Hỗn Nguyên Tổ Sư chiến trường, Diệu Nhất Phu Nhân Tuần Lan Nhân cũng đang ở một bên lực trận hỗ trợ, vợ chồng liên thủ trùng chiến Hỗn Nguyên lão tổ một cái. A, như vậy không công bình đấy, Hỗn Nguyên lão tổ có lẽ đem mình tiểu tiếp hứa phi nương cũng là gọi đi qua 10 đúng bốn. Diệp Vinh ở bên quan sát trong chốc lát, chỗ này chiến đoàn bên trên vây quanh người chơi cũng là nhiều nhất, chỉ có điều có can đảm nhúng tay đi vào người chơi tửu là không có mấy cái rồi. Có can đảm xông đi lên đấy, cơ bản đều là bị kiếm khí trực tiếp chia làm mấy khối, liên tiếp cận trăm trượng ở trong đều là một vấn đề khó khăn. Ngami lão đại rượu nhất chân nhân lúc này là đem môn hạ thất tu tất cả đều thu trở về, bảy đạo kiếm quang mở ra, cường hành vô cùng. Mà hắn lão bà Tuần Lan nhân thì là dùng phích lực nguyên nương kiếm, ngữ sử tầm đó đều có phích lực lôi đỉnh chi uy, cũng là ở bên trong bị ngạn nổi danh song kiếm về Phấn Hỗn Nguyên lão tổ, tự nhiên là dùng đắc ý ngũ độc tiên kiếm, năm đạo sát thái khác nhau, lộng lấy màu phát sáng kiếm quang tản mát ra vô cùng tà dị uy lực, vậy mà lấy một địch hai đều không rơi bao nhiêu hạ phong. Diệp Vinh biết rõ, Hỗn Nguyên lão tổ trên người là đã có nguyên bản thái ớt ngũ yên là, còn có ngũ hỏa long trụ, thanh long náo hải kiếm vân vân, các loại chí bảo, có thể nói là thân gia phong hậu đến rối tính rối mù. Cũng không rõ ràng, trên tay mình Bạch Linh Trạm tiên kiếm còn có Bạch độc Chu tiên kiếm vị này Hỗn Nguyên lão tổ có hay không luyện chế đi ra. Nợ tự cờ trên tay có luyện chế chi pháp, nhưng chưa chắc là toàn bộ luyện chế đi ra nộp dợ cơ luyện chế trang bị giống nhau là muốn nhận lấy hạn chế, không thể nào là lăng không biến hóa đi ra. Bằng không thì hứa phi nương cũng là không cần tại Bạch Linh Trạm Tiên kiếm kiếm thai trong dấu diếm cấm chế, ý đồ lại để cho người chơi giúp nàng luyện chế thành công cái này khẩu thập giai phi kiếm, lại là bay trở về bên cạnh mình, khi không lại được một lưỡi phi kiếm rồi. Đoán chừng ngũ độc tiên kiếm tiểu là chiếm đi hồn nguyên lão tổ phần lớn thời gian, mà khắc thập giai phi kiếm hắn nên là không có nhận hạ luyện chế mới đúng. Lao thể cùng hồn nguyên lão tổ kiếm thuật đều cực kỳ rất cao minh, loại này đại phái trưởng giáo quả nhiên lợi hại. Cơ hội là đem bổn môn kiếm quyết phát huy đã đến cực hạn, xem như hệ thống kiếm chiêu bên trong đích mạnh nhất biểu hiện. Diệp Vinh cảm thán một tiếng, ba người này kiếm quang quá nhanh, muốn quan sát trong đó biến hóa rất nhỏ đều là không dễ. Thủ tịch đại nhân cẩn thận quan sát một thời gian ngắn, càng phát ra cảm nhận được hai cái đại lao thuộc loại trâu bò chỗ, mình mà đi lên chính thành chính đều là chỉ có thể trở thành pháo hôi, không có cách nào làm cái tia ngăn cơn sóng dữ nhân vật. Chưa xong con tiếp. Chương 700, Lục Bảo lại treo đầu đả đánh lén. Cái này người là gan thật lớn, rõ ràng trực tiếp đối với lao tệ xuất thủ. Thật sự là không biết chữ ngu viết như thế nào á. Một ga ngũ đại người chơi vọt vào chiến đoàn trong đó, giương tay tựu là mấy chục đoàn âm lôi vung ra, hướng phía Diệu nhất chân nhân trên người hành tới. Diệp Vinh ở một bên quan sát thật lâu, đều là không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ là ở một bên xem có vui. Thật sự là vì chỗ này chiến cuộc, cấp bậc rất cao, bình thường người chưa tiến vào, cũng là rất dễ dàng bị nộ thương. Cái này người không phải ngũ đại khủng phương vô địch sao, chẳng lẽ hắn là muốn chém giết Diệu nhất chân nhân? Đúng vậy. Cái này khủng phương vô địch lần này chính tà đại đấu kiếm thế nhưng mà triệt để nổi danh rồi. Ai có thể nghĩ đến Ngũ Đại chính giữa còn cất dấu như vậy một gã cao thủ, ngày bình thường đều là bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Đấy. Nguyên lai like cái này người tựu là Khổng Phương vô địch, chủ tịch đại nhân nghe được bên cạnh người chơi nói chuyện, mới được là biết rõ cái này Ngũ Đại người chơi thân phận. Ngũ Đại với tư cách trung lập đại phái đệ nhất, môn hạ trong hàng đệ tử cũng là có mấy cái thiên báng cử giả, nhưng tuyệt đối không có một cái nào gọi Khổng Phương vô địch đấy. Thậm chí lần này chính ta đại đấu kiếm trước khi, Ngũ Đại bên ngoài đều không có mấy người người chơi nghe qua cái tên này. Nhưng lại tại vài ngày trước đó Khổng Vương vô địch vốn là một mình chém giết khảm ly chân nhân Hứa Nguyên Thông, lại lạp phối hợp ngũ đại đệ tử đánh chết truy Vân Tẩu Bạch Tóc giật, tuy nhiên một kích cuối cùng không phải hắn cầm đấy, nhưng cũng là ra rất lớn phí lực. Hắn danh tiếng, lập tức là áp đã qua cái kia vài tên thiên bảng cường giả đồng môn, rất nhiều người đều là cho là hắn có thiên bảng trước 20 thực lực. Theo tin tức nho nhỏ, Khổng Vương vô địch nhưng thật ra là Hỗn Nguyên tổ sư bế môn đệ tử, chỉ có điều trước khi vẫn là ít xuất hiện che giấu thực lực, thẳng đến đúng lúc này mới được là hảo phóng dị sắc. Long cong, Long cong, Long cong Diệu nhất chân nhân trong tay thất tu một cuốn, cựu la đem những này âm lôi tan dã sạch sẽ, sẽ, lập tức thuận thế bảy đạo kiếm quang huynh ra, nháy mắt là đến. Khổng Phương vô địch trong tay là hai phần Thanh Long Nháo Hải kiếm, vô ý tức đưa tay ngăn cản, đem thất tu kiếm quang chắn bên ngoài, nhưng vẻ này tràn chề đại lực khiến hắn hoàn toàn ngăn cản không được, một ngụm máu tươi phun, cả người bay lùi đi ra ngoài. Thanh Long Nháo Hải kiếm tuy nhiên cùng thất tu đều là cựu giai phi kiếm, nhưng một cái chỉ là ngũ đại đỉnh cấp phi kiếm, cái khác thế nhưng mà toàn bộ bị ngạn nổi danh nhất cựu giai phi kiếm. Thất tu kết hợp Uy lực của nó coi như là so thanh tử song kiếm cũng sẽ không kém bao nhiêu, ở đâu là bình thường cựu giai phi kiếm có thể đánh đồng. Bảo ngươi không biết trời cao đất rộng, thiếu chút nữa tựu cho lão tể chém chết rồi, nếu không phải Hôn Nguyên cứu được một bả, sợ là muốn trực tiếp rời khỏi đấu kiếm rồi. Diệp Vinh hơi có chút nhìn có chút hạ hệ thì thầm một tiếng, chỗ này vòng chiến bên ngoài, vây xem người chơi sợ là có 10 vạn người không đứt, nếu bảo ngươi nhẹ nhõm tựu đột nhập trong đó hôn đến chỗ tốt gì, khiến người chơi khác tâm tình làm sao chịu nổi. Bất quá thủ tịch đại nhân cũng là càng thêm cẩn thận, diệu nhất chân nhân đã là như thế thuộc loại châu bò. Cái kia có thể cùng rượu nhất vợ chồng hai người liên thủ đều chiến lâu như vậy, hôn nguyên tổ sư sợ là càng thêm cao minh rồi, chính mình tiến lên gõ mượn côn một cái không cẩn thận, thật đúng là muốn thành phá hôi. Đối với Ngũ độc tiên kiếm, trong lòng của hắn mặc dù là có chút thèm thuồng, nhưng nghiệm tưởng còn không đến mức lại để cho hắn điên cuồng, dù sao thủ tịch đại nhân cũng không phải nghèo đến mức không có phi kiếm có thể dùng, cái này Ngũ độc tiên kiếm lấy ra cũng chưa chắc cùng chính mình lẫn nhau ăn khớp. Thất tu, Ngũ độc hai bộ cửu giai phi kiếm, đại đa số người chơi đều là ôm thất tu uy lực càng mạnh hơn nữa một bậc cách nhìn hai đều rất tu số lượng tiểu tử là nhiều hơn hai thanh đây này, chỉ có điều hỗn nguyên tổ sư đẳng cấp, sở so diệu nhất chân nhân chọn vẹn cao hơn hơn 30 cấp, mới được là có thể làm được cường thế áp chế. 290 cấp thuộc loại châu bò đẳng cấp, cũng là lần này đấu kiếm tà đạo chín đại bộ tộc cao nhất một người. Những này nợ tợ cờ đẳng cấp tin tức, đều là tại Ngưng Bích Nhai trên vách núi đá có hiện lộ rõ ràng đi ra, nhìn qua là biết. Ngũ đại kiếm quyết, vốn là lớn nhất đặc điểm tiểu là lực sát thương cường, kèm theo hỏa hệ tổn thương, tại trò chơi sơ kỳ ưu thế lộ ra đặc biệt rõ ràng. 10 tầng kiếm quyết có thể tương đương với môn phái khác người chơi tầng 15 kiếm quyết thuần thương. Bất quá đã đến hậu kỳ, sẽ có thuộc tính chỉ một, không đủ linh hoạt đa dạng chỗ thiếu hụt đi ra, đây cũng là một được một mất, không, có cái nào. Cho nên nói như vậy ngũ đại người chơi, cũng là muốn chủ tu hai bộ kiếm quyết, một bộ ngũ đại kiếm quyết tăng thêm một cái khác bộ trụ cột kiếm quyết, dùng để đền bù chỗ thiếu hụt. Bất quá Hỗn Nguyên lão tổ trong tay 5 khẩu ngũ độc tiên kiếm, thuộc tính tất cả không giống nhau, ai cũng có sợ chừng riêng, lẫn nhau đền bù phía dưới tụ lại đem, kỳ thật chút nào không, có lộ ra so diệu nhất chân nhân Nga Mi kiếm quyết kém cỏi. Quan sát cái này ba gã ở ở cửa đại lao quyết đấu, lại để cho Diệp Vinh cái này kiếm thuật thông hiểu người cũng là thu hoạch rất nhiều, từng chiêu đặc sắc tuyệt luân kiếm chiêu biến hóa ở giữa, lại để cho hắn phát hiện nguyên lai hệ thống kiếm chiêu còn có thể như vậy sử dụng. Đối với bên cạnh người chơi mà nói, đây bất quá là một hồi đặc sắc chiến đấu, lại để cho bọn hắn xem đã huyễn. Nhưng ở thủ tịch đại nhân trong mắt, mỗi một kiếm mỗi nhất thức đều là bị hắn hủy đi phân biến hóa, ý đồ dung nhập chính mình thói quen tự do thao tác lưu ở bên trong, như si mê như say xưa. Cho dù không có cách nào chém giết hồn nguyên lão tổ, cũng là từ trong đó học tập đã đến khuất không tính có hại chịu tiện. Mọi người nhanh đi. Lục Bảo lão tổ chống đỡ không nổi rồi, Bạch độc kim tẩm cổ bị hết sạch, nhanh là cũng bị người đánh chết. Thật sự. Đương nhiên thật sự. Thục Sơn kiếm minh tổ trước hơn 10 vạn nga mi người chơi luân phiên trùng kích, còn có Lý Anh Quỳnh cái tên sát tinh này ở một bên trận trận, Lục Bảo lão tổ cũng là đỡ không nổi rồi. Bên người người chơi trong bống rừng là một mảnh rối loạn, cái này đột nhiên truyền tới tin tức, lại để cho tất cả mọi người tâm thần đều là rối loạn. Là tiếp tục ở đây ngồi chồm hổm chờ rượu nhất chân nhân cùng Hỗn Nguyên tổ sư, hay là đi bên kia nhặt Lục Bảo lão tổ tiện nghi? Cái này lựa chọn nhìn về phía trên thật là dễ dàng có thể làm ra. Trước mắt chiến cuộc nói không chừng lại liều thêm mấy ngày, đều chưa hẳn là sẽ phát sinh chất biến hóa, mà đổi đi qua tuy nhiên xa một chút, nếu vận khí tốt vẫn có thể cướp được một điểm độ vật đấy, ít nhất đáng dán nếm thử một phen. Thoáng cái, phụ cận người chơi tiểu là ông thiếu đi một nửa, gia tổ bầy ong đồng dạng vọt lên lục bảo lão tổ chô phương hướng. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, Lục Bảo lão tổ đều muốn treo rồi, xem ra chính đạo phương diện cuối cùng là có thể lấy được một điểm thành quả rồi. Ta là tiếp tục lưu lại tại đây, hay là chạy tới liếc mắt nhìn Lục Bảo lão tổ? Tiện đưa vị lão bằng hữu này cuối cùng đoạn đường đấy. Lục Bảo lão tổ trên người Bạch độc thất bảo, thủ tịch đại nhân vẫn còn có chút quen mắt đấy, nếu là có thể trực tiếp theo trên người hắn làm một độ nguyên bản trở về cũng là không tệ, thất bảo hợp nhất cũng là có thể trở thành thập giai Bạch độc chu tiên kiếm, cũng có vô cùng uy năng. Bất quá nghĩ đến cái này, Lục Bảo lão tổ là thuộc sơn kiếm minh bỏ ra đại lực khí cầm xuống đấy, có lẽ là liên hiệp những nhà khác ngami bên trong tổ chức tài năng làm được, trả giá lớn như thế một cái giá lớn, sợ La sẽ không để cho người chơi khác đụng tay trong đó, có cơ hội cướp đi một kích cuối cùng. Tung chi hồn nguyên lão tổ chiến trường, cùng Lục Bảo lão tổ cách xa nhau trong dặm tà hữu, lúc này đuổi đi qua cũng rất có thể không kịp. Diệp Vinh dứt khoát tiểu là chuyên tâm một chỗ, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Quả nhiên, bất quá sau một lát, thì có hệ thống nhắc nhở truyền ra, Nga Mi đệ tử Bốn Đạo Long Mi đánh chết Bạch Mansơn giáo chủ Lục Bảo lão tổ. Lúc này chênh lệch, hắn sợ là vừa vặn đuổi tới Lục Bảo lão tổ liền ngựa rồi, nhất định là một chuyến tay không rồi. Bởi như vậy, Hoa Sơn liệt hỏa tổ sư, Lục Bảo lão tổ, Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương đều là đã bỏ mình. Ta đạo bên này cũng là chỉ còn lại có 6 cái buột, bất quá tiếp tục thắng lợi vẫn có rất xa xôi một đoạn đường trình. Lục Bao thằng này quá thảm rồi, lúc này đấu kiếm lại là treo rồi một lần, đổi mới, rẽ bỏ, đi ra lại phải một lần nữa mới tu luyện đẳng cấp, đạo pháp, nếu mất trên người trang bị còn phải lần nữa đi lựa chế, thật sự là số khổ bất buồn. Diệp Vinh làm cho này tên cảnh ngộ thê thảm lục bảo lão tổ ai đéo một câu, từ khi là trọng thương thời điểm động ở trên tay hắn một hồi bắt đầu, vị này Bạch Man Sơn trưởng giáo tiểu Lã Lâm vào thời gian bất lợi tỉnh trạng, tại ta đạo buột bên trong đích bài dành không ngừng hạ thấp. Mấu chốt lục bảo còn không phải cái loại lợi độc hay buốt, như yêu thi có thần, ngũ quỷ thiên vương thượng hỏa dương loại này, tối đa thu mấy cái đồ đệ mà thôi, nhưng hắn là có Bạch Man Sơn như vậy một phần gia nghiệp tại đấy. Trường giáo chết liên tục, thực lực đại giảm, đối với Bạch Man Sơn cũng là có rất lớn ảnh hưởng, ví dụ như nhân vật mới người chơi đang lựa chọn môn phái thời điểm tiểu sẽ không cân nhắc tới Bạch Man Sơn, Bạch Man Sơn người chơi muốn tu tập cái gì cường lực cấm pháp rất có thể liên lục bảo lão tổ mình cũng còn không có tu luyện đến có thể truyền thụ cho cảnh giới, hay hoặc là không ngừng trọng luyện bách độc thất bảo. Khiến cho có thể bàn cho môn hạ đệ tử Pháp bảo số lượng biến thiếu, đây đều là biến tướng suy yếu Bách Man Sơn người chơi thực lực. Cho nên thủ tịch đại nhân 2 ngày qua này, đều là đối với nhà mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Tứ An Nguy tình huống quan tâm vô cùng, vừa thấy được có quá nhiều ma đạo người chơi tụ tập, có tổ chức thanh đế minh thành viên tiến đến chém giết số tán, miễn cho tạo thành uy hiếp, mang theo liền hải tẩu Chu Mai đều là chiếu cố đi bảo. Ai bảo cái này thằng lồn cũng là thanh thành trưởng giáo một trong, không thể làm cho hắn sinh ra ngoài ý mớn. Bất quá hai gã thanh thành trưởng giáo sư nay ít xuất hiện, lại không có gì nổi danh cường lực pháp bảo tại trên người, đánh bọn hắn chú ý ma đạo người chơi cũng không quá nhiều, mới khiến cho thủ tịch đại nhân, cái này cứu hỏa đội trưởng chính là công tác không có bận đến chân không chạm đất tình trạng. Không hiểu được bốn đạo lông mi nhặt được lục bảo cái gì trang bị, sẽ không đem Bách độc chu tiên kiếm cũng cho phát nổ xuất hiện đi. Ồ, tình huống như thế nào? Ngay tại Diệp Vinh thì thào tự nói thời điểm, Hỗn Nguyên lão tổ phần lưng đột nhiên là có một đạo kiếm quang ở giữa, tách ra ra, liền thái ớt Ngũ Yên la đều là không có thể ngăn cản được. Ngũ sắc mây khói bất quá dự vẫn được một hơi tịu là tản ra, bị kiếm quang hung hăng đâm vào trong cơ thể. Hỗn Nguyên lão tổ lập tức sắc mặt trắng bệnh, trở tay năm đầu hỏa lang bay ra, hướng về chính mình bốn phía vánh cứ, thân hình khẽ động muốn bỏ chạy. "Ta đi." La Khổ hành đầu đả vô ảnh kiếm, dĩ nhiên là dấu ở bên cạnh đánh lén năm sát. Diệp Vinh hét to một tiếng, cũng chỉ có La Khổ hành đầu đả vô ảnh kiếm mới có thể để cho Hỗn Nguyên lão tổ cấp bậc này đại lão đều không có thể phát giác đến, như hắn và Tiểu Hòa thượng lời mà nói, sợ là tại Hỗn Nguyên lão tổ trước mặt hoàn toàn là không chỗ nào che dấu ở trốn. Không thể nào có như này kỳ hiệu. Không phải đâu, đường đường Đông Hải Tam Tiên, vậy mà cũng là cùng người chơi đồng dạng nút trong bóng tối đánh lén đả thương người, có thể làm được như vậy, cũng đích thật là vô điều. Khâu Hành Đầu đả thân hình hiện ra, đã là hướng phía bọn chạy ly khai Hỗn Nguyên Tổ sư đuổi theo. Diệp Vinh một bên nói thầm, đồng thời cũng là Minh Hà kiếm quang thúc động, gắt gao đuổi theo. Chưa xong con tiếp. Chương 701, cùng truy manh liệt đuổi cuối cùng có thu hoạch. Hỗn Nguyên Tổ sư trọng thương chạy thủ mạng, màn lớn màn lớn người chơi điên cuồng đuổi theo, như thế bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, đương nhiên không muốn bỏ qua. Cổ Hành Đầu đả một kiếm này, nhìn như bình thản không có gì lạ, chỉ là chiếm che giếm che dấu đánh lén tiếng nghi, nhưng trên thực tế cũng là tinh diệu vô cùng, ẩn chứa vị này Nga Mi đại lao toàn bộ tinh khí thần. Như Linh Dương phải giác một kiếm này, cho dù cũng không phải là dùng vô ảnh kiếm tốc dục, Diệp Vinh tự sẵn ngăn cản bắt đầu cũng khó. Đợi đến lúc đuổi theo ra trên dưới 100 dặm, phần đông người chơi tầm đó tựu là kéo ra trước sau khoảng cách, nhanh nhất có thể đuổi theo Hỗn Nguyên lão tổ chỉ còn lại có hơn 30 đạo kiếm quang, còn lại người chơi đều là đã bị kéo ra. Dung cổ hành đầu đả tốc độ, muốn đuổi kịp trọng thương trạng thái ở dưới Hỗn Nguyên lão tổ bất quá là tiếp qua một lát công phu, nhưng hắn nhưng lại sắc mặt đột ngột biến đổi, thân hình đảo ngược, như mũi tên hồi trở lại bắn, giống như là có thiên đại chuyện lớn phát sinh. Nguyên lai, like, ngay tại Hỗn Nguyên lão tổ bị thương bỏ chạy chi tế, có vài chục vạn ma đạo người chơi dâng lên, đối với Diệu nhất chân nhân triển khai vây công. Lúc trước đại chiến, đã khiến cho lão tể nguyên khí đại thường, thực sự không phải là một điểm hao tổn đều chưa, tức thì tầm đó, lão tể tình huống cũng đã là nguy hiểm vô cùng. Đối với khổ hành đầu đảm mà nói, so sánh với truy kích Hỗn Nguyên tổ sư Đương nhiên là bảo đảm nhà mình trưởng giáo không bị treo mới được là chuyện trọng yếu nhất. A, khổ hành đầu đã chạy, ta chỉ cần ứng phó cái này mấy cái người chơi đối thủ cạnh tranh là được rồi, nhẹ nhõm rất nhiều bốn. Diệp Vinh trong lòng vui vẻ, hắn đang lo lắng nên như thế nào từ nơi này vị Nam Mi đại lao trong tay đoạt quái đây này. Hỗn Nguyên lão tổ ngươi tốt nhất là chính mình chạy trước chạy trước chạy hết máu mà chết, cũng tránh khỏi ta xuất thủ tái tạo sát nghiệt, cho ngươi lưu cái toàn thây a. Chỉ có điều nhìn xem là một đường cuồng rơi vãi máu tươi, nhưng Hỗn Nguyên lão tổ không hổ là nhanh 300 cấp siêu cấp thuộc loại châu bỏ nhân vật nhử là không thấy có treo ý tứ. Cái kia hơn 30 tên đội sát người chơi trong đó, trong đó rõ ràng có một lớp người là cùng một chỗ đấy, đúng lúc này lại còn phân ra mấy người đi ra, chuẩn bị kéo giải một phen người chơi khác tốc độ, tốt đem huấn nguyên tổ sư thu nhập bọn hắn trong túi. Huấn nguyên tổ sư đã bị chúng ta nhặt nguyệt thần giáo. Đối với Diệp Vinh vọt tới chính là cái kia người chơi, còn trảnh chữ cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỳ, tựa như chỉ có điều không có thể đợi đến lúc hắn đem một câu nói đến nguyên vẹn, đã bị thủ tịch đại nhân kiếm quang thuận thế một cuốn, tiến đưa hắn đi hưởng thụ lấy một phen trọng sinh khoái cảm. Lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái này bang phái người thật sự là có mặt khắp nơi nha, cùng ta là gật lên. Diệp Vinh đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế cử động cực kỳ trơ mắt, thật đúng là cho là mình là tỉnh thế bất buộc, không có lo lắng đến sao, rõ ràng còn dám phân ra nhân thủ đến. Bất quá trừ hắn ra bên ngoài, mà các mấy cái Nhật Nguyệt Thần Giáo người chơi hành động vẫn là nhận được nhất định được hiệu quả. Hoặc là dừng lại đối thoại, hoặc là trực tiếp giao thủ, thậm chí cũng có mấy cái đang nghe Nhật Nguyệt Thần Giáo danh tự sau chủ động tối lui. Chỉ có thủ tịch đại nhân, trực tiếp một kiếm chém, liền kiếm quang đều là không có chút nào dừng lại như cũng là lúc trước tốc độ tiến lên. Thật sự là hắn xuất kiếm quá nhanh, theo tên kia Nhật Nguyệt Thần Giáo người chơi liền một câu đều không có thể tự thuật nguyên vẹn có thể nhìn ra một hai rồi. Bởi như vậy, còn đi theo Hỗn Nguyên Tổ Sư sau lưng người chơi, lập tức là giảm mạnh đã đến 10 người tà hữu, trừ hắn ra bên ngoài, tất cả đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo thành viên. Người kia là ai? Truy thật nhanh. Nhật Nguyệt Thần Giáo người chơi trong đầu lĩnh một người, biến sắc, gấp giọng hỏi. Xem không rõ ràng lắm, đạo này kiếm quang ngôi sao Meli, giống như tấm lụa ngân hà, chưa từng nghe qua có cái đó tên Thiên Bảng Cường Giả chỉ dùng như vậy phi kiếm. Cao tốc phi hành ở giữa, kiếm quang hộ thể, muốn phân biệt ra được thân phận của đối phương, chỉ có thể là theo hắn kiếm quang ngoại hình điểm ấy bắt tay vào làm. Mấy cái nhất cao thủ nổi danh kiếm quang đặc điểm, đều là bị người một mực nhớ kỹ, cơ bản vừa thấy có thể nhận biết thân phận. Bất quá nhất kiếm khô vinh minh hạ kiếm, vẫn là chưa từng ở trước mặt người ngoài xuất thủ, che giấu sâu đậm, thẳng đến lần này chính ta đại đấu kiếm mới được là thả cô kỵ, lớn mật sử dụng. Ẩu vai ngày như vậy thời gian, còn không có khiến cho quá nhiều người chú ý, tuy có người phỏng đoán cái này hàng tỷ tinh sa kiếm quang là được thanh thành thập giai phi kiếm minh hạ nhưng cũng không có xác thực chứng cứ, chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Cũng chỉ có nghịch thủy hàn nhân vật như vậy, ánh mắt của God, liếc có thể nhận định là Minh Hà kiếm. Những này Nhật Nguyệt Thần Giáo người chơi, không có cách nào theo Minh Hà kiếm mà biết đến nhất kiếm thủ tịch thân phận lai lịch, cũng là bình thường. Đoạn này kiếm quang, sợ là thập giai phi kiếm, đích thị là siêu cấp từng giả, đợi chút nữa cẩn thận ứng đối, nhất định phải đem Hỗn Nguyên Tổ sư một kích cuối cùng cấp đến tay. Đầu lĩnh người chơi đúng là Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ nhất hộ pháp, Đại Mạc Phong Hỏa, sư thừa Lai Lịch thần bí, thiên bảng bại danh bất quá 60 số đầu lại trong giáo địa vị lại vẫn còn đồ cẩu đạo nhân phía trên, điểm ấy cũng là khiến sở hữu tất cả người chơi hết sức tò mò. Căn mấu chốt một điểm, là đồ cẩu đạo nhân đối với cái này hiện trạng cũng không có bất mãn, không có chút nào giống dưới tình huống bình thường thực lực không bằng chính mình đích người, vị trí lại cao hơn mình mà phẫn nộ. Loại này chủng nhân tố, cũng vì đại mạc phong hỏa tăng thêm một phần thần bí quá hoàn. Nhất nguyệt thân giáo dưới cờ liên minh tổ chức rất nhiều, cái này cũng đã tạo thành nó thành viên bên trong, chính đạo người chơi cùng ma đạo người chơi tỉ lệ, căn bản là 5 năm đi ngược chiều, cho nên tựu là tuyệt đối không có khả năng nghiêng về cùng một phương diện cũng là sáng sớm dự định ra kế hoạch, đem chủ yếu mục tiêu nhắm ngay vài tên muốn, chính đạo buộc do đồ cẩu đạo nhân tại phụ trách, mà ta đã buộc thì là do đại mạc phong hỏa phụ trách. Đối với Hỗn Nguyên Tổ sư như vậy đứng đầu ta đã buộc, Nhật Nguyệt thần giáo tự nhiên cũng là đã làm xong chu toàn chuẩn bị, thậm chí chuyên môn là chuẩn bị đại lượng tinh anh người chơi, chuẩn bị khởi sướng vây công. Chỉ là không có ngờ tới Hỗn Nguyên Tổ sư cùng Diệu Nhất Chân Nhân đại chiến quá mức đặc sắc, cũng là cấp bập rất cao, rất khó tham dự vào. Cũng may hiện nay xuất hiện một cái cơ hội như vậy, bọn hắn lại thế nào là sẽ bỏ qua. Lão gia hỏa này đều thừa một hơi rồi. Còn có thể bay nhanh như vậy, thật sự là không dễ dàng. Loại này thời điểm, Diệp Vinh thật là có chút hâm mộ Khởi Phong Kinh Vân đạm tốc độ phi hành, nếu là có tốc độ của hắn, chính mình sợ là đã sớm đuổi theo đi à nha. Bất quá tại sau nửa giờ, thủ tịch đại nhân rốt cục cùng Hỗn Nguyên Tổ sư khoảng cách gần hơn đã đến trăm trượng ở trong, người chơi khác cũng là có một đoạn ngắn chiến lệnh, cái này được muốn nhờ có những cái kia Nhật Nguyệt thần giáo người chơi bên trong cũng không có tốc độ phi hành cực kỳ xuất chúng người chơi. Mười ngón bắn ra, có một đạo tinh lôi kiếm trận đột ngột xuất hiện ở Hỗn Nguyên Tổ sư tiến lên trên đường, đưa hắn đường đi một ngăn. Đồng thời thủ tịch đại nhân kiếm quang một trường, đã là đã đến phù hợp tiến công trong phạm vi, hai phần thập giai phi kiếm đã xuất thủ. Hỗn nguyên tổ sư thần diệu kiếm pháp, tại phía trước cho Diệp Vinh là để lại khắc sâu, nếu không có lúc này là trọng thương tại thần, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiến lên solo, cho dù như thế, cũng là toàn lực xuất thủ một kia đều khó giữ được lưu. Chưa tu luyện thành hình đích đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp ngang nhiên phát động, chỉ là vì ngăn trở Hỗn nguyên tổ sư đường đi, cũng không trông cậy vào nó có vài phần đả thương địch thủ hiệu quả. Mà đồng thời, cổ Phật họa quyển lóe lên, một căn siêu phẩm đạn hương bị điểm đốt. Độc Chỉ Tiền sư phân thân đã là khoan thai xuất hiện. Độc Chỉ Tiền sư vừa hiện thân, không cần diệp vinh chỉ huy, tựa là thao khởi chín tầng Phật tháp hung hăng hướng về Hỗn Nguyên Tổ sư lập tới, thanh thế kinh người. Hỗn Nguyên Tổ sư trong tay ngũ độc tiên kiếm, sáng rọi không kịp lúc trước nhiều vậy, ngự sử bắt đầu kiếm chiêu như cũng là tinh diệu linh động, đáng tiếc nhưng lại thiếu đi cái kia phần tràn trề tư thái, trở nên suy yếu vô lực. Độc Chỉ Tiền sư phân thân đẳng cấp không cao, nhưng thực tế thực lực là muốn vượt xa cho thấy đến đẳng cấp đấy. Bằng không, cũng sẽ không bị thủ tịch đại nhân cho rằng siêu cấp sát khí, vẫn là giấu ở túi càn khôn trong không nỡ vận dụng. Loại này truy cầu tốc chiến tốc thắng thời điểm, đương nhiên là muốn hết mọi khả năng đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra, chém giết Hỗn Nguyên Tổ Sư. Hỗn Nguyên, ngươi cũng đã tổn thương nặng như vậy rồi, làm gì cường chống, thành thành thật thật tiến vào kho số liệu một lần, dễ dàng bắt đầu lại từ đầu, chẳng phải là diệu quà thay. Diệp Vinh biết được Hỗn Nguyên Tổ Sư trên người Thái Ức Ngũ Yên La bị phá, tại trải qua một lần nữa tế luyện tầm đó, là không có hộ thân pháp bảo có thể dùng. Phi kiếm vung chém tầm đó, tựa là có ý thức lách qua Ngũ Độc Tiên kiếm, chuyên chọn âm tàn độc gác góc độ mà đi, lại để cho Hỗn Nguyên Tổ Sư hứng đối khổ không thể tả chờ mối, tu được căn dỡ. Thủ tịch đại nhân Lịch Thoại ngữ rơi vào hồn nguyên tổ sư trong hai, cái gì đổi mới? Zepo, kho số liệu các loại hắn là không, có cách nào hiểu đấy? Hệ thống đại thần đen hắn tự động thay thế trở thành châm chọc khiêu khích từ ngữ, khiến cho vị này ngũ đại trưởng giáo rất là nổi giận, ngũ độc tiên kiếm kết hợp rốt thành một đạo ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, kiếm quang bày ra một bộ muốn đồng quy vu tận tứ thái đến. Mở cỡ, kết quả là hay là muốn vận dụng át chủ bài, tội gì đến quá thay? Phía sau Nhật Nguyệt Thần giáo người chơi đã tiếp cận, Diệp Vinh cũng không muốn chính mình thành quả rơi vào trong tay người ta. Một người muốn cùng 10 người tranh đoạt, thấy thế nào cũng không phải một hồi công bình thiên vua. Trảm Thần Hồ Lô vừa để xuống, ba đạo bạch mang bay ra, cùng kết hợp ngũ độc tiên kiếm trên không trung đã đến cái thế kỷ va chạm mạnh, đặc biệt vẫn sáng, tinh thiên sấm vang tại đây nhất thời sau hết thảy bộ pháp, lại để cho một đoạn thời gian rất dài bên trong thủ tịch đại nhân trong thai đều nghe không được chính thanh âm của hắn. Độc Chỉ Tiền sư phân thân cũng không có nhàn rỗi, kim quang Phật tháp bay xuống, ở đằng kia đạo mang theo khỏa vô cùng biển cả hơi nước đao mang bắt đầu đánh đến chứ một bước đem Hỗn Nguyên Tổ sư thân thển lện nắt bẫy, mà ngay cả nguyên thần đều là không có thể đào thoát đi ra ngoài, thực thật sự thần hình đều giam nha. Lên keng. Chúc mừng người chơi chém giết ngũ đại trưởng giáo Hỗn Nguyên lão tổ, công tích 100. Diệp Vinh đang nghe cái này nhắc tới bảy ra về sau, đều không rảnh đi chú ý cụ thể tin tức, liền gặt hái được cái gì pháp bảo cũng không kịp xem, đem còn mấy phút nữa tồn tại thời gian độc chỉ Tiễn sư phân thân thúc dục, Cửu La hướng phía chạy đến Nhật Nguyệt thần giáo người chơi nên đón. Chính mình kiếm quang quay đầu, Cửu La hướng phía Nga Mi Vương hướng đối đến trở về. Tất cả mọi người là chính đạo đệ tử, ga nhà bơi mặt đá nhau, binh khí tương hướng thật sự quá tổn thương cảm tình á. Lại để cho cái này đại hòa thượng cùng các ngươi chơi đùa tính toán đấy, ta vẫn là chạy về chiến trường, nhìn xem có hay không mặt khác tiện nghi có thể nhặt. Thủ tịch đại nhân cũng không quay đầu lại nhanh chóng bay đi, một phút đồng hồ về sau tiểu là đã bị nhắc nhở, nhà mình triệu hoán đi ra độc chỉ tiền sư phân thân đã là bị người đánh bại rồi, trong lòng cũng là cả kinh. Cái này lão hòa thượng phân thân như vậy thuộc loại châu bò, chính mình lúc trước hàng phục nhưng cũng là có nhờ có nhân tố bên ngoài, cũng không phải là toàn bộ bằng thực lực. Rõ ràng như vậy đã bị người cho đánh bại rồi, xem ra đám kia Nhật Nguyệt Thần giáo người chơi không đơn giản a, cái này tuyệt không phải có nhiều người là có thể đơn giản làm được đấy. Chưa xong con tiếp. Chương 702, Nhất Nguyên Trọng Thủy Diệu nhất bị lo lắng. Hôn Nguyên tổ sư bị mất mạng chi địa, phương viên hơn 10 dặm ở trong, đã thành một mảnh đầm lầy vùng xuống nước, nước lũ chảy ngược. Mạch liệt nước chảy hướng về bốn phía dòng chảy, lại có một cỗ kỳ dị lực lượng tới bọn chúng lại tụ tập nổi lên, cũng không rất nhanh khô cạn. Bọt nước kinh đảo, một nhóm Nhật Nguyệt Thần giáo ngoạn gia dừng lại tại giữa không trùng trong đó, sắc mặt khắc nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Phong Hỏa đại nhân một đao kết nhưng mà càng ngày càng lợi hại, đầu kia đầu trọc hòa thượng một đập trực tiếp mang tiểu ngũ cho miểu sát rồi, ngược lại quá mức đến chả là bị Phong Hỏa đại nhân một đao chém bại. Nói nhảm, cái này quy hại nhất đao kèm theo tất trọng cấm chế, uy năng nhất tầng lỗi nặng nhất tầng, đợi đến lúc thất tầng cố gắng mở rộng, coi như là tới phương viên trăm dặm đều hóa thành nước hương hồ nước cũng không thành vấn đề. Nếu không phải thời gian làm lạnh quá lâu, Phong Hỏa đại nhân chỉ là dựa vào chiêu thức ấy đoạn có thể trở thành thiên bảng top 3. Đúng vậy à, 3 ngày mới có thể ra như thế một đao cũng thật sự là bởi vì này quy hại nhất đao quá mạnh mẽ quá đáng sợ rồi. Những cái này Nhật Nguyệt Thần giáo ngoạn gia nghị luận ở giữa hướng tới, đối với cái này vị thần bí đệ nhất hộ pháp càng thêm kính lễ vài phần, thấy tận mắt biết đến trước một đao kia hiện trường, không có ai hoài nghi mình như đang ở trong đó, sẽ là có ngoại trừ trực tiếp miểu sát ngoại trừ thứ hai kết cục. Đi đi, hồi trở lại Nam Mi đi, người nọ động tác thật nhanh, ta ngược lại là muốn hảo hảo tra một chút, là phương nào cường giả thậm chí ngay cả gọi một đạo phân thân hình chiếu đều là mạnh mẽ như thế. Đại Mạc Phong Hỏa vốn là bước chậm đi tại đầm nước bên trong, cái lúc này đột nhiên nhảy lên. Phật Tài dẫn mọi người lì khai. Nơi đây quay về yên tĩnh, chỉ còn lại có kia nước lũ dị nhiên đang kích động không ngớt, ba đảo mảnh liệt. Cũng may ta lui lại kịp hiện nay, nếu như bị đám người kia của lấy, sợ là có phiền toái, cho dù không sợ bọn họ, cũng là muốn lãng phí không ít thời gian. Diệp Vinh bay ra trong dặm, mới đúng có rảnh kiểm tra chính mình chém giết hồn nguyên tổ sư thu hoạch. Hồn nguyên tổ sư với tư cách tà đạo buột trong nóng nhất cửa một cái, ngay tại ở chém giết hắn về sau khả năng thu hoạch lớn nhất, ngũ đại nhất môn dùng luyện chế chứ danh. Mà ngay cả Thanh Long náo hải kiếm như vậy, cựu giai phi kiếm luyện chế chi pháp đều có thể truyền thụ cho ngoại gia năm năm dữ. Muôn phái khác là không có vừa luyện chế bảo, mà ngũ đại thì là có thế lựa chọn pháp bảo có nhiều, rất đúng từ đó lựa chọn thích hợp nhất chính mình mới được. Cái khác không đề cập tới, chỉ là kia ngũ độc tiên kiếm cũng đủ để khiến tất cả mọi người đỏ mắt, đây chính là không kém bảy tu hành bao nhiêu đầy đủ phi kiếm. Ta yêu cầu không cao, sẽ tới bộ đồ ngũ độc, lại đến cái thái ớt ngũ yên la là, là tốt rồi. Mở ra ngoại gia nhật ký, tìm được vừa rồi nhắc nhở, một đầu một đầu tìm được tới. Đánh chết Hỗn Nguyên tổ sư. Kiến thức cơ bản tích 100 điểm, đạt được Cửu giai phòng ngự pháp bảo Thái Ức Ngũ Yên La, kim hoàn 10 miếng, bình ngọc một cái. Diệp Vinh sững sờ, cái này vốn nguyên lão tổ bạo phát trang bị cũng quá giải giấc một ít body, hơn nữa ngũ độc tiên kiếm cả một ngụm đều không có thể phát nổ đi ra, thật sự quá không khoa học, nghe nói Lục Bảo lão tổ nhưng mà một hơi tới trên người mình bạch độc thất bạo phát nổ bốn dạng đi ra. Cái này Thái Ức Ngũ Yên La thuộc tính, cùng chân giải ngự tỷ trên người cơ hồ là giống như lúc, nhưng có lẽ là bởi vì nguyên bản quan hệ, phòng ngự giá trị cao hơn 5000 điểm tuần nữa nhiều hơn một đầu phòng ngự giá trị té ngã 30% phía dưới thời điểm, có đủ tự động phục hồi từ từ điểm mục. Coi như không tệ, giữ lại cho ngục điệp tốt rồi, cũng không cần cầm lấy đi tông môn phía trong hối đoán công tích. Thủ tịch đại nhân hơi chút đã hài lòng một ít, Thái Ức Ngũ Yên la bạn nhất định cựu giai pháp bảo trong mạnh nhất một đường, cái này tránh bản đồ vật thuộc tính đoán chừng đều là nhanh cùng thập giai pháp bảo tương tự. Kia 10 miếng kim hoàn thì là một điểm thuộc tính đều chưa, chống, rỗng, mỗi một cái bên trên đều là có khắc một quyển sách cực nhỏ chữ nhỏ, cần mở to hai mắt nhìn mới có thể quan sát tính tưởng. Diệp Vinh thưởng thức nghiên cứu cả buổi, vẫn không thể nào làm minh bạch cái này kim hoàn tác dụng, chỉ có thể là trước ném tới túi càn khôn trong nói sao. Cuối cùng một cái bình ngọc, tiểu tiểu chỉ có 3 thước độ cao, cầm trong tay lại trẫm trọng như núi, thiếu chút nữa đắn đo bất trụ. Vì ngạn bên trong, cũng có cái loại nảy quý trọng vạn quân bạo lực hình pháp bảo, đương nhiên loại này pháp bảo cũng chỉ có tại thuộc dục về sau tạm biệt trở nên kinh người như thế, cầm tại ngạn gia trong tay cũng là cùng thượng vật độc nhất vô nhị. Cái này bình ngọc bên trên ghi tinh tưởng, chỉ là bình thường vật chứa mà thôi, phải trở nên như thế trẫm trọng hiển nhiên là bởi vì bên trong dung nạp vật phẩm duyên cơ. Thủ tịch đại nhân khinh suất lay động một ít, đặt ở bên thái lắng nghe có hay không động tĩnh gì tiếng vang, do dự một chút mới đúng tới bình ngọc mở ra. "Sẽ không nắp bình mở ra, bên trong tụụ bùng phát ra một cái mặt xanh nhanh vàng yêu quái đi ra muốn đem ta ăn hết ta. Hay hoặc là đi ra cái thần đèn cự nhân, có thể thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng kia mà." Nhất nguyên trọng thủy, nặng đạt 100 và cân, một giọt vừa hóa một vũng hồ nước. Nguyên lai like cái này là nhất nguyên trọng thủy, phát đạt, ta thật sự phát đạt. Diệp Vinh hưng phấn quát to một tiếng, cái này nhỏ ở bình ngọc nhỏ trong đó đại khái là có 10 giọt nhất nguyên trọng thủy. Đầy đủ hoàn thành cái kia nước kính hồ sử dụng nhiệm vụ, chỉ cần trợ giúp cái khác tới kính hồ khôi phục đã đến nguyên dạng, đối phương nhất định phải bảo hắn biết tại phàm giới cái đó mấy cái địa phương có thể tìm được đồ rộn Trạm Tiên Phi đao cùng với phế phẩm Trạm Thần Phi đao, làm cho Trạm Thần Hồ Lô uy năng càng tiến một bước. Thủ tịch đại nhân đối với Nhất Nguyên Trọng Thủy, căn bản là không có đầu mối, hoàn toàn không có manh mối nên. Lúc này dĩ nhiên là tại Hỗn Nguyên Tổ sư trên người được rồi một lọ, có thể thấy được là thiên ý như thế, ông trời cũng phải làm cho hắn Trạm Thần Hồ Lô trở nên càng mạnh hơn nữa bốn. Sửa sang lại đã xong bị giết hồn nguyên tổ sư toàn bộ thu hoạch, trở lại dưới núi Nga Mi thời điểm phát hiện tại đây ngọn ra đều là qua vội vàng, xem xét cũng biết là đã xảy ra đại sự. Tiền tay kéo lại một cái thanh thành ngọn ra, hướng hắn hỏi thăm về chính mình ly khai trong khoảng thời gian này bên cạnh biến hóa. Người nọ vốn là vẫn còn không kiên nhẫn, đợi đến lúc thấy rõ người đến là nhất kiếm thủ tịch, lúc này nhất định chuyển biến thái độ, kĩ càng chu đạo nói một lần. Hắn tuy nhiên không phải thanh đế minh thành viên, nhưng với tư cách một người thanh thành đệ tử, có thể giao hảo thủ tịch đại nhân, đó cũng là có lợi ích rất lớn một cái cơ hội sự tình. Hàm Mễ Diệu nhất phu nhân lại là lo lắng, quá tàn nhẫn chú chim. Diệp Vinh quái kêu một tiếng, có bị ngạn đệ nhất xinh đẹp danh xưng là diệu nhất phu nhân tuần lan nhân lại là bị vô số ma đạo ngoạn ra vây khốn, không có thể giết ra lớp lớp vòng vây tại 10 phút trước bị người chém giết. Đồng thời bị giết, còn có diệu nhất phu nhân đệ tử, Nga Mi nữ đệ tử đệ nhất nhân Trịnh Bắc Cô. Mà diệu nhất chân nhân lúc này tình huống cũng là không ổn, vốn là bảy tu hành kết hợp đại chiến thần uy, một hơi diện sát hơn 1000 ma đạo ngoạn ra giết ra lớp lớp vòng vây thời điểm, lại là bị yêu thi cốc thần mai phục một chút, huyền âm tụ thú phiên quét qua trực tiếp là tới cái khắc khốn vào trong đó. Mới vừa rồi là khổ hành đầu đà ám toán hôn nguyên lão tổ, lúc này lại ngược lại đi qua, Yêu thị cốc thần không biết lúc nào thoát khỏi đối thủ của mình, tìm đúng cơ hội cho lão tề đã đến hạ hung ác. Khổ hành đầu đà hồi trở lại cứu giúp, rồi lại là bị Ngũ Độc Thiên Vương liệt bá đang ngăn lại, không có cách nào mang Diệu nhất chân nhân cấp cứu đi ra. Mà khắc có thực lực núng tay hỗ trợ, cũng là bị vài người tà đạo buột dọc sức liều mạng ngăn lại, làm cho Diệu nhất chân nhân trước mắt tình hình tràn đầy nguy cơ, nói không chừng sau một khắc muốn chịu khổ cốc thần độc thủ. Nhiều như vậy ngoạn gia đều là hướng về kia phương hướng hội tụ mà đi, đương nhiên là đang ôm kiếm tiện nghi tâm tư, nhìn xem có thể hay không nhặt được một nguồn bảy tu hành hồi trở lại. Ta đi. Thế giới này biến hóa rất nhanh, ta bất quá là đi ra ngoài truy đuổi cái Hỗn Nguyên Tổ sư, hồi trở lại rượu nhất vợ chồng đều là nhanh lo lắng. May nhờ gấp trở về kịp thời, nếu lại bị Nhật Nguyệt Thần giáo đám kia ra hỏa khè kéo kéo dài, nói không chừng cả chính tà đại đấu kiếm đều là trực tiếp đã xong. Lần này chính tà đại đấu kiếm thắng bại đánh dấu, ta đạo là cửu đại vực toàn bộ lo lắng, mà chính đạo là Nga Mi Sơn môn bị phá. Nhưng chỉ cần là Nga Mi sở hữu tất cả nhị đại trưởng lão toàn bộ lo lắng, không người có thể điều khiển Sơn môn chân pháp, nhất định đồng đẳng với Sơn môn bị phá. Hôm nay Nga Mi nhị đại trưởng lão đã là lo lắng không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Đông Hải Tam Tiên cùng Hoàng Sơn đại sư San Hạ. Trong này Hoàng Sơn đại sư San Hạ vẫn còn bởi vì ma đạo ngoạn gia chú ý lực chưa đủ, mới có thể sống cho tới bây giờ, bằng không thì vô số ma đạo ngoạn gia một loạt mà lên, cũng là chỉ có bị chôn sống hao tổn chết đồng nhất cái kết cục. Đây mới thực sự là chiến thuật biện người, bất luận cái gì một nhà bang phái tổ chức đều không có cách nào làm được mấy chục vạn trên trăm vạn ngoại gia còn có liên tục không ngừng quân đầy đủ sức lực bị hệ thống đại thần đè vào, đủ để tới bất kỳ một cái nào không phải thiên tiên bột mài từ từ cho chết. Ta đạo bên này, tại Hỗn Nguyên Tổ sư vướng tại Diệp Vinh trên tay về sau, còn thừa lại yêu thi cốc thần, chúc sơn giáo giáo chủ, Hồng Phát lão tổ, Độc Long tuân giả, Ngũ Độc Thiên Vương liệt bá đang ngủ cái, phía trước tại Ly Tả đạo cửu đại đột thời điểm, không cẩn thận tới chúc sơn giáo giáo chủ đã viết hai lần, trong đó một cái nên là Ngũ Độc Thiên Vương liệt bá đa. Cái này còn lại ngủ cái, không có một cái nào rất là ngon trêu chọc. Mà ngay cả trúc sơn giáo giáo chủ đều bởi vì đẳng cấp tăng vọt quá nhanh, lúc này rõ ràng có thể bày xuống 18 tọa trúc kiếm kiếm trận, đã là rất ít có ngoại gia dám đi trêu chọc. Đến Diệp Vinh đi tới, nhất định nghe được có người hô to một câu, "Namy lão tệ bị giết rồi." Sau đó nhất định thanh âm càng ngày càng tạm, có càng ngày càng nhiều ngoại gia, Diệu Nhất chân nhân thật là lo lắng. Quả nhiên, ngưng mịch ngay trên vách núi đá, rất nhanh nhất định có thông cáo hiện ra, "Namy trưởng giáo Diệu Nhất chân nhân bị Huyền Âm giáo giáo chủ cấp thần đánh chết." Bạo! Không thể lại chậm một bước đến ta đã đến sao? không có thể nhìn thấy lão tể bị treo một màn thật lạ thất vọng đấy. Ta còn trông cậy vào cốc thần không nghĩ qua là tay chậm không có mang bậy tu hành các loại nhặt được đi qua, có thể được ta đoạt đến. Một tiếng hung hăng càn quấy cùng thiếu, liền gặp được mây đen lật qua lật lại, một đoàn bóng đen sen lẫn vô cùng tà khí vọt ra. Chốn chậm, không câu lệ là chính đạo ngoạn ra vẫn còn ma đạo ngoạn ra, hết thảy bị mây đen cuốn nhập trong đó, mấy tức về sau trở thành một đống bạch cốt rơi xuống. Yêu thì cũng biến thuộc loại châu bò nữa à, cùng lúc trước vừa mới thoát cấm thời điểm hoàn toàn không giống với lúc trước. Lại là lần trước cái kia loại hình tự nhiên trái lại bị quốc thần bạo phát cả cận bá cận bá đều không còn, đừng nói chạm yêu trừ ma rồi. Diệp Vinh nhìn một cái, nhất định cảm khái ngàn vạn, cái này có chút nở rở cỡ thực lực tốc độ tiến bộ, thật là so sánh tối đỉnh cấp ngoạn gia nhanh hơn. Nếu không có như thế, dù không được bao lâu, vị ngạn bên trong đối với ngoạn gia mà nói có thể khiêu chiến đối thủ nhất định càng ngày càng ít, tự nhiên sẽ làm cho đỉnh cấp ngoạn gia hứng thú hạ thấp. Chương 703, thẳng thiết đấu kiếm chính đạo bị thua. Yêu thì quốc thần cũng biến thuộc loại châu bò nữa à, cùng lúc trước vừa mới thoát cấm thời điểm hoàn toàn không giống với lúc trước. Lại là lần trước cái kia loại hình. Tất nhiên trái lại bị quốc thần bạo phát liền cặn bã cặn bã đều không thừa, đừng nói chạm yêu trừ ma rồi. Diệp Vinh nhìn một cái, tựu là cảm khái ngàn vạn, cái này có chút nở tở cỡ thực lực tốc độ tiến bộ, thật sự là so cấp cao nhất người chơi nhanh hơn. Nếu không có như thế, dùng không được bao lâu, vị ngạn bên trong đối với người chơi mà nói có thể khiêu chiến đối thủ tựu là càng ngày càng ít, tự nhiên sẽ làm cho đỉnh cấp người chơi lưng thú hạ thấp. Cùng người chơi đồng dạng, nở tở cỡ đồng dạng cũng muốn có cơ duyên vật khí, nếu như là hết thảy thuận lợi lời mà nói, tại tu luyện đạo thư cấm pháp, luyện chế pháp bảo những phương diện này tiến độ cũng không phải người chơi có thể so sánh với đấy. Như Yêu Thi Cốc Thần, thủ tịch đại nhân lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm, nghèo kết hủ lậu liền trên người huyền âm tụ thú phiến đều là lục giai thất giai mà hàng, nhà mình huyền âm đại trận bị người đơn giản tiểu là cởi bỏ. Nhưng hôm nay tiểu là bất động, bố trí xuống đại trận mà ngay cả Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân đều không có cách nào thoát khốn mà ra, tươi sống bị đánh chết. Hơn nữa có nhiều chuyện người chơi công tác thống kê, tại chính tả đại đấu kiếm trong đó, Yêu Thi Cốc Thần đã là vận dụng qua ba bộ hoàn toàn bất động huyền âm tụ thú phiến, dùng tại đối mặt bất động đối thủ thời điểm xử suất, tất cả hiệu nghiệm giết rượu nhất trưởng giáo về sau, yêu thị cốc thần nổ trong lồng ngực các khí, cũng không ly khai dĩ nhiên tiểu là đối với phụ cận người chơi bắt đầu xuất thủ. Bởi vì rượu nhất chân nhân bị quẻ điệu tin tức, nghe hỏi chạy đến người chơi đâu chỉ ngàn vạn, yêu thị cốc thần quả thực là như cá gặp nước, mây đen một cuốn tiểu là mấy chục cái người chơi chịu khổ lập thủ. Cái này một bộ huyền âm phiên nguyên thần hết thảy đều là bính hỏa thiên hô, cho túy hỏa thuộc tính tinh quái luyện chế mà thành, thúc dục ra lực sát thương thật sự là quá kinh khủng, quá thuộc loại châu bò, quá đẹp mắt nha. Diệp Vinh xem hoa mắt, thì thào nói ra, Jin Jin 81 mặt bính họa thiên ngô chủ nguyên thần đích huyền âm tụ thú phiên, giờ phút này thúc dục ra, tuy nhiên chưa từng khuyết tán đến phạm vi lớn nhất, nhưng cũng là đem phương viên hơn 10 dặm ba phủ, có một mảnh dài hẹp trăm trượng màu đỏ con rết bay ra, miệng phun chân hỏa. Phạm là rơi vào huyền âm phiên trong phạm vi người chơi, đều là không đường chạy trốn, từng cái chết ở yêu thi cốc thần trong tay. Thủ tịch đại nhân tự rắp dùng thực lực của hắn, muốn cùng cái này đang tại hung mi đại phát yêu thi cốc thần đi chiến đấu, hoàn toàn là lấy lấy trứng chọi với đá, thành thành thật thật tránh qua một bên. Dù sao yêu thi cốc thần xuất thủ tầm đó không hề cố kỵ. Giết chết 10 cái chính đạo người chơi cơ bản sẽ kéo lấy 5 cái ma đạo người chơi đi theo, thậm chí còn làm muốn thêm nữa 4. Ngay từ ngày thảm thiết cái đấu, lại để cho người chơi thể nghiệm đã đến cái gì mới thật sự là chiến trường, ngày bình thường bang phái ở giữa ma sát tranh đấu hoàn toàn là tiểu hài tử tham viếng ra ra giống như tồn tại. Đến bây giờ mới thôi, còn không có rời khỏi qua chiến trường theo đệ nhất khắc tựu kiên trì tới hiện nay người chơi, đã là không nhiều lắm. Chỉ cần còn tại chiến trường trong đó, cái này người công tích nhất định là sẽ không thấp, chậm rãi tích góp từng tí một cũng là có thể tích góp từng tí một đến một cái không tầm thường con số rồi. Chém đầu trên bảng, vốn là xếp hạng Diệp Vinh phía trước mấy cái người chơi, có hai cái bởi vì chết một hồi đã đi ra đấu kiếm chiến trường, làm cho đánh chết con số tại chỗ bất động, lại để cho hắn đuổi kịp và vượt qua tới. Tang thêm thủ tịch đại nhân một mực không có chậm lại tốc độ của mình, bất chi bất giác tầm đó đã là vọt tới tên thứ tư vị trí. Hắn chỗ tính gộp lại công tích, cũng là đã vượt qua một vấn điểm. Tham thiết chiến đấu, lại để cho người chơi tỷ lệ chết trận cơ cao, hệ thống đại thần thậm chí là tại trong vòng một ngày liên tục bổ sung 3 lần quân đầy đủ sức lực, mới khiến cho chiến trường bên trên các nơi đều có thể bảo chứng đầy đủ chiến đấu nhân số. Đã đến hiện nay, Diệp Vinh đã là căn bản không có công phu bốn phía đi tìm cơ hội đánh chết tà đạo bột hoặc là kiếm tiện nghi rồi, chỉ có thể một mực thủ hộ tại chính mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ bên cạnh. Theo ngày hôm qua Nga Mi lão sói ca huyền chân tựa nga xuống, Thanh Thành hai gã trưởng giáo cũng là trở nên càng ngày càng nổi tiếng, không ít ma đạo người chơi chú ý lực đều là đánh hướng về phía tại đây. Thanh Thành hai gã trưởng giáo có thể tuyệt đối không thể treo, một khi treo rồi một lần, không chỉ có làm muốn sâu sắc ảnh hưởng Thanh Thành người chơi sau này phát triển, càng là sẽ đem thủ tịch đại nhân trở thành trưởng giáo người thừa kế thời gian sâu sắc hướng về sau trì hoãn. Cho nên hắn dứt khoát quyết là chính mình triệu tập lại toàn bộ thanh thành đệ tử, tụ tập tại hai gã trưởng giáo phụ cận, cùng ma đạo người chơi triển khai từng đợt rồi lại từng đợt tác chiến, trang diện chi thảm thiết không cần nói cũng biết. Vài lần chơi qua, dù thủ tịch đại nhân thực lực đều là thiếu chút nữa đã bị chết ở tại trong đó, đối thủ số lượng thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có tiềm cơ hội đi ám toán độc long tôn giả, nhưng là vị này ta đã vô cùng cẩn thận, tăng thêm trên người hộ thân pháp bảo phần đông, mấy lần xuống đều là không có có thể làm gì được hắn. Diệp Vinh cũng là khoảng cách gần thấy được nhà mình hai gã trưởng giáo thực lực Bất kể là phục ma chân nhân Khương Thứ hay là Hải Tẩu Chu Mai, đều là có tiếp cận rượu nhất chân nhân chính là cái kia cấp bậc thực lực, chỉ có điều trên người ra sản pháp bảo kém coi một ít, không có tuất tu cái loại nề đại sát khí. Nếu không có thụ tịch đại nhân liều mạng tương trợ, lúc này tám phần đều là đã tiến vào kho số liệu một lần rồi. Hệ thống nhắc nhở, Nam Mi Sơn môn cá phá, chính đạo một phương bị thua, lần này chính tà đại đấu kiếm chấm rước. Đột nhiên một tiếng chuông vang truyền đến, sở hữu tất cả người chơi trên người đều là chợn nhẹ, thoát ly chính tà đại đấu kiếm trạng thái. Rất nhiều người qua một hồi lâu mới được là kịp phản ứng đấu kiếm đã đã xong. DKLMN, vẫn là thua, đều nói người trong Tà đạo không đủ đồng tâm hiệp lực, ta như thế nào cảm thấy lần này là chính đạo bên này không đủ cho lực, đến giúp đỡ giải giáp không, có mấy đấy. Diệp Vinh oán thầm một câu, từ khi hai ngày này bên trong, Tà đạo bộ chính giới chỉ treo rồi một cái ngũ độc thiên vương liệt bát đa, mà mặt khác mấy cái Tà đạo bộ ngật đứng không ngã, hắn tựu là minh bạch chính đạo thất bại căn bản là không có cách nào nghịch chuyển được rồi. Theo đạo lý mà nói, đạo hữu khắp thiên hạ, số mệnh chỗ Trung Namy một tiếng hô quát. Đến trên 180 cái đạo hữu trợ trận đều là chuyện rất bình thường, lần này đấu kiếm thắng bại nên là không có lo lắng mới đúng. Thật không nghĩ đến ngoại trừ Lãng Diệp Thanh Thành, đến giúp đỡ mới được là lẻ tẻ mấy người, hoàn toàn không đủ xem. Ta đạo bên kia còn lại 4 cái bộ đều là Sinh Long Hỏa Hổ, mà Nga Mi Nhị đại trưởng lão chỉ còn lại có khổ hành đầu đà một cái, Diệp Vinh tuy nhiên mọi khoảnh khắc đều bám sát lấy nhà mình sư phụ Phục Ma Chân Nhân Khương Thứ bên người, nhưng bên ngoài tin tức là nhất thời đều không có rơi xuống đấy. Buổi sáng hôm nay, khổ hành đầu đà tựu là nguy cơ nhiều lần phát, rất có chống đỡ không nội xu thế. Quả nhiên đã đến buổi chiều, tựa là chịu khổ chấm dứt, khiến cho Nga Mi sở hữu tất cả nhị đại trưởng lão giết hết, sơn môn bị phá. Nhưng cái này sơn môn bị phá cũng chỉ là biểu tượng ý nghĩa đấy, đương nhiên sẽ không để cho tà đạo bọn cùng ma đạo người chơi thật sự xông vào Nga Mi trong đó, những thứ khác không nói, cái kia trưởng mi chân nhân bố trí xuống lượng nghi vi trận đại trận lần này kỳ thật đều là không có đem ra, nhượng bộ rất lớn một bước đấy. Liên tưởng tới đầy đủ loại dấu hiệu, lại để cho Diệp Vinh không thể không hoài nghi, lần này chính tà đại đấu kiếm thắng bại kết quả là hay không là hệ thống đại thần cố ý định ra muốn đúng là chính đạo một phân vua, tốt cho ma đạo người chơi tin tưởng. Dù sao trước đây mấy lần, bị ngạn bên trong rất có một loại luận điệu, chính ma hai đạo tranh chấp cuối cùng người thắng nhất định là chính đạo, loại này quan điểm mà ngay cả rất nhiều ma đạo người chơi đều là cho rằng như thế, cảm thấy cuối cùng nội dung cốt truyện đi về hướng tựu là như thế. Mấy lần trước đạo thống nhiệm vụ, chính ma hai đạo ở giữa so đấu, người thắng tám phần đã ngoài đều là chính phương bên này, càng làm cho loại này luận điệu ồn ào náo động bay lên, cũng là những cái kia khiến nhiều chính đạo người chơi cho rằng lần này chính ta đại đấu kiếm chính mình tất thắng nguyên do. Nếu đoán không sai, Hệ thống đại thần tận lực chèn ép một phen chính đạo, cũng là lại để cho ma đạo người chơi tăng thêm một ít tin tưởng cũng là rất có thể. MG, chèn ép tiểu chèn ép nha, đường đem ta thiên đô kiếm cho làm không có là được, bằng không thì lão tử cần phải với ngươi dốc sức liều mạng. Chính ta đại đấu kiếm vừa kết thúc, không có báo danh tham dự nhiệm vụ này, người chơi cũng là có thể tự do xuất nhập phiến khu vực này, đồng thời cũng không hề có trận doanh phân chia, có thể công kích cạnh mình người chơi. Chính đạo bên này, căn bản là chết hết sạch, chỉ còn lại có thanh thành hai vị trưởng giáo cùng quấy khiếu hóa cùng tân lang hồn. So sánh dưới ta đạo bốn cái bộ lực hấp dẫn có thể to hơn rất nhiều. Nói sau, chính đạo người chơi xuất thủ để đối phó chính đạo NPC, không người chứng kiến thì cũng thôi đi, như thế trước mặt mọi người, sau khi trở về chính mình tông môn bên trong đều không có cách nào bàn giao nhắn nhủ. Ma đạo người chơi tiểu Lạp bất động, trừ phi là như Hồng Mộc lĩnh người chơi hướng Hồng Phát lão tổ xuất thủ loại tình huống này, đối phó rồi những thứ khác, ta đạo cơ hồ không có gì quan trọng hơn đấy, mạnh được yếu thua vốn là ma đạo pháp tắc, ma đạo môn phái tầm đó cũng là chỉ có sẽ ở chính ta đại đấu kiếm loại này đặc thù thời khắc mới liên hợp đến cùng một chỗ. Trong ngày bình thường, vốn là có tầng tầng oán hận chất chứa, có chút môn phái cũng không thể so với chính ma hai đạo ở giữa cừu hận đến thiếu. Trên trăm vạn người chơi ông thoáng một phát, tất cả đều là hướng phía bốn gã ta đạo buột vọt tới, nhưng dùng tính toán bên trên là chính ma hai đạo người chơi lại liên thủ, mà ngay cả cái này mấy cái ta đạo buột đều là không dám chính diện chống lại, nhao nhao lùi bước. Trong đó Độc Long Tôn già phản ứng nhanh nhất, giở yêu ma một cuốn, tựa là xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh lại để cho người chơi theo không kịp. Ma yêu thi cốc thần thì là bá đạo vô cùng tư thái. Mây đen chết thân, một đường chém giết lấy liền sông ra ngoài, dưới tay lại lấy thêm mấy trăm người trời cánh mạng. Phía sau của hắn, đi theo người chơi cũng là ít nhất, ai cũng nhìn ra Diêu Thí Cốc Thần điểm mạnh, không muốn đi khiêu chiến như vậy một cái cường đại đối thủ. Đặc biệt là những cái kia cao thủ chân chính, đều tin tưởng Huyền Âm tụ thú phiên nhất định phải tại tu tập Huyền Âm chân kinh điều kiện tiên quyết mới có thể trang bị sử dụng, càng làm cho bọn hắn hứng thú đại giảm. Cho dù thật có thể treo rồi Diêu Thí Cốc Thần, nếu có thể tuân ra Huyền Âm chân kinh đến khả năng vẫn là cực thấp cực thấp đấy. Mà Cốc Thần trên người Có thể nói là ngoại trừ Huyền Âm tụ thú phiên vẫn là Huyền Âm tụ thú phiên, cơ hồ không có cái khác phá bảo, đối với chưa từng tu tập Huyền Âm chân kinh người chơi có thể nói là liền gần gà đều so ra kém. Hưng Phát lão tổ cùng Chúc Sơn giáo giáo chủ hai cái ta đã buộc, từng sau lưng đều là hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, theo vô số người chơi, kiếm quang dày đặc, cơ hồ là tạo thành một mảnh biển ánh sáng, coi như là một chỗ độc đáo cảnh trí rồi. Hưng Phát lão tổ là vì có Thiên Ma hóa huyết thần đao cái này ta đạo chí bảo, mà Chúc Sơn giáo giáo chủ tắc thì là vì trên người hắn đại lượng thú máy cùng cơ quan nhân. Chưa xong con tiếp Chương 704: Đặc thù đại ngộ công tích hồi đoán. Hung Phát Lao Tổ là vì có Thiên Ma hóa huyết thần đao cái này ta đạo chí bảo, mà Chúc Sơn giáo giáo chủ tắc thì là vì trên người hắn đại lượng thú máy cùng cơ quan nhân. Nếu như nói trước kia phần lớn người chơi hay là đối với Chúc Sơn giáo giáo chủ có chỗ khinh thị lời mà nói, như vậy tại trải qua chính ta đại đấu kiếm những ngày này về sau, tất cả mọi người là đã nhận thức đến rồi, cơ quan nhân cùng thú máy nếu như đã đến một số lượng nhất định lời mà nói, đem sẽ như thế nào không bố. Cái này không lâu người chơi trong độn ngũ. Nói không chừng còn là có không ít trúc sơn giáo người chơi ẩn thân trong đó, dù sao trúc sơn giáo giáo chủ trên người nhiều như vậy bộ Càn Diễm Hỏa trúc kiếm gọi bọn hắn nhất định là không có cách nào quên. Sở hữu tất cả trúc sơn giáo người chơi trong đó, ngoại trừ Phong Nhất bản nam tử bên ngoài, những người khác đừng nói là bắt giai trúc kiếm, liền thất giai không trúc kiếm đều là không thể thành, đều là chỉ có thể ngự sử lục giai thiên hương trúc kiếm. Phi kiếm phẩm chất bên trên chiến lệnh, có thể nói là hạn chế trúc sơn người chơi tiến lên lớn nhất quyết điểm, chỉ cần có thể đền bù lên, thực lực đột nhiên tăng mạnh đó là không nói chơi. Vì Càn Diễm Hỏa trúc kiếm co như là khi sư Diệt tổ hành vi, cũng là cố kỵ không lên rồi. Chỉ cần không tự mình xuất thủ, lại để cho mặt khác tông môn người chơi đỉnh tại phía trước, chính mình tìm cơ hội đã đoạt cản diễm hỏa trúc kiếm là được. Mà cơ, những này ta đạo đột đã là cùng ta không có quan hệ rồi, thuộc về ta chính tà đại đấu kiếm là đã xong, hồi trở lại tông môn nhìn xem có thể nhận lấy đến cái gì ban thưởng a. Diệp Vinh nhìn ra xa liếc, nhưng hắn là không có cơ hội một đường đuổi theo rồi, Thanh Thành hai gã trưởng giáo là muốn dẫn lấy hắn một đường trở về tông môn. Trong mấy ngày này cố gắng, thủ tịch đại nhân Ô Xin cũng không phải làm không đấy. Nhà mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ Thái độ rõ ràng cho thấy so trước kia càng tiến một tầng, vượt qua bình thường thầy trò quan hệ. Mà ngay cả luôn lạnh như băng ải tẩu Chu Mai, tại chạm mặt thời điểm cũng là sẽ miễn cưỡng đánh cho cái bắt chuyện, đoán chừng là không có ý tứ cho thủ tịch đại nhân sắc mặt xem, bất kể thế nào nói hắn cái này mệnh có thể còn sống sót, có rất lớn một bộ phận công lao đều có thể coi là tại hắn người này tiểu sư điệt trên người. Huống chi, cho dù ải tẩu Chu Mai lại là không tâm lòng, cũng phải thừa nhận chính mình cái kia đồ đệ Long Vô Song cùng nhất kiếm khô vinh so sánh với gia, thật sự là trên lệch quá lớn mà ngay cả lần trước háng hại đều không thể thành công, ngược lại là trời đưa đất đẩy làm sao mà lại để cho nhất kiếm khô vinh đã trở thành ngọc hư đạo cô người thừa kế, tập được đại luân âm tinh tốc lục thần chính pháp cái này bộ cựu giai đạo tư. Về phần ngọc hư đạo cô là người phương nào? Hải Tẩu Chu Mai Bởi vì cùng Nga Mi quan hệ mật thiết, đọc được qua không ít trưởng mi chân nhân theo tiên giới truyền thừa thư, đối với hắn hiểu rõ so phục ma chân nhân khương thứ còn muốn vượt qua rất nhiều. Vị này ngọc hư tiên cô, tại tiên giới địa vị cao cả, tuy nhiên không thuộc về thế lực lớn, nhưng lại không có một phương có can đảm đã tội ại cùng tiên giới với thiên ngoại chi ma, A Tu La đạo vân vân đích chiến tranh trong đó, đều là một nguồn thanh phong, một đường trầm giết, dưới thân kiếm vô số vัง hồn. Mà ngay cả trưởng mi chân nhân như vậy nhân vật tuyệt thế, tại Ngọc Hư đạo cô trước mặt cũng không quá đáng là một gã nhỏ nhặt không đáng kể tiểu bối đệ tử mà thôi. Đến tận đây về sau, Hải Tẩu Chu Mai cũng đã minh bạch, nhất kiếm khâu vinh quật khởi đã không phải là hắn có thể ngăn cản, hắn thế đã thành. Lần này chính ta đại đấu kiếm biểu hiện càng là đã chứng minh điểm ấy, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, không thể làm gì. Sở hữu tất cả tham dự chính tà đại đấu kiếm thành thành đệ tử, đều là có thể đi đến trưởng giáo đài đem công kích hối đoái trở thành phần thưởng của bản thân, cơ hội bất kỳ vật gì đều là có thể dùng công kích đổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng giáo đài trong là kín người hết chỗ, người đông nghìn nghìn, nơi này cho tới bây giờ là không có náo nhiệt như vậy. Đợi đến lúc Diệp Vinh đi tới sau, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh cảnh, xếp thành hàng dài đội ngũ vượt ra khỏi trưởng giáo đài vài dặm, tối thiểu là có mấy ngàn người bộ dạng. Mở cỡ, cái này được phải đợi bên trên mấy giờ a? Được rồi, ta cũng không vội mà lập tức muốn đem ban thưởng hồi đoá đi ra, đợi ngày mai lại đến cũng được. Thủ tịch đại nhân cũng không xếp hàng đứng chờ mấy giờ tâm tư, chưng nhìn một cái tựu là muốn quay người rời đi. Hệ thống nhắc nhở, Thiên khu đường thủ tịch đệ tử đặc quyền, có thể trực tiếp tiến vào trưởng giáo đại tiến hành thao tác, phải chăng muốn sử dụng. Hoa, nguyên lai còn có không cần xếp hàng chuyện tốt. Ta vốn cũng không chuẩn bị vận dụng cái này đặc quyền đấy, là hệ thống đại thần chủ động đặt tới trước mặt, bởi vì cái gọi là trời cho mà không lấy, tất bị trời phạt, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, công dân lương thiện cũng chỉ có thể làm một lần chen ngang sự tình. Diệp Vinh chỉ cảm thấy trên người có một cổ lôi kéo chi lực truyền đến, thân hình nhoáng một cái, tái xuất hiện đã là tại phía trước trưởng giáo đại. Đúng lúc này, là có một gã thanh thành người chơi chấm dứt hồi đối, theo trước trưởng giáo đại ly khai. Nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện chen ngang tại trước mặt mình, sở hữu tất cả người chơi đều là chửi ầm lên, đợi nhìn thấy người tới thân phận mới được là chỉ trệ, nhục mạ nhất kiếm thủ tịch chẳng khác nào là nhục mạ tông môn trường ối, tông môn trong thế nhưng mà có rõ ràng cái này một chỗ phạt điều lệ đấy. Hơn nữa thủ tịch đại nhân trong tay, nhưng thật ra là nắm giữ sở hữu tất cả thành thành đệ tử quyền xanh sát khảo thi đắc sổ ghi chép, lại có mấy cái không sợ chết chủ động khiêu khích người chơi bị ghi tên trên đó, trực tiếp đá ra tông môn về sau, cho dù không phải thành đế minh thành thành đệ tử, cũng không dám đối với hắn có quá mức vô lễ thái độ rồi. Những này bình thường thành thành người chơi, đương nhiên cũng không biết, khảo thi đắc sổ ghi chép hiệu quả cũng không có cường đại như vậy, hay là muốn trải qua trưởng lão hội nghị, phúc thẩm mới được đấy, chỉ có là chân chính nghiêm trọng hành vi, mới có thể bị đá ra tông môn như vậy nghiêm khắc trừng phạt. Đương nhiên Đắc tội thủ tịch đại nhân mấy cái thằng quỷ không may lại là vừa lúc bị Ngọc Sương Tuyết đề nghị muốn làm vi lập vi đối tượng, tiểu la rất không may bị thu thập toàn bộ chứng cứ phạm tội, trục xuất thân hành. Các vị đồng môn, không có ý tứ, cái này trưởng giáo đại bản thân chức dùng thoảng một phát, đợi chút nữa trưởng giáo còn có việc muốn gọi ta. Diệp Vinh vừa chắp tay, làm đủ tư thái, thật có lỗi một tiếng. Đã có cái này tư thái, những cái kia thanh thành người chơi bất mãn cảm xúc quả nhiên hóa giải khưu ít, huống chi trong này vốn tiểu có không ít thanh đế minh người chơi. Nhất kiếm thủ tịch chức dùng không sao cả, ai gọi nhân gia công kích nhiều nghi. Đúng đấy cũng không nhìn một chút lao đại của chúng ta lần này đấu kiếm chém giết mấy cái buột, cho chúng ta thành thành tăng bao nhiêu thể diện. Vị huynh đệ kia, các ngươi thành đế minh hiện tại còn nhận người ấy ư? Tại hạ kén bên trong đích tự quả, muốn muốn ghi danh gia nhập cậu. Tổng bộ sớm đẩy, ngươi muốn chịu đi tần linh vân đả có lẽ còn có vị trí. Chém giết ma đạo người chơi, phá trận ban thượng, đánh chết buột ban thượng, chém đầu bảng top 10 ban thượng, đủ loại hạng mục thêm vào cộng lại, Diệp Vinh cuối cùng nhất công tích là hơn 1 vạn 1000 điểm. Bất quá đây cũng không phải là là toàn bộ, hắn còn có một chút chiến lợi phẩm cũng là có thể hối đoái trở thành công tích. Nói thí dụ như là Bạch cốt khóa tâm truy, Thái ất ngũ uyên la cùng với Nhất Nguyên trọng thủy. Đương nhiên cái sau đối với hắn mà nói là hữu dụng, sẽ không hối đoán đi ra ngoài. Cái kia Bạch cốt khóa tâm truy giữ lại đối với chính mình vô dụng, bán ra mà nói còn phải tìm ma đạo người chơi, hắn tạm thời cũng không thiếu điểm ấy hoàng kim vẫn là lựa chọn hối đoán thành công tích. Dù sao loại này cựu giai pháp bảo sau này còn có thể thu lấy được, nhưng có thể đem nó hối đoán thành công tích cơ hội thế nhưng mà tiểuu dưới mắt, bỏ qua cũng không thể lại đến. Một quả Bạch cốt khóa tâm truy là tương đương 300 điểm công tích, thủ tịch đại nhân trên tay tổng cộng là 3 miếng. Toàn bộ hối đoán tựu là 900 công kích. Khó trách đánh chết ta đạo thuật cũng mới 100 điểm công kích ban thượng, nguyên lai like đầu to ở chỗ này, dạng này tính bắt đầu ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương coi như là cho ta mang đến 1000 điểm công kích rồi, rất đúng muốn giết đến tận 1000 cái ma đạo người chơi mới có thể đổi lấy đây này. Công kích tác dụng là có thể trực tiếp hối đoán cấm pháp đạo thư, theo kém cỏi nhất sơ cấp cấm pháp đến chính tông cấp cấm pháp toàn bộ có. Sơ cấp cấm pháp đạo thư, nguyên vẹn một bộ chỉ cần 500 điểm công kích là được, mà chính tông cấp cấm pháp đạo thư thì là 5000 điểm công kích. Diệp Vinh đoán chừng, trừ mình ra bên ngoài Thanh Thành trong hàng đệ tử hẳn là không có những người khác có thể cảm ra là như thế nhiều công tích. Bất quá coi như là chính tông cấp cấm pháp, hắn cũng chỉ là liếc đảo qua, cũng không để trong lòng. Liên Vũ thượng cấp cấm pháp thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm đều là tùy thời thúc dục, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng cao, không đem bình thường cấm chế đặt ở trong nội tâm. Chư lần đó ra, công tích còn có thể tăng lên thanh thành luyện khí quyết cùng thanh thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất, 50 tầng phía dưới mỗi một tầng cần 100 điểm công tích, 50 tầng đã ngoài mỗi tăng lên muốn 500 điểm công tích. Ba mẹ nó. An cứ a Ta tặng cái 20 tầng không phải là đem toàn bộ công tích cho dùng hết rồi, cái này biên độ nhảy lên có chút lợi hại bốn. Thủ tịch đại nhân vốn là rất hưng phấn đấy, nhưng sau khi thấy 50 tầng đã ngoài tăng lên một tầng hạn mức cao nhất cần công tích thời điểm tiểuu là trong lòng mát lạnh, chính mình toàn bộ công tích đáp đi vào cũng là không có mấy tầng. Đương nhiên, tầng thứ càng đến tăng lên càng là gian nan, nhưng toàn bộ công tích hữu dụng tại cái này bên trên luôn lại để cho người có chút tiên uối. Trong lòng đánh cho cái ký hiệu, cũng không lập tức làm ra lựa chọn, mà là tiếp tục nhìn xuống. Hối đoán tổ sư đường tình tu thời gian 300 công tích có thể hối đoán một ngày, hối đoán đại phần kiếm quyết, cần 2000 công tích, hối đoán bát giai đạo thư hồng tàng nhâm tuật thuật cần 4000 công tích. Phía dưới đủ loại có thể hối đoán hạng mục, có thể nói là rực rỡ muôn màu, còn có các loại cao phẩm linh đan, đủ loại, không dưới mấy trăm chủng. Chỉ có điều những này đối với mặt khắc thanh thành đệ tử mà nói rất có độ lực hấp dẫn vật phẩm, tại thủ tịch đại nhân trong mắt củiu không gì hơn cái này rồi, không có cách nào lại để cho hắn động tâm. Chẳng lẽ ta chỉ có thể là lựa chọn hối đoán tâm pháp cùng kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất rồi, mà khắc không có vật gì tốt ta. Diệp Vinh đã là kéo đến hồi đói đơn mục cuối cùng, thì thầm một tiếng, khổ cực nhiều ngày như vậy chỉ là điểm ấy thu hoạch lời mà nói, tổng cảm giác có chút không đủ vừa lòng và mãn. Hối đói tông môn điểm công hiến, một điểm công tích có thể hối đói 100 điểm tông môn điểm công hiến. Cái này cũng rất thiệt tỏi nha, tùy tiện làm hằng ngày nhiệm vụ đều có 100-200 tông môn điểm công hiến, cái này đấu kiếm công tích nhưng là phải thật giết cái ma đạo người chơi mới có. Thủ tịch đại nhân nhìn lướt qua đang muốn dịch chuyển khỏi, đột nhiên là trong nội tâm khẽ động, ngừng lại. Tông môn điểm công hiến, tông môn điểm công hiến. Ta nếu như toàn bộ hối đoái tông môn điểm công hiến, có thể thoảng một phát đã có hơn 100 vạn, tăng thêm trên người mình nguyên vốn là có hơn 20 vạn, nói không chừng cách hối đoái cái kia Bích Trầm Châu là không xa. Chưa xong con tiếp. Chương 705, hết thể đều kết thúc. Hối đoái bên trên mấy vạn mấy chục vạn tông môn điểm công hiến không có chút ý nghĩa nào, muốn đổi tụ lại một hơi toàn bộ đổi, tốt cách Diệp Vinh lúc trước mục tiêu cuối cùng Bích Trầm Châu gần trong gang tấc, không hề như vậy xa không thể chạm. Mở cỡ. Thật đúng là muốn cực kỳ châm trước một phen, đây chính là siêu cấp đại thủ đuốt, hối đoái về sau đều không có địa phương hối hận đi đấy. Diệp Vinh ngón tay nhẹ nhàng tại trước trưởng giáo đại bản quay bên trên đánh lấy, âm thầm suy tư. Cái này một vạn 2000 công tích, cơ hội là hắn lần này chính ta đại đấu kiếm toàn bộ thu hoạch, thoáng một phát muốn toàn bộ đội thành tông môn điểm cống hiến, vùng tha cho hắn phần thưởng của hắn, đây cũng không phải là một cái ý niệm trong đầu lập tức có thể quyết định xuống đấy. Cái này tương đương với là hệ thống đại thần thả ra một lần cơ hội, lại để cho đỉnh cấp người chơi có thể thông qua lần này cơ lớn nhiệm vụ rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp. Cho dù sau này còn có lần thứ 2 đấu kiếm, lần thứ 3 đấu kiếm, cái kia cũng không phải trong thời gian ngắn lần nữa tổ chức đấy. Một khi chọn sai mục tiêu, không có thể đem nhiều như vậy công tích lợi dụng tại tối trọng yếu nhất địa phương, tương đương tựu là bỏ qua lần này cơ hội khó được. Mấu chốt, ngay tại ở cái này chiếc bích trầm châu giá trị có hay không tin tưởng cao như vậy. Liêu Mạn, lão tử đến bây giờ liền một chiếc thuộc về mình đẳng cấp cao phù không hạm đều là không có, quá mất thân phận bốn. Nói như thế nào coi như là thanh thành mạnh nhất phù không hạm, nghĩ đến phẩm giai không phải là chênh lệch đi nơi nào a. Tự định giá nửa ngày, thủ tịch đại nhân vẫn là dứt khoát kiên quyết điểm xuống, đem của mình toàn bộ công tích hết thảy hối đoái trở thành tông môn điểm cống hiến. Tuy là nhìn thấy công tích không ngừng hạ thấp, mà trên người tông môn điểm cống hiến phi tốc bay lên, cuối cùng nhất là ngừng lưu tại 150 vạn kinh người con số. Nếu như không phải dựa vào lần này chính ta đại đấu kiếm thu hoạch, chỉ là dựa vào hoàn thành nguyên một đám tông môn nhiệm vụ đến tính gộp lại, cho dù không tiêu hao ở địa phương khác, cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể tính gộp lại đến. Xem Diệp Vinh bỏ ra như thế lâu dài tâm đó, cũng không quá đáng tích góp từng tí một hơn 30 vạn tông môn điểm cống hiến sẽ biết. Gần đây trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tiếp được tông môn nhiệm vụ có thể không tính thiếu, tuy nhiên là hướng tổ sư đường tình tu thời gian mà đi. Đại môn bổ sung thu hoạch tông môn điểm cống hiến cũng không phải một cái chữ số nhỏ. Mà hắn ngày bình thường tiêu hao tông môn điểm cống hiến, thì ra là mỗi ngày một khối tinh tiến ngọc phù mà thôi, những thứ khác cơ bản đều là động không dùng đến. Bích Trầm Châu, Thông Hành Địa Mạch, Ngàn Trượng Biển Hải, đều bị tùy tâm, hồi đổi giá cả 180 vạn tông môn điểm cống hiến. Còn kém lấy 30 vạn không đến rồi, cố gắng một chút, trong vòng 2 tháng nên có thể ok đến lúc đó, ta cũng là ở bên trong bị ngạn có phù không hạm nhất tộc rồi, hơn nữa rất có thể là người chơi chính giữa có được cao giai nhất một chiếc. Chú ý đã hạ. Thông môn điểm cống hiến cũng đã hối đoán rồi, Diệp Vinh đương nhiên sẽ không còn có cái gì hối hận lo nghĩ. Theo mặt chữ bên trên nhìn lại, Bích Trầm Châu cũng có thể là thuộc về cái loại người có thể thật lớn thích hứng các loại hiểm trở hoàn cảnh, mà thực sự không phải là dùng tốc độ phi hành tăng trưởng đẳng cấp cao phụ không hạng. Nói như vậy, có lẽ là tại hắn tham dò một ít cao phong hiểm nơi thời điểm, có thể phát huy ra đến tác dụng càng lớn. Cái khác cần phải để phòng địa phương, sẽ hay không có thanh thành đệ tử tại thủ tịch đại nhân trước khi tích góp từng tí một bắt đầu đầy đủ tông môn điểm cống hiến đem Bích Trầm Châu hối đoán đi cái này ý niệm cũng chỉ là tại hắn trong đầu chợt lóe lên. Đây chính là 180 vạn tông môn điểm cống hiến nha, không phải tùy tùy tiện tiện có thể tích góp từng tí một lên, coi như là không biết ngày đêm làm lấy tông môn nhiệm vụ đều không được. Nếu không có dựa vào lần này chính ta đại đấu kiếm thu hoạch, hắn cũng không có trông cậy vào có thể theo quy tắc có sẵn phương pháp đem Bích Trầm Châu làm đến tay, trước hết nhất nghĩ cách thế nhưng mà dựa vào thủ tịch đệ tử đặc quyền, trực tiếp đem Bích Trầm Châu cho rằng ban thượng phát hạ đến. Làm xong đây hết thể diệp Vinh, quay người đã đi ra trưởng giáo đài liền một điểm công kích đều không có còn lại, ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Kế tiếp muốn đi làm một chuyện đồng dạng trọng yếu, tính hồ thủy thử lão đầu tử kia có thể chính chờ đợi mình đi cứu vớt nơi này. Cũng là có thể từ trong miệng hắn, biết được Trạm Tiên Phi đao phế phẩm cùng với Trạm Thần Phi đao phế phẩm tin tức, lại để cho chính mình lớn nhất át chủ bài trở nên càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối. Ngươi nói nhất kiếm thủ tịch đổi cái gì đó, ta cảm thấy rất đúng 20 tầng kiếm quyết. Có nhiều như vậy công kích có thể đổi lấy ư? 20 tầng kiếm quyết hạn mức cao nhất cũng là muốn bao nhiêu công kích rồi? Ngươi không thấy nhưng hắn là chém đầu bạn thứ tư càng thêm còn giết nhiều cái đại buốt, nói không chừng còn sẽ có thêm vào ban thưởng đây này. Chúng ta đại đấu kiếm sau khi kết thúc, bị vô số người chơi truy kích bốn gã tà đại buốt, chuẩn xác mà nói là Hồng Phát Lao tổ cùng Chúc Sơn giáo giáo chủ hai người, cuối cùng nhất Hồng Phát Lao tổ rốt cuộc là tu vị tinh thâm cương quyết lại để cho hắn chạy tới Hồng Mộc lĩnh khu vực, có vô số đồ tử đồ tôn chạy ra tiếp ứng, đem hắn cứu được trở về, bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mà Chúc Sơn giáo giáo chủ lại không có vận tốt như vậy, bị nghe hỏi chạy đến người chơi theo phía trước chặn đứng, hai mặt bọc đánh tửu là vây khốn tại trên đường. Không giống chính tà đại đấu kiếm thời điểm, Mà Khắc Tà đạo bội cùng phần đông ma đạo người chơi kiềm chế, phản quay đầu lại bị hai đạo người chơi liên thủ hợp kích, chúc sơn giáo giáo chủ tại đấu kiếm trên chiến trường huỵ. Tại vô số người chơi giống như thủy triều trùng kịp xuống, chúc sơn giáo giáo chủ mấy cái sư đệ rất nhanh tự là dẫn đầu bọn mình, mà bản thân của hắn cũng không quá đáng là nhiều giữ vững được mấy giờ mà thôi, như trước tránh không được bị treo vận mệnh. Bị như thế đại lượng người chơi vây lên không có kịp thời chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, chỉ cần không có nghịch thiên tiên tiên tu vị, quả ngươi bao nhiêu cấp, làm theo là một cái chữ chết. Thật vất vả lần này tại chính ta đại đấu kiếm đẳng cấp báo cáo thoát khỏi yếu nhất, ta đạo bột danh hiệu trúc sơn giáo giáo chủ, lần này tiểu là bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí là sẽ trở nên càng yếu. Nghe nói, trúc sơn giáo giáo chủ bị treo về sau tôn gia trang bị tương đương phong hầu, chỉ là bắt giai cản diễm hỏa trúc kiếm thì có 5600 cẩu nhiều, tăng thêm còn có số lượng xa xỉ cơ quan nhân cùng với cơ quan bạn vẽ. Lại để cho nhìn chằm chằm vào trúc sơn giáo giáo chủ người chơi đều là cảm thán chuyến đi này không tệ, sớm biết như vậy đấu kiếm thời điểm nên đem người này ta đạo bột cho ưu tiên làm đấy. Diệp Vinh nghe được tin tức này thời điểm, cũng là tương đương hâm mộ ghen ghét hẳn. Chỉ tiếc chính mình không có thời gian cũng đi tham dự lần này buổi đại truy kích hành động. Dung số lượng chừng trăm thanh phi kiếm tấn ra, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, theo lúc trước cái loại này phát nổ hơn 10 khẩu coi như là khó gặp chẳng cảnh, so sánh dưới đều là nhược phát nổ. Ma Theo Hồng Phát lão tổ đào thoát, chúc sơn giáo giáo chủ bị treo, lần đầu chính tà đại đấu kiếm cuối cùng một điểm dư ba cũng là tiêu bình, ai về nhà đấy, ít nhất biểu hiện ra đến xem đã là hết thảy đều kết thúc. Trên tay của ta thì có 350 khẩu càn diễm hỏa chúc kiếm, nói cái có thể làm cho ta tâm động giá tiền xuất hiện đi. Một tòa hoang vắng trên ngọn núi Hai người cách không giằng co, nói chuyện cái này người toàn thân hoàng sa cuốn động, khiến người thấy không rõ dung mạo của hắn ngũ quan. Ta có thể tin tưởng, Phong đại ngươi nhất định là không muốn có một ngụm Càn Diễm Hỏa Chúc Kiếm rơi vào mặt khác trúc sơn giáo người chơi trong tay, giá tiền này nếu khai mở thấp, ta có thể chưa chắc nguyện ý bán a. Phong nhất bản nam tử sắc mặt lạnh nhạt trong dòng, nhưng trong lòng đã là sóng biển ngập trời không thôi, hung hăng chú mắng lên. Cái này nhiều như vậy Càn Diễm Hỏa Chúc Kiếm, dĩ nhiên là đã rơi vào người này trong tay, lại làm một cái không dễ đối phó ra hỏa, thanh danh của mình đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Không được đến đầy đủ chỗ tốt căn bản sẽ không dung tay. Lần trước là nhất kiếm cô Vinh, lần này là Bạch Trầm Hương, tụi hồi hán phong nhất bản nam tử mỗi lần lại muốn thu mua trúc kiếm thời điểm, đều sẽ đụng phải một ít khó chơi ra hỏa, không thể không trả kết sổ một cái giá lớn. Nói đi, ngươi muốn muốn dùng cái gì? Lông mày có chút nhăn lại, phong nhất bản nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên là tin tưởng, trước mặt cái này Bạch Trầm Hương thế nhưng mà thực lực thâm bất khả trắc, hai người tuy nhiên chưa từng chính diện giao thủ qua, nhưng tại một lần nhiệm vụ thời điểm đã từng đánh qua đối mặt. Lúc kia hắn liền phát hiện cái này, người biểu hiện ra ngoài còn muốn vượt qua bản thân thiên bảng bài danh chiến lực đến. Cái kia số lượng khủng lồ hậu thủ thần sa, càng là sẽ để cho sở hữu tất cả siêu cấp cường giả đau đầu, khó có thể đánh bại một cái đối thủ. Phong nhất bàn nam tử thậm chí là hoài nghi, nếu như Bạch Trầm Hương còn có dấu cái gì ác chủ bài lời mà nói, có thể đứng vào thiên bảng top 10 đều là rất có thể. Lần này đội giết trúc sơn giáo giáo chủ, hắn thân là trúc sơn giáo đệ tử, đương nhiên không tốt trực tiếp xuất thủ, vẹn vẹn là xa xa núp ở hậu vương, tùy thời chú ý tình huống biến hóa. Vốn là nghĩ đến Tại cuối cùng một khắc nhảy vào trong đó đem càn diễm hỏa chúc kiếm đều là cướp được trong tay mình, nhưng lại chúc sơn giáo giáo chủ bỏ mình tốc độ vượt ra khỏi hắn dự đoán, làm cho chuẩn bị không đủ đầy đủ. Tang thêm Bạch Trầm Hương cái này người ngang trời xuất thế, lại để cho phong nhất bản nam tử mới được là đắc thụ không đến trăm khẩu càn diễm hỏa chúc kiếm. Ta muốn vô cùng đơn giản, nghe nói phong đại trên tay có một bộ huyền ba chỉ ngũ hành độn tuyệt đạo thư cùng với một chương tiền phủ địa đồ, tại hạ đối với cái này Thánh Cô Ji tích rất có hứng thú, không hiểu được phong đại phải chăng chịu bỏ những thứ yêu thích truyền dược. Mạnh Trầm Hương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trầm dại nói ra, lần này chính ta đại đấu kiếm hắn cũng không có tham gia, dù sao hắn sư thừa Tây côn Luân Sơn mạch trong một gã ở ẩn đại lao, mặc kệ giúp chính ma hai đạo, sau khi trở về đều đòi hỏi không đến bất luận cái gì chỗ tốt, cái gọi là công tích đối với hắn mà nói tựu là phế vật. Bất quá có cơ hội đối giết vài tên muốt, hắn còn là rất có hứng thú đấy, cho nên là sớm tại chính ta đại đấu kiếm sắp chấm dứt trước tựu là đổi tới Nga Mi phụ cận, vừa thấy được ta đạo bộ chạy thuộc mạng tựu là truy kích đi lên. Bởi vì không có tại chính ta đại đấu kiếm ở bên trong nhân thân, làm cho lúc ấy Vây Quét Chúc Sơn giáo giáo chủ mấy thế lực lớn đều căn bản là không có chú ý để phòng như vậy nhân vật số má, ngược lại là lại để cho hắn đem một nửa Càn Diễm Hỏa Chúc kiếm đều là được tới. Đương nhiên những này Càn Diễm Hỏa Chúc kiếm, đối với hắn mà nói đồng đẳng với một đống cây trúc phế vật, hay là muốn tìm được phù hợp nhà bán hàng xuất thủ mới được. Chúc Sơn giáo Chúc kiếm, vốn là ngoại trừ Chúc Sơn giáo đệ tử bên ngoài, không có mấy người người chơi cố ý sử dụng đấy, huống chi lại là Bạch Trầm Hương như vậy sợ trưởng tại Hậu Thổ Thần Sa phía trên, đối với mặt khác pháp bảo đều không có quá nhiều hứng thú người. Phong nhất bản nam tử nghe xong yêu cầu này, sắc mặt trầm xuống, tựa là muốn quay người rời đi, chỉ có điều cân nhắc đến trong tay đối phương cản diễm hỏa chúc kiếm đối với tầm quan trọng của mình, mới được là cứ thế mà lưu lại. Yêu cầu này quá là quá mức, có thể không là thay đổi một cái. Không biết ta, ta cảm thấy rất đúng vời vặn, phong đại ngươi ngẫm lại xem, đây chính là 350 khẩu cản diễm hỏa chúc kiếm mới đổi như vậy ý đồ, thấy thế nào đều là ngài kiếm lớn a. Chưa xong con tiếp. Chương 706, người dựa thần thế phi đạo tâm tích. Nếu kính hồ đã khôi phục nguyên trạng, không biết thủy sư đại nhân lúc nào có thể đem hứa hẹn tin tức nói đến. Khoảng khắc trước vẹn vẹn chỉ là mấy cái bước lên tiểu gỗ thanh truyền thủy nhãn, lúc này đã là biến thành một mảnh rường như mặt kính hồ nước, nước chảy còn từ sơn thể ở trong lan tràn ra ngoài, hình thành một cái đem hơn nửa sơn phong cũng đều là bao bọc vào trong đó trong ngoài tính hồ. Mà đây, vẹn vẹn chỉ là năm giọt nhất nguyên trọng thủy chỗ nổi lên tác dụng. Diệp Vinh không nhìn dâu bạc hỏa nhiệt ánh mắt, đem còn thừa lại năm giọt nhất nguyên trọng thủy bình ngọc cẩn thận phóng tới chính mình trong lòng. Tuy rằng là chính mình bồng lai like sơn xứ, nhìn qua cùng đây nhất nguyên trọng thủy một có cái gì liên hệ, nhưng bảo vệ không chuẩn sau này liền có chỗ nào là lại dùng đến cũng không thể tùy tiện liền lãng phí. A, chẳng thần phi đạo tin tức là sao? Để cho lão hủ ngẫm lại, hái chả, thật là thời gian quá lâu, lão hủ một chút là nghĩ không ra. Dâu bạc lão đầu mắt nhỏ lọn tránh, hiển nhiên là chuẩn bị quỷ nợ không thừa nhận, hoặc là liền là thấy được thừa lại nhất nguyên trọng thủy, chuẩn bị từ thủ tịch đại nhân nơi này đạo ra càng nhiều hơn chỗ tôi đến. Diệp Vinh một trận á khẩu, hắn vẫn là đầu một hồi đụng đến loại này bự cê, liên nhiệm vụ khen thưởng cũng đều có thể dựa vào rơi không cho, thật là không ngờ đến. Vậy nên trước đó giao phó nhất nguyên trọng thủy lúc, cũng là không chút phòng bị. Tuốt nhẹ nhõm hơn liền là giao ra. Da. Hắn meo cái công phu gấu mèo. Có lầm hay không? Lạc Cê có lớn hơn nữa tự chủ độ, cũng không đến mức có thể liên nhiệm vụ khen thưởng ốc không thừa nhận dừng, như vậy đi xuống người chơi ngay cả nhiệm vụ cũng đều không dám tùy tiện tiếp. Thủ tịch đại nhân xem dáng cười phóng ra giống như một đóa cúc hoa dâu bạc lao đầu, hận không thể một kiếm đem hắn chém. Lẽ nào đây chính là người chơi tự động di phát phía sau ẩn tàng nhiệm vụ mặt trái hiệu ứng, nhiệm vụ khen thưởng đoạn không được bảo đảm. A, đó thủy sứ đại nhân phải như thế nào mới có thể khôi phục nổi đây ký ức đến a? Dâu bạc lao đầu ưỡn ngực như mặt Cười hi hi nói, lại đến 10 giọt nhất nguyên trọng thủy, lão hủ phải làm liền là có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái, nghĩ đến lúc đó liền là không thành vấn đề. Diệp Vinh trong cơn giận dữ, đây lão đầu không ngờ là đem hắn xem như là kẻ ngốc, tưởng rằng đây nhất nguyên trọng thủy là lấy ra bất tận dùng mãi không hết có thể lớn để ra yêu cầu. Hắn có thể khẳng định, cho dù thực sự làm ra 10 giọt nhất nguyên trọng thủy, đây kính hồ thủy sư đến lúc đó như cũng là sẽ tìm cái khác mượn cớ đến qua loa đi qua. 10 giọt nhất nguyên trọng thủy tại hạ trái lại cầm không ra ông hiểu được đây Trương Thần Phù có thể hay không để cho thủy sứ đại nhân ký ước sơ qua tỉnh táo một ít ta. Diệp Vinh bàn tay ở trong, một chương có màu vàng mây mù quấn quanh phun ra nuốt vào phụ lục nhỏ tại lòng bàn tay vừa xuất hiện liền có từng sợi không tầm thường khí tức phát ra. Đây, đây, đây là Tây Chân Thánh Thánh Thần Phù. Dâu bạc lão đầu toàn thân một cái run rẩy lui lại tiểu bộ, giọng điệu ở trong cũng đều là có một ít khẩn trương. Thủ tịch đại nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, may là đây lão đầu là biết hàng, thứ này xem ra là có chút công dụng, không đến chính mình liền là giả bộ thất bại mất mặt nệm lớn. Ngươi cả gan lừa gạt Tây Vương Mẫu thổ thần, cũng biết đây là tội gì. Ta vì Tây Vương Mẫu làm việc, ngươi lừa gạt vào ta chẳng khác nào lừa gạt Tây Vương Mẫu, liền là mạo phạm tiên đình. Diệp Vinh từ khi tiếp xuống Bồng Lai Sơn xứ đây trước vị vị, còn chưa từ Tây Vương Mẫu vị này tiên giới đại lao chỗ nào được qua chỗ tốt gì, ngày xưa Lý cũng không thiếu oán hận, có thể chẳng hề gây trở ngại lúc này hắn kéo đây trương ra hổ dậy lên văn chương. Ngô, no, xem đến ta cái này hậu trưởng, vẫn là rất có chút lực uy hiếp đi. Vẹn vẹn chỉ là một chương tây chân thanh thanh thần phu liền đem lão đầu hù dọa thành, cái dạng này liền là đối thủ dưới nhân viên quan tâm quá ít, điểm này không tốt, sang năm ăn Tết cũng không nhớ kia phát điểm bao lỉ xỉ quả tặng qua đây thua kém. Kính Hồ thủy sư lúc này đã là hai chân run rẩy như cám, hắn mới là nhớ đến trước mặt người trẻ tuổi này cũng không phải là không chút lai lịch, mà là đồng lai tiên sơn sơn sứ, Tây Vương Mẫu đại thần tổ thần. Chính mình không ngờ là đỏ mắt mấy giọt nhất nguyên trong thủy, trong thời gian ngắn phạm loại này sai lầm. Còn về Tây Vương Mẫu hiển hách uy danh, ngay cả hắn cái này hạ giới tiểu thần cũng đều là có chút nghe nói như sớm bên hai, tính tình khốc liệt, bao che khuyết điểm trong bàng, đắc tội nàng người cho dù là một chút việc nhỏ nói không chừng cũng có thể cảm nhận được một phen Tây Vương Mẫu lôi đình đến. Kính Hồ Thủy sứ đương nhiên là sẽ không biết được hạ giới đây mấy cái tiên sơn sơn xứ gần như là chẳng khác nào bị Tây Vương Mẫu quên mất một đám người, cũng căn bản liên hệ không được chính mình tiên giới hậu trượng, hắn chỉ là nghĩ đương nhiên căn cứ kinh nghiệm cảm thấy chính mình đã là phạm lớn bằng trời sai lầm. Sơn xứ đại nhân, lão hủ đó là nhất thời hồ độ nhất thời hồ đồ a. Lúc này đã là hết thảy nghĩ tới, lập tức liền là báo cho ngài Kính hồ thủy sứ vội vàng cứu chữa, rất sợ chính mình hành vi bị đâm đến Tây Vương Mẫu trước mặt, liền cái này nhỏ nhỏ thủy sứ thần chức cũng đều không được đảm đương, chân chính bị đánh thành phạm nhân chim. Hừ, niệm ngươi vi phạm lần đầu, bản thân cũng liền không cùng ngươi tính toán, nếu là đây mấy chỗ địa phương không thực, nhất định phải cùng ngươi hai tội đồng phạt. Không dám không dám, lão hủ không dám. Đưa đi Diệp Linh, kính hồ thủy sứ xoa xoa vùng trán, cẩn thận cực kỳ đứng thẳng than thở một tiếng, liền về đầu đi đến. May là kính hồ đã cơ bản khôi phục, hắn thần lực không lo. Sống thêm bên trên mấy trăm năm là một chút vấn đề cũng đều không có. Không tốt, quên đi báo cho vị Tiên Sơn sứ đại nhân một điểm, có một chỗ địa phương là phong ấn một vị viễn cổ đại yêu tại bên trong, nói đi lúc được ngàn vạn cẩn thận, không muốn xúc động bên trong cấm chế. Kính hồ thủy sứ Bổng Dung nhảy dựng lên, chẳng qua lúc này thủ tịch đại nhân cũng đã là đi xa, muốn báo cho cũng đã là không kịp. Không ngờ được đây lão đầu trong tay nắm giữ tin tức còn rất không ít, ta còn tưởng rằng cũng liền hai ba chỗ địa điểm mà thôi a. Diệp Vinh trong tay là dâu bạc lão đầu cho ra danh sách, tổng cộng là 7 chỗ địa điểm. Trong đó khắp nơi là có Trạm Thần Phi Đao phế phẩm, hai chỗ là có Trạm Tiên Phi Đao hạ phẩm, cuối cùng một chỗ thì lại là bên trong hai dạng mua bên một diện. Meo. Có thể một hơi đem đây bảy dạng tan vào đến Trạm Thần Hồ Lô trong, đoán chừng cũng đều có thể vượt qua thập giai pháp bảo giới hạn cao nhất a. Thủ tịch đại nhân tâm thần một trận kích văng, như vậy dày nặng một phần bảo vật đặt tại trước mặt mình, còn thật là có chút không đúng hài hòa thực cảm giác. Đây bảy chỗ địa điểm bên trong, tự nhiên là cái đó vừa có Trạm Thần Phi Đao phế phẩm lại có Trạm Tiên Phi Đao ngự phẩm địa phương giá trị lớn nhất, đi một chuyến liền có thể nhất tiến xong điều. Chẳng qua xa tại Hoài Thủy Quy Sơn, từ chỗ này chạy đến phải là cần không ít thời gian. Mạc khắc sáu cái địa điểm, có xa tại Mạc Bắc, Đại Mạn, cung có vị vào Vân Quý Nam Cương, trong đó liền có xuyên thuộc vùng đất cũng đều có một trong số đó. Hắn tra xét một chút, cách chính mình lúc này không đến vạn giảm cự ly, một tiếng đồng đồ trái phải liền có thể chạy đến. Có thể đề cao trạng thần hồn lô uy năng kích vọng, để cho hắn là lập tức xuất phát chạy đến, một khắc cũng đều không nghĩ trì hoãn. Bay cầu vung giản, lấy luôn luôn có một đạo màu cầu vung dắt vào giữa không trung không tán mà nghe danh, tính là hiếm vết chân người địa điểm một trong. Chỗ này cũng không có quá nhiều quái vật đổi mới điểm, xuất hiện tinh quái cũng đều là tán loạn mà không tập trung, nếu như là đến nơi này đánh quái luyện cấp truyện, hiệu suất quá thấp. Hơn nữa lại không có cái gì 4C tung tích, tự nhiên hấp dẫn không được quá nhiều người chơi. Không ngờ được nơi này, không ngờ là ẩn giấu Trạm Thần Phi Đao phế phẩm tại bên trong. Diệp Vinh nói thầm một tiếng, khống chế tinh thần kiếm quang trực tiếp xông vào bay cậu vòng giản trong, hướng về bên trong trung tâm mà đi. Kính hồ thủy sứ cung cấp tin tức, vẹn vẹn chỉ là một cái đại thể địa điểm, cũng không có tưởng tận tọa độ, chẳng qua hắn tin tưởng nếu như thật có Trạm Thần Phi Đao phế phẩm truyện. Trạm Thần Hồ Lô phải làm là lại phát ra phản ứng, rất dễ dàng liền có thể phát hiện được. Quả nhiên, một đường bay qua, đến một nửa lúc liền đã xuất hiện cảm ứng, trực tiếp đem kiếm quang rơi xuống. Trong tay Trạm Thần Hồ Lô hơi hơi phát nhiệt, nguyên bản màu trạm bề ngoài cũng đều là hiện hiện ra một tia cạn màu hồng, mục tiêu chính là chỉ hướng trước mắt đây Đáp Loan Thạch. Đây Đáp hiểm trở loạn thạch sắc màu tính chất cũng đều là cùng xung quanh sơn thể bất động, mơ hồ chính là tại dương quang dưới hiện hiện ra một loại kim loại sáng bóng đến, hắn suy đoán hẳn là liền là cái gọi là thiên ngoại vân thạch. Mười ngón chợ bắn Thợ vì phao vụt có mấy đạo lôi âm kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bắn hải hòa ra, đánh vào loạn thạch đắp trong. Vài hơi thở sau, liền làm một tiếng sấm rền nổ tung, vô số vân thạch mảnh vỡ nổ bay lên không trung, một chút là cuộn bay mấy chục trượng diện tích. Nửa trôi rỉ sét loang lổ phi đao chiêu tại loạn thạch đắp ở sâu trong, Diệp Vinh liếc một cái liền là phát hiện nó tung tích, mặc dù là chẳng hề dễ thấy nhưng vẫn là có thể lập tức xác định, đây chính là Trạm Thần Phi đao phế phẩm. Không khác, chính mình trong tay Trạm Thần Hồn Lâu phản ứng vào lúc này trở nên càng thêm kịch liệt, cũng đều là nhanh trở nên trong tay. Trạm Thần Phi đao phế phẩm xung quanh hòn đá long động, có 4 điều mấy trượng dài ngắn trùng tức chui ra, hướng hắn nhanh nhanh múa vút huy động. Ồ, oh, liền là như vậy điểm thủ hộ lực lượng đi, ta còn nói Trạm Thần Phi đao phế phẩm chứ khẳng định là muốn thông qua tầng tầng khảo nghiệm, đóng đóng thủ hộ, cho dù chạy ra một đầu 200 cấp tinh quái đến ta cũng đều sẽ không nhiễm thấy. Diệp Vinh kinh dị một tiếng, đợi nửa ngày cũng liền chạy ra 4 đầu 1230 cấp tuất thổ long câu, đối với lúc này thủ tịch đại nhân mà nói thật là một chuyện cỏn con, hoàn toàn không để ở trong lòng. Các loại đẳng cấp cao tinh quái chém giết nhiều hơn. Lúc này chính ta đại đấu kiếm càng là liền nhanh 300 cấp ta đạo bộ cũng đều thừa cơ chém một cái, ai nói là nhặt tiện nghi, nhưng nói như thế nào cũng là chết tại trên tay hắn. Đây tầm mắt càng ngày càng cao, tự nhiên là không đem đây tầm thường tình quái đặt vào trong mắt. Hai đạo thập giai kiếm quang một chỉ, liền là đem bốn đầu tuất sĩ Long Khâu một hơi toàn vòng đi vào, cũng không chơi đùa cái gì phân mà kích đến trò hề, đồng thời liền muốn chọn bốn đầu. Kiếm quang tung hành, trong đó hỗn loạn rồng ngâm từng trận, vô số tinh sa đụng độ, bốn đầu tuất thổ Long Khâu làm sao nhảy nhót cũng đều là không cách nào xông ra kiếm quang vòng tròn. Trên thực tế Đây mấy đầu thổ hệ tinh quái thực lực rất là không sai, đồng thời vẫn là nắm giữ một kia long tộc huyết mạch, càng là lộ ra lực lớn vô cùng, bốn đầu liên thủ càng có thêm mộng thổ thần lôi không cần tiền cuốn phun. Chẳng qua tại thủ tịch đại nhân dạy thực liên miên lới kiếm trước mặt, là nửa bước không cách nào đột phá. Phí thời gian 20 phút, liền là nhẹ nhõm toàn bộ đánh chết, bốn đầu tuất thổ long khâu một chút là hóa thành bốn đoàn đất vụn, xoạt một chút tản tại đống đá ở trong. Diệp Vinh Nguyên bản vẫn là có một chút lo lắng, chẳng thần phi đao phế phẩm trước có thể hay không còn có cấm chế gì, nhưng sự thực chứng minh hắn là suy nghĩ nhiều, hết thảy thuận lợi liền là lấy đi đến tay chưa xong con tiếp. Chương 707, Tiên phủ kỳ chân kết hợp kỳ ký. Cái kia nửa trôi vết dị loang lỗ trạm thần phi đao phế phẩm vừa vào tay, không đợi Diệp Vinh kịp phản ứng, tựa là tự động trở đi, sáp nhập vào trạm thần hồ lô chính giữa. Loại này dung hợp, tựa hồ cũng không cần đạt được pháp bảo chủ nhân nhận đồng cho phép, mà là tự phát tiến hành. Mở cỡ. Lúc trước rầu gì cũng là muốn ta chính mình đem trạm thần phi đao đầu nhập trạm thần hồ lô mới được đấy, lúc này đã thành tự hành sáp nhập vào, cũng quá không đem ta cái này pháp bảo chủ nhân để ở trong mắt đi à nha. Diệp Vinh thì thầm một tiếng. Tuy nhiên cái này nửa trôi Trạm Thần Phi đao phế phẩm, hắn là khẳng định phải đầu nhập Trạm Thần Hồ Lô chính giữa đấy, nhưng loại tình huống này lại để cho hắn sinh ra một loại chính mình cũng không thể rất tốt khống chế trong tay pháp bảo cảm giác. Hơn nữa, cho dù hắn là cường hành ngăn lại, cũng là không có cách nào ngăn cản loại này tiến trình phát sinh. Có lẽ là Trạm Thần Hồ Lô linh tính quá mạnh mẽ, đã là đã có một tia bản năng, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái này một dung hợp quá trình tiến hành vô cùng nhanh, màu trạm Trạm Thần Hồ Lô bất quá là mặt ngoài chớp hai cái, giống như là mặt nước bị một cục đá ném vào, kích động khởi tầng tầng rung động rất nhanh tựu là khôi phục bình tĩnh. Trảm thần hồ lô, tiên phủ kỳ chân phê phẩm, cựu giai pháp bảo, yêu cầu trang bị đẳng cấp 92 cấp cấp, tu tập chuẩn cựu giai đạo pháp một bộ. Có thể bắn trảm thần phi đao, lực công kích 2600, 3200, phụ chân hỏa tổn thương 500 điểm, bất nhập ngũ hành công kích. Trảm thần phi đao bản thể có chứa thiên tinh thần hỏa hộ thể, không phải cựu giai phi kiếm không thể phá, không phải cựu giai pháp bảo không thể ngăn cản, bị trảm thần phi đao chói chằm giết, người chơi trực tiếp rơi xuống một cấp, sở tu đạo pháp rút ra một hạng rơi xuống một tầng, nở tự cơ trì hoán đổi mới, rẻ bỏ. Thời gian chín ngày, Trảm Thần Hồ Lô bản thể có Đà La Chân Quang hộ thể, có 10 điểm tuyệt đối sinh mạng, không câu nệ bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể tạo thành một điểm tổn thương. 24 tiếng đồng hồ ở trong, tối đa có thể phóng ra 4 đạo Trảm Thần Phi Đao, phóng ra hoàn tất phải làm lệnh về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Dung nhập Trảm Thần Phi Đao phế phẩm Trảm Thần Hồ Lô, thuộc tính đã xảy ra biến hóa không nhỏ, rõ ràng nhất không ai qua được là có thể một hơi thúc dục 4 đạo Trảm Thần Phi Đao, còn lại tổn thương tăng trưởng cũng không phải là tối trọng yếu nhất. Trảm Thần Hồ Lô bản thể nhiều hơn một tầng bảo hộ cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, Diệp Vinh thúc dục cái này, Tiên phủ Kỳ chân thời điểm còn không đến mức đem hắn ngông lên phóng tại bên ngoài. Nếu như cần vận dụng đến Đà La chân quang hộ thể thời điểm, nói rõ thủ tịch đại nhân an toàn tính mạng cũng đã là nhận lấy thật lớn uy hiếp. Cho nên, tối thiểu nhất là theo dưới mắt đến xem, cái này Đà La chân quang tác dụng có thể nói là rất nhỏ bé. A, mới đầu nhập một ngụm phế phẩm phi đao, lưu lại để cho một ngày chi năng có thể thúc dục trạng thần phi đao số lượng nhiều một đạo, nếu đem danh sách bên trên 8 khẩu toàn bộ đầu nhập, chẳng phải là có thể duy nhất một lần có thể bắn bên trên 11 đạo. Diệp Vinh Nguyệt vẫn một phen, sau này Trạm Thần Hồ Lô thúc dục, hơn 10 đạo Trạm Thần Phi đao đầy trời loạn xạ, như là súng máy giống như đích chẳng cạnh. Như thế Trạm Thần Hồ Lô có thể trở thành chính thức miểu sát chí bảo, cho dù ngươi là ai, tại hắn trước mặt đều là chỉ có vận mệnh bị miểu sát. Còn một cái sương hô bên trên biến hóa, ta nhớ rõ trước kia là thượng cổ kỳ chân phế phẩm, lúc này thế nhưng mà trở thành tiên phụ kỳ chân, hẳn là coi như là tấn cấp rồi hả? Có lẽ bình thường người chơi cũng không rõ ràng lắm trong này phân chia, thậm chí liền có cái này mấy cái thứ tự đều là không rõ ràng lắm. Nhưng với tư cách thân gia phong hậu đến cực điểm lại là đối với mấy cái này, Bí Văn từng có hiểu rõ thủ tịch đại nhân, vẫn là biết đại khái. Như trên người hắn cựu Lưu Kim Đăng, tức là Tiền cổ kỳ chân, mà Ngũ Đức thần châu thì là tử phủ bị bảo. Tiên phủ kỳ chân cấp bậc, nên là nếu so với thượng cổ kỳ chân, tiền cổ kỳ chân cũng cao hơn ra một bậc, cho nên nói Trạm thần hồ lỗ biểu hiện ra pháp bảo giai vị bất động, trên thực tế đã là có biến hóa. Thủ tịch đại nhân đối với có thể dung hợp toàn bộ phế phẩm, đồ giọm phi đao về sau cuối cùng nhất hình thái, hướng tới chi tình là càng ngày càng đậm hơn. Nếu như phía sau đều có thể như đệ nhất chỗ thuận lợi như vậy, thật đúng là dùng không được bao lâu có thể thực hiện cái này, một giấc chiêm bao rồi. Dưới một chỗ, tiểu đi Vân Quý khu vực Vu Sơn, chỗ đó có một ngụm Trảm Tiên Phi đao đổ rầm tại. Diệp Vinh đúng là tại an bài lấy đến tiếp sau hành động, đột nhiên là có một đạo phi kiếm truyền thư rơi trước người, theo kiếm quang màu sắc bên trên xem xét cũng biết là chính mình sư phụ Phục Ma chân nhân Khương Thứ tùy thân một kiếm. Lập tức trở về tông môn, có chuyện trọng đại. Chúng ta đại đấu kiếm đều đã xong, còn có thể có cái gì chuyện trọng đại, hẳn là là Thiên Đồ kiếm. Ý niệm một chuyến. Lập Tức Tửu là nghi tôi mấu chốt, lần này chính ta đại đấu kiếm biểu hiện thế, nhưng mà quan hệ đến Thiên Đô kiếm thuộc sở hữu. Hắn vốn là cho rằng lần này đấu kiếm chính đạo môn phương bị thua, Thiên Đô kiếm cũng không có bao nhiêu trông cậy vào rồi. Nhưng như bây giờ xem ra, nói không chừng bởi vì, vì lần này chính ta đại đấu kiếm thất bại là hệ thống đại thần cố ý thiên hướng mà làm cho, tông môn phương diện ban thưởng cũng không vì vậy mà có chỗ giảm bớt. Liên tưởng đến chính mình Thiên Đô Minh Hà song kiếm hợp bích về sau đích trí, thủ tịch đại nhân lập tức Tửu là đem cái gì chạm tiên phi dao đồ rởm ném ra sau đầu rồi. Dù sao Trảm Tiên Phi Dao Đồ rõng đã là phóng ở đàng tiếp như thế lâu dài thời gian, nếu thật là trùng hợp bị người chơi khác nhanh chân đến trước, đó cũng là không có cách nào sự tình, hiển nhiên không kịp thiên đô kiếm đến cần yếu. Hắn cũng không dám lại để cho thái thượng trưởng lão chờ, sợ hai gã thái thượng trưởng lão tiểu là cải biến tâm ý, lại xuất hiện cái gì chuyện xấu. Lúc này tiểu là sẽ mở một chương trực diệp thanh phủ, thân hình trở thành ảnh, trực tiếp truyền tống về thanh thành tông môn chính giữa. Kim tiên nhai. Diệp Vinh còn là lần đầu tại Tuyệt Mật động phủ ngoại trừ địa phương, nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ Nhưng hắn lại rất rõ ràng, hai vị gần như phi thăng thái thượng trưởng lão nếu không có tất yếu, tuyệt sẽ không dám đi ra bế quan chỗ, nếu không tựu là sẽ bị phạm giới khí tức chỗ rớ bẩn, làm cho tu vị không ngừng hạ thấp. Dựa theo thủ tịch đại nhân phỏng đoán, chỉ có tại Thanh Thành gặp phải tông môn tổn vong nguy cơ thời điểm, mới có thể lại để cho hai ga thái thượng trưởng lão hiện thân. DKLM. Chẳng lẽ lần này gọi ta trở về thực sự không phải là vì cái gì kế thừa thiên đô, mà là có khác sự việc cần giải quyết. Kim Tiên Ngai Phương Viên chăm dặm ở trong, đã là không thấy được bất luận cái gì một đầu tin quái. Hai gã Thiên Tiên Liên tụ phóng thích khí tức đủ để sinh ra hiệu quả như vậy. Thiên Đô, Minh Hà hai vị trưởng lão, hoàn toàn tựu là hai cái thân hình trăm trượng quang nhân thần chi, một người toàn thân lôi mang nệ động, ngàn vạn điện quang tích lũy, tên còn lại thì là tình quang phun ra nuốt vào, vô cùng lượng tinh lực ngưng tụ quanh người. Rất rõ ràng, hai gã thái thượng trưởng lão đặc điểm cùng Thiên Đô Minh Hà hai phần thập giai phi kiếm rất là ăn cấp, tin tưởng cái này hai lưỡi phi kiếm nắm tại trong tay bọn họ thời điểm mới được là cường đại nhất thời điểm. Bất quá nghĩ đến hai lưỡi phi kiếm vốn là hai gã thái thượng trưởng lão luyện chế đi ra, Loại tình huống này cũng đã rất là bình thường, chẳng có gì lạ. Khương Thứ, Chu Mai, ta hai người đã dừng lại tại Nhân Gian trong năm, không tiếp giảm xuống bản thân tu vị, dùng cầu thủ hộ tông môn. Chẳng qua hiện nay thiên đạo biến ảo, tăng thêm ta hai người công đức viên mãn, nếu không phi thằng cũng là không thể làm gì, đã không phải sức người có thể ngăn cản. Minh Hà Thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra, ánh mắt quét qua tựu là đã rơi vào thủ tịch đại nhân trên người. May mà tông môn hậu bối ở bên trong, có kiện xuất đệ tử xuất hiện, hôm nay Nhân Cẩu thị vượng, đại thịnh đều có thể, tin tưởng tại này thiên đạo nổi loạn khốn cục ở bên trong bọn ngươi cũng đủ để bảo vệ Thanh Thành truyền thừa, chống cự kiếp nạn. Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão như cũng là không nói một lời, tất cả đều là do Minh Hà Thái Thượng trưởng lão lên tiếng. Diệp Vinh trong lòng hoảng hốt, cái này hai tên thái thượng trưởng lão lại là thật sự phải phi thường kiến giới, ly khai Thanh Thành, đây chính là một kiện thiên đại chuyện lớn. Hắn vội vàng là tại trong lòng tính toán ma bắt đầu, cái này cái cục sự tình đối với mình sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đối với Thanh Thành toàn bộ tông môn mà nói, giống như là thiếu đi hai cây định hải thần châm, như là đụng phải tông môn đại nạn cấp bậc nguy nan tử là không có người có thể nhảy ra ngăn cơn sóng dữ, giải quyết nguy cơ rồi. Đối với thủ tịch đại nhân cá nhân mà nói, hai gã thái thượng trưởng lão phải phi thăng, như vậy trước khi rời đi tất nhiên là muốn đem thiên đô kiếm phân phối tốt, đây có lẽ là một cái tin tức tốt. Đây cũng là bình thường, theo lý hai gã thái thượng trưởng lão nên là đã sớm phi thăng đích nhân vật, bất quá là hệ thống đại thần ở vào bảo hộ thanh thành loại này yếu thế môn phái nguyên nhân, mới lại như thế này thiết trí. Hôm nay đều là ô bệnh tạ lâu như vậy thời gian, loại này đồng đẳng với tân thủ bảo hộ thiết trí tự nhiên là muốn tiếp xúc, cũng là không tính kỳ quái. Dù sao còn có cái cực lạc chân nhân tại, thực sự đại sự cũng không phải không viện binh có thể cầu cứu. Diệp Vinh một bên lắng nghe Minh Hà Thái thượng trưởng lão giải bảo, một bên là trong lòng sờn nói, quả nhiên, Minh Hà Thái thượng trưởng lão lời nói xoay chuyển, nói đúng là đã đến tiên đô kiếm cùng thủ tịch đại nhân trên người. Nhất kiếm khô vinh nhập ta thân thành về sau, chân thành tiến mạnh, đạo hạnh dần dần sâu, càng là phẩm hạnh thượng giai, có thể phô thác. Mặc dù đem hai lưỡi phi kiếm đều gửi tại trên thân một người, phong hiểm rất cao, nhưng trải qua ta cùng sư huynh sau khi thương nghị, vẫn cảm thấy ngươi là tốt nhất người chọn lựa. Thủ tịch Đại Nhân hưng phấn trái tim đều là nhanh nhạy ra ngoài rồi, thật đúng là cùng chính mình suy nghĩ nha. Chớ để nhiều lời, mau đem Thiên Đồ cho ta à, ta nhất định dẫn đầu thành thành đi về hướng thượng thượng bậc trung, đi về hướng càng tốt đẹp đích tương lai. Bá, Thiên Đồ Thái thượng trưởng lão Đông Dương cánh tay hất lên, một đạo lôi mang mãnh liệt bay ra, đâm vào kim tiên nhai đỉnh núi trong đó, đúng là Thiên Đồ kiếm. Sư huynh tại đây lưỡi phi kiếm bên trên thiết lập ba đạo cấm chế, chỉ cần ngươi thông qua cuối cùng cái này ba đạo khảo hạch, ngươi chính là kiếm này chủ nhân. Đương nhiên Khảo hạch này cũng là đồng thời đối với sở hữu tất cả thanh thành đệ tử phải mở, ai có thể hoàn thành ai là được phi kiếm chủ nhân. Thân là thanh thành kiệt xuất nhất đệ tử, ta tin tưởng ngươi không phải là cùng đồng môn cạnh tranh một chút dũng khí đều không có a. Không có vấn đề, ta nhất định hoàn thành thái thượng trưởng lão khảo hạch. Diệp Vinh thật sự là phiền muộn nha, vốn cho là Thiên Đô kiếm cũng đã là đến tay, trước mắt đến lại thêm như vậy một đạo trở ngại. Bất quá Minh Hà thái thượng trưởng lão lời này nói không sai, nếu như là thắng liền qua đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên thanh thành người chơi đều không có. Hắn còn làm cái gì tương lai đích thanh thành trưởng giáo, hắn chớ lo lắng bất quá là trực tiếp đưa hắn bài trừ tại cạnh tranh thiên đô kiếm người chọn lựa chính giữa. Lại là cùng hai vị trưởng giáo dặn dò vài câu, hai gã thái thượng trưởng lão tiểu là dắt tay hóa quang mà đi, cũng không ngự kiếm, cái này tốc độ phi hành ít nhất đều là tại 2 vạn trở lên, nhanh đến không hợp tối thượng. Hai người bọn họ phải đi hải ngoại bái phòng mấy vị lúc trước đích hảo hữu, cũng là đến nay chưa phi thằng đấy, cũng là tại nhân giới một lần cuối cùng gặp gỡ rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 708, ba đạo khảo hạch chia nhau đồng tiến. Hảo hảo cố gắng Cho để phụ hai vị thái thượng trưởng lão kỳ vọng, hai kiếm cùng ban thượng một người thế, nhưng mà vi phạm với lúc trước thiết lập đấy. Sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đi tới ân cần khuyên bảo một phen, mới được là cùng ải Tẩu Chu Mai rời đi, còn lại Diệp Vinh một người tại đây Kim Tiên Nhai bên trên. Diệp Vinh đi vào Thiên Đô kiếm, cái này khẩu thập giai phi kiếm lúc này là có một nửa đều trong lòng đất trong đó, cũng không thấy bao nhiêu thần dị chỗ, chỉ có ngẫu nhiên mới có mấy đạo điện quang nhảy lên, hiện ra kiếm thể bên trên. Thò tay vừa chạm vào, tựu có một đạo điện quang đưa hắn bắn ra, thiếu chút nữa tựu là làm cho cả người sủi lơ tại chỗ. Bất quá lần này, ba đạo khảo hạch nội dung cũng là truyền đưa tới thủ tịch đại nhân trong ngóc trong đó, từng cái hiện hiện ra. Ta đi, có chút lửa bố mày nha, khảo hạch này nội dung có thể coi không đơn giản. 1. Thế kiếm, lấy 10 khẩu bát giai phi kiếm, 3 khẩu cựu giai phi kiếm, đoạn tại Thiên Đô kiếm trước. 2. Thế tổ, chằm ba gã tà đã buốt, lấy hắn nguyên thần dùng chân hỏa đung khô, luyện hóa tại Thiên Đô kiếm trước, tà đạo buốt yêu cầu tại 200 cấp đã ngoài. 3. Thế thiên, hái cửu thiên linh khí, bón tại Thiên Đô kiếm trước, hoàn thành khảo hạch một bước cuối cùng. Ba đạo khảo hạch toàn bộ hoàn thành. Thiên Đâu kiếm tự ra, thu sở hữu tên kia thanh thành đệ tử. Diệp Vinh lúc này hận không thể chỉ vào thái thượng trưởng lão cái mũi hỏi bên trên một tiếng, cái này là ngươi cái gọi là ba đạo đơn giản khảo hạch. Duy nhất giá trị phải cao hướng một điểm, nếu như ngay cả thủ tịch đại nhân đều là cảm thấy khó khăn, mà các thanh thành người chơi cái kia lại càng không có hy vọng hoàn thành. Nếu khảo hạch này xuất hiện tại chính ta đại đấu kiếm tâm đó, ta có thể chuẩn bị đặc thù ma phiến, đem mấy cái bị đánh chết bộ nguyên thần thu nhập trong đó, nhưng ở đâu nghĩ đến sẽ có loại tác dụng này, lúc này hối hận đều là không kịp rồi. Môi khẩu bắt giai phi kiếm Ba khẩu cự giai phi kiếm, cái này là lần lệ tiền mà thôi, cũng may thủ tịch đại nhân ra đại ngược đại, điểm ấy còn là chịu đựng được, tối đa nguyên khí đại tướng, không đến mức đã đến táng ra bại sản. Nhưng ba gã 200 cấp đã ngoại tà đã buột, khảo hạch này yêu cầu tiểu Lạp cứ cao, chẳng khác gì là chỉ rõ đã muốn cái kia một đương nổi danh tà đạo đại buột, hơi chút thấp hơn một bậc tiểu buột tiểu Lạp không đủ nhịn. Vốn hắn tại chính ta đại đấu kiếm bên trên chém giết hồn nguyên lão tổ cùng Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng và dương, nếu như là đưa bọn chúng nguyên thần tu ra, cái kia chính là đã hoàn thành hai cái danh nghịch, Selon, chỉ cần lại đi kích giết một người là được chỉ có điều muốn kiểm chế nguyên thần, phải là muốn đặc thù ma đạo pháp bảo, nói thí dụ như là huyền âm tụ thú phiền cái loại này. Diệp Vinh trên người ngược lại là có mấy ngụm huyền âm tụ thú phiền, bất quá thứ nhất là chưa từng tu tập huyền âm chân kinh không có cách nào sử dụng, thứ hai cao nhất bất quá thất giai huyền âm tụ thú phiền, một khi sáp nhập vào hơn 200 cấp bộ nguyên thần, sợ là trước tiên đã bị no bể bụng rồi. Không có đặc biệt tác dụng, hắn đương nhiên là sẽ không vì thế chuyên môn mua một vài món có thù câu nguyên thần tác dụng đích cựu giai pháp bảo tại trên người. Còn có cuối cùng một đạo khảo hạch, thu thập cựu thiên linh khí, nhìn xem đơn giản nhưng cũng là yêu cầu người chơi phi đến trên 9 tầng trời, mới có thể tiếp xúc đến đủ loại linh khí, chỉ là cái này phi hành độ cao có thể lại để cho chín thành chín người chơi tự động buông tha cho. Chớ nói chi là trên 9 tầng trời, gió mạnh đi liệt, nguyên tử điên cuồng gào thét, môi thổi môi khắc đều là có cực lớn phong hiểm tồn tại. Nói ngắn lại, lúc này Thiên Đô kiếm tựa hồ lại trở thành một cái mỹ hảo nhân bánh, treo ở trước ngực nhưng lại cắn không ra cuối cùng một ngụm. Liêu Mạn, vì Thiên Đô Minh Hà xong kiếm Hắc Bích, đừng nói ba đạo khảo hạch, tự là 30 đạo khảo hạch, ta giống nhau là đi phía trước xong. Diệp Vinh nắm tay, hung hăng nói: Tiên Đô kiếm xuất thế, hơn nữa là như sở hữu tất cả thành thành đệ tử cởi mở khảo hạch nhiệm vụ, tin tức này sau khi truyền ra lập tức tiểu là khiến cho thập cấp địa chấn. Vốn là những này thành thành người chơi đều là cho rằng, nha mình Tiên Đô Minh Hà song kiếm tất nhiên là cùng Nga Mi thành tác tử Dĩnh song kiếm giống như, cùng bình thường đệ tử là không có bao nhiêu quan hệ, tiểu lại để cho mấy cái mạnh nhất người chơi đi cạnh tranh là tốt rồi. Chính ta đại đấu kiếm thời điểm truyền ra, Minh Hà kiếm dĩ nhiên tại nhất kiếm khô vinh trong tay, tin tức tuy nhiên còn chưa được xác nhận, nhưng cũng là 89 phần 10. Có thể giờ phút này đột nhiên là truyền ra như vậy đột ngột tin tức lại để cho Thanh Thành người chơi đều là phân chấn không hiểu, đây chính là có thể lập tức có được thập giai phi kiếm cơ hội. Sở hữu tất cả nhận được tin tức Thanh Thành người chơi, mặc kệ có ở tông môn hay không, đều là trước tiên phản hồi đuổi hướng Kim Tiên Đài, sắp nhận khảo hạch nhiệm vụ. Đương nhiên, cái này chứng kiến ba đạo khảo hạch yêu cầu về sau, tất cả mọi người là ý lặng, Liên Diệp Vinh đều là cảm thấy khó xử, mà các Thanh Thành người chơi càng là cảm thấy tuyệt vọng, căn bản không cho rằng có hoàn thành khả năng. Đương nhiên, tin tức này như cũng là tại diễn đàn bên trên khiến cho sóng to gió lớn, vây quanh Thiên Đô kiếm triển khai một hồi đại thảo luận mà ngay cả Thanh Thành đều rất là khó được trở thành một hội diễn đàn nhân vật chính, cùng ngay ở trong bị luận số lần vượt qua bất luận cái gì một nhà tu hành môn phái. Diễn đàn người chơi thảo luận chủ đề cũng là rất nhanh phát tán đi ra ngoài, theo Thiên Đô Minh Hà thuộc sở hữu thảo luận đến cái này hai kiếm cụ thể thuộc tính, cùng mặc khác thập giai song kiếm so sánh là tại như thế nào một cái cấp bậc. Ngoại trừ số rất ít người chơi, cho rằng Thiên Đô Minh Hà song kiếm thuộc tính có thể so sánh cùng thanh tác tự dĩnh song kiếm bên ngoài, đại đa số người chơi đều là lo liệu Thiên Đô Minh Hà song kiếm thuộc tính đại khái là là thập giai chất lượng thượng, nửa vời vị trí Chớp chút thời điểm, Lệnh Thủy Hàn dĩ nhiên là trực tiếp đem mới được thanh tác kiếm thuộc tính sự gìn sót phát tại diễn đàn bên trên, mới được là một lần hành động đã trở thành mới đích nhịp điểm. Diệp Vinh đều là cố ý lên diễn đàn một lần, chính là vì xem liếc mắt nhìn thanh tác thuộc tính, tốt cùng chính mình Minh Hà tiến hành một fan đối chiếu. MG, cái này lực công kích có chút cao nha, so ta Minh Hà còn nhiều hơn 500 điểm bộ dạng, phương diện khác đều là không sai biệt lắm. Không đúng, cái này thanh tác dĩ nhiên là bổ sung hai hạng vô thượng cấp cấp pháp. Thủ tịch đại nhân la lớn, cái này cũng quá đột quá phá hư cần đối đi. Dù sao thập giai phi kiếm bên trong có bổ sung vô thượng cấp cấm pháp hắn chỉ thấy qua thanh sắc cùng Minh Hạ. Thiên đô thuộc tính còn không có gặp, nhưng nghĩ đến có lẽ là bổ sung một hạng vô thượng cấp cấm pháp mà tôi. Ngươi thanh sắc kiếm tên tuổi hơi bị lớn, nhưng cũng không trở thành có lớn như vậy khác biệt, tiểu này người chơi khác còn chơi cái hữu gì nữa. Chầm đá chầm đá, như thế nào trong đó một hạng vô thượng cấp cấm pháp là màu xám không cách nào thúc dục trạng thái, chẳng lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm. Thanh sắc kiếm, bổ sung vô thượng cấp ngũ hành ám sát địa cực chân hỏa, vô thượng cấp cấm pháp cản thanh thượng nguyên thái ất thần lôi võng. Ta Minh Bạch điều Cái này cần thanh thượng nguyên thái ớt thần lôi vong phải là nga mi người chơi hoặc ít nhất là chính đạo người chơi mới có thể thúc dục được, Lịch Thủy Hàn dưới mắt tông môn là ma đạo đệ tử, ở đâu có thể đem ra sử dụng, đương nhiên là màu xám không có cách nào sử dụng rồi. Mà cái này ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa là thanh tác kiếm bị ma hóa về sau, mới tăng thêm một hạng vô thượng cấp cấm pháp, nghĩ đến là cấp cấp lão tổ hỗ trợ, tương đương thanh tác kiếm chỉ có một hạng vô thượng cấp cấm pháp. Hiểu rõ bên trong bí quyết, thủ tịch đại nhân cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tâm lý cân đối rất nhiều. Phải biết rằng, thanh tác tử dĩnh song kiếm Thành tắc hay là muốn chỗ thua kém tử dĩnh một bậc đấy, nếu liền thành tắc đều có thể có hai hạng vô thượng cấp cấm pháp, cái kia tử dĩnh lại nên là như thế nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Vinh đều là không có lo lắng đi tham dò có thể dung nhập Trạm Thần Hồ lâu các loại phi đao, đem toàn bộ tinh lực đều là đặt ở Thiên Đô kiếm ba đạo khảo hạch bên trên. Một bên chính mình cố gắng, một bên lại là ủy thác những người khác tìm hiểu tin tức, các phương diện nhân mạch quan hệ đều là phát động mà bắt đầu, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất phát ra nổi hiệu quả. Phi kiếm ngược lại là đơn giản, đều không cần thu mua. Thủ tịch đại nhân tiêu tốn một thời gian ngắn chuyên tìm các lộ cao cấp tinh quái phiền phải đi, tổng có thể gom góp đủ số lượng. Mà ba gã tà đạo buột nguyên thần, thì là tìm người đi tìm tại chính tà đại đấu kiếm trong đánh chết cái kia vài tên tà đạo buột người chơi, xem bọn hắn lúc đó có hay không đem buột nguyên thần thu vào. Nếu là có hàng tồn, vậy hắn Cửu nguyện ý ra nhất định một cái giá lớn tiến hành mua sắm. Điểm này là trực tiếp tung lưới, tận khả năng nhiều liên lạc với người, dùng câu thành công khả năng cao một chút. Cuối cùng một hạng, thu thập cửu thiên linh khí. Tại trung cầu qua sư phụ phục ma chân nhân Khương Từ ý kiến cùng với một ít cờ lọ xét bệ tạ tư liệu về sau, mới được là đột nhiên phát hiện phương pháp giải quyết tiểu tại trước mắt mình. Chỉ cần thủ tịch đại nhân được Bích Trâm Châu, có thể bằng này phi đến trên 9 tầng trời, thu thập khắp nơi linh khí. Cho nên dưới loại tình huống này, Diệp Vinh nhất quyết là làm tông môn nhiệm vụ, liền cơ bản nhất hàng ngày nhiệm vụ đều không tha, chỉ vì mau chóng bổ sung cái kia hối đoán Bích Trâm Châu thiếu hụt 30 vạn tông môn điểm cống hiến. Bình thường hiệu suất, 30 vạn tông môn điểm cống hiến tiêu tốn 2 tháng thời gian đến tính gộp lại đã xem như rất nhanh. Nhưng thủ tịch đại nhân hiển nhiên là không định gần kề dùng 2 tháng thời gian để hoàn thành ba đạo trong khảo hạch một hạng, phải là muốn cố gắng gấp bội mới được. Liêu Mạn hoàn thành các loại tông môn nhiệm vụ, đặc biệt là thông qua thiên tản tử nhận được một cái công đức bi nhiệm vụ, giải quyết hết chết giang tiên đô một đám chấn quỷ, Ma Quvô, về sau, mà khác ban tượng không có, tông môn điểm cống hiến dĩ nhiên là có năm và nhiều. Bọn này ma quỷ vô thực lực bình thường, chỉ có điều số lượng nhiều đi một tí, tăng thêm phân bố cũng không dày đặc, từng cái tiêu diệt bắt đầu có chút phiền phức mà thôi. Nhưng vì tông môn điểm cống hiến, Loại này ngày bình thường sẽ không bị Diệp Vinh để ở trong mắt công đức bi nhiệm vụ giống nhau là cho hoàn thành, hơn nữa hay là muốn tận lớn nhất cố gắng, mau chóng tận tốt. Khó được điều động Thanh Đế Minh bên trong đích tinh anh tác chiến tiểu đội, cùng nhau xuất phát, đem bọn này ma cọp vô toàn bộ khu chạy ra cung cấp hắn tiêu diệt. Bỏ ra nửa cái thời gian, công đức bi nhiệm vụ hoàn mỹ trong rực, năm vạn tông môn điểm cống hiến đến tay. Không tệ không tệ, nếu là như thế này cùng loại nhiệm vụ nhiều đến mấy cái thì tốt rồi, mỗi ngày một cái cũng đủ một tuần lễ tiểu có thể giải quyết rồi. Diệp Vinh kỳ ký loại chuyện tốt này thường xuyên phát sinh hiển nhiên là không thể nào. Sau đó trong vòng vài ngày mỗi ngày đều là chỉ có thể vào sổ sách mấy ngàn tông môn điểm cống hiến mà tôi, tăng trưởng tốc độ rất là chậm chạp. Ngược lại là phương diện khác có tin tức tốt truyền đến, đánh chết Lục Bảo và lão tổ Nga Mi người chơi Bốn Đạo Long Mi lúc ấy đúng là đem Lục Bảo Nguyên Thần Thu câu lên, trước mắt vẫn còn trên người hắn. Chỉ có điều thủ tịch đại nhân cùng Bốn Đạo Long Mi quan hệ cũng không đến mức hòa thuận, tuy nhiên đã phi kiếm truyền thư đi qua, nhưng có thể được đến như thế nào đáp lại cũng là khó nói, đối phương chưa hẳn chịu tiến hành giao dịch hoặc là công phu sư từ ngoạng. Chưa xong con tiếp. Chương 709, Huyền Bài chỉ mở ra Thanh Thành Thiên Đâu kiếm công khai khảo hạch, tin tức hôm nay đã truyền bá rộng như vậy, Bốn đạo Long mi không có khả năng không được đến khảo hạch nội dung. Cho nên hắn liếc, có thể Diệp Vinh hướng hắn cầu mua Lục Bảo lão tổ nguyên thần là vì cái gì cái gì? Thiên Đâu kiếm đối với một gã thanh thành người chơi mà nói ý vị như thế nào, Bốn đạo Long mi rất là tin tưởng, cái này là ý nghĩa thủ tịch đại nhân tại Mạc Cả bên trên đã là đứng ở tuyệt đối hạ phòng, quân chủ động hoàn toàn giữ tại trong tay đối phương. Chính mình căn bản là không có cách nào bày ra một bộ muốn bán hay không, tùy người đi lịch thái độ, ai cũng biết ngươi đây nhất định là giả vở. Manga mi thành tác kiếm đều là đã bị nghịch thủy hàn đánh cấp, bốn đạo lông mi càng không cần đi cô kỵ nhất kiếm khô vinh cái gì, nói không chừng trong nội tâm đúng là khó chịu hắn, trực tiếp khai ra cái chính thức giá trên trời tới cũng là rất có thể. Mở cỡ, mỗi năm đều là mình làm gian thương, cảm giác lúc này ta rất đúng chủ động đụng lên đi, lại để cho gian thương chặt lên hai đao, còn phải không oán không hối đấy, trong miệng ti tiện hô to lấy, chém vào tốt, chém vào thương quái. Diệp Vinh lo lắng nhất đấy, là ngay cả bị gian thương chém cơ hội đều không có, trực tiếp ưu bị tự tuyệt. Đây mới là thảm nhất đấy. Đến lúc đó thủ tịch đại nhân cũng là chỉ có rơi lệ đầy mặt quỳ rạp xuống thiên đô kiếm trước, nhìn xem có thể không cảm động cái này lưỡi phi kiếm, chính mình nhảy ra nhận thức hắn làm chủ rồi. Ngay tại hắn như cùng một cái cần cụ con bò dạ, tại tích góp từng tí một lấy tông môn điểm cống hiến thời điểm, ở bên trong bị ngạn lại là bạo phát một cái đại tin tức. Tin tức này Diệp Vinh lại còn là trước theo Tô Đình vận nha đầu kia mà biết đấy, hắn cả ngày rơi vào tông môn điểm cống hiến vây quanh trong đó, đều nhanh là đối ngoại giới tin tức chẳng quan tâm rồi. Thánh cô Di Tích, Huyền Ba trì, đúng là ở thời điểm này chính thức mở ra. Thủ tịch đại nhân tại biết được tin tức này về sau, chỉ có thể là im lặng hỏi trời sinh rồi, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác là tại loại này đối với mình mà nói mấu chốt nhất đi không được thời điểm mở ra, đây không phải có chủ tâm không cho hắn tham dự trong đó sao? Tuy nói Huyền Ba chỉ cái này siêu cấp phó bản, từng tầng, tầng cấm chế, phức tạp vô biên, không phải trong thời gian ngắn có thể qua cửa giải quyết đấy, nhưng nếu như giai đoạn trước không có đầu nhập trong đó, đã mất đi điểm ấy tiên cơ, tại phía sau muốn lại là truy cán kịp mặt khắc cường giả tiểu là có chút khó khăn. Chỉ có điều Huyền Ba chỉ có tốt đến mấy, cũng là hư ảo không biết. So ra kiếm Thiên Đâu kiếm chân chân thực thực cắm tại đâu đó đích hấp dẫn, cái gì nhẹ cái gì nặng Diệp Vinh đương nhiên phân biệt rõ ràng. Không thấy hắn vì Thiên Đâu kiếm, liền tạm thần hồn hồ lô dung nhập phi dao nghiệp lớn đều là hoãn dừng lại không để ý rồi, càng không nói đến hư vô mở mị huyền 3 chỉ rồi. Tô Đình vận nhận được sư môn nhiệm vụ, muốn tiến đến huyền 3 chỉ trong lấy một kiện cổ Phật kinh văn đi ra, thủ tịch đại nhân lúc này không rảnh cùng nàng cùng nhau đi, chỉ có thể lại để cho cô gái nhỏ chính mình một người tiến về trước. Diệp Vinh dặn đi dặn lại, muốn nàng là nhất định cẩn thận, nếu là nhiệm vụ gian nan cũng chưa chắc muốn 100% hoàn thành co như đi xem phong cảnh khoai quở tâm tình là tốt rồi. Huyền Ba chỉ theo sát tại chính Tà Đại đấu kiếm về sau chưa có bao lâu tụ lại mở ra, lại để cho người chơi chưa hoàn toàn làm lạnh xuống dưới nhiệt tình lại là lại một lần nữa nhấc lên, lúc này tuấn hướng côn luân sơn mạch chính giữa. Đặc biệt là đối với ma đạo người chơi mà nói, lúc này lại là một cái mặt hướng hai đạo người chơi siêu cấp phó bản, mang theo đấu kiếm thắng lợi dư uy, khí diễm đều là khoa trương rất nhiều. Nghe nói tại phía trước Huyền Ba chỉ, chính ma hai đạo người chơi trước khi xung đột đã là bạo phát vô số lần, liền Huyền Ba chỉ tầng thứ nhất vẫn không có thể đi vào. Tuy là đã tử thương vô số người chơi, mà lại là vì thánh cô truyền nhân Diễm Thi thôi doanh tồn tại, hắn đại lượng chiêu mộ ta đạo bàng môn giúp đỡ, khiến cho không ít ma đạo người chơi lẫn vào nàng dưới cửa, tại huyện ba chỉ cái này siêu cấp phó bản chính giữa ngược lại là chiếm hơi có chút nho nhỏ trên nước, chỉ thế chủ động trong đánh cửa, hữu thế. Diễm Thi thôi doanh tuy nhiên cũng là không có cách nào toàn bộ phá giải thánh cô lưu lại ngũ hành cấm chế, nhưng với tư cách thánh cô truyền nhân, so với những người khác nhất định là phải hiểu thêm nữa, tại bộ phận tầng thứ chính giữa có thể nói là thông hành không chút trở ngại. Lão đại Huyên Ba chỉ bên kia có mới nhất tin tức truyền đến. Chính đang tiến hành tông môn nhiệm vụ chính giữa hiệp Vinh đột nhiên là nhìn thấy hen hen cấp cấp ngựa kiếm chạy đến, rất xa tựu là hô to lấy. Huyên Ba chỉ tin tức cùng ta đến nói cái gì, không thấy ta chính đang chuyên tâm soát lấy tông môn điểm công nhiên sao, cùng Ngọc Sương Tuyết nói đi." Thủ tịch đại nhân tức giận nói. Đối với Huyên Ba chỉ mở ra, Thanh Đế Minh cũng là tương đương coi trọng, điều động một cái tinh anh thành viên tạo thành đội ngũ đi qua. Như vậy một cái siêu cấp phó bản, mặc kệ có thể từ đó cướp lấy đến bao nhiêu lợi ích, muốn cho bọn hắn làm một cái trẹt để ở ngoài đứng xem. Đó là tuyệt khủng khả năng đấy. Diệp Vinh tuy nhiên người không có đi, nhưng mỗi ngày đối với Huyễn Ba trì bên kia chú ý cũng là không ít, ngoại trừ trong liên minh tổng kết, mình cũng là sẽ đi diễn đàn bên trên quan sát. Huyễn Ba trì tuy nhiên chính thức mở ra đã là có 3-4 ngày, Nga Mi phương diện phái ra mấy tên cao đổ ngay tại Huyễn Ba trì trước cấp cho nhiệm vụ, có thể theo bọn hắn trô đó nhận lấy tiến vào trong đó tham dò nhiệm vụ, về phần ma đạo người chơi thì là có thể theo diễm thi thôi doanh trong tay nhận lấy nhiệm vụ. Nhưng thẳng cho tới bây giờ, còn không có một gã người chơi, một chi đội ngũ có đột phá đến Huyễn Ba trì tầng thứ 5 tham dò tiến độ tương đương chậm chạp. Lão đại, tin tức này thế nhưng mà cùng ngươi muốn Tà Đạo Bút Nguyên Thần có quan hệ, ngươi còn không muốn biết? Cái gì? Tà Đạo Bút Nguyên Thần, chuyện gì xảy ra? Diệp Vinh trong lòng khẽ động, lập tức tiểu là truy vấn. Bốn đạo Long Mi người kia, tại nhận được thủ tịch đại nhân phi kiếm truyền thư về sau, quả nhiên là đợi trời ra giá, trực tiếp tiểu là khai ra hai cái điều kiện, hoặc là lại để cho Nhất Kiếm Khô Vinh dùng một ngụm thập giai phi kiếm đến trao đổi, hoặc là tiểu là trợ hắn theo nghịch thủy hàn trong tay đoạt lại thanh Tắc kiếm, thanh Tắc đến tay Lục Bảo lão tổ Nguyên Thần giao hàng trừ lần đó ra sẽ không có giao dịch khả năng. Điều kiện này một khai mở, lại để cho thủ tịch đại nhân tức nộ phở, không thể thưa trả lời đi qua đem bốn đạo long mi hung hăng phun một trâu nước miếng. Lão tử cầm cái này, Lục Bảo lão tổ nguyên thần, cũng không quá đáng là ba đạo khảo hạch bên trong trong đó một hạng 1/3, người rõ ràng tiểu tử là trực tiếp muốn bắt một ngụm thập giai phi kiếm để đổi, thật sự là cướp bóc cũng không có như vậy cái đấy. Về phần theo Lịch Thủy Hàn trong tay đoạt thanh sắc kiếm trở về, cái kia càng là đầm rồng hạp hổ, không nói thủ tịch đại nhân phải chăng có thể đánh bại Lịch Thủy Hàn cho dù thực đánh chết một lần ngươi dám bảo đảm thanh sắc kiếm nhất định có thể phát nổ đi ra. Cho nên Diệp Vinh dứt khoát cựụ là không cùng bốn đạo Long Mi liên hệ, hắn cũng không tin, cái này Tà Đạo Bút Nguyên thần chỉ có một mình hắn trên tay mới có. Dù sao chỉ cần chưa đủ ba cái, có một cái cùng một cái đều không có cái gì khác biệt. Là cái kia Bạch Trầm Hương, nói trên tay hắn trúc sơn giáo giáo chủ Nguyên thần có thể cân nhắc giao dịch, bất quá còn đưa ra một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Muốn lão đại ngươi tự mình đi một chuyến mặt đối mặt mà cả. Bạch Trầm Hương người này đúng là tại Viễn Ba trì đây này. A, có việc này Không sai được, Bạch Trầm Hương tự mình chạy đến ta Thanh Đế Minh tại viện 3 chỉ bên ngoài nơi ở tạm thời lưu lại lời mà nói, nói là muốn chúc sơn giáo giáo chủ Nguyên Thần, xin mời nhất kiếm khô vinh tự mình đến đây nói chuyện. Diệp Vinh Long mày nhăn lại, không hiểu được cái này Bạch Trầm Hương là có ý gì. Hắn thông qua các loại phương pháp, tìm kiếm nghi cách mới được là biết được chúc sơn giáo giáo chủ một cách cuối cùng là đã rơi vào Bạch Trầm Hương trên tay. Thông qua bằng hữu của bằng hữu của của bằng hữu, mới được là có liên lạc đối phương, đưa ra muốn cầu mua chúc sơn giáo giáo chủ Nguyên Thần nghĩ cách. Vốn là thời gian dài như vậy không có trả lời, cho rằng việc này là thất bại, không nghĩ tới hiện nay là tới như vậy cái trả lời. DKLMN. Thằng này hay là ghi hận ta ban đầu ở chư cắt vũ hầu mộ ở bên trong treo rồi hắn một lần, muốn lừa gạt ta đến huyễn ba chỉ trước, tựu là ném chén làm hiệu, thoát ra hơn 10 tên huynh đệ của hắn, đem ta bao quanh vây giết. Diệp Vinh trong góc chính giữa xuất hiện một màn, bạch trầm hương trống lạnh cùng thiếu, trong miệng nói xong ngươi nhất kiếm khô Vinh cũng có hôm nay nói như vậy, mà chính mình thân chúng vài kiếm vô lực hạ xuống, mãnh liệt lập đầu, đem trận này cảnh chủ xuất khỏi trong góc. Ban đầu ở chư cắt vũ hầu mộ bên trong đích một trận chiến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 Tuy nói thủ tịch đại nhân thực lực so với lúc ấy, là tiến bộ không biết gấp bao nhiêu lần, không thể so sánh nổi. Nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, tuy là chỉ có hắn một người tại tiến bộ, những người khác là dậm chân tại chỗ bất động, huống chi là Bạch Trầm Hương loại này siêu cấp cường giả, nguyên vốn là cố ý ẩn nấp thực lực, không có toàn bộ bộc lộ ra đến người chơi. Lại một lần nữa chống lại, nếu như Bạch Trầm Hương hậu thổ thần sa cũng đồng dạng là đã có một cái nhảy vọt tăng trưởng, nói không chừng lại là một cái bất phân thắng bại, năm năm thắng bại đích cục diện. Dù sao loại này thần sa loại pháp bảo, theo tác thỏa đáng, vô cùng nhất khó chơi. Cố Trì Bạch Trầm Hương, cái này người tại điều khiển thần sa loại pháp bảo bên trên tâm đắc không thể so với thủ tịch đại nhân tại kiếm thuật bên trên đến thua kém. Mà kệ, đã Bạch Trầm Hương là cố ý bán ra cái này cho Sơn Giáo giáo chủ Nguyên Thần, ta nói cái gì cũng phải chạy lên một chuyến, cùng lắm thì là lãng phí một chút thời gian, chẳng lẽ còn thực sợ hắn đem ta lưu tại bên kia không thành? Chỉ cần cẩn thận một ít, ta cũng không tin bị ngạn bên trong có ai có thể đơn giản lưu lại ta, coi như là nghịch thủy hàn đều làm theo không thành." Diệp Vinh thấp giọng tự nói, để lộ ra cường đại tự tin. Hoàn toàn chính xác, dùng hắn dưới mắt thực lực là xứng có được như vậy tự tin rồi. Đã chủ ý đã định, cái kia chính là lập tức xuất động, một lát cũng không trì hoãn dừng lại, sớm một phần nhận được tin tức xác thật tiểu là sớm một phần an tâm. Lên tiếng hỏi Huyền Ba chi cụ thể phương vị, miễn cho thủ tịch đại nhân cái này dân mù đường trên đường là đường, tiểu lang ngự kiếm bay ra, hướng về Côn Luân Sơn mạch bay đi. Đường xa trong đó, trong lòng cũng là đang suy tư Bạch Trầm Hương loại này cử động chủng loại khả năng, cùng với đối phương đưa ra như thế nào yêu cầu điều kiện, hắn là có thể đáp ứng tiếp nhận. Mà cỡ, nếu không được, tổng sẽ không so bốn đạo Long Mi thằng này càng khoa trừ a. Ít ra cũng để cho ta chịu đựng được một tí. Toàn bộ ngự kiếm phi hành trực tiếp bay về phía Uyên Ba Trì, đuổi đến lúc đó Diệp Vinh mới được là phát hiện lần này siêu cấp phó bản lực ảnh hưởng sợ là không thể so với vừa chấm dứt chính ta đại đấu kiếm kém bao nhiêu, nhìn xem côn luân sơn mạch trông như thế dày đặc dòng người cũng là có thể thấy được một hai rồi. Không hiểu được Bạch Trầm Hương thằng này là ở nơi nào, ta cũng không có bỏ thêm hắn làm hảo hữu, muốn báo cho đến đều là không thành. Đã đến địa điểm, mới phát hiện thông chi Bạch Trầm Hương đều là trở thành một nan đề, cũng không có tin cậy người liên hệ có thể lý giải tại giữa hai người khung khởi giao thông cấu đến. Chưa xong con tiếp. Chương 710, giao dịch điều kiện cùng người liên thủ. Huyền Ba chỉ cửa vào là ở một chỗ phía dưới thật lớn hồ nước, trung tâm hồ nước có một cái kinh người vòng xoáy, đường tính trong trượng, ngàn vạn tấn hồ nước khuynh đảo mà xuống, nhấc lên ầm ầm tiếng nước. Đứng tại bên hồ, phải là muốn lớn tiếng quá to, mới có thể đã nghe được người chơi khác tiếng nói chuyện. Mà Huyền Ba chỉ chung quanh, tầng tòa trên ngọn núi dưới mắt đúng là đứng đầy người chơi, tiến vào Huyền Ba chỉ trong thực sự không phải là hào không hạn chế, cho dù tiếp nhận nhiệm vụ Mỗi một thời gian ngắn ở trong, có thể tiến vào trong đó người chơi cũng có số lượng hạn chế. Diệp Vinh cuốn cả buổi, nếu có thể tại loại này biển người chính giữa đem Bạch Trầm Hương tìm được, chỉ có thể hai người kiếp trước là chí thân bạn hữu, tâm điện cảm ứng chỉ số thật cao mới có thể làm được sự tình. Chạy đến Thanh Đế Minh nơi ở tạm thời, chuẩn bị vốn là nhìn thoáng một phát nhà mình trong liên minh thành viên, nhìn xem thăm dò Huyền Ba trì thành tựu như thế nào, lại là sai người liên hệ với Bạch Trầm Hương. Dung Thanh Đế Minh địa vị, muốn tại tới gần Huyền Ba trì mấy ngọn núi chiếm cứ một khối vị trí đều là khó khăn, chỉ có thể là lui về phía sau hơn 10 dặm. Đương nhiên, trong này cũng có thủ tịch đại nhân không thể đích thân đến, làm cho tại địa đọa địa bàn thời điểm lực lượng không đủ, không có cách nào. Bằng không thì bằng vào nhất kiếm khô vinh danh hảo, không nói tới gần nhất nguyên ba chỉ mấy cái tuyệt hảo vị trí, tối thiểu là có thể ở hai hoàn, lúc này nơi ở tạm thời đều là nhanh đến tứ hoàn đi. Người ta nhìn ngươi đệ nhất học tâm phần tử đều là không tới, cũng là nhận định thanh đế minh đối với nguyên ba chỉ niệm tưởng không lớn rồi, đương nhiên cũng không cần trò cái gì mãn mũi. Bất quá tuy nhiên vị trí vắng vẻ đi một tí, nhưng cái này nơi ở tạm thời xây dựng vẫn là không tệ. Tối thiểu là Diệp Vinh đoạn đường này tới nhìn thấy từng cái ban phái nơi ở tạm thời trong đó, có thể xếp vào tam giấc rồi. Rất khác biệt trang hoàng tòa nhà, có 5 tầng cao. Trang trí hoa mỹ, mỹ ngọc lan can, đá xanh làm đài, cột nhà được chạm trổ, mỹ luân mỹ hoảng. A, cái này di động tính động phủ thế nhưng mà so ta lần trước đã dùng qua còn muốn cao một cái cấp bậc, Ngọc đại mỹ nữ thật sự là biết hưởng thụ bốn. Diệp Vinh đỏ mắt nhìn một cái, cái này tòa di động tính động phủ tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Cùng những cái kia chính mình động thủ tấm ván gỗ đinh đinh gõ đánh ra một tòa sân nhỏ ban phái hoàn toàn không phải một cái cảnh giới. Vừa vào trang hoàng tòa nhà trong đó, thủ tịch đại nhân dĩ nhiên là phát rắc bạch trẩm hương chính ở trong đó, cùng một tên trong liên minh người chơi nữ bắt chuyện chính giữa. "Ta đi." Thằng này tán gái dĩ nhiên là phao, ngầm, đến bọn ta trong liên minh đến rồi. Tên kia hơi có chút hài nhi mập mạp người chơi nữ tại nhìn thấy nhà mình mình chủ tới, vội vàng là xấu hổ đỏ mặt chạy đi. "Đến rất nhanh nha, xem ra trúc sơn giáo giáo chủ nguyên thần đối với ngươi thật là rất trọng yếu a. Nói đi, điều kiện gì mới được là chịu đem trong tay ngươi nguyên thần chuyển nhượng cho ta?" Cùng Diệp Vinh lần trước tại Trư Cắt Vũ Hầu mộ trong nhìn thấy Bạch Trầm Hương bất động, giờ phút này trên người hắn trân bóng một kiện màu vàng hơi đỏ đả bảo. Không thấy mặt khắc bất luận cái gì pháp bảo, nhìn về phía trên tiểu là cái nghèo rất mỏng tươi người chơi. Thủ tịch đại nhân nhưng lại tin tưởng, điều này nói rõ Bạch Trầm Hương cũng là càng tiến một bước, đem hậu thủ thần sa đã là triệt để luyện hóa, tiêu cùng chính mình hai phần thập giai phi kiếm giống như, không cần tại hiện ra phi kiếm bản thể ra, có thể đảo hóa thành bất luận cái gì bám vào tại cổ tay tay áo ở giữa. Mở cỡ, thằng này khí tức trở nên thơm bất khả trắc, như núi như liên. Một cước đạp trên mặt đất thì có một loại không hiểu hậu trọng cảm giác. Hẳn là, là thổ đức chân thân. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, cái này ngũ đức chân thân là lần thứ 3 thiên kiếp mới có bát thượng, hắn lúc trước là không có hướng phía phương diện này nghĩ đến. Bất quá hắn cũng là bản thân có lôi đức chân thân đấy, giờ phút này nhìn kỹ vẫn có thể đủ phát hiện ra một ít đầu mối. Thật sự là không thể xem thường người chơi khác, đã ta là có thể được đến lôi đức chân thân, cái kia những người khác tự nhiên cũng là có khả năng thông qua thiên kiếp ban thưởng bên ngoài đích phương pháp đạt được chân thân. Thổ đức chân thân phối hợp hậu thổ thần sa, Bạch Trừng Hương thực lực đích thị là sẽ có một cái bay vọt về chất. Đối với cái này dạng một cái đối thủ mà ngay cả thủ tịch đại nhân cũng không tốt nói, nhất định có thể có 100% chiến thắng nắm chắc. Ta muốn ngươi giúp ta nhảy vào Huyền Ba trì, lấy được một kiện tuyệt tôn giả lưu lại Phật môn chí bảo, việc này hoàn thành, trúc sơn giáo giáo chủ Nguyên Thần tựu là có thể giao cho ngươi. Muốn kéo ta làm tay chân, điểm ấy thủ lao có thể chứa hẳn đã đủ bốn. Tuyệt tôn giả lưu lại bảo vật, không hỏi cũng biết, tất nhiên là thập giai cái kia cấp bậc đấy. Trúc Sơn giáo giáo chủ Nguyên Thần đối với Diệp Vinh mà nói thập phần trọng yếu. Nhưng vì vậy muốn giúp Bạch Trầm Hương hoàn thành chuyện này, không chỉ có lợi hay không có lợi vấn đề, chỉ là thời gian bên trên sợ là phải tiêu tốn mấy tháng ở trong đó. Nếu là cuối cùng Phật môn chí bảo không có thể đến tay, hắn chẳng phải là tiền mất tật mang, quá không có lợi nhất rồi. Huyền Ba chỉ mở ra náo nhiệt như vậy sự tình. Chẳng lẽ Ngư Nhất Kiếm Khô Vinh nguyện ý bỏ qua? Chúng ta hai người liên thủ, tại Huyền Ba trì cũng là có thể làm lớn một phen. Nói không chừng có thể đoạt xuống lớn nhất một khối bánh một đến. Xem Nhất Kiếm Khô Vinh trầm ngưng không nói, Bạch Trầm Hương cũng là có chút điểm nóng nảy, nếu không phải ngày bình thường hắn làm người quái gở bằng hữu không nhiều lắm, gần đây độc lai độc vãng đã quen, cũng không cần dựa vào trúc sơn giáo giáo chủ Nguyên Thần đem nhất kiếm khô vinh lôi kéo tới. Hết lần này tới lần khác cái kia kiện Phật môn chí bảo, đối với Bạch Trầm Hương mà nói tương đương trọng yếu, tuy nói không có cách nào tăng lên hắn tu vị thực lực, nhưng lại là có thể rất tốt khắc chế thần sa loại pháp bảo, hắn là tuyệt đối không cho phép rơi vào người chơi khác trong tay. Chỉ có đem nó no khống chế tại trong tay mình, mới được là có thể an tâm xuống. Như thế nào? Ta biết rõ ngươi cầu mua trúc sơn giáo giáo chủ Nguyên Thần cũng là vì đạt được Thiên Đô kiếm. Còn lại hai gã tà đạo buột ngươi sau này muốn đánh chết cũng có chút khó khăn, ta cũng có thể xuất thủ tương trợ. Tốt, vậy cứ như thế định rồi." Diệp Vinh như vậy sảng khoái đáp ứng, không cùng Bạch Trầm Hương tranh luận trong đó chi tiết, tỉ mỉ, phần lớn là vì hắn bản thân tiểu đối với Huyền Ba chỉ quen mắt vô cùng, không chịu hoàn toàn bỏ qua. Nếu như không có cái này lời dẫn, hắn có lẽ là còn có thể nhịn được hấp dẫn. Thành thành thật thật xoát lấy tông môn điểm cống hiến trước đem Bích Trầm Châu hối đoán đi ra nói sau. Huyền Ba chỉ trong bị Thánh Cô bố trí xuống tiên tiên ngũ độn cấm chế, phá giải tốt nhất biện pháp tự nhiên là được ngũ độn tiên tư. Tu tập về sau bằng bản thân buồn sự phá vỡ. Chỉ có điều cái kia ngũ độ tiên thư, căn bản là phiêu miểu vô ảnh, ngoại trừ tại trên ổ phỉ cản website bị đề cập, trong trò chơi còn chưa hiện lộ qua một điểm tiếng gió ra, hoàn toàn không trông cậy được vào. Cho nên những thứ khác ngũ độ đạo tử, tựu là trở thành các người chơi kỳ vọng, cố ý tại huyền ba trì hoặc nhiều hoặc ít đều là tu tập một điểm. Bạch Trầm Hương tại huyền ba trì chuẩn bị công vụ, hiển nhiên so với thủ tịch đại nhân vượt qua rất nhiều, càng thêm tưởng tận chu toàn. Huyền ba trì chính thức mở ra về sau, thị trường bên trên cho dù là cấp thấp nhất ngũ độ đạo tử Giá cả thành giao đều là tăng lên 3 thành, cho dù như thế đều là cùng không đủ cậu, thật sự là có quá nhiều người chơi tại tranh mua. Ngoại trừ trong truyền thuyết Ngũ Độn Tiên Thư, bị ngạn bên trong nổi danh nhất Ngũ Độn đạo thư liền xem như Nga Mi chính tông cấp cấm pháp tiên thiên ngũ độn, bất quá cái này bộ đạo thư tu tập bắt đầu cũng là không dễ, coi như là tại Nga Mi trong hàng đệ tử tụ tập được người cũng không quá đáng giải rác 3 năm người. Hơn nữa, căn cứ Nga Mi bên trong truyền tới tin tức, tiên thiên ngũ độn mỗi tu luyện một tầng cần thiết kinh nghiệm quả thực là có thể sử dụng khủng bố để hình dung, muốn đem ngũ hành độn thuật theo thứ tự tu luyện một lần. Cần điểm kinh nghiệm EXP -E là cùng giai cấm pháp gấp 5 lần nhiều. Cho dù có người tại đây bên trên đầu nhập vào rất nhiều tinh lực, cũng khả năng không lớn đã tu luyện đến rất cao tầng thứ. Ta tu luyện bất quá là rất bình thường ngũ hành độn thuật, là tại tôi doanh trô đó tiếp được nhiệm vụ mà thôi, thật cũng không trông cậy vào dựa vào cái này có thể phá giải Huyễn Ba Trì. Nói sau Huyễn Ba Trì trong bị thánh cô dùng Đại Cửu Cung bắt quái chi pháp bố trí xuống mê cung trận thế, một cái không cẩn thận sẽ lâm vào cái này mê cung trong đó, nhưng không riêng chỉ là tinh thông ngũ độn chi pháp có thể làm được. Chiếu ngươi ý tứ, chẳng lẽ là trực tiếp xông? Đúng vậy. Đợi đến lúc người chơi tu luyện đến thánh cô cái kia cấp độ ngũ độn cũng không biết là chuyện tình khi nào rồi, ta tin tưởng trò chơi công ty nhất định là để lại mặt khác cửa sau, chỉ cần thực lực đủ cường, giống nhau là có thể song qua. Ngươi cũng nói là muốn thực lực đủ cường, chỉ sợ bọn ta hai cái là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại bốn. Cũng không có kêu lên thanh đế minh người chơi cùng một chỗ, tham dò huyền ba chỉ thực sự không phải là dựa vào nhân số ưu thế có thể thành công, chính yếu nhất dựa vào vẫn là tinh anh cao thủ. Hai người bọn họ liên thủ, trừ phi là cùng cấp từng giả, người chơi khác gia nhập vào giúp không có bao nhiêu bề bộn ngược lại là sẽ trở thành vướng bận. Huyền ba trì mỗi một tầng đều là có vô cùng phong hiểm, đến lúc đó cũng không công phu chiếu cố tốt những người khác. Bất quá Diệp Vinh ngược lại là cho Chân Giản Ngự Tỷ phát Phong Phi kiếm truyền thư, nếu như nàng có rảnh nguyện ý đến đây, ngược lại là có thể thêm một rất tốt giúp đỡ. Chân Giản Ngự Tỷ đoạn thời gian trước là vì sự thật chính giữa có việc, thời gian online đều là rất có hạn, liền cho tới bây giờ đều vẫn không có thể đem lần thứ 2 thiên kiếp cho vượt qua, không phải thực lực không đủ, mà là đẳng cấp không có đạt đến 100 cấp. Tiến vào huyền ba trì, có hai cái phương pháp Chính đạo người chơi đi về phía Nga Mi nợ cơ nhận lấy nhiệm vụ, ma đạo người chơi đi về phía Thôi Doanh nhận lấy nhiệm vụ, chung lập người chơi thì là cả hai đều có thể. Bất quá nhận lấy nhiệm vụ về sau, cũng không phải có thể tùy tiện đi vào, mà là muốn cướp được tiến vào lệnh bài. Huyền ba chỉ cửa vào giữa hồ, mỗi ngày chính giữa đều sẽ là không cố định giờ bay ra một vạn khối tiến vào lệnh bài, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Vệ phân như thế nào đạt được tiến vào lệnh bài, chính là muốn tất cả bằng hỗn sự, có nhiều hơn một nửa ma sát tranh đấu cũng là vì cướp đoạt tiến vào lệnh bài mà khiến cho đấy, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Cũng không có một nhà bang phái nào dám tại đem chọn cái Huyện Ba trì phong tòa lên, đem sở hữu tất cả tiến vào lệnh bài đều là bao quát đến trong tay mình. Loại này xúc phạm nhiều người tức giận sự tình, không có người nguyện ý đi làm, đều là phái gia nhà mình cao thủ, thu tại hồ lớn trên không, có cái tiến vào lệnh bài bay ra tựu là đoạt xuống. Mà loại này thời điểm, nơi ở tạm thời cách Huyện Ba trì cửa vào gần đây bang phái, ưu thế tựu là hiện hiện ra rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều chờ đợi tại Huyện Ba trì một bên, không chịu rời đi ngửi chơi, chính là vì nguyên nhân này. Diệp Vinh vừa đến lúc đó còn có chút khó hiểu, lúc này mới được là tính tượng. Hắn cùng Bạch Trầm Hương muốn làm chuyện làm thứ nhất, không phải sầu lo như thế nào sống qua huyễn ba trì tầng tầng quan ngại hành lang, mà là trực tiếp đến tay hai khối tiền vào lệnh bài nói sau. Mà ngay cả Thanh Đế Minh ở bên trong đều là không có có dư thừa đấy, rất đúng muốn thủ tịch đại nhân tự mình động thủ mới được. Chưa xong con tiếp. Chương 711, tranh đoạt tiền vào lệnh bài. Mỗi ngày 1 vạn khối tiền vào lệnh bài, xem lấy số lượng rất nhiều, nhưng cùng nghe thấy theo gió mà đến người chơi tổng số vừa so sánh với, tựu lộ ra không có ý nghĩa rồi. Cơ hồ là mỗi một khối tiến vào lệnh bài thuộc sở hữu đều dẫn phát một hồi hoặc mấy trận chém giết đánh nhau chết sống, thảm thiết đến từng điểm. Chủ yếu là đã tiến vào huyễn ba trì người chơi, rất nhiều đều là ở phía trước mấy tầng bỏ mình rời khỏi, điều này sẽ đưa đến nhóm người này sẽ lần nữa cần một khối tiến vào lệnh bài, dựa theo website game lộ ra tin tức, chỉ có là đã đến tầng thứ 10 mới có thể lưu lại cá nhân ấn ký, sau này trực tiếp chuyển đưa vào, không chỉ có là không cần tiến vào lệnh bài, cũng có thể tránh khỏi đằng trước lặp lại cố gắng, thẳng nhận được lúc trước thất bại tầng thứ. Diệp Vinh cùng Bạch Trầm Hương vừa mới đã đến cửa vào hồ lớn bên cạnh. Tiểu La có hai đạo ngũ thải quang diễm lóe lên, dùng cực nhanh tốc độ theo giữa hồ bay ra. Giống như là dẫn đốt tín hiệu, cái này lập tức có hàng hà kiếm quang theo bốn phương tám hướng hiện lên, cùng thi triển thần thông, hướng về hai đạo ngũ thải quang diễm bay đi. Giữa đường trong đó, Tiểu La phát sinh kịch liệt ma sát, bạch quang liên tiếp thoáng hiện. Một đạo lạnh nhạt như thủy, không hề khói lửa khí tức kiếm quang kinh hồng lóe lên, dùng hơn vạn tốc độ trực tiếp lướt qua sở hữu tất cả kiếm quang, tại toàn bộ người chơi chưa kịp phản ứng tầm đó, đem bên trong một khối tiến vào lệnh bài lấy đi. Mà còn lại cái kia khối tiến vào lệnh bài, thì là tại trải qua thay chủ về sau vị một nhà cỡ lớn bang phái lấy được, vượt qua 30 tên cao thủ hộ tống đạo này, Ngũ Thải Quang Diễm về tới nhà mình nơi ở tạm thời bên trong. Tiến vào lệnh bài một khi tử vong sẽ 100% rơi xuống, cho nên đến tay về sau cũng không thể nói là an toàn, tại không sử dụng trước đều là có khả năng tồn tại mất đi phong hiểm, không khỏi khiến bọn hắn như thế tiểu tâm cẩn thận. Phen này tranh đoạt, động tác mau lẹ, toàn bộ quá trình cũng không quá đáng 1-2 phút thời gian, nhưng chết mất người chơi cũng đã có hơn trăm người. Đây là có người đem bên trong một khối tiền vào lệnh bài trực tiếp cướp đi, khiến cho tranh đoạt mục tiêu thiếu đi một nửa nguyên nhân. Nếu không qua lại tranh đoạt không chịu bỏ qua lời mà nói, quả điệu người chơi nhiều hơn mấy lần đều là rất có thể. MK, đều như vậy liệu mạng một bước cũng không được a. Hiện trường quan sát, Diệp Vinh mới được là phát hiện mình lúc trước là xem thường tranh đoạt tiến vào lệnh bài độ khó, đem chi xem rất đơn giản. Trong liên minh thành viên đã đến vài ngày, cho tới bây giờ cũng tụ cấp được 4 năm khối tiến vào lệnh bài, chỉ là lại để cho Ngọc Dương Tuyết mấy người bọn họ tiến nhập nguyên ba chỉ ở bên trong, cũng đã là có thể thấy được một hai rồi. Vốn là còn tưởng rằng dựa vào thực lực của chính mình, Một khối tiến vào lệnh bài còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình, trong chốc lát công phu tiểu tử có thể giải quyết. Vừa rồi người nọ là ai, tốc độ kinh người như thế, nhìn xem cũng là một gã kiếm thuật cao thủ. Thủ tịch đại nhân hồi tưởng hắn vừa rồi một kiếm kia, cũng là âm thầm kinh hãi, mình coi như là thay đổi Minh Hà kiếm đều chưa hẳn có thể có loại tốc độ này. Hơn nữa nhìn một kiếm kia, rõ ràng tên kia người chơi cũng là một cái kiếm thuật cao thủ, thực sự không phải là cái loại lười lại dựa vào một kiện cường lực phi hành pháp bảo mạnh mẽ đâm tới đấy. Như thế tốc độ, sợ là cùng luyện chế tốt rồi phong bảng phiên lão phong đều không kém là bao nhiêu a khố ba đại ma vương, Hoa Sơn đệ nhất cao thủ, nguyên lai like là hắn. Cái này tên người chữ, thủ tịch đại nhân đã sớm là ở Phong Khinh Vân Đạm trong miệng nghe nói qua, là hắn cạnh tranh bỉ ngạn đệ nhất tốc độ phi hành hai đại lớn nhất cạnh tranh đối đầu một trong, là Lao Phong phái Hoa Sơn đồng môn. Bất quá so sánh với Phong Khinh Vân Đạm cơ duyên vật khí, cái này khố ba đại ma vương nhưng là cường gia không chỉ một bậc, ngoại trừ ngạo nhân tốc độ bên ngoài, hắn tổng hợp thực lực cũng là không kém, thiên bảng hơn 70 vị cường giả. Dùng hắn tốc độ đột nhiên xuất thủ, thật đúng là không ai có thể ngăn lại hắn đến. Huyền ba chỉ cửa vào trong hồ lớn. Đâu nhân cũng là sẽ có thủy tộc tinh quái nhảy ra ngoài, kết cục đều là thê thảm vô cùng, bị ngôi trổng hổm chờ người chơi đồng loạt kiếm quang một chỉ, từ la bị phanh thây trở thành vô số khói. Diệp Vinh nhàn rỗi nhàm chán liên tiếp đã đoạt ba đầu thủy tộc tinh quái một kích cuối cùng, chỉ có điều mỗi lần ít nhất đều là mấy ngàn đạo kiếm quang cùng một chỗ văng ra, ngoại trừ Bạch Trầm Hương bên ngoài cũng không có người nhìn ra, cái này một kích cuối cùng là đã rơi vào ai trên đầu. Thủ tịch đại nhân cũng là thí nghiệm lấy chơi đùa xem nếu như giữa hồ trong bay ra chính là tiến vào lệ bài, có thể không trước tiên đoạt xuống. Cái này mấy vạn ngồi trổng hổm chờ người chơi bên trong Bình quân đẳng cấp cực cao, tối thiểu có một nửa đều là vượt qua 80 cấp cao thủ, thậm chí hơn 90 cấp cao thủ cũng là không thiếu. Đối với tầm thường người chơi mà nói, Thiên bảng cường giả tổng cộng cũng tiểu hơn trăm cái, nếu so với quốc bảo gấu trúc còn muốn quý hiếm thiệt nhiều lần đích mà hàng. Cho dù Huyền Ba trì phụ cận đụng vào Thiên bảng cường giả sát suất tăng lên trăm ngàn lần, nhưng lúc này chỉnh diện Thiên bảng cường giả bên trong hơn phân nửa đều là tại Huyền Ba trì ở bên trong, còn lưu tại bên ngoài thế nhưng mà không nhiều lắm. Như khối ba đại ma vương loại này, hoặc là tới chấm rồi, hoặc là vừa vận theo Huyền Ba trì bên trong treo rồi đi ra. Lần nữa tranh đoạt tiến vào lệnh bài đấy. A, ta rất lâu không có làm đoạt quái chuyện này rồi, tự hồ cái môn này kỹ thuật có chỗ hạ thấp đấy, rõ ràng thất thủ nhiều lần. Diệp Vinh lại không thể vì đoạt một đầu chưa tới 120 cấp thủy tộc tinh quái, cũng không vận dụng vô thượng cấp cấm pháp các loại, gần kề là luyện tập mà thôi, chỉ là bình thường ngự sử kiếm quang. Thập giai phi kiếm hữu thế, chính đụng phải mấy ngàn lưỡi kiếm quang hỗn tạp tại cùng nơi thời điểm, cũng là không ngờ đáng kể, thuần túy cần nhờ lấy xuất thủ thời cơ phán đoán cùng siêu nhanh phản ứng. Tại thành công đoạt quái ba lượt về sau, Kế tiếp hai lần thủ tịch đại nhân đều là dùng thất bại chấm dứt, vẻ mặt khó chịu. Mà Bạch Trầm Hương ở thời điểm này, Lạc Yên ngồi một bên, không chút sức mẻ, ngồi điều tức, rất nhịn được khí. Tiến vào lệnh bài phun trào bay ra, quả nhiên là không có quy luật chút nào đáng nói, chọn vẹn là đã qua nhanh một giờ, mới lại là có năm đạo ngũ thải quang diễm theo giữa hồ trong bay ra, không khỏi là đem chờ đợi người chơi kích tình cho đốt lên. Tiến vào lệnh bài. Tiến vào lệnh bài. Ta đấy, ai cũng đừng muốn cùng ta đoạt. Ầm ý tiếng quát tháo theo bốn phía truyền tới, mà lúc này đây Minh Hà kiếm quang đã là hoành hành ra. Hàng tỷ tinh quang tụ tán, dễ dàng đúng là vượt qua chính mình trước người sở hữu tất cả kiêu quang, vượt lên trước đánh chúng cách chính mình gần nhất một đạo ngũ thải quang diễm. Kiếm quang một cuốn, cũng đã là một khối tiến vào lệnh bài đến tay, thủ tịch đại nhân khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Có lẽ là lúc này bay ra tiến vào lệnh bài tương đối nhiều, khiến cho chờ đợi người chơi xuất thủ đối tượng đều là bị phân tán, lại để cho hắn thu hoạch thành công trở nên càng thêm dễ dàng. Cùng hắn cạnh tranh một khối tiến vào lệnh bài người chơi bên trong, cũng không có gì thiên bảng cử giả, đây là lại để cho Diệp Vinh nhẹ nhõm gấp thủ. Quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Trầm Hương, Vô hạn lượng cắt vàng quần quyền mà ra, rất dễ lại để cho người lầm cho là mình là thân ở tại đại sa mạc hoang dã trong đó, toàn bộ trên mặt hồ góc trời sắc đều là bị hắn cải biến. Quân cắt thông hành trên đường, hơi yếu một ít phi kiếm đều là bị thổi quần bắn ra, ngã trái ngã phải, một mảnh đống rượt đuộn. Thổ Đức chân thân phối hợp hậu thủ thần sa quả nhiên thuộc loại châu bỏ, xem ra hắn tiến vào lệnh bài cũng là không thành vấn đề. Nếu không ta xuất thủ nhiều đã đoạt hai khối tiến vào lệnh bài, như vậy Bết xẹo lở còn có thể thừa cơ bán đi một cái giá tốt đấy. Diệp Vinh được voi đòi tiên mà bắt đầu. Ai kêu hắn xem mặt khác mấy khối tiến vào lệnh bài còn không có thổ sở hữu xác định bộ dạng, đương nhiên cũng vui lòng xuất thủ. Kiếm quang xuyên thẳng qua, ngự sử Minh Hà kiếm thủ tịch đại nhân tốc độ tuy nói còn không có biện pháp cùng khố ba đại ma vương loại này biến thái nhân vật so sánh với, nhưng cũng không phải bình thường người chơi có thể đụng. Lần này xuất thủ trở về, trong tay tiến vào lệnh bài số lượng tiểu là lại thêm hai khối. Như thế rõ ràng cử động, còn lại người chơi đương nhiên không chịu bỏ qua, nhao nhao xông lại chuẩn bị là đem tiến vào lệnh bài đã đoạt trở về. Ai kêu bọn hắn bên này chỉ có hai người, xem xét tiểu là một bộ thế đơn lập. Rất dễ khi dễ bộ dạng. "Ôi ba, lão Bạch, xem ra có người là đem hai người chúng ta cho rằng là dễ mà bắt quả hồng mềm đây này. Còn không phải ngươi đã đoạt quá nhiều lệnh bài ngươi nhân." Bạch Trầm Hương trừng mắt liếc, hắn cũng đã đắc thủ một khối tiến vào lệnh bài. Hai người bọn họ người chơi, dĩ nhiên là đem năm khối tiến vào lệnh bài bên trong đích bốn khối đều là cho bao hết, người chơi khác ở đâu nhị được. "Đi rồi, Tiễn Huyên ba chỉ tham dò quan trọng hơn, chớ cùng những người này nhiều dây dưa." Cắt vàng một cuốn, tựu là đem hướng phía Bạch Trầm Hương phóng tới hơn 10 đạo kiếm quang phá khai, xoát xoát vài tiếng phi kiếm bẻ gãy. Mẹ lên tiến vào huyễn ba chỉ trong. Diệp Vinh cũng chỉ có thể là đem nhiều ra đến hai khối tiến vào lệnh bài bám vào trên phi kiếm, truyền thư cho Thanh Đế Minh nơi ở tạm thời gà con một tóc, lại để cho hắn là hỗ trợ bán ra hoặc là phân phối cho trong liên minh người chơi đều được. Sau đó là kiếm quang một cuốn, đã tập trung vào nhào lên chín cái người chơi, chận ngang chém, tựu là chín đoàn bạch quang bạo lên. Hai đạo thập giai kiếm quang đều là vầng sáng sáng nhiên, khí thế to lớn kích động ra, tầng tầng tăng lên, những này vây quanh người chơi tựu là ngăn cản không nổi cái này cổ cự lực, chận vật không chịu nổi. Như vậy chiêu thức Tuân túy là nhìn xem uy lực vô cùng, nhưng muốn chính thức dùng tại cùng cao thủ đấu kiếm thời điểm thế nhưng mà không thể thực hiện được. Bất quá giờ phút này, đối phó bất quá là một đám 80 90 cấp người chơi, thực lực kém mấy cấp bậc, cầm cương đánh lui tiểu La lộ ra phi thường uy vũ thuộc loại châu bò. Quét ra một mảnh trục bánh xe biến tốc, tiểu La kiếm quang một độn, theo sát lấy bạch trầm hương sát nhập vào huyễn ba chỉ. Vừa rồi người nọ là ai, rõ ràng mạnh như vậy. Hình như là thanh thành nhất kiếm cô vinh, ta xem qua chính tả đại đấu kiếm video, cái kia thanh thành thủ tịch kiếm quang tiểu La như thế. Còn có phía trước cái kia, cắt vàng thông thiên hẳn là Bạch Trừng Hương. Nguyên lai like là hai người bọn họ, cái kia bị đã đoạt lệnh bài cũng chỉ có thể xem như không may, thực không hiểu nổi, những này thiên bảng cường giả tại sao là hiện tại mới đến. Hai người sau khi rời khỏi, lưu lại người chơi một phen thảo luận, thử là nhau nhau tản đi. Vô luận nhất kiếm khô vinh hay là Bạch Trừng Hương, đều là tại ở bên trong bị ngạn có không nhỏ danh khí cao thủ, Huyền Ba chỉ bên cạnh giờ phút này Ngư Long huấn tạm, bị lập tức nhận ra cũng là bình thường. Huyền Ba chỉ, phân trước sau tất cả 49 tầng, trước 49 tầng vi diễm thi tôi doanh chỗ khống chế. Một ít cùng nàng quan hệ mật thiết ma đạo người chơi thậm chí trực tiếp nhảy qua mấy tầng, rất nhanh tiến lên. Bất quá cái này trước 49 tầng ở bên trong cũng không thể đạt được cái gì, cho dù có cũng là bị diễm thi thôi doanh thu cạo sạch. Huyền ba chỉ chính thức tinh hoa là ở sau 49 tầng trong. Thánh cô di thuế, Càn Linh đăng, Độc Long Hoãn, Tiên Tiên thủy mẫu khảm kim hoàn, còn có vô địch thần tăng tuyệt tôn giả 23 quyển Phật môn chí bảo, Bàng môn bí tịch cấm pháp, Thiên thư bản chính, Độc quốc kinh Phật cùng với thánh cô bình sinh chỗ luyện nhiều loại pháp bảo, Linh đăng. Chưa xong còn tiếp. Chương 712 Hai đạo người chơi sai biệt đối đãi. Diệp Vinh cùng Bạch Trầm Hương hai cái, một cái là chính tông nhất chính đạo đệ tử, chỉ có thể ở Nga Mi trưởng lão bên kia tiếp thăm dò nhiệm vụ, người phía sau thân là trung lập đệ tử, tự hồ cũng không thể theo tôi doanh chỗ đó làm đến cái gì đặc thù đãi ngộ, hai người chỉ có thể là thành thành thật thật theo tầng thứ nhất vượt lên. Phía trước 49 tầng giá trị không lớn, chúng ta làm muốn dùng tốc độ nhanh nhất xong qua. Diệp Vinh gật gật đầu, Bạch Trầm Hương phía trước cũng đã cùng hắn giới thiệu qua huyễn ba chỉ bên trong đích cụ thể phân bố, đối với phía sau Thánh Cô Di thuế cũng là có không nhỏ lòng hiếu kỳ chỉ là theo phía trước người chơi tiến độ đến phòng đoán, vài ngày như vậy công phu nếu như không tính đi cửa sau đấy, liền vượt qua phía trước mấy tầng đều là như thế này gian nan, sợ là thông qua trước 49 tầng đều được tiêu tốn mấy tháng thời gian mới được. Đương nhiên, Huyền Ba chỉ như vậy siêu cấp phó bản, nhất định là đáng giá người chơi tốn hao nhiều thời giờ như vậy ở trong đó. Về phần đối với thủ tịch đại nhân mà nói, trên người hắn còn có những nhiệm vụ khác, Thiên Đô kiếm còn cắm ở bên trên Kim Tiên nhai chờ lấy hắn đi thu, Bắc Trầm Châu vẫn chờ hắn đi hồi loái, Trảm Thần Hồ Lô vẫn chờ hắn đi thăng giai. Cái này mỗi một cái cọc sự tình đều là không nhỏ, nếu như trưởng kỳ tồn tại Huyền Ba chỉ trong đó, cũng không phải hắn hy vọng chứng kiến đấy. Can cứ diễn đàn bên trên người chơi thả ra sự rỉ sót, tổng kết tổ biệt vân vân đến xem, Huyền Ba chỉ trước 5 tầng cũng không có liên quan đến ngũ hành cấm chế, chỉ là hùng vĩ mê cùng, tăng thêm rất nhiều yêu vật mà thôi. Vận khí không tốt mấy đám người chơi, còn đụng phải thôi doanh thủ hạ tà đạo yêu nhân, tiến hành mấy trận đánh nhau chết sống. Hai người như là đã là quyết định không tại phía trước lãng phí thời gian, tự nhiên sẽ không cẩn thận quan sát, dù sao phía trước mấy tầng giới thiệu đều là đã quen thuộc, hiểu rõ rõ ràng. Kiếm quang xông lên, trực tiếp theo trước mắt mạo nện giống như đường hành lan chính giữa tuyển một đầu z đi vào, trên đường tình qué đều là kiếm quang khẽ cuốn trực tiếp chém liết, cũng lượi được chém tận rễ tuyền, có thể tránh đi tựu là trực tiếp tránh đi. "Lão Bạch à, ta nói ngươi đến cùng có biết đường hay không đó, không phải nói phá giải mê cung ngươi là một thanh hào thủ sao?" "Đừng nóng độ, đây là đại cựu cung bắt quái trận thế, ta học chính là lục hợp trận pháp, trong này hơi có chút khác biệt, cần một lần nữa tính toán một phen." Bạch Trầm Hương xoa xoa mồ hôi trán, ngón tay lật qua lật lại, rất nhanh tính toán chính xác được ra. Với tư cách dân mù đường thủ tịch đại nhân chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Trầm Hương chuyên nghiệp chi thức, đổi thành chính hắn ngoại trừ xông vào cũng không có thứ hai rất tốt lựa chọn đấy. Cũng may Bạch Trầm Hương trận pháp chi đạo xem ra không phải là giả, dùng một phút đồng hồ thời gian rốt cục tìm ra chính xác lộ tuyến, thuận lợi đột phá đến Huyền ba chỉ tầng thứ hai. Tầng hai tinh quái so tầng một rõ ràng cho thấy mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên, mê cung phạm vi càng rất nhiều, lộ tuyến cũng là gấp bội phức tạp. Mới vừa tiến vào thì có một đám lượn rừng ngoại hình tuổi ba, Bế Tam, hung mãnh xông tới, cứng hơn đồng thiết, có thể xuyên thẳng qua đất thạch, là một loại thủ hệ tinh quái. Mấu chốt là tại đây bảy tuổi bà phía sau, còn có số lượng càng thêm khổng lồ một đám, chừng hơn vạn đầu nhiều. Nếu không có cách nào thuận lợi thoát khỏi cái này chừng trăm đầu tiểu bẩy, đưa tới phía sau tuổi bà chú ý, dù hai người thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng được tươi sống bị hao tổn chết tại chỗ này. Bạch Trầm Hương khẽ quát một tiếng, tại trong nháy mắt tầm đó hai tay tiểu là có không biết bao nhiêu hạt hậu thổ thần sa bay ra, hình thành một mảnh trầm trọng mà cát. Da dày thịt béo tuổi ba bị hậu thổ thần sa hoành kích tại cạnh trên, lúc này tiểu là thảm kêu lên, tương đương thống khổ bộ dạng. Mấy tức thời gian Tụ Lạc có một đầu tuổi 3 tại Hậu Thổ Thần Sa thay nhau hoành kích phía dưới hóa quang tiêu tán, liền phản kích đều là không có thể làm ra. Diệp Vinh Dương giơ tay tụ Lạc hai đạo kiếm quang, tăng thêm tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí đều là xen lẫn tại chính giữa hoành đi ra ngoài, kiếm quang quét quấn, tụ Lạc đem một đầu tuổi 3 chém thành hai khúc. Hai phần thập giai phi kiếm tăng thêm một đạo tu luyện tới chí cao cảnh giới kiếm khí, ba cái đều xuất hiện, cho dù tuổi 3 phòng ngự kinh người cũng bị miểu sát. Song kiếm xoàn xoạt, bất quá nửa ngày công vụ, tụ Lạc cùng Bạch Trầm Hương liên thủ đem bọn này tuổi 3 kích giết không còn. Hai người lẫn nhau đều là đối với đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực âm thầm kinh hãi, đã nhận ra một kia khó giải quyết. Ta còn tưởng thành tựu thổ đức chân thân, muốn thắng nhất kiếm khô vinh cũng không phải là việc khó, không có ngờ tới hắn tốc độ tiến bộ đồng dạng là kinh người như vậy, nhưng chưa hẳn có thể cùng chính mình cho nghĩ như vậy, thuận lợi chiến thắng. Bạch Trầm Hương trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, đối với nhất kiếm khô vinh thực lực làm một cái xác định. Hắn vượt qua lần thứ 2 thi tiếp, được một cái rất là kỳ lạ quý hiếm ban thưởng, xem như nửa cái thổ đức chân thân, giống như của thủ tịch đại nhân Lôi Đức chân thân đồng dạng, so với chính thức Ngũ Đức chân thân thuộc tính là phải kém rất nhiều. Về sau trải qua một loạt nhiệm vụ, mới được là đem cái này ngũ đức chân thân tiến hóa thành công, cùng hậu thổ thần sa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi có thừa. Chỉ là theo chân thân bên trên hiệu quả mà nói, Bạch Trầm Hương thổ đức chân thân nhưng là phải so Diệp Vinh lôi đức chân thân hữu dụng không biết gấp bao nhiêu lần. Thứ nhất, hắn thổ đức chân thân là hoàn toàn thể, thuộc tính càng mạnh hơn nữa. Thứ hai hắn vốn là đòn sát thủ tiểu là tinh khiết thổ hệ hậu thổ thần sa, thổ đức chân thân đúng lúc là có thể làm cho uy lực của nó phát huy đến lớn nhất. Kế tiếp trong mấy ngày thời gian, Diệp Vinh cùng Bạch Trầm Hương dốc sức liệu mạng đi về phía trước thăm dò. Liều mạng mới được là đột tiến đến Huyền Ba trì tầng thứ 6. Mà đến lúc này, cũng rốt cục xuất hiện ngũ hành cấm chế tung tích, tại không cần đối phó Cựu Cung bắt quái ME cùng đồng thời, cũng làm cho đi về phía trước con đường trở nên càng thêm lượn quanh chập trợ chợn, tính nguy hiểm tăng nhiều. Bất quá thành tích như vậy, tại sở hữu tất cả tham dò Huyền Ba trì người chơi bên trong, chỉ có thể coi là là trong quy trong cũ, xa xưng không lên xuất sắc. Ngay tại vừa rồi, lại có người chơi thả ra tại Huyền Ba trì tầng 15 bên trong đích một đoạn quay chụp video. Đây đã là tại diễn đàn bên trên thứ 17 cái công khai biểu hiện chính mình đột phá đã đến 10 tầng về sau người chơi rồi. Đều không ngoại lệ, nhóm này người chơi hoặc là ma đạo đệ tử, hoặc là trung lập đệ tử, liền một cái chính đạo đệ tử đều không có. Không cần phải nói, những người này tất cả đều là đi tôi doanh đường đi, mở cửa sau trực tiếp bị truyền tống tiến đến. Mở cỡ. Tiếp tục như vậy không đúng à, bọn ta liều chết liều sống, những người này chỉ cần là sư môn trưởng cuối cùng tôi doanh có quan hệ hoặc là mình thành lập hảo cảm độ, có thể chống đỡ qua chúng ta hơn mấy chục ngày cố gắng, này làm sao so? Diệp Vinh lòng tràn đầy u sầu, coi như là muốn chiếu cố ma đạo người chơi, cái này hệ thống đại thần cũng là làm quá mức rõ ràng đi à nha. Như thế khoảng cách cực lớn, nhất định là sẽ để cho chính đạo người chơi sinh ra thật lớn bất mãn, sinh ra cực kỳ không tốt hậu quả. Nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh nga mi mấy cái nợ cỡ trên người nhất định là có thể nhận được nhiệm vụ mới, có thể đem cái này một chiến lệch đền bù trở về. Bạch Trầm Hương ở bên kia tỉnh táo phân tích, hắn đối với huyền ba chỉ ký thác thật lớn hy vọng, tự nhiên là không hy vọng cứ như vậy lạc hậu ma đạo người chơi màn lớn. Vậy hôm nay tựu là trước lọ gặp nghỉ ngơi được rồi, đợi ngày mai online lại nhìn có hay không xuất hiện cái gì biến hóa. Muốn tiếp tục như thế, ta nhưng chỉ có được đi đầu rút lui khỏi Huyền Ba chỉ một bước, lão Bạch thế nhưng mà biết đấy, ta tông môn bên kia cũng không có thiếu nhiệm vụ chờ đây này. Bạch Trầm Hương cũng là trầm mặc một lát, cũng là chỉ có chậm rãi gật đầu, muốn cho nhất kiếm khô vinh như vậy cùng hắn tại phía trước mấy tầng vô hạn rông dài hiển nhiên là không thể nào đấy, hắn đương nhiên minh bạch đối phương cũng có khả năng bỏ qua thiên đô kiếm đệ đó không dùng ở đằng kia, coi như là không có thành thành đệ tử có cơ hội thông qua khảo hạch cũng đồng dạng. Ngộng Điệp lần trước truyền thư tới, nói là ngày mai sẽ có thể khôi phục bình thường thời gian online, sự thật chính giữa sự tình bể bọn hết có thể đã tới. Nếu Huyền Ba chỉ lại chưa đi đến đâu, đúng lúc là cùng nàng một khối đổi lại tràng cảnh tán giải sâu, trong mấy ngày này tại Mê Cung chui loạn đem ta đầu đều là trò quân chó luôn. Diệp Vinh xem như xem đấu, Huyền Ba chỉ cái này siêu cấp phó bản căn bản không phải vài ngày hơn 10 ngày thời gian có thể phá giải đấy, rất có thể đem là trở thành một cái trường kỳ tồn tại siêu cấp phó bản. Chính mình thậm chí là không cần phải gấp, hoàn toàn có thể đem đầu tay bên trên sự tình khác cho làm xong lại là quay đầu cũng được. Gần đây trong khoảng thời gian này, Tô Đình Vân các nàng trong trường học tổ chức một lần đi xa, khiến cho Diệp Vinh là rất lâu không có thể hưởng thụ đến mỹ vị món ngon. Hôm nay đúng lúc là tiểu đình trở về, Diệp Vinh cũng là sớm đang sốt bịn ạ, chuyên môn chạy đến nhà ga đi đón người. Hoạt động bằng từ tính xe bay đến đứng chậm rãi đánh xuống, cửa xe mở ra, từng đám hành khách theo thứ tự xuống xe xuất trạng, Diệp Vinh rất nhanh cựu là tại giữa đám người phát hiện Tô Đình Vân. Một đám thanh xuân hoạt bát nữ sinh tụ cùng một chỗ, muốn không chú ý đến đều là khó khăn, đi ở nơi nào đều là một đạo diễm lệ phong cảnh. Cuối cùng là trở về rồi. Mấy ngày nay thế nhưng mà mệt chết người rồi. Thân hình cao nhất, có chút ngốc đại tỷ khí chất nữ sinh kia hô to lấy, hoàn toàn không có có điều cố kỵ bên cạnh ánh mắt của người. Cái này năm cái ngủ chung phòng nữ sinh tay trong tay đi lại với nhau, đều là dáng người trung đẳng đã ngoài, tăng thêm vẻ này thành xuân bức người khí tức, dẫn tới cùng chuyến xe bay bên trên nam sinh liên tiếp chú mục. Tiểu Đình, chúng ta đợi chút nữa cùng tụn một chỗ đi ăn nha. Được rồi, có người nói muốn tới đón ta đấy, mấy người các ngươi đi thôi. Tô Đình vận nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ đến cách thật nhiều ngày không thấy Diệp đại ca, trên mặt nàng có chút ửng đỏ. Ngươi nào nha, chẳng lẽ là Tiểu Đình bạn trai? Đúng a đúng a, bạn trai ngươi nên lại để cho mấy người chúng ta tỷ muội thẩm tra qua mới được. Chớ nói nhảm, là ta một cái ca ca. Tô Đình vận xấu hổ đỏ mặt, làm bộ muốn đi xé chính mình hảo hữu miệng, trong nội tâm nhưng lại bang bang nhẹ loạn. Tiểu Đình, bên này. Diệp Vinh vất tay đánh cho cái bắt chuyện, Tiểu Đình cùng nàng mấy người bằng hữu nói giỡn đánh chơi lấy, còn không thấy được chính mình. Ta đi trước, hai ngày nữa hồi trở lại trường bọn trong gặp. Tô Đình vẫn vội vàng là cầm lên chính mình túi hành lý, cùng chính mình mấy cái hảo hữu tạm biệt, kiểu là chạy chậm ly khai. Ồ, cái kia nam phong nhà đấy, tựa là tiểu đỉnh một mực nhớ kỹ chính là cái kia Diệp Đại ca. Có một mắt to nữ sinh có chút hăng hái quan sát một phen Diệp Vinh, bình phẩm từ đầu đến chân lợi bình lấy. Bất quá là hay không xứng đôi chúng ta tiểu đỉnh, phải hảo hảo thẩm tra thẩm tra. Đúng đấy, trong trường học truy tiểu đỉnh nam sinh nhiều như vậy, nàng một cái đều không để ý tới, chúng ta ngược lại muốn nhìn cái kia nam có cái gì lợi hại bộ sự. Một đám nữ sinh líu ríu thảo luận lấy, lại để cho xa xa Diệp Vinh không khỏi cảm thấy dùng cả mình, hình như là bị cái gì khủng bố sinh vật nhìn chằm chằm vào cảm giác. Chưa xong con tiếp Chương 713, tạm thời rời khỏi dắt tay đánh quái. Mấy ngày nay trôi qua thế nào, có quen tôi không? Diệp Vinh vuốt vuốt tiểu Đỉnh đỉnh đầu, trong khoảng thời gian này cuộc sống mình chính giữa thiếu đi cô nàng này thật đúng là cảm thấy có chút không thích đứng rồi. Cũng bình thường, chính là thời gian lâu rồi muốn trở về. Tô Đỉnh vặn cái miệng nhỏ nhắn mơn mê, trong lòng còn có phía sau nửa câu lời nói không có nói ra. Diệp Vinh giúp tiểu Đỉnh đem túi hành lý xách lên, hướng về nhà ga bên ngoài đi đến, lúc này khẽ mắt nhưng lại lườm đến một cái thân ảnh quen thuộc. Liêu lão sư, ngươi tốt. Tô Đỉnh vặn, là ngươi a. Lưu Yiyi bước chân dừng lại, nàng nhận ra được cái này tiểu nữ sinh đúng là lần này đi xa chính giữa một đệ tử, Diệp Vinh, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, tới đón muội muội ta. Diệp Vinh nhàn nhạt cười, không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng chính mình vị này đại học đồng học gặp với, thật đúng là đủ trùng hợp đấy. Lần trước tại Thiên Công học phụ gặp nhau, hai người tuy nhiên đều là để lại liên lạc phương thức, bất quá về sau cũng không có liên hệ qua một lần. Ở trường học thời điểm tụi không có bao nhiêu giao tình, Diệp Vinh lúc trước là đối với vị này hoa khôi lớp thoáng hảo cảm, nhưng cũng chỉ là một tia hảo cảm mà thôi. Hai người giống như là hai cái đường thẳng song song, không có khả năng đan vào đã đến cùng một chỗ. Choáng nói chuyện với nhau vài câu, cùng đi ra nhà ga, tựa là mỗi người đi một ngả, đi về hướng bất động con đường. Diệp Đại Ca, suy nghĩ cái gì đâu này? Không có gì, muốn ăn cái gì, hôm nay cũng không thể làm phiền Tiểu Đình tiểu thư đốc thủ, chúng ta tại bên ngoài ăn là tốt rồi. Diệp Vinh Long mày nhăn lại, không biết vì sao Liễu Yiyi tổng cho hắn một loại rất đặc biệt quen thuộc cảm giác, loại này vi diệu cảm giác như là hai người hẳn là có tương đương mật thiết quan hệ, thân mật khăng khít mới đúng. Cái này hiện nhiên không phải bình thường vài năm đại học đồng học sinh hoạt có thể mang đến đấy. Thật sự là kỳ quái, Lao Tử cũng không phải loại người nhìn thấy mị nữ tiểu đi đường không nổi, như thế nào nhìn thấy liều y y y sẽ có loại này đặc biệt cảm giác. Diệp Vinh lắt đầu, đem loại này quái gì cảm giác đổi ra trong óc, không thèm nghĩ nữa nó. Hắn không biết là, không chỉ chính bản thân hắn, liều y y y trong nội tâm đồng dạng là sinh ra cùng loại nghi hoặc. Lần trước thấy Diệp Vinh, sau khi trở về tiểu cảm thấy hắn rất là quen thuộc hoàn toàn không có cái loại nơi bình thường đồng học xa cách mấy năm về sau cái chủng loại kia xa cách cảm giác, lần này cảm giác như vậy càng là mấy liệt, ta rõ ràng là cùng hắn không có tiếp xúc mà. Liêu Yiyi mày ngải cong lên, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ làm ra một độ nghi hoặc biểu lộ, cũng là tràn đầy một loại bất đồng mị lực. Hôm sau online, từ mọi phương diện phương pháp đến xem, Ngami mấy cái nở tở cở vẫn là không có tuyên bố nhiệm vụ mới đích trí tứ, chính ngạo người chơi cùng với lựa chọn theo Ngami trong tay tiếp được hiện ba chỉ nhiệm vụ người chơi, như cũng là được một tầng một tầng chậm rãi thăng rõ, không có chút nào vượt cấp tiến lên khả năng dấu hiệu. Đối với này, Diệp Vinh chỉ có thể là cùng Bạch Trầm Hương nói một tiếng xin lỗi, tạm thời thối lui ra khỏi Huyền Ba Trì. Đối với nhìn không tới cuối cùng cũng hoàn toàn không có thu hoạch Huyền Ba Trì thâm rõ, hắn hiển nhiên là không có cách nào đem càng nhiều thời gian vùi đầu vào trong đó, bất quá hắn cũng là hứa hẹn một khi tình huống có biến hoặc là tự mình giải quyết Thiên Đô kiếm sự tình, nhất định là sẽ chạy đến trợ Bạch Trầm Hương giúp một tay. Cái gì? Ngươi nói là cái này trúc sơn giáo giáo chủ nguyên thẩn, tựu là trước cho ta. Phóng trên người của ta cũng là vô dụng, ngươi cầm lấy đi, nếu có thể sớm chút đem Thiên Đô kiếm OK cũng là có thể mau lại đây giúp ta." Bạch Trầm Hương khinh miêu đạm tản nói, tiện tay tiểu là đem một ngụm tiên lam bình bát, chén ăn của sư, đưa tới, bên trong phòng lớn một cái người tí hon, đúng là trúc sơn giáo giáo chủ phiên bạn thú nhỏ, tại bên trong vẫn là tinh lực mười phần hoa chân múa tay vui sướng chửi lộn lấy, nước miếng tung bay. "Phần này nhân tình nhờ kỵ, ngươi Bạch Trầm Hương bề bộn, ta nhất định sẽ tận lực đến rút." Diệp Vinh đem tiên lam bình bát thu hồi, chỉnh trọng nói ra. Hắn tuyệt đối là thật không ngờ, trúc sơn giáo giáo chủ nguyên thần dễ dàng như vậy tiểu đem tới tay rồi, cũng không có muốn hắn ký kết bất luận cái gì hiệp nghị. Vệ phân Bạch Trầm Hương theo như lời Trúc Sơn Giáo giáo chủ Nguyên Thần đối với hắn mà nói vô dụng lời mà nói, hiển nhiên là không thể nào, nhiều nhất là không có giống thủ tịch đại nhân như vậy tác dụng trọng yếu mà thôi. Trúc Sơn Giáo giáo chủ bị treo thời điểm, đẳng cấp đã cao tới 260 năm cấp, chỉ cần tìm phù hợp tài liệu đem hắn Nguyên Thần đầu nhập trong đó, có thể bằng này đơn giản luyện chế ra đồng dạng cựu giai ma bảo đến. Cái này còn chỉ là cơ bản nhất cách dùng, nếu là có chút ít đặc thù phương pháp, cái này Trúc Sơn Giáo giáo chủ Nguyên Thần có thể phát huy ra đến tác dụng còn có thể là càng lớn. Bạch Trầm Hương vẫn không chịu buông tha cho quyết định một người tại viện ba chỉ trong tiếp tục cố gắng nhìn xem có thể không lại tiến lên mấy tầng. Tối thiểu nhất cũng là có thể đến tầng thứ 10, bằng không thì cứ như vậy rời khỏi, sau này lại tiến vào thời điểm lại phải lần nữa đã tới, chẳng khác gì là triệt để bắt đầu lại từ đầu. Diệp Vinh Nguyên vốn cũng là không cần vội vã như vậy rời khỏi, dù sao thiên đô kiếm cắm ở kim tiên nhai bên trên, trong ngắn hạn hoàn toàn không có khả năng bị người lấy đi, tông môn chính giữa cũng là có người tùy thời hướng chính mình thông báo, cố ý tại cái này ba đạo khảo hạch mấy cái thanh thành đệ tử, bọn hắn khảo hạch nội dung tiến độ. Một khi tình huống không đúng, hắn lại là áp dụng hành động đều tới kịp. Bất quá Chân Giả Ngự Tỷ lúc này đã là ô lai, theo thái hồ bên kia chạy tới xuyên thủp chi địa, thủ tịch đại nhân đương nhiên là phải đi ra ngoài. Bằng không thì, cho dù lại để cho Chân Giả Ngự Tỷ tiến vào Huyền Ba trì ở bên trong, cũng chỉ tại tầng 1 trong đó, không thông qua trận pháp tình huống, hai bên muốn gặp mặt đều là không biết bao lâu sự tình rồi. A, bởi như vậy ta tựu là thiếu hai cái Tà Đạo Bụt Nguyên Thần rồi, cuối cùng là bước ra trọng yếu một bước. Thiên Đâu kiếm ba đạo khảo hạch bên trong, khó khăn nhất hiển nhiên tựu là ba gã Tà Đạo Bụt Nguyên Thần. Mạc Khắc hai hạng Diệp Vinh đều là có thể nghĩ tới giải quyết phương pháp, chỉ có cái này đầu làm khó hắn. Lần trước chính ta đại đấu kiếm là đặc thù tình cảnh, hoàn cảnh hỗn loạn, ta đã buộc lại là độc thân xuất động, ở vào dễ dàng nhất đánh chết điều kiện. Có thể hiện nay nếu hắn còn muốn đánh chết Lục Bạo lão tổ hoặc là Hôn Nguyên tổ sư, chỉ là nắm giữ hai cái đại lão hành tung đều là một nan đề, trừ phi là trực tiếp giết đến tận người ta sân môn, như vậy ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể đem đối phương chấn tại gia tộc bên trong. Chỉ có điều, vô luận là Bạch Man Sơn hay là Ngũ Đài, Cái này hộ sơn trận pháp uy lực cùng Nga Mi lượng nghi vi trận đại trận không cách nào so sánh được, nhưng miểu sát trên dưới 100 cái thủ tịch đại nhân đó là một điểm vấn đề đều không có đấy. Hung chi, hai nhà tông môn chính giữa số lượng khủng lồ trưởng lão cùng với người chơi, cũng có thể làm cho Diệp Vinh minh bạch cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ tư vị. Cho nên, cái này đạt được phù hợp yêu cầu tà đạo buột nguyên thần, chỉ có thể là xem cơ duyên, không cưỡng cầu được. Ngộc Điệp, ngươi gần đây bận rộn như vậy, liền lần thứ 2 thiên kiếp đều không rảnh đi độ rồi hả? Ân, đoạn thời gian trước đột nhiên đã đến mấy cái nhiệm vụ Trong khoảng thời gian này lại ra chuyến xa nhà, hôm qua mới là vừa trở về. Ta chuẩn bị những ngày này hảo hảo tăng lệ và thoán một phát, thật nhanh một chút đem lần thứ 2 thiên kiếp cho vừa qua, bằng không thì thực lực này thế nhưng mà tại rất nhiều nơi cũng không đủ dùng. Chân dài ngữ tỷ cười dịu dàng, tại nơi này địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng khắc liệt, chỉ cần tại thành thị chính giữa mới có thể bảo đảm bình thường sinh hoạt dưới tình huống, ly khai chính mình hiện đang ở thành thị, ra ngoài du lịch đã là biến thành một kiện rất xa xỉ sự tình, rất nhiều người cũng là không muốn đi làm như vậy. Không ít người cả đời đều là rất có thể không có ly khai qua chính mình sinh hoạt đích thành thị một bước. Cái kia tốt ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh quái tăng lệ vào trước. Diệp Vinh nhẹ gật đầu, chân dài ngự tỷ bởi vì là liền chính ta đại đấu kiếm đều bỏ qua, trong lúc vô hình tổn thất một khối to thu hoạch. Bằng không thì dự vào thực lực của nàng, tại chính ta đại đấu kiếm chính giữa tin tưởng cũng là có thể thu lấy được không ít, có thể sâu sắc trước tiến thêm một bước. Chân dài ngự tỷ lúc này mới được là 94 cấp, cần là thăng lên lục cấp mới có thể có khiêu chiến lần thứ 2 thiên kiếp tư cách. Cái này lục cấp có nhiều khó khăn. Thủ tịch đại nhân năm đó là tự thể nghi qua, tự nhiên là tinh tường minh bạch. Chỉ là dựa vào cơ bản đánh quái tăng lệ bẹo, sợ là chân dài ngự tỷ có mệt nhọc. Các ngươi rượu chân quan ở bên trong, có hay không cao điểm kinh nghiệm e ít ở ban thượng tông môn nhiệm vụ, tốt nhất là hỏi một chút ngươi Khương Tuyết quân sư tỷ, nhìn xem có thể hay không trực tiếp phần thưởng mấy cấp nhân vật đẳng cấp cái chủng loại kia. Ở đâu có loại chuyện tốt này, ngươi cho ta là thành rượu chân quan quán chủ nha. Chân dài ngự tỷ mắt trắng không còn chút máu, bay lên tóc xanh theo mặt nạ gò mã bên cạnh phiêu xái đi ra bất quá sư tỷ cho hai ta khôi thành phu mới có thể lại để cho tăng lệ vực chí lộ trở nên hơi chút nhẹ lòng một ít. Thái Ức Linh Thạch, kỳ vật, sử dụng về sau điểm kinh nghiệm e ítờ hấp thu tốc độ vi trạng thái bình thường gấp 10 lần, dùng linh thạch hiệu quả không thể dùng mặc khắc cùng loại đạo cụ, linh thạch đập ra, chỉ có thể lấy trong đó hiệu quả người mạnh nhất có hiệu lực, tiếp tục thời gian 3 ngày. Ta đi. Đây là tinh tiến ngọc phù siêu cấp cường hóa bạn sao? Nghiêm bà cô không hổ là tiền tiên nhân vật, liền cái này chủng đồ vật đều có. Diệp Vinh trợn mắt há hốc mồm đã có cái này thái ớt linh thạch tương đương chân dài ngữ tỷ đánh quái một ngày thu hoạch có thể chống đỡ lên người khác 2 ngày, cho dù người khác dùng tình tiến mộ phụ, trên lệch này vẫn có gấp 5 lần. Đã có thứ đồ vật tăng cấp tốc độ ở đâu còn có thể không nhanh, hoàn toàn là ở phi a. Cho dù cầm thái ớt linh thạch chính là chân dài ngữ tỷ, thủ tịch đại nhân trong nội tâm vẫn là một fan hâm mộ ghen ghét hận, nếu nhà mình lúc trước cũng có như vậy kỳ vật, ở đâu còn dùng đánh quái suất đến tay bị truật rút, hai mắt hoa mắt bi thảm như vậy. Sau đó, Diệp Vinh lại là đem trên người mình điểm kinh nghiệm Eister tăng phúc pháp bảo hết thảy là cho chân dài ngữ tỷ làm cho nàng tăng cấp tốc độ nhanh hơn. Dù sao hắn dưới mắt đẳng cấp đủ, điểm kinh nghiệm Eiter chỉ dùng để tu luyện đạo thư, mà nhất gấp gáp hạng nhất nhiệm vụ chính là tích lũy tông môn điểm cống hiến. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy lời này không hổ là cổ nhân lợi lẽ chí lý, có đạo lý lớn đại trí tuệ ẩn chứa trong đó. Cùng chân dài ngữ tỷ một đạo đánh quái, Diệp Vinh cũng là chưa phát giác ra lấy cả ngày tái diễn cái kia nguyên một đám tông môn nhiệm vụ cảm thấy nhàm chán rồi, ngược lại là cảm thấy thời gian qua nhanh chóng, nháy mắt ỷu là một ngày đi qua. Hai người cùng nhau cố gắng, một tuần lễ trong thời gian Thủ tịch đại nhân tiểu là Thu Hoạch tông môn điểm cống hiến tiếp cận 10 vạn, cách Hối Đoái Bích Trầm Châu cũng chỉ là kém cuối cùng 7 vạn. Mà chân rải ngự tỉ, cách 100 cấp, trước mắt cũng là chỉ có 2 cấp, có thể nói là thần giống như đi trên lẹ vẹo tốc độ. Trong này ngoại trừ thái ớt linh thạch hiệu quả bên ngoài, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì hai người tại Vô Tận Lâm Hải nơi cực sâu đánh quái, những này cao cấp tinh quái mỗi một đầu đều là kinh nghiệm phong hầu. Những này tinh quái tiểu là Diệp Vinh ban đầu ở hơn 90 cấp thời điểm, đều là không dám đối phó đấy, chỉ có điều lúc này đến xem tiểu là một bữa ăn sáng. Mà đã có thủ tịch đại nhân tương trợ, Trần Giải Ngự tỷ đối với cái này chút ít cao cấp tinh quái cũng cũng không phải là chuyện không thể nào, cả ngày soát ly so với chính mình đang cấp cao 670 cấp tinh quái, cái này thăng cấp tốc độ có thể không nhanh sao? Oa, không nghĩ tới Vô Tật Lâm Hải bên trong rõ ràng còn có lớn như vậy một cái hồ nước, ta lúc trước rõ ràng đều là không có phát hiện. Diệp Vinh Hà to miệng, đối với cái nhìn này trông không đến cuối cùng mặt hồ tự đáy lòng cảm thán lấy. Hắn xem như bị ngạn chính giữa đối với Vô Tật Lâm Hải hiểu rõ trình độ sâu nhất một người rồi, nhưng chỗ đặt chân khu vực cũng vẫn chưa tới Vô Tật Lâm Hải 1 phần 5. Thân có Lục Nhĩ Mi hầu thần thú huyết mạch truyền thừa về sau, thủ tịch đại nhân tại Vô Tận Lâm Hải trong kỳ thật cũng là an toàn rất nhiều, cho dù đụng đại vận, đụng phải một đầu thần thú, một nửa cũng sẽ xem tại Lục Nhĩ Mi hầu mà nuôi, không cùng hắn có sự. Đương nhiên, cũng có nhỏ nhất khả năng đầu kia thần thú là Lục Nhĩ Mi hầu đối thủ một mất một còn, làm cho thủ tịch đại nhân kết cục thảm hại hơn. Đương nhiên, đã ngoài tình huống hắn là một loại cũng còn chưa chạm đến qua, tổng cộng tiểu như vậy vài đầu giải giấc thần thú hơn phân nửa còn tại chính mình mở động thiên thế giới bên trong, tỷ lệ bị người chơi đụng vào quá thấp. Trước mắt hồ nước xanh thẳm như biển, Mặt nước bình tĩnh, nhìn về phía trên là tường đương an bình tường hỏa. Bất quá khi hắn đến gần một bước thời điểm, mặt nước bên trên tựu là hào hào toát ra mấy cái đầu thật to, hùng hổ lao đến. Một đầu, hai đầu, ba đầu, tổng cộng là 5 đầu giao long. Diệp Vinh búng ngón tay khẽ đến, quát to một tiếng, chém thoát 5 đầu của nước. "Mở cỡ, bọn ta chẳng lẽ là xâm nhập long đảm, rõ ràng có nhiều như vậy giao long sinh hoạt ở chỗ này, nói rõ một chút bên cạnh còn có một con giao long thủ lĩnh kia mà." Giao long loại này tinh quái, tuy nhiên chỉ là á long nhất tộc, nhưng đồng dạng là có long tộc kiêu ngạo xác định địa bàn về sau là sẽ không cho phép mặt khác tinh quái tiến vào trong đó, coi như là đồng tộc sinh vật cũng đồng dạng. Huống chi, giao long sức ăn hạng gì kinh người, cái này phiến hồ nước uy lớn có thể cũng không thể dung nạp nhiều như vậy giao long ở trong đó. Soạt. Lại làm một tiếng tiếng nước chảy, một đầu hình thể càng cường tráng một vòng hắc giao theo hồ nước chính giữa thoát ra, đồng dạng là dung đuôi đắc ý đánh tới. Nhất kiếm, ngươi cái này mỏ quá đen, thật đúng là có một đầu giao long bột. Chân dài ngữ tỷ oán trách vừa cười vừa nói, cũng chỉ có tại Diệp Vinh trước mặt nàng mới thoát khỏi tầng kia lạnh như băng áo ngoài. Vừa vặn Hôm nay bọn ta có khả năng được một bữa tiệc thịt rừng rồi. Diệp Vinh chủ động nên tiếp cái kia hắc dao, cái này đầu dao lông buột cao tới 180 cấp, chân dài ngự tỷ hiển nhiên là không có cách nào ứng phó. Ngô Điệp, ngươi trước kiểm chế cái kia mấy cái thanh dao, chờ ta đối phó rồi cái này đại gia hỏa lại tới giúp ngươi. Tiễn Tâm, ta tại đây không có vấn đề. Diệp Vinh nhìn thoáng qua, cái kia năm đầu thanh dao đẳng cấp có cao có thấp, bất quá cao nhất cái kia đầu cũng không quá đáng là 130. Chân dài ngự tỷ một người đối phó năm đầu, muốn chiến thắng là không thể nào, nhưng chỉ là kéo dài thời gian lợi mà nói. Hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao nàng cũng không phải những cái kia bình hoa mỹ nữ, nhớ ngày đó, Chân Giản Ngự Tỷ Thiên bảng bài danh hay, vẫn là tại thủ tịch đại nhân bên trên ấy. Chân Giản Ngự Tỷ bàn tay như ngọc trắng phất lên, tựa là có 7, 8 kiện pháp bảo bay ra, hơn nữa là phi tốc ám đội, đem năm đầu thanh giao được ở. Cố tình kéo dài thời gian, áp dụng du động chi pháp, tại giao long tầm đó xuyên thẳng qua, ngược lại là không có quá nhiều nguy hiểm. Chưa xong con tiếp. Chương 714, 3000 ngọc lăng trạch. Cái kia Hắc Ly lao ra mặt nước, nhổ ra một quả ly long nội đan, diễu võ dương oai bày tới. Loại long tinh quái, Diệp Vinh cũng là thấy quá nhiều rồi, cái gì thanh dao, Bạch Uyển, Hồng Cừu, mà ngay cả Thái cổ long tộc đều là bái kiến hai cái. Cho chơi sơ kỳ thời điểm, một đầu 78 trụ cấp dao long có thể trở thành dương hùng một phương muốt, một nhà bang phái đều là có khả năng bởi vì nó mà đoàn diệt. Đương nhiên, nếu là có thể thuận lợi chém giết, cũng là có thể mang đến tương đương phong hậu thu hoạch. Chỉ có điều đã đến hiện nay, loại này loài long tinh quái thần bí cái khăn che mặt cũng là bị tở, tại thủ tịch đại nhân xem ra cũng không gì hơn cái này. Hai tay khống ở kiếm quang, cùng tách ra vô cùng nước gợn mực sắc nội đan chiến lại với nhau, Bạch Linh chạm tiên kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa là có bảng bạc đan khí từ đó phá vỡ, xuỵ một tiếng như xé rách tờ lụa. Ta đợi lát nữa lọ gấp đích thị là muốn cho bị ngạn trò chơi nhà thiết kế phát biểu kiện đề điểm ý kiến đi, đường tinh phái đẳng cấp càng cao liền đem nội đan trở nên càng lớn, một điểm sáng ý đều không có. Rõ ràng là có thể làm điểm biến hóa, tách khắc biến cái hình thoi nội đan, hình vuông nội đan nhà. Bảng bạc đan khí thô như núi, vô cùng hắc khí, phản phất giống như ngũ nhạc dễ núi áp sụp dưới, đem tứ phía không gian đều là phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Không tệ, không tệ, cuối cùng không phải cái loại nầy chỉ biết cầm đan khí hộ thân, nếu không tiểu là cầm nội đan liệu mạng kẻ đần tinh quá rồi. Cái này đầu Hắc Ly không hổ là bọn này giao long bên trong tốt, còn hiểu được đem nội đan làm càng cao tầng thứ vận dụng, chỉ là điểm ấy liền đem thủ hạ của nó cái đám kia long tộc họ hàng gần cho bỏ qua rồi. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm đối với đan khí có thật lớn tác dụng khắc chế, chỉ là đối phương cũng không phải là chỉ độn hoàn toàn dùng để hộ thân, cái này nguyên tử thần quang tác dụng tiểu là giảm xuống hơn phân nửa. Hung trì như thế vô cùng khắc khí, mở ra một tầng lại có một tầng, quả thực là không có cuối cùng. Hai đạo kiếm quang xông lên trời mà lên, đem Bách Linh Trảm Tiên kiếm che giấu phía dưới hàng tỷ tinh hà, nhìn xem cái này đầu hắc ly có thể hay không nhất thời sơ suất, chúng chiêu có hạ chịu thiệt. Bất quá vừa vào hắc khí đan khí, giống như là lâm vào nhất nồng đặc bùn đàm, tiến lên tối nghĩa, kiếm quang tốc độ ít nhất bị chậm chạp ba thành. Hơn nữa có khói đen bay lên, hướng về hai khẩu phi kiếm bên trên dốc sức liệu mạng cuốn đi, còn có thể nhìn thấy là chút ít nửa người giao long bộ dáng, toàn thân màu tươi, dữ tợn khủng bố. Thủ tịch đại nhân cái này hai khẩu thập giai phi kiếm cũng không phải phàm phẩm, hơi thúc động chân khí, Tiểu La đem những cái kia ẩn chứa nửa người giao long tinh phách khói đen hết thảy xoắn diện, kiếm quang vốn léo, tiếp tục phá vỡ hắc khí tiến lên. Hắn có thể cảm nhận được, cái này vài củ khói đen chính giữa có đủ rất mạnh ăn mòn chi lực, đổi lại hơi kém một chút phi kiếm, kết cục tiểu La linh tính bị hủy, biến thành mấy khối sắt tưởng, không dùng được rồi. Dây dưa vài phần, nói chung biết rõ ràng cái này đầu hắc ly buồn sự biến hóa, thấy không có gì trò gian trá đi ra, Diệp Vinh cũng không cùng nó lãng phí thời gian, hai đạo thập giai kiếm quang bỗng nhiên tầm đó một phần hợp lại, nhẹ nhõm phá vỡ hắc khí, tại trong nháy mắt tầm đó hoành ra 17 kiếm. Dù là hấp phiến đăng ký bằng bạc, cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trên người huyết hoa cổ sạc. Cái này cũng có chút thiệt thòi, dưới đáy hồ nước tuy lớn, nhưng đối với long tộc mà nói cũng không tính có thể mượn nhờ sân nhà chi địa, nếu như là tại Mên Mông biển lớn trong đó, có thể phát huy ra đến uy lực ít nhất còn phải nổi lên năm thành. Tinh quái tựu là tinh quái, trừ phi là chuyển thuyết cấp, thần thoại cấp cái kia cấp bậc, mới có thể tại chiến đấu chính giữa tựu là trực tiếp hấp thụ kinh nghiệm, làm ra đủ loại trưởng thi ứng đối ra, nhưng mặt khác tinh quái chỉ có là ở thắng được trận chiến đấu này, mới có thể quy nạp tổng kết khiến cho chính mình kinh nghiệm chiến đấu thoáng bay lên một tia. Nói đơn giản, tựa là những này tinh quái tại hệ thống đại thần chỗ đó ưu tiên trình độ không đủ, không có cách nào tức thời đem chiến đấu chương trình đổi mới. Đổi lại người chơi, bị Diệp Vinh hai đạo kiếm quang đem nội đan dễ dàng phá vỡ, nhất định là chọn mặt khác thủ đoạn tới đối chiến. Nhưng cái này đầu Hắc Ly tựa hồ là đối với chính mình đan khí cực bị rất lớn tự tin, nội đan nổ, lần nữa bật lên. Cũng hoàn toàn chính xác, cái này đan khí có được kèm theo thuộc tính, so tầm thường tinh quái đan khí thế nhưng mà lợi hại mấy lần, hẳn là trải qua đặc thủ thế luyện mới đúng. Bạch Linh trạm tiên kiếm Minh Hả hai phần thập giai phi kiếm đến phản xung giết vài lần, rốt cục lại để cho cái này nội đan trở nên càng ngày càng ngơi yếu, hắc khí đen bạc cũng là có thể xuyên thấu qua nó chứng kiến hắc ly bản thể rồi. Hắc Ly thu hồi nội đan, nỗi giận gầm lên một tiếng, long mục chợt lên, chạy. Nai bi bi, ngươi rầu gì cũng là long tộc một thành viên, thế nào không có biểu hiện ra một điểm long tộc cốt khí đến y, đã nói rồi đấy tự chiến không lùi đây này. Diệp Vinh nhìn một cái chân dài ngự tỷ bên kia, kim diễm hoa sen tùy thần chuyển động, chính cùng năm đầu tham giao chiến đến lúc này, không có có bao nhiêu nguy hiểm. Một đầu đâm vào hồ nước đuổi theo Hắc Ly đi xuống. Trở lại trong nước, Hắc Ly tốc độ tiểu là tăng nhanh không ít, nhất định phải thủ tịch đại nhân dồn hết sức lực tốc độ cao nhất lưỡi kiếm, mới có thể bảo trì cái nửa vời, gần kề đi theo tại phía sau. Cái này vừa chạy một truy tiểu là chạy ra khỏi mấy trăm dặm, Diệp Vinh cũng là phát giác có chút không đúng rồi, cái này phiến hồ nước lại là rộng lớn cũng có thể chấm dứt, trừ phi hồ nước dưới đáy nối liền đến cái gì đại giang sông lớn chính giữa. Chính là nghĩ như vậy lấy thời điểm, trước mắt Hắc Ly đột nhiên lại là một hồi gia tốc, cái đuôi nhoáng một cái tại hắn giữa tầm mắt biến mất. Lập tức muốn đến tay tinh quái đột nhiên chạy, cái này lại để cho thủ tịch đại nhân như thế nào không giận, không chịu hết hy vọng tiếp tục đuổi theo. Trong lòng đã là đem Hắc Ly định ra nhất kết quả bi thảm, bắt được về sau muốn dùng nhất tinh xảo độ tệ thủ pháp, đem hắn đại cỡi 36 khối. Nước chảy nhoáng một cái, trước người hồ nước tựa hồ là trở nên có chút đục ngầu mà bắt đầu, không còn nữa trước khi thanh tĩnh. Hơn nữa nước chảy cũng là so lúc trước càng thêm chảy xiết, có nhóm lớn thủy tộc tinh quái bơi qua, phải biết rằng vừa rồi hồ lớn chính giữa thế nhưng mà ngoại trừ giao long bên ngoài không thấy bất luận cái gì một đầu thủy tộc tinh quái đấy. Hệ thống nhắc nhở Người chơi đã tiến vào Mộng Lăng Trạch trong. Mộng Lăng Trạch. Tại đây lại là Mộng Lăng Trạch. Diệp Vinh vốn là sửng sở, lập tức giống như là bừng tỉnh đại ngộ hô lấy, cái này địa danh nhưng hắn là cũng không xa lạ gì. Loại này tiến vào địa điểm hệ thống nhắc nhở, hoặc là tiểu là tương đương đặc thù hoàn cảnh, hoặc là tiểu là nên đón đệ nhất danh tiến vào trong đó người chơi thời điểm, hiện nay tình huống hẳn là thứ hai khả năng càng lớn. Mộng Lăng Trạch, 3000 vùng sông nước, yếu tố liên tục xuất hiện, truyền thuyết từng có thượng cổ đại thần tại chỗ này kích chiến tuần luân rơi. Thủ tịch đại nhân tu phục chiếm được lão quy. Theo hắn trên tay lấy được cái kia khối Hà Bá thần trượng, đúng là trước Ngộng Lăng Trạch Hà Bá thần thứ tín vật, đối với địa điểm này hắn cũng là một chỗ tại nghe ngóng, chỉ có điều không hề tin tức. Toàn bộ bị ngạn trong đó, sẽ không có người chơi biết rõ chỗ này, tựa hồ giống như là căn bản không tồn tại. Chỉ cần tìm được Ngộng Lăng Trạch, Diệp Vinh có thể bằng trong tay Ngộng Lăng Trạch thần trượng có kế thừa Hà Bá thần chức một đường khả năng, đây đối với lúc trước hắn mà nói thế, nhưng mà có đủ tương đương mạnh dự hoặc lực, ở đâu có thể không động tâm. Cho dù chỉ là một tia khả năng, cũng đáng được chịu đầu nhập rất nhiều, đi nếm thử một phen cũng không phải giống như bình thường thủy thử thần chức, mà là tại Hà Bá hệ thống chính giữa đều là tương đương đẳng cấp cao Hà Bá, chỉ là nhậm chức về sau đích thị là sẽ tùy theo mà đến thủy đức chân thân, thì có cũng đủ lớn lực hấp dẫn nữa rồi. Bất quá tìm hiểu về sau không ra lông đo được, tăng thêm về sau thủ tịch đại nhân sự tình khác quá nhiều, tức là đem cái này khối Hà Bá thần chương cho dần dần quên lãng rồi. Không nghĩ tới hôm nay truy kích một đầu hắc lý, dĩ nhiên là đuổi theo tiểu chạy tới Mộng Lăng Trạch bên trong, chỉ có thể là nói cơ duyên xảo hợp rồi. Cái kia phiến hồ lớn dưới đáy, dĩ nhiên là cất dấu đường nước chảy cùng 3000 Mộng Lăng Trạch tương liên. Chỉ có điều trước khi là không có người chơi phát hiện mà thôi. Cũng không hiểu được như thế nào trở thành ngọc lăng trạch Hà Bá, ta trong tay cái này khối thần chương hình như là có chút tàn phá rồi, không biết còn có thể hay không bình thường sử dụng. Diệp Vinh đem ngọc lăng trạch thần chương nắm trong tay nhẹ nhàng vung vẩy hai cái, thì thào tự nói lấy. Đúng lúc này, cái kia không biết chạy đi nơi đâu Hắc Ly hoàn toàn là không tại hắn tưởng nhớ chính giữa rồi, so sánh với Hà Bá thần thức một đầu nhỏ nhọ tinh quái, cái gì nhẹ cái gì nặng tự là phân vô cùng rõ ràng đấy. Truyền một phong thư cho chân dài ngữ tỷ, cùng nàng hồi báo cho thoáng một phát chính mình tình huống nơi này. Tiểu La kiếm quang một chuyến hướng về cái này trong truyền thuyết Ngục Lăng Trạch ở chỗ sâu trong mà đi, nhìn xem có thể không tìm được manh mối gì thần diệu. Ngục Lăng Trạch cho Diệp Vinh cảm giác đầu tiên, Tiểu La thật lớn sâu đậm, dĩ nhiên là hướng đáy nước thăm dò ngàn trượng mới miễn cưỡng đụng phải đáy nước. Hơn nữa đáy nước nước chảy càng thêm hung mãnh, có mấy cụ mạch nước ngầm qua lại cái đãng, tạo thành nguyên một đám nguy hiểm vòng xoáy, hắn từng tiểu La nhìn thấy có một đầu mấy trăm cân mập mạp bạch cá bị nước chảy cuốn vào trong đó, lập tức ỉu La thiết cắt, cắt thành vô số mảnh vỡ. Dọc theo đáy nước đi tới hơn 10 dặm, nguy hiểm như vậy vòng nước xoáy khắp nơi đều có làm cho bình thường thủy tộc tinh quế đều là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà Diệp Vinh còn ở trong đó phát hiện một cái cổ quái địa điểm, hướng ra phía ngoài phun trào lấy nóng hồi nước ấm, từng nóng hơi nước cũng là theo tí ti khe hở chính giữa bắn đi ra, đi đến bên trong xem xét còn có thể chứng kiến ẩn ẩn hường quang. Ta đi, cái này không phải là ẩn giấu cái gì núi lửa các loại ý tư a, như vậy xem ra ta tương lai Hà Bá nơi đóng quân có chút không quá an toàn nha, khắp nơi đều là nguy hiểm. Mặc dù cách nơi trở thành ngục lăng Trạch Hà Bá còn không có bóng dáng sự tình, Nhưng thủ tịch đại nhân dưới mắt đã là đem tại đây đã coi như là chính mình địa bàn. Lại có Ngục Lăng trạch thần chương nơi tay, lại là mình cái thứ nhất phát hiện, nói do tựu là hệ thống đại thần đưa đến cửa lễ vật, chẳng lẽ còn sẽ có loại thứ hai khả năng. Tham dò hoàn tất toàn bộ đáy nước không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu đến cái gì, Diệp Vinh kiếm quang hướng bên trên điện xá, tựu là chuẩn bị nhảy ra mặt nước nhìn xem chính mình Ngục Lăng trạch rốt cuộc là ở đâu cái phương vị. Nếu như tự vừa rồi hồ lớn đáy nước tiến lên khoảng cách đến xem, chính mình có lẽ vẫn còn tại vô tận lâm hải trong đó, cũng không có ly khai rất xa. Có thể hắn luôn cảm thấy Vấn đề này không có đơn giản như vậy, Mộc Lăng Trạch tăng thêm cái kia hồ lớn nếu như tương liên như thế tiếp cận, có lẽ hồ lớn cũng là tính toán tiến Mộc Lăng Trạch phạm vi chính giữa nơi đúng, cũng không cần phải làm cái thần thần bí bí đường nước chảy đi ra. Trong nước đụng phải tinh quái, đều là hết thảy mặc kệ, trừ phi là chính mình đụng vào mới được là kiếm quang khẽ quấn, chém thành hai đoạn. Đã đến Mộc Lăng Trạch trong khoảng thời gian này, hắn còn không có phát hiện quá mức cường đại tinh quái, đều là tại trong phạm vi có thể ứng phó. Đương nhiên, có thể bị Diệp Vinh gọi khó giải quyết khó đối phó tinh vài đấy, bị ngạn đại đa số thông thường trên bản đồ đều là đã không nhiều lắm không có khả năng tùy tiện đi một chút tùy là đụng với hai đầu, đó mới là không phù hợp lẽ thường sự tình. Chưa xong con tiếp. Chương 715, tử sát tại Vân Trướng. Lư kiếm lao ra mặt nước, non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ, cùng vô tận lâm hải bên trong, 90% khu vực đều là che khuất bầu trời cao lớn thụ lâm hoàn toàn là hai loại phong cách. Mặt nước bên trên, tọa lạc lấy từng tòa đảo nhỏ hoặc là cảnh sát thực mà nói, là nước bùn cát chảy, vùng sa mạc, chồng chất lên bãi bùn. Một chuyến bạch ngao đúng lúc là từ phía trên bên cạnh bay lên, dầm dầm thoáng một phát đã rơi vào vài quặng cắm rễ ở trong nước của tụ cành lá xuống suề, xanh ngắt cành lá, chập cây rơi lạ tả ra, chứng bao trùm vài mỗ mặt nước. Như vậy tinh xảo, ngược lại là cùng vùng sông nước hồ chịu gần, nếu không có xác định nơi đây là mộng lâm trại, Diệp Vinh cũng có thể cho là mình đi tới động đỉnh hồ, như vậy nước ngọt hồ lớn. Tại đây rõ ràng cho thấy không tại vô tận lâm hải trong đó, nhưng không hiểu được cụ thể ở đâu cái vị trí, nhưng tối thiểu cũng là tại vạn giặm bên ngoài. Diệp Vinh chậc chậc tán thưởng, ghé qua qua một đầu đáy hồ đường nước chảy, tựa là có thể làm cho người trong lúc bất tri bất giác vượt qua như thế khoảng cách, thật đúng là thần diệu. Trong tay hắn mộc lăng trạch thần chương bên trên một vị chủ nhân đương nhiên nói không phải lão quy, mà là tên kia hà bá một là thân tổn hại tại Đông Tấn thời kỳ, cái này đầu đường nước chảy hiển nhiên thành hình tồn tại còn muốn xa xa sớm hơn lúc này. Như vậy tính ra, rất có thể là thượng cổ lúc sau, đại huyền thần nhân lúc này mở, mới có như vậy thần diệu tác dụng. Bằng không thì tiểu là thay đổi trường mi lão đạo cái đó và từ ngàn năm nay đạo gia kiệt xuất nhất đích nhân vật, cũng chưa chắc có thần thông như thế, đổi thiên nhang, cô lại vạn giảm tại nửa bước tầm đó, còn có thể vĩnh cựu bảo trì, đã trở thành vừa cùng thái độ bình thường. Cái này đầu đường nước chảy bí mật, phải là muốn giữ bí mật, chỉ có thể hạn định tại Thanh Đế Minh có hạn mấy cái cao tầng bên trong mới có thể truyền lưu. Ngẫm lại xem, sau này thủ tịch đại nhân nếu là thẳng trở thành Mộng Lăng Trạch Hà Bá, có đủ tuyệt đối khống chế quyền về sau, tại đây tất nhiên là muốn thành lập khởi phân đà sẽ có rất nhiều Thanh Đế Minh người chơi lưu thủ. Cái kia cách xa nhau mấy vạn dặm hai địa phương tầm đó, có thể thông qua cái này đầu đường nước chảy tại trong nháy mắt đem người chơi tiến hành đại quy mô chuyển dịch, tại bang chiến như vậy tình huống đặc biệt hạ được thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện, nhưng dùng lập tức thay đổi chiến cục. Căn cứ diễn đàn bên trên cứu cứu đảng truyền tới đồn đài, bị ngạn lần sau đại quy mô đổi mới trong đó, chính là tiến thêm một bước suy yếu thừa lăng độn quang phù tác dụng, tại trước kia một lần đổi mới trong đó, đã là đem thừa lăng độn quang phù thuộc tính theo sử dụng về sau có thể thuần gian truyền tống đến tùy ý một tòa trụ thành trong đó, càng biến thành chỉ có trước mắt ở vào trụ thành chính giữa mới có thể sử dụng này phù. Mà lần sau đổi mới về sau, liên điểm ấy thuộc tính đều không có cách nào giữ lại, chỉ có thể là sử dụng sai truyền đưa đến một cái nơi trước đó thiết lập tốt trụ thành. Mà từng người chơi, tối đa chỉ có thể truyền tống một cái trụ thành điểm truyền tống. Cái này hình thành sau này người chơi chỉ có thể lợi dụng truyền tống phụ lục lập tức trở lại chính mình trước mắt khu vực chủ thành cùng sở thiết điểm truyền tống cái này hai cái chủ thành bên trong, không có cách nào lại là toàn bị ngăn khắp nơi bay loạn. Như vậy sửa đổi thiết trí, tự nhiên là sẽ cho người chơi mang đến rất nhiều không tiện, dẫn phát bất mãn âm thanh. Bất quá suy yếu thừa long đồn quan phủ, vốn là tại Diệp Vinh dự tính trong đó, cho nên cái này đầu tin tức nho nhỏ hắn cảm thấy có thể tin còn rất cao. Vì ngạn vì truy cầu thực thực tiên hiệp thế giới, mấy chương truyền tống phụ lục có thể đẩy đất mục chảy loại. Pes nhau mấy chục vạn giặm chủ thành khu vực đều chỉ muốn chung chuyện mấy lần tựu có thể đến tới, cũng quá không có tính khiêu chiến nữa rồi, cùng Tây Uyên trong trò chơi truyền thống trận hình thức có cái gì khác nhau chớ. Lúc trước là vì người chơi tốc độ phi hành phổ biến quá thấp, mới để cho Thừa Long Độn Quang Phù tồn tại, nhưng hôm nay người chơi tốc độ phi hành đều là chậm rãi tăng lên, nhanh nhất cũng đều là xuất hiện hơn vạn tốc độ người chơi, tự nhiên là sẽ không để lại. Mà Thừa Long Độn Quang Phù suy yếu càng nhiều, cái này đấu thần bí đường nước chảy có thể phát ra nội tác dụng thì ra là càng lớn. Diệp Vinh Ngự kiếm bay lên, hướng về Mộng Lăng Trạch bên ngoài mà đi. Một đường đi về phía trước, liền một gã người chơi thân ảnh đều không có thể nhìn thấy, xem tới nơi này thật sự là thuộc về cái loại người chơi chưa đặt chân địa điểm. Lại để cho ta ngẫm lại, người chơi liền một tia tung tích đều không thể đạp vào địa phương, bị ngạn bên trong dưới mắt cũng là không nhiều lắm nha, nghe nói vài ngày trước liền Nam Cực bất dạ thành đều có người đầu nhập trong đó, trở thành bên trong đệ tử đấy. Có chút nở cơ tại trò chơi sơ kỳ căn bản chưa từng xuất hiện, làm cho Ô Bẩn Bệ tạ ngay từ đầu hay tiến vào trò chơi người chơi ngược lại là vô duyên bãi nhập bọn hắn muốn hạ. Có chút đùa không tuẫn tình nguyện buông tha cho chính mình ác lớn trọng đầu bắt đầu luyện ác nhỏ người chơi tiểu là đập vào có thể bãi đến một gã tốt sư phụ ý niệm. Các loại thiên chi cuối cùng, có lẽ đều là có người chơi đặt chân hắn lên, như vậy một mạng lớn chưa có người chơi trải qua địa phương thật đúng là không nhiều lắm. Cẩn thận bài trừ sàng chọn một phen, nói không chừng còn có thể đối với chính mình dưới mắt tọa độ phương vị đáp án có chỗ trợ rút. Cái này vừa bay tiểu là bay ra hơn 1000 dặm, mới thoát ly Ngục Lăng Trạch vùng sông nước Phà Vi, gặp được lục địa, vừa lên bờ trước mặt tiểu là một đoàn trường khí. Trên thực tế, tại Ngục Lăng Trạch tới gần bên cạnh bờ thời điểm, thì có độ đậm đặc xương mù cùng với độc anh, chỉ là trình độ còn không có nghiêm trọng như vậy. Nguyên lai like là tại Nam Cương cảnh nội, hẳn là toàn bộ mộng lăng trạch đều bị vô cùng chướng khí cho bao quanh, làm cho người chơi không có cách nào tiến đến. "Nóa, ta về sau địa bàn chẳng lẽ không biết là như thế nào cái vùng khỉ ho có gáy địa phương sao? Cho dù thực trở thành Hà Bá lợi ích cũng không phải rất rõ rệt bốn. Trở thành Trường Giang, Hoàng Hà cái đó và lưu vực bên trên một đoạn nhánh sông Hà Bá, cùng trở thành thê lương vắng vẻ mấy ngàn dặm. Bên trong không mấy người ở Hà Bá, cả hai tại thần chức giai vị bên trên tuy nhiên giống nhau." nhưng mang đến thực tế tiền lợi nhưng lại ngày đêm khác biệt, khác nhau một trời một vực. Ngươi chớ khống chế thủy vực người chơi dày đặc trình độ, tuy là quyết định ngươi cái này thần chức tiền đồ. Nếu cái này mộng lăng trạch 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có một ngoại nhân người chơi xuất hiện, an toàn ngược lại là an toàn, nhưng có thể có bao nhiêu tiền lợi. Trước mắt cái này đoàn trường khí, lan tràn vô biên, căn bản gặp không đến đầu đuôi ở nơi nào chấm dứt, tựa hồ toàn bộ trong trời đất đều là chỉ còn lại có chướng khí cùng với sắc trạch, hiện ra mỹ lệ màu tím nhan sắc, trong đó chim thú tuyệt tích. Thủ tịch đại nhân có bách độc hàn quang chướng hộ thể. Tẩm thường chứng khí ngược lại thật sự là nửa điểm đều không ý kỵ, còn không có tiếp cận xâm nhập thể nội, Cửu La bị bên ngoài cơ thể lưu ly cháo đồng dạng bảo quang hấp thu không còn, quay vòng một phen trở thành bạch độc hàn quang chướng tốt bổ. Hắn rất sớm Cửu La phát hiện qua, nếu là dùng bạch độc hàn quang chướng đánh chết đã luyện hóa được có chút hiếm có độc trùng, là có thể thoảng ra tăng cái này pháp bảo thuộc tính, đương nhiên là không thể lập lại ra tăng, phải là không cùng độc trùng mới được. Bất quá cái này tăng cường đấy, là bạch độc hàn quang theo độc hệ tổn thương, đối với Diệp Vinh coi trọng nhất phòng ngự giá trị cũng không tí tẹo tác dụng. Kể từ đó, Diệp Vinh đương nhiên không muốn đại phí tinh thần, đi góp nhặt thế gian các chủng độc chủng, cũng không quá đáng lại để cho Bách độc Hàn Quang Trướng tăng thêm mấy chục điểm độc hệ tổn thương mà thôi. Trên người hắn thủ đoạn công kích nhiều vô số kể, ở đâu còn cần Bách độc Hàn Quang Trướng điểm này độc hệ tổn thương để phát huy không gian. Loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua chứng khí, bị Bách độc Hàn Quang Trướng đại cổ đại cổ thu hút trong đó, lưu ly cháo trong là lập tức xuất hiện một vòng mỹ lệ màu tím màu sắc, mấy tức về sau mới được là luyện hóa thành công, khôi phục đã đến trạng thái bình thường. Hệ thống nhắc nhở, Đinh Đông, chúc mừng người chơi nhất kiếm khô vinh luyện hóa tử sát thải văn chương. Bách độc hàn quang chướng độc hệ tổn thương tăng lên 30 điểm. À, nếu nơi này có thể làm cho ta luyện hóa trên 180 chủng bất đồng chướng khí lời nói đâu rồi, cũng là không tệ đấy, cái này Bách độc hàn quang chướng cũng là thực thực trở thành công thủ gồm nhiều mặt một kiện pháp bảo rồi. Diệp Vinh lúc trước luyện chế Bách độc hàn quang chướng thời điểm, thiên hướng đúng là phòng ngự giá trị lộ tuyến, mà không phải là là độc hệ tổn thương, bằng không thì tại Bách độc hàn quang chướng luyện chế đi ra, nhưng dùng có đủ không tệ độc hệ tổn thương. Nam cương những cái kia tu hành môn phái bên trong, tựu có không ít người chơi là đi cái này lộ tuyến. Tại chính ta đại đấu kiếm thời điểm hắn cửu là đụng phải không ít. Cái này hai dạng lộ tuyến không thể nói ai ưu ai kém, chẳng qua là dựa theo cá nhân cần thiết đến lựa chế, thiếu phòng ngự pháp bảo tiểu đi phòng ngự giá trị lộ tuyến, thiếu công kích pháp bảo tiểu đi độc hệ tổn thương lộ tuyến, cũng không có cố kỳ đấy. Nam cương người chơi phần lớn đi độc hệ tổn thương lộ tuyến, là bọn hắn có thể luyện chế mạnh nhất pháp bảo là được bách độc thất bảo rồi, hướng chi tiếp xúc độc trùng phần đông, cũng có cơ hội lại để cho độc hệ tổn thương tăng lên phạm vi càng lớn một chút. Có bách độc hàng quang trướng tại phía trước mở đường, có thể nói là một đường thông suốt. Cái này cái gọi là tử sát thải văn trướng căn bản không làm gì được hắn cả. Chỉ có điều tại đã luyện hóa được trước hết nhất một đoạn về sau, phía sau hấp thu nhiều hơn nữa tử sát thải văn trướng, bởi vì là đồng nhất cùng loại trướng khí nguyên nhân, đối với Bách độc hàn quang trướng thuộc tính đề cao là không hề có tác dụng rồi. Bằng không thì chỉ cần tại trướng khí chính giữa nghỉ ngơi mấy giờ, cái kia pháp bảo thuộc tính còn không vụt vụt dâng đi lên, trở thành bị nạn đệ nhất pháp bảo cũng không dùng được vài ngày sự tình. Trong lúc này, Diệp Vinh còn cố ý thả Bách độc hàn quang trướng phòng hộ, lại để cho một tia trướng khí xâm nhập đã đến chính mình lòng bàn tay, bản thân cảm thụ một phen 80, 80, 80, cái này lượng HP hào hào xuống mất, chỉ là một tia tử sát thải vân trướng khi tiểu rằng có dài đến 30 giây mới chấm ứng dứt, hơn nữa trong đoạn thời gian này, sở hữu tất cả phi kiếm lực công kích còn giảm xuống 2 thành. Diệp Vinh trong mắt hiện lên một tia hoàng sợ, như vậy tiếp tục mất máu đối với hắn cái này lượng HP hơn vạn người chơi mà nói, nhìn về phía trên là cũng không phải là không thể thừa nhận. Nhưng phải biết rằng, đây đã là có kỳ vật lang mị thiên tâm ngọc bội tại trên người kết quả. Cái này kỳ vật thế nhưng mà được sư có thể giải thiên hạ vật độc, rõ ràng không có cách nào đem cái này chướng khí tổn thương triệt để tiêu trừ. Nói cách khác không có lang mị thiên tâm ngọc bội lời mà nói, chướng khí tổn thương gấp bội đều là chuyện rất bình thường, cũng khó trách Mộng Lăng Trạch sẽ tới hiện nay không có thể bị đại lượng Lâm thủ Đở Dở cho phát hiện, có như này chướng khí vây quanh, lại có mấy cái có thể vượt qua. Chỉ là chứng kiến cái này bao la bắt ngát vô biên chướng khí, đại đa số người chơi tiểu là đánh cho muốn lui lại, không có hào hứng tiếp tục hướng trước rồi. Như thế chướng khí cũng là có thể thu cho mà bắt đầu, tiến hành luật chế. Tất nhiên tựu là một kiện cường lực pháp bảo. Diệp Vinh rất có loại này, người tài giỏi không được trọng dụng, không có cách nào lợi dụng ảo náo tâm tính, có không ít tu hành môn phái đều là có loại này, lợi dụng chướng khí luyện chế pháp bảo thủ đoạn, tỉ như Hồng Phát lão tổ trong tay ngũ vân đào hoa chướng, tựu là bị ngạn nổi danh nhất chướng khí pháp bảo một trong. Đương nhiên, với tư cách chính đạo huyền môn, thanh thành bên trong đương nhiên là không có cái này pháp thuật, thủ tịch đại nhân cũng không thể tại địa phương khác tu tập nắm giữ đến, chỉ có thể là trơ mắt riết ra nhìn không có cách nào tiến hành lợi dụng, thở dài liên tục. Chưa xong con tiếp. Chương 716 Đây liệu tinh quái cụ thể phương vị. Như thế đi về phía trước ngàn trượng, đều là không thể bước ra tự sát thải vân chướng phàm vi, mà bách độc hàn quang chướng luyện hóa năng lực cũng tựa hồ đã đến một cái cực hạn cổ chai, hấp thu khởi chướng khí đến hiệu suất là càng ngày càng chậm. Không chịu thua kém. Người tốt xấu là cửu giai pháp bảo nha, luyện hóa một đoàn chướng khí mà thôi tựu là chống đỡ không nổi, không phải uổng phí ta bỏ ra đại tâm tư đem ngươi một đường thăng giai đã đến cửu giai. Diệp Vinh thể nội lưu ly cháo, đã là trở thành mỹ lệ màu tím chi sắc, không còn nữa trạng thái bình thường ở dưới nguyên thái vân hạ. Hắn dưới chân bước chân là càng phát nhanh hơn. Tranh thủ muốn tại Bách độc hàn quang chướng bạo liệt trước khi chạy ra khỏi tự sát thải vân chướng Phạm Vi. 80, 80, 80. Nửa ngày về sau, thủ tịch đại nhân đỉnh đầu đã là bắt đầu có đợt tươi con số phiêu khởi, tuy nhiên vẫn chưa tới mỗi giây khấu trừ hết một lần tần suất, nhưng cũng là 2 3 giây tựu khấu trừ hết một lần rồi. Xem ra là Bách độc hàn quang chướng tác dụng đại giảm, có bộ phận chướng khí bị để lộ tiến đến, đã ảnh hưởng đến hắn. DKLM. Ta lần tới thấy Lục Bào lão tổ, đích thị là nếu đưa hắn bạo một hồi trước, tranh thủ bạo cái nguyên bản Bách độc hàn quang chướng sang đây xem xem. Nhìn xem, có hay không tàng tư kia mà, thuộc tính rất tốt một bậc. Diệp Vinh đối với trong tay cựu gia pháp bảo thấp kém biểu hiện một phen oán giận, thiệt thòi hắn hay, vẫn là thiên hướng phòng ngự giá trị lộ tuyến đây này. Cũng không biết, thủ tịch đại nhân là Hoa Ngưởng Lục bảo lão tổ, phòng ngự giá trị càng mạnh hơn nữa cũng không có nghĩa là tại luyện hóa độc tố bên trên đồng dạng là càng có tư cách, luyện hóa độc tố năng lực nhưng thật ra là cùng pháp bảo độc hệ tổn thương có quan hệ, độc hệ tổn thương càng cao này hạng năng lực mới được là càng cường, trái lại cũng thế. Tử sát thải vân chướng trong phạm vi tầm nhìn bất quá hơn một trượng. Cẩn thận theo ở chỗ sâu trong còn truyền đến nhiều tiếng giống như như giống như long gạo thét thanh âm, lại để cho hắn không thể không chú ý cẩn thận, miễn cho tại chính mình tương lai địa bàn trung quanh ngã cái té ngã, đem mạng nhỏ tiến đưa tại chỗ này. Lại là giữ vững được mấy trăm trượng, cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng, chạy ra khỏi tử sát thải vân chướng bao phủ phàm bị, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khí huyết giá trị bá bá cũng mất, lại để cho tâm tình của hắn đích thật là có chút hẩn trương túi càn khôn bên trong dự trữ đan dược nhiều hơn nữa cũng là có cái cuối cùng, thời gian giải luân sẽ bị hao hết đấy. Bất quá nương theo đi ra tự sát thải vân chướng cái này tin tức tốt mà đến đấy, còn có một tin tức xấu. Phía trước chỉ là 10 trượng không gian có bình thường tươi mát không khí lưu động, tại đi phía trước lại là một mảnh chướng khí vô biên màu đỏ. Ta hẳn nên cảm tạ trò chơi nhân viên thiết kế rất là săn sóc còn cung cấp loại này trong đó chuyển trạm dịch nghỉ ngơi địa điểm đây này, hay là nội giặc vào tiểu nhân nên nguyền rủa bọn hắn đem nhiều như vậy chướng khí sắp xếp cùng một chỗ nhàm chán cử động đây này. Thủ tịch đại nhân im lặng im lặng không biết nói gì, chính mình mộng lăng trệ quả thật là một cái bảo địa á. Team khối vũ đã đặt ngông ngồi xuống cho dù hắn có lực khí tiếp tục buôn ba cái này, Bách Độc Hàn Quang Trướng cũng cần phải thời gian đến luyện hóa điều chỉnh. Tại phía trước Tử Sát Hải Vân Trướng trong hấp thu quá nhiều chứng khí, cũng không phải một lát bên trong có thể luyện hóa không còn đấy, Phan Nan Quy Phan Nan, nếu là thật không có cái này pháp bảo hộ thân, hắn tiến vào biển trướng, khí không được bao lâu tụ lại là được treo tại bên trong, trừ phi là cẩm tử kim đan đương kẹo đậu phộng cùng ai. Nhưng chính là có thể xuống quá một đạo chứng khí, nếu như phía sau còn có biển trướng khí còn còn có biển trướng khí, trên người túi càn khôn cũng không phải thẳng liền đan dược sư nở tở cở vô cùng vô tận luôn luôn sẽ có thời điểm tiêu hao hết. Lúc trước tự sát thải vân chướng trong nhưng là không có thể nhìn thấy bất luận cái gì một con tinh quái, nhưng cũng không có nghĩa là trong đó tựu là ngoại trừ chướng khí bên ngoài triệt để an toàn, cái tiết như có như không gào thét âm thanh tựu là đã chứng minh điểm ấy. Có thể tại chướng khí trong tự nhiên sinh hoạt tinh quái, thấy thế nào cũng sẽ không quá yếu, chỉ cần đến 3 năm con dây dựa diệp vinh nửa giờ các loại sẽ xuất hiện các loại phiền toái. Tiếp theo bên trong một cái biển chướng khí, thời điểm còn có thể có như vậy vật khí, nhưng chỉ có khó mà nói rồi. Cái này mười trượng không khí tươi mát nho nhỏ trong không gian Chỉ sinh trưởng một cây nhỏ gầy cây liễu, bên trên cảnh cây đều là nhanh không thấy một điểm màu xanh lá rồi, trừ lần đó ra tự tiểu là liền một căn quặng cỏ non đều không có. Vừa rồi tử sát thải vân trưởng ở bên trong, ngược lại là có nhìn thấy vài quặng màu sắc tươi đẹp chói mắt hoa cỏ, không hỏi cũng biết đích thị là ẩn chứa kỳ độc, mới có thể sinh trưởng tại loại này hoàn cảnh phía dưới. Cái gì thực vật đều treo rồi, hết lần này tới lần khác cái này gốc cây liễu còn có thể nửa chết nửa sống sinh tồn xuống dưới vừa vận nơi đây lại là có mười trượng bình thường không gian, ngươi nhắc tới căn cây liễu không có quan hệ, kẻ đần đều không tin. Diệp Vinh tại cây liễu trên người đâm đâm chọc chọc, còn tách ra hai cái liễu cánh xuống, ý đồ nghiên cứu tinh tưởng ảo diệu bên trong. Nói không chính xác còn có thể đem cái này gốc liễu chém xuống luyện chế ra đồng dạng đặc biệt pháp bảo ra, chuyên tích thiên hạ các loại chúng thí. "Hn, ngươi tiểu tử này, rõ ràng tại ngươi cây già già trên người động thủ động tứ đấy, quả thực là không biết tôn ti trật lẫu, lớn nhỏ chẳng phân biệt được." Cái này gốc cây liễu chủ cột bên trên đột nhiên là vỏ cây lắc lư, xuất hiện một tấm mặt mờ này, ngũ quan mơ hồ có thể thấy được, mở miệng tiểu là hét lớn giáo huấn lên. Thủ tịch đại nhân bị dọa đến rút lui một bước mới được là kịp phản ứng, nguyên lai like cái này gốc gầy yếu cây liễu là một đầu một hệ tinh quái mà thôi. A, có thể nói chuyện trao đổi thụ một tinh quái, thật đúng là hiếm thấy, nhìn về phía trên chỉ số thông minh còn rất cao đấy. Bởi vì tiên tiên bên trên đặc tính hạn chế, cho dù là thành tinh thành quái có cây quái vận, bình thường thì ra là có được cơ bản linh trí, muốn cùng mặt khác cao cấp tinh quái như vậy, quen thuộc sử dụng ngôn ngữ trao đổi, có đủ tương đối cao biến báo là tương đối khó khăn. Như hắn trước kia chạm qua có cây tinh quái, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có mở miệng nói chuyện trao đổi qua. Hơn nữa cái này gốc cây liễu tinh Không thấy chút nào giống như bình thường tụ một tinh quái chất pháp khô khan, hoàn toàn chỉ là một sống sờ sờ lão già. Nó nhàm. Ngươi cây da già thành linh vật năm, há lại giống như bình thường có cây tinh quái có thể so sánh, đừng đem ta cùng chúng phóng cùng một chỗ đánh động. Cây Liễu Tinh vẫn nộ đấy, hiển nhiên là đối với thủ tịch đại nhân như thế xem thường nó phi thường bất mãn. Tại đây đến cùng là địa phương nào, lão đầu ngươi như thế nào lại bị gieo trồng tại chỗ này, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ dùng không được bao lâu muốn treo rồi đấy. Cây Liễu Tinh trên mặt dậy lộ làm ra một độ ngươi thủ răng, tu xím lễ biểu lộ ra cũng không biết chỉ rượi vào vỏ cây nó là như thế nào biến hóa ra như vậy phong phú biểu lộ động tác đến, cái gì gọi là không mấy năm tốt sống, cây ra ra tối thiểu còn có thể sống bên trên mấy ngàn năm, ở đâu có một điểm muốn treo bộ dạng. Cái này đầu cây Liễu Tinh theo lý mà nói, rõ ràng là không có tiếp xúc qua bất luận cái gì người chơi đấy, hết lần này tới lần khác là linh trí tương đương cao, cũng không biết hệ thống đại thần ở chỗ này là như thế nào an bài đấy. Diệp Vinh cùng nó đến gần cả buổi, trừ bỏ bị thao thao bất tuyệt, tám quang Vinh tám hộ thẹn giáo huấn một trận bên ngoài, tích hiệu được có hạn mấy cái yếu điểm. Phía trước đẩm đích thật là mộng lăng trạch bốn đó là nó nhảm, thủ tịch đại nhân mình cũng có thể xác định. Mộng lăng trạch phủ cận tổng cộng là có 7 đoàn biên chướng khí, tất cả không có cùng tổn thương, phân tán tại bốn phía bốn điểm ấy ngược lại là hữu dụng, miễn cho lại để cho thủ tịch đại nhân không đầu con rồi đồng dạng tán loạn, trong lòng cũng là không có rõ ràng, không biết mình muốn trải qua mấy đoàn chướng khí mới được là tới hạn. Mỗi đoàn biên chướng khí biên giới cùng mặt khác biên chướng khí tương liên địa phương, đều là có một cây liễu, dùng cái này đầu cây liễu tinh mà nói, chúng đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ là từ cùng một căn linh căn bên trên sinh sôi nảy nở đi ra đấy. Lúc trước bị cái kia phiến đại thần thông tu sĩ dùng đủ loại thủ đoạn trồng tại chỗ này, ngầm mầm sinh trưởng, chính là vì mở ra thành từng mảnh bình thường không gian ra khu trừ chướng khí. Cái này bảy đoàn chướng khí biển thực sự không phải là như tầm thường chướng khí, do ngàn vạn năm âm độc chi khí ngưng tụ mà thành đơn giản như vậy, mà là kết nối địa phế, thông triệt địa thâm, mà ngay cả vị kia đại thần thông tu sĩ đều là không có cách nào đem cái này khối không khí biển chướng khí cho trực tiếp khu trừ rồi. Nếu là thật làm như vậy lời mà nói, ỷ la sẽ dẫn tới địa phế nổ tung. Vô cùng điệu tâm âm hỏa phun ra, nghìn vạn dặm ở trong xanh linh đồ thán, thậm chí ảnh hưởng đến cả nhân giới linh khí đều là rất có thể. Chiếu cây Liễu Tinh nói, tên Tiên Tiêu Đại Thần Thông tu sĩ kế hoạch ban đầu là gieo trồng nhiều gốc có xu hoa tán chứa khí năng lực cây Liễu Tinh, đợi đến lúc chúng lớn lên về sau thời gian dần qua đem chướng khí bức bách thành nhỏ nhất một đoạn, khiến cho mặt trái ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, đó cũng là cùng trực tiếp độ cũng không có gì khác nhau rồi. Chỉ là không biết về sau sẽ ra điều gì biến cố, tên Tiên Tiêu Đại Thần Thông tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, lại chưa có trở về qua. Cái kia một cây gốc Liễu Tinh có khả năng mở đi ra bình thường không gian cũng trịu 10 triệu mà thôi, không nói đến đem chướng khí biển độc lại giúp nhỏ. Ở chỗ này chờ đợi nhanh một giờ, chủ yếu là cây Liễu Tinh thật sự rất có thể nói nhảm, cùng nó có cây đồng tộc tinh quế là một chút cũng không giống nhau. Diệp Vinh vị có thể hiểu rõ thêm một ít nội tình, cũng là nhịn ở tính tình, một mực nghe xong xuống dưới. Dù sao cái này bảy đoàn chướng khí biển tự tại chính mình ngực lăng trạch một bên, nếu sau này xảy ra điều gì tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả, đây chính là liền cái phản ứng thời gian đều không có. Ngươi muốn hỏi nơi này rốt cuộc gọi là gì? Tây gia gia cũng là không rõ ràng lắm, chỉ biết là gia chướng khí biển hướng Đông Nam nghìn dặm có một tòa sơn mạch, tên là Cao Lệ Cống Sơn, không hiểu được đã nhiều năm như vậy danh tự có hay không thay đổi. Cao Lệ Cống Sơn. Diệp Vinh trong nội tâm một hồi sóng to gió lớn, có lẽ tuyệt đại đa số người chơi đều là đối với cái này địa danh căn bản không từng nghe nói qua, có thể đối với hắn mà nói nhưng lại trí nhớ khắt sâu, khó có thể quên được một tòa sơn mạch. Cao Lệ Cống Sơn mạch bên trong, có một hỏa vân linh thần kiếm phong, bên trên ở lại lấy vũ trụ lục quái một trong, cơ hồ có thể xưng là ma giáo đệ nhất nhân thi tỷ lão nhân. Sở dĩ đối với thi tỷ lão nhân có khác sâu như vậy chỉ nhớ cùng hiểu rõ, thực sự không phải là vị này đại lão tên tuổi quá lớn, mà là thủ tịch đại nhân ban đầu ở Thục Sơn kiếm hiệp cái này trò chơi trong đó, chính thức theo một người bình thường người chơi chuyển biến làm cao thủ cường giả trọng yếu nhất một bước, tựu là tại trên đỉnh thần kiếm bước ra. Thục Sơn kiếm hiệp trong hắn là trung lập đệ tử, trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, tại mấy ngàn đối thủ cạnh tranh chính giữa đoạt xuống thi tỷ lão nhân một phần truyền thừa chi bảo, mới xem như chính thức lập nghiệp. Nguyên lai Mộc Lăng trạch là ở loại địa phương này, cao lê cống sơn mạch đều là đã đến nam cương cuối cùng, nhất biên giới chỗ rồi. Thủ tịch đại nhân khiếp sợ về sau, lại là một trận ô hô ai thai, thật đúng là bị chính mình đoán trúng, hoang vu bên trong đích hoang vu, vắng vẻ bên trong đích cực hạng, cho dù không có bảy đoàn trướng, khí biển ngày bình thường sợ cũng sẽ không có mấy cái người trời trải qua. Coi như là nam cương tu hành môn phái đệ tử, sợ là cũng cho tới bây giờ không có người đến qua chỗ này địa phương ra, bằng không thì diễn đàn bên trên cũng là sẽ không chưa bao giờ bị nhắc tới qua. Ta phát tải đại cái nhà. Chưa xong còn tiếp. Trưng 717, xích thi thải vân trướng. Hệ thống nhắc nh Lênken chúc mừng người chơi nhất kiếm khô vinh luyện hóa Sích Thi Thải Vân Trướng, Bạch Độc Hàn Quang Trướng độc hệ tổn thương 30 điểm. Biết rõ có khả năng lấy được toàn bộ tin tức, Bạch Độc Hàn Quang Trướng cũng là điều dưỡng luyện hóa hoàn tất, thủ tịch đại nhân mới được là hưng hổ, khí phách hiên ngang bước lên mới đích hành trình. Mới tiến vào đạo này, màu đỏ biển trướng khí, tên là Sích Thi Thải Vân Trướng, chỉ từ danh tự có thể nhìn ra thi khí đầm đặc, khiến người khó có thể chịu được. Cũng may mới đích trướng khí bị luyện hóa, Bạch Độc Hàn Quang Trướng lại là bỏ thêm điểm độc hệ tổn thương, lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút an ủi, có chút ít còn hơn không ta chỉ có thể nghĩ như vậy, đi phía trước luyện hóa một đầu hoàn toàn mới độc trùng cũng không quá đáng tăng bên trên 3 năm điểm độc hệ tổn thương, hiện nay bất quá là đã trải qua 2 đạo biến chứng khí, tựu la 60 điểm độc hệ tổn thương tới tay, coi như là vật siêu trô giá trị, nói không chừng những cái kia Beckman Sơn người trời còn đang tại hâm mộ ta loại này đãng ngộ rồi. Tự sướng tinh thần một phen, Diệp Vinh tiếp tục hướng trước, cũng phải muốn hiểu rõ chính mình sau này tự do xuất nhập ngục lăng trạch rất đúng trải qua như thế nào gian nan mới được. Bất quá xích thi thải vân chứng cùng tự sát thải vân chứng lại là có chỗ bất đồng, mới được là tiến lên trăm trượng có thừa. Phía trước tụu là bóng đen trùng trùng điệp điệp, có không ít cổng tền thân hình nhoáng lên mấy cái là tới gần, cho dù ánh mắt lại trên lệch rượi vào mặt đất chấn động đều là có thể nhận ra. Cường thi thiệt nhiều cường thi nha. Diệp Vinh quái kêu một tiếng, trước mắt nhảy ra ngoài hơn 10 cái hành động chậm chạp, thân xác chất pháp, thân hình nhiều có hư thối cường thi, từng bước một hướng về hắn tới gần. Bách niên cường thi, cấp tinh anh, 60 cấp, mồm miệng tay chân bên trong lẫn chứa độc tố, bị đánh trúng sẽ tạo thành liên tục tổn thương cũng chậm lại tốc độ di chuyển. Thấp như vậy cấp tính quái, thủ tịch đại nhân thật sự là có rất lâu rất lâu không có động thủ chém giết qua lúc trước bị cái này cương thi cả kinh một trận, kết quả vọng khí thuật nhìn lại lại là như thế này đẳng cấp, trong nội tâm cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì đẳng cấp kém quá nhiều, mà ngay cả Bách Niên Cương Thi một ít cụ thể thuộc tính đều là hiện ra, rõ ràng hiện lên hiện trong mắt hắn. Hai tay vung lên hai lưỡi phi kiếm, là được một đạo tinh sa kiếm quang, một đạo xám trắng kiếm quang, giắt tay nhau hình ra, căn bản không cần lạm, cái gì kiếm chiêu biến hóa, trực lai trực vãng tựu là đem những này Bách Niên Cương Thi chém thành khối vụn. Còn sợ cương thi chém thành hai nửa còn có thể còn sống, rốt khoát là cắt thành 8 khối 16 khối các loại bảo đảm cái chết không thể chết lại. Tại xích thi thải vân chướng trong đánh chết quái vật, đồng dạng là có điểm kinh nghiệm EXP ở công đức giá trị là được, chỉ có điều đẳng cấp kém quá nhiều, cái này điểm kinh nghiệm EXP bị cắt giảm đã đến hoàn toàn có thể bất kể, ngược lại là công đức giá trị còn có thể xem như có chút tác dụng. Hắn Kim Liên Phật tọa thế nhưng mà ăn công đức giá trị nhà giàu, đến bao nhiêu đều là chơi ít, làm cho nó sớm đi thăng cấp đến đỉnh giai đi. Giết một đám, rất nhanh tựu là lại đây một đám, liên tiếp không ngừng, cũng không biết xích thi thải vân chướng trong rốt cuộc là đàn sinh ra đã đến bao nhiêu cương thi. Loại này Bách niên cương thi co như là nhiều hơn nữa, Diệp Vinh cũng sẽ không sợ hãi, kiếm quang quét qua, trăm cái ngàn cái đều là làm theo giết đi, chỉ sợ phía sau xuất hiện những thứ khác giống, càng ngày càng lợi hại. Lạch cạch lạch cạch. Lại là đem trước mặt Bạch Niên Cương Thi chém giết không còn, bất quá mới xuất hiện nhóm này cương thi lại là cùng lúc trước có chỗ khác biệt, bên ngoài thân không còn là như vậy rách tung toé, mục nát không chịu nổi, mà là đã có một tầng kim loại sáng bóng, như là cổ đồng chế tạo. Đồng giáp cương thi, cấp tinh anh, 80 cấp, khí huyết giá trị 2 vạn 8 ngàn, có đồng giáp hộ thể. Có 27% tỷ lệ bỏ qua thất giai đã ngoài phi kiếm công kích tổn thương, có 17% tỷ lệ đem chỗ đã bị công kích chuyển hóa bổ sung vi khí huyết giá trị. Mặc cỡ ta thật là một cái mỏ quạ đen, cũng may cái này đồng giáp cương thi cũng không thế nào lợi hại, bất quá dựa theo bị ngạn trò chơi nhân viên thiết kế nước tiểu tính, lập tức tiểu là sẽ cho lão tử nhảy ra cái gì ngân giáp cương thi, kim giáp cương thi đến. Đồng giáp cương thi đích thật là rất có thể khang đấy, đặc biệt là tại đối mặt công kích phát ra chưa đủ, trong tay không có cường lực phi kiếm người chơi thời điểm, nhưng ở Diệp Vinh trước mặt cùng Bạch Niên cương thi cũng không có bản chất khác nhau. Đồng dạng là một kiếm bay tới, chém thành hai nửa, bất quá cái này đồng giáp cương thi còn rất là hào phóng phát nổ điểm trang bị đi ra. Thủ tịch đại nhân thanh lý hết hai tổ đồng giáp cương thi, công tác thống kê một phen, tổng cộng như sau: Thi phù ba khối, ngũ giai ma binh hai phần, lục giai ma binh hai phần, lục giai pháp bảo một kiện cùng với một kiện mặc trên người về sau tiểuu có thể làm cho mình ngoại hình biến thành đồng giáp cương thi đảm bảo. Tuy nhiên phòng ngự giá trị rất là không tệ, bất quá ngoại trừ có chút trọng khẩu vị người chơi, hẳn là không có người thèm sử dụng cái này đảm bảo đấy. Ngược lại là cái kia thi phù lại để cho hắn cầm ở trong tay nghiên cứu cả buổi, còn có chút hứng thú. Một khối thi phù thôi phát về sau, có thể gọi về một gã đồng giáp cương thi đi ra, nghe theo chỉ huy của ngươi vì ngươi tác chiến, cũng không có thời gian bên trên hạn chế, hoặc là tiểu là đánh bại đối thủ hoặc là tiểu là bị triệt để phá hủy. Nếu một cuộc chiến đấu về sau đồng giáp cương thi còn còn sống lấy, ngươi cũng có thể khiến nó lần nữa biến trở về thi phù, còn có thể lặp lại lợi dụng tương đương bảo vệ môi trường nha. Lại làm mấy trận đồ sát, đoán trước chính giữa ngân giáp cương thi cùng kim giáp cương thi quả nhiên đều là lần lượt xuất hiện, tạo hình ngược lại là một cái so một cái phong cách Nếu không phải một thân đầm đặc thi khí, đi ra ngoài không nói mình là cương thi mà là một gã sa trường đại tướng đều là có người tin tưởng. Đặc biệt là kim giáp cương thi, một thân rộng thoáng kim giáp, đẳng cấp cũng có 100 cấp, giai vị cũng thành quý hiếm cấp. Mỗi lần xuất hiện, cơ bản đều là một đầu kim giáp cương thi, dẫn theo một đám tiểu đệ ngân giáp cương thi vọt tới, điều hành có phương pháp, tiến thôi có quy luật, phối hợp ăn ý, hoàn toàn tựu làm một bộ sa trường tác chiến bộ dáng. Ta đi xếp đặt thiết kế những này cương thi thời điểm, không phải là đem cái gì quân sự thao luyện bảo điện nội dung đều là đưa vào chương trình bên trong đi à nha. Bọn này cương thi chỉ cần là đã có một cái kim giáp cương thi lãnh đạo, chiến lược thẳng tắp tăng vọt gấp bội á. Nếu như không phải Diệp Vinh, thay đổi một cái người chơi tại đối mặt tình cảnh này, rất có thể tiểuu là tại một trận luống cuống tay chân phía dưới bị đàn độn, u mê vây đánh đến chết. Bất quá ngươi lại là phối hợp tinh liệu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là phí công, một kiếm đã tiêu ngươi thiếu đi một cái ngân giáp cương thi, nửa ngày công phu ngươi là được quang can tư lệnh rồi, còn có thể như thế nào? Bọn này cao cấp cương thi bên trong, ngoại trừ tuân gia một đống rác rưởi bên ngoài, đầu kia kim giáp cương thi rõ ràng còn phát nổ một quả thi đang ra. Bên trên viết có thể phục dụng. Thi đan, Kim Giáp Cương Thi Hạch Tâm tinh hoa, người chơi có thể phục dụng, tạo thành hậu quả lập tức biến hóa không thể dự đoán. Nhân tộc người chơi phục dụng, có 35% tỉ lệ xuất hiện chính diện hiệu quả, đem theo 5 chủng hữu ích thuộc tính trong chọn lựa một hạng, yêu tộc người chơi phục dụng, có 40% tỉ lệ xuất hiện chính diện hiệu quả, đem theo 7 chủng hữu ích thuộc tính trong chọn lựa một hạng, còn lại tỉ lệ đều muốn là xuất hiện thi hóa. Diệp Vinh mặc dù nói không rõ ràng cái này thi hóa đến tột cùng là cái thứ gì, Nhưng hắn đương nhiên không sẽ vì điểm này chối tốt Tử Lan đếm thử loại này cao phong hiểm thi đan, loại này thứ tốt hay, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Ngược lại là ngân giáp cương thi cũng đồng dạng là phát nổ mấy chương thi phù đi ra, bất quá nó có thể triệu hắn đi ra đúng là trở thành càng mạnh hơn nữa một bậc ngân giáp cương thi. Thủ tịch đại nhân bản thân đương nhiên là không cần phải loại này biểu diễn, nhưng dùng để tặng người hoặc là ném tới trong liên minh công cộng nhà kho đều là có thể thực hiện, phóng tại người chơi khác trong tay có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể cứu được hắn một mạng. Xích thi thải vân chướng cương thi, quả thực là giết chi vô cùng cũng không biết là đối mới, rèn vỏ, tốc độ quá nhanh, hay là bản thân hàng tổn thì có nhiều như vậy. Về sau, Diệp Vinh thậm chí là bái kiến một hai con sao lưng ngọc lên hai cánh, chánh ngo như điện cương thi, đã là cảnh cao một tầng phi thiên cương thi. Phi thiên cương thi, quý hiếm cấp, 120 cấp. Chỉ có điều những này phi thiên cương thi không chủ động tới tìm thủ tịch đại nhân phiền toái, hắn cũng chẳng muốn đi phàn ứng, nhanh chút ít ra biện chứng khí phạm vi mới được là lẽ phải. Sau nửa giờ, Diệp Vinh rốt cục bước ra xích thi thải vận trướng. Tại đây mười trưởng trong không gian quả nhiên lại là gặp được một cây cơ hồ giống như lúc gầy yếu cây liễu. Chỉ có điều cái này đầu cây liễu tinh tử là không có như vậy ong sổng thích nói, lạnh lùng mở miệng nói hai câu, tựa là không bao giờ nữa phản ứng đến hắn rồi. Ma Bách độc hàn quang chướng một khôi phục, Diệp Vinh cũng là lập tức lấy, tiến vào tiếp theo một đạo huyết khí đầy trời biển chướng khí trong. Hệ thống nhắc nhở, Lenken chúc mừng người chơi nhất kiếm khô vinh luyện hóa huyết diễm thải vân chướng, Bách độc hàn quang chướng độc hệ tổn thương 30 điểm. Huyết diễm thải vân chướng ở bên trong, không có nhiều như vậy quái vật, nhưng đụng phải mỗi một đầu đều là thực lực không tầm thường huyết thú kém cỏi nhất cũng có 120 cốc. Ngũ tại Dữ vương Bách độc Hàn quang chướng không thể tổn hại tình huống giao thủ, độ khó đương nhiên là lớn thêm không ít. Một phen khó khăn chất chứa, tối thiểu là dùng mất 3500 quả Tử Kim Đan, lại để cho Diệp Vinh nho nhỏ chảy máu một bả, mới được là theo huyết diệm thải vân chướng trong rất ra. Mà ở lao ra cái này đoàn biển chướng khí về sau, lại phát hiện trước mắt một mảnh đường băng phẳng, cũng không cái gì chướng khí bóng dáng rồi. Ta còn nói là muốn xông qua toàn bộ bảy đoàn biển chướng khí mới được là thoát gian nghi, không có nghĩ đến cái phương hướng là chỉ phải đi qua ba đoàn là được lượt lại giúp ta giảm đi không ít khí lực. Diệp Vinh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tuy nói trên miệng nói là có thể làm cho bách độc hàn quang chướng tăng thêm chút ít độc hệ tổn thương nhiều kinh nghiệm vài đạo vừa vặn, nhưng trên thực tế hay, vẫn là kỳ vọng có thể sớm đi thoát khỏi, khôi phục đến bình thường không gian bên trong đấy. Ai nguyện ý không có việc gì, cả ngày đãi tại loại này không thấy thiên địa biển chướng khí ở bên trong, cũng không phải có cái gì không phải không xong, có thể là bất luận cái cái gì tại thân, không, có cách nào? Không gì hơn cái này biển chướng khí cả đường, ta lần sau đến Mộng Lăng trại hay, vẫn là chỉ có đi vô tận lâm hải cái kia đầu thần bí đường nước chảy, không có cách nào theo chính diện tiến vào. Vừa nghĩ tới nhìn lầm hạ con đường này, tối thiểu là muốn hao phí mấy giờ tại biển trướng khí trong đó, thủ tịch đại nhân lập tức tựu là sợ hãi rồi, tình nguyện đi một chuyến vô tận lâm hải, cũng là so cái này rất tốt. Quan sát một phen phụ cận địa hình, đích thật là vùng khỉ ho cò gáy, hoàn cảnh hiểm ác, nửa cái người chơi thân ảnh đều là không thấy. Hướng phía phía đông phương hướng nhìn một cái, cái đó tiểu la hỏa vân linh thi tỷ lão nhân chỗ tồn tại, Diệp Vinh thật sự là rất có một loại xúc động, chuẩn bị chạy tới chờ lại trốn cũ một phen chỉ bất quá hắn dưới mắt cũng không phải trung lập đệ tử, mà là đứng tại ma đạo mặt đối lập chính đạo đệ tử, sợ là vừa lộ mặt sẽ bị thi tỷ lão nhân đổi giết, cái kia truyền thừa chi bảo nhiệm vụ nghĩ đến cũng đúng không có cách nào nhận được. Không đúng không đúng, trúc sơn kiếm hiệp bên trong có như vậy một cái nhiệm vụ, cũng không phải đại biểu ở bên trong bị ngạn cũng sẽ có như vậy một cái đồng dạng nhiệm vụ, muốn thực sự chuyện tốt như vậy, ta chiếu vào trước kia kinh nghiệm tại Ôn Bần Bệ Tạ lúc mới bắt đầu cũng sẽ không hỗn lăn lộn thảm như vậy rồi, bị những cái kia cỡ lọ sét bệ tạ người chơi các loại bỏ qua. Diệp Vinh lắc lắc đầu, đem linh tinh vụn và suy nghĩ cưỡng chế đi rồi, Khôi phục đã đến bình thường suy nghĩ tần suất. Mờ cơ bị chướng khí hun lúc lâu rồi, khiến cho ta tư duy đều có chút không bình thường đấy. Mộc Lăng Trạch vị trí tọa độ, quanh thân hoàn cảnh, Diệp Vinh căn bản là đã điều tra rõ ràng, còn lại đến đúng là như thế nào mới có thể trở thành Mộc Lăng Trạch hạ bá mấu chốt một bước. Chỉ có điều đối với điểm ấy, hắn tự hồ cũng không có một điểm đầu mối, cũng không thể cầm cái thần chương cả ngày tại Mộc Lăng Trạch bên trong chạy tới chạy lui, lớn tiếng hô hào ta muốn thành hạ bá. Bỉ Ngạn bên trong tối đa cũng tiểu là có mấy cái người chơi trở thành thủy sử. Đối với ta kế thừa Hà Bá thần chức khởi không đến cái gì chỉ đạo tác dụng nha, ta nên đi tìm ai mới được đây này." Thủ tịch đại nhân lòng tràn đầy buồn rầu, cái này Mộng Lăng Trạch lại là Hoang Vu vắng vẻ, đó cũng là được có non nửa cái Thái Hồ diện tích đích đẩm, nếu có thể trở thành nó Hà Bá, có thể đạt được chỗ tốt cũng là không thể đo lường, chẳng qua là lòng tham chưa đủ người nào đó còn muốn càng tiến một bước mà thôi. Chỉ là theo giới mắt tình huống xem ra, lại tiếp tục ở đây trông dài cũng là không có tác dụng, chỉ có thể là đợi thu thập đến càng hoàn thiện tư liệu lại là giết cái hồi Mã Thương, hảo hảo đem Mộng Lăng Trạch lật trời một cái. Trần Giản Ngự Tỷ lúc này vẫn còn vô tận Lâm Hải bên trong chờ lấy hắn, tông môn bên kia cũng là một đống sự tình, căn bản không thể nào đem toàn bộ tâm tư phóng tại chỗ này. Sự tình thiệt nhiều lại là Bích Trầm Châu lại là Thiên Đô kiếm lại là Huyền Ba chỉ, lúc này lại đi ra cái mộng lăng trạch đau cả đầu, đi về hỏi hỏi lão Quy, xem nó có biết hay không biết một điểm che giấu tin tức, về như thế nào kế thừa Hà Bá thần trước đấy. Diệp Vinh hướng phía mộng lăng trạch phương hướng thật sâu nhìn một cái, tựu là quay đầu lì khai. Nửa ngày trời sau, tựu là thủ tịch đại nhân Tiêu Huyết Diễm thải vân chương trong đi ra vị trí, đã đến một đám Bạch Man Sơn đệ tử. Hào hào đãng đãng, đại quy mô, được có 6 700 người, quy mô không nhỏ. Tại đầu Linh Bạch Man Sơn đệ tử thét to xuống, người chơi khác đều là nhao nhao lấy ra một cái huyết sắc hồ lô, đối với huyết diễm thải vân chướng tiểu là rốc sức liệu mạng hấp thụ khởi trong đó chướng khí đến. Bởi vì là đứng bên ngoài vậy, cũng không phải là xâm nhập trong đó, cho nên có thể rút lấy ra huyết diễm chướng khí cũng là thập phần có hạn, hơn nửa giờ mới được là đem một hồ lô thu thập đấy. Huyết sắc trong hồ lô no đủ, tiểu là giao cho tên kia đầu Linh Bạch Man Sơn đệ tử, đối với đứng ở hắn trước người một mặt gẩm bên trên huyết sắc vân yên khế đạo. Huyết diễm chứng khí tụ là nhanh chóng dung nhập trong đó, khiến cho huyết sắc vân yên trở nên càng thêm hung lệ. Vòng đi vòng lại, một mực như vậy lặp lại làm xung dưới, thẳng đến sắc trời dần tối, bọn này Bạch Man Sơn người chơi mới được là lọ góc, xem bộ dáng là phải ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, cũng không định lập tức rời đi bộ dạng. Đem chính mình tiến vào đáy hồ, đã đến mộng lăng trạch trải qua đại khái cùng chân dài ngữ tỉ nói một lần, nàng nghe được cũng là mùi ngon. Diệp Vinh bọn hắn về sau lại là tại đáy hồ thử mấy lần, cuối cùng là lần nữa phát hiện thần bí đường nước chảy. Cuốn nữa xác nhận là có thể đi tới đi lui hai cái địa điểm song hướng đường nước chảy, cái phương hướng này lại để cho hắn cũng là có chút mừng rỡ. Bất quá đối với Mộng Lăng Trạch thăm dò hiểu rõ, thì ra là dừng ở đây, kế tiếp vài ngày vẫn là đánh quái lại đánh quái, tích góp từng tí một tông môn điểm cống hiến lại tích góp từng tí một tông môn điểm cống hiến, trở về đã đến chính sự bên trên. Một tuần lễ về sau, chân dài ngự tỷ rốt cục đã đến 100 cấp quan khẩu, nên đón lần thứ 2 thiên kiếp. Cùng thủ tịch đại nhân khi đó đối mặt tình hình bất động, chân dài ngự tỷ giờ phút này thực lực đối mặt lần thứ 2 thiên kiếp thế nhưng mà nói là năm chắc thật lớn. Còn có bí pháp có thể tại trong thời gian ngắn khống chế nguyên quý thần kiếm, trừ phi cũng là cùng hắn đụng phải cái gọi là biến dị thiên kiếp, nếu không ít nhất cũng là 8 phần thành công xác suất. Diệp Vinh vốn là chuẩn bị lại để cho Chân Giản Ngự Tỷ đi Kim Quý Thủy Phụ sử dụng cựu chuyển độ nhật hư không cấm, làm cho thành công xác suất lại lớn một chút, không có ngờ tới cái này cấm chế rõ ràng lại để cho lão Quy tại 2 ngày trước độ lần thứ nhất thiên kiếp thời điểm cho dùng xong rồi, hiện nay vẫn còn làm lệnh khôi phục chính giữa. Bởi như vậy, Chân Giản Ngự Tỷ tiểu là chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực để chống đỡ thiên kiếp, không giúp đỡ được cái gì rồi. Ngộp điệp Cái này khẩu Bạch Linh Trảm Tiên kiếm ngươi chưa cầm, hai phần thập giai phi kiếm nơi tay ngươi cho dù cùng ta đồng dạng đụng với lần thứ 2 thiên kiếp trong mạnh nhất phong đô chân hỏa kiếp, cũng là không, có nhiều vấn đề lớn hơn rồi. Nếu không vì Thiên Đô kiếm muốn phải là thanh thành đệ tử mới có thể trang bị, Diệp Vinh nhất định là đem Thiên Đô kiếm đều thuê tới, đương nhiên dưới mắt Bạch Linh Trảm Tiên kiếm tăng thêm nguyên quý thần kiếm cũng là là đủ. Mặt khác cường lực pháp bảo, chân dài ngự tỉ trên người cũng là không ít, Sư tỉ Khương Tuyết Quân vì nàng độ kiếp sự tình thậm chí là đặc biệt hướng Bạch Mi thần tăng cho mượn một bộ cựu giai Phật bảo gia, chung là bảy dạng. Liên hợp bố trí xuống có vô cùng phòng hộ năng lực, cơ bản cũng là cùng thập giai phóng ngự pháp bảo giống nhau. Như thế Sa Hoa mặt trận dùng để độ lần thứ hai thiên kiếp, Chân Giới Ngự tỷ sợ là bị ngạn từ trước tới nay thoải mái nhất một cái người chơi rồi. Yên tâm, lần thứ hai thiên kiếp mà thôi, cũng đã có nhiều người như vậy đã vượt qua, chẳng lẽ ta còn không được sao? Chân Giới Ngự tỷ tức giận trắng mặt nhìn liếc, đương nhiên thủ tịch đại nhân như thế ân cần cử động hãy để cho trong nội tâm nàng ngọ ngọ. Cái này cái gọi là nhiều người như vậy, kỳ thật hết hạn đến bây giờ. Ở bên trong bị ngăn vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp người chơi cũng không quá đáng là 30 người nhiều, thiên bảng cường giả cũng không quá đáng là 1/3 người chơi vượt qua mà tôi. Về phân độ kiếp địa điểm vấn đề, tự nhiên là tuyển tại Diệu Trần Quan hậu viện, Khương Tuyết quân tử mình ngáp trận, Nghiêm anh mụ bà cô giả cũng ngay tại cách đó không xa, thực sự cái gì yêu nhân chạy đến tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Chờ một lát, tựa là có kiếp vân bay tới, bên trên bầu trời phương viên trăm rậm đều là nhuộm thành hồng vân, trong đó còn có tí tia điện quang nhảy lên. Ta đi. Mộng Điệp thật sự là người tốt phẩm, nhiều như vậy cường lực pháp bảo còn chưa tính. Rõ ràng còn đến đơn giản như vậy ngũ hành tử điện lôi quang kiếp, quả thực là hệ thống đại thần báo tiễn đưa nàng độ kiếp thành công a. Diệp Vinh cảm thán một tiếng, cái này người với người ở giữa chênh lệch tiểuu là lớn như vậy, nhà mình độ kiếp thời điểm đụng với chính là mạnh nhất phong đô chân hóa kiếp, còn là cái biến dị thiên kiếp, đến phiên chân giải ngự tỷ tiểu là ngũ hành tử điện lôi quang kiếp. Diễn đàn bên trên, người chơi bình luận tuyển ra tới lần thứ 2 thiên kiếp ở bên trong tương đối dễ dàng nhất vài loại thiên kiếp, ngũ hành tử điện lôi quang kiếp tiểu là đứng hàng trong đó, bài danh đếm ngược thứ hai. Độ kiếp thành công cái kia không đến 40 người bên trong thì có 5 người là thông qua ngũ hành tử điện lôi quang kiếp vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, hơn nữa đều là vượt qua tương đối nhẹ nhõm. Thủ tịch đại nhân nhớ rõ tính tưởng, 5 người kia lúc ấy thực lực không có một cái tại chân dài ngữ tị phía trên, luột trang bị cái kia chính là lại càng không cần phải nói, không tại một cái cấp bậc. Đương nhiên, nếu so với thân gia phong hậu, giờ phút này võ trang đầy đủ chân dài ngữ tị sợ là toàn bộ bị nạn cũng không có mấy người có thể so sánh, coi như là thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả trong cũng có mấy người là được cam bái hạ phong. Chưa xong con tiếp. Chương 718, ngũ hành tử điện lôi quang kiếp Trần Giản ngự tỉ hai tay vỗ, một đạo kim quang vọt lên, hóa thành một cổ Phật hình tượng, hộ tại bên ngoài cơ thể. Cái này kim thân cổ Phật tự là Khương Tuyết Quân theo Bạch Mi thần tăng trô đó mượn tới Phật Môn Chí Bảo biến thành, phong ngự hiệu quả vô song, mấy đạo kiếp lôi loanh hạ liển sáng ngời đều là không hoàng hốt, không chút sức mẹ. Thấy một màn này, Diệp Vinh Cửu là an tâm, chính là ngũ hành tử điện lôi quang kiếp là không làm gì được phiên tiên ngụ được rồi. Nguyên Quý thần kiếm thúc dục, kiếm quang xông lên trời mà lên, dĩ nhiên là chủ động xuất kích đem giữa không trùng chính giữa kiếp vân quấy tạng thật lớn một mạnh. Cái này rơi xuống kiếp lôi Chỉ là kim thân cổ Phật có thể toàn bộ ứng phó đi qua, còn lại mặt khác thủ đoạn tự nhiên là có thể trực tiếp vân bản thể, trực đảo Hoàng Long. Đánh tan kiếp vân, nhưng thật ra là sở hữu tất cả độ tiếp thủ đoạn chính giữa hữu hiệu nhất một loại, đã sớm là có người chơi đề xuất qua loại ý nghĩ này, đến nay tránh cho Thiên Kiếp chính giữa đáng sợ nhất không nớt kiếp lôi, bị chôn sống hao tổn chết. Chỉ có điều muốn làm được một bước này, căn bản không phải bình thường người độ kiếp có thể làm được, đối với người chơi thực lực yêu cầu cực cao, mà ngay cả thủ tịch đại nhân lúc trước mặt đối Thiên Kiếp cũng là chỉ có thể thành thành thật thật một đạo kiếp lôi, một đạo kiếp lôi thừa nhận xuống. Không có cách nào chia rã cơ chữ, mà chân dài ngự tỷ hiện nay có được thủ đoạn, nhưng lại đủ để đem cái này không trung lâu các giống như bình thường tưởng tượng hóa thành sự thật. Ngũ hành tự điện lôi quang kiếp tuy nhiên tên bên trong có ngũ hành hai chữ, nhưng trên thực tế đánh xuống kiếp lôi trong đó thì ra là âm dương hai lôi chuyển đổi, mấy trăm đoàn mấy trăm đoàn lôi không ngừng, cũng không có gì trô đạt thủ. Nguyên quý thần kiếm kiếm quang xông lên, tựa là tan rã thật lớn một mảnh kết vân, chân dài ngự tỷ thấy phương pháp này hữu hiệu, đem Bách Linh Trảm tiên kiếm cũng là vừa để xuống, hai đạo thập giai kiếm quang giữa không trung chính giữa cứ đãng. Phương viên trăm rặm lớn nhỏ điện quang tiếp vân một lát tầm đó tựu là rút nhỏ gần một nửa diện tích, thật nhanh hiệu suất. Ta lúc trước độ kiếp đây chính là độ phải chết muốn sống, phá hôi pháp bảo từng đống không cần tiện ra bên ngoài ném loạn, không có mấy tiếng đồng hô ở đâu có thể chấm dứt. Mộng Điệp mới được là hơn 10 sau, cái này lần thứ 2 thiên kiếp nhìn xem đều là đã vượt qua một nửa. Diệp Vinh cùng Khương Tuyết Quân đều là đứng ở đằng xa, dùng chân quan sát, nhẹ nhàng như vậy độ kiếp quá trình thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Thủ tịch đại nhân dựng lên quay phim tinh linh, đem cái này độ kiếp quá trình lục xung dưới Sau này nếu là có bình sét độ kiếp nhanh nhất nhanh chóng hoạt động, cũng có thể xuất ra đi khoe khoang thoáng một phát, gọi bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thần tốc. Veng, veng, veng, veng, veng. Vô trời kiếp vân tựa hồ cũng lạ phấn giận lên, manh liệt cuồn cuộn lại, hóa thành một đoàn lôi bạo vòng xoáy một tia ý thức vọt xuống tới. Ngũ hành tự điện lôi quang kiếp bị gọi dễ dàng nhất đối với lần thứ 2 thiên kiếp mấy loại một trong, cũng là bởi vì tuy nhiên kiếp lôi mấy sóng nhiều đến 12 sóng, nhưng mỗi một sóng kiếp lôi lực sát thương đều là tương đương có hạn, sẽ không khiến độ kiếp người chơi khó có thể chống cự. Có thể hiện nay, nó là tại chân dài ngự tỷ công kích phía dưới phát sinh biến hóa, đem phía sau mấy sóng tiếp lôi tổn thương toàn bộ dung hợp đã đến cùng một chỗ, hình thành cái này lôi bạo vòng xoáy, một lần hành động ngoành xuống. Nếu như có thể vượt qua, kiếp vân tiêu tán, độ kiếp thành công. Nếu là không có thể chống đỡ cái này xoáy, dĩ nhiên là là hoang phí công phu, độ kiếp thất bại. ĐK L M N. Lại ai đưa ra trực tiếp đánh tan kiếp vân như vậy hai uýt chủ ý già, lại vẫn hội sẽ làm cho loại biến hóa này đi ra, không duyên cớ tăng thêm vài phần phong hiểm. Diệp Vinh sắc mặt hướng tụ, nếu như làm tương mức ra Hao tổn bên trên mấy giờ, ngũ hành tử điện lôi quang tiếp đối với chân dài ngự tỷ mà nói tựu là một bữa ăn sáng. Nhưng làm muốn phải nhanh nhanh chóng chống chớ, chọn dùng thẳng kích tiếp vân phương pháp, tựu là sinh ra một tia biến cố khó khăn chắc trở ra, có thêm vài phần không thể xác định nhân tố. Chỉ có điều thiên kiếp trong đó, bất luận cái gì bên ngoài người đều là không có cách nào nhúng tay trong đó, thủ tịch đại nhân lại là nóng nội, cũng chỉ có thể nhìn xa xa, không thể nào nhảy vào trong chảng đến giúp cái gì. Khương sư tỷ, ngập điệp hiện tại có thể gặp nguy hiểm. Khó mà nói, thiên kiếp bên trong ẩn chứa thiên biến vạn hóa, tựu là là sư phụ lúc này cũng nói không hết hắn toàn bộ của hắn biến hóa, tiểu sư muội đã dẫn phát cái này ngũ hành tự điện lôi quang tiếp maxix biến hóa, đã là vượt ra khỏi bình thường thiên kiếp phản ứng. Chỉ có thể là xem phản ứng của nàng tạo hóa nữa, bất quá có sư phụ tại, cho dù tiểu sư muội độ kiếp thất bại, điều dưỡng bị hao tổn nguyên khí, trị liệu thân thể, cũng là dùng không được bao lâu thời gian. Thanh Lệ Băng Ngọc nữ quan lúc này trong ánh mắt, cũng là hiện lên một tia lo nghĩ. Thương Tuyết Quân y tứ, nói đúng là chân giải ngự tỷ độ kiếp thất bại, cái thiên kiếp này trừng phạt nghiêm anh mẫu cũng có thể đem hắn hóa giải đã đến thấp nhất co như là trong bất hạnh và hạnh, lại để cho tình huống sẽ không kém đa đến đáy cốc. Chân dài ngự tỷ trường thi phản ứng cũng là không kém, gặp quá đỉnh đầu tiếp Vân đột nhiên là xuất hiện biến hóa như thế, minh bạch là của mình phi kiếm công kích đưa tới biến hóa. Như thế thời khắc mấu chốt, cũng không có xuất hiện cái gì bối rối cảm xúc làm cho thao tác biến hóa, mà là trực hợp với nuốt mấy khoảng năng lượng, đem trạng thái bổ sung no đủ, tiên tiên ngọc thủ vung lên, tựu làm một loạt pháo hôi pháp bảo đã bay đi lên. Con chưa cùng cái kia lôi bạo vòng xoáy đã có chính thức tiếp xúc, tựu là đùng đùng, không, rực, một hồi loạn hưởng, nhau nhau tác thành bùi phấn phát ra nổi tác dụng duy nhất, tỉu là tiêu hao cái này, lôi bạo vòng xoáy trong đại khái 1 phần 10 uy năng. Không xong. Ngẫm điệp cái này là muốn làm cái gì, cái này quá mạo hiểm á. Diệp Vinh quát to một tiếng, chân dài ngự tỉ dĩ nhiên là thúc dục bên ngoài cơ thể cái kia tôn kim thân cụ Phật, lại để cho hắn mãnh liệt xung lên, hướng phía lôi bạo vòng xoáy đánh tới. Phiên tiên ngẫm điệp thao tác, tuy nhiên là theo thủ tịch đại nhân không cách nào so sánh được, nhưng cũng không tính là đản bản, cùng bình thường tiên bàng cường giả so với cũng là trong quy trong cũ, sẽ không xuất hiện cái gì cấp thấp thao tác. Giờ phút này nàng là lại để cho bản thân đã đi ra kim thân cổ Phật bảo hộ, hiển nhiên là cho rằng dùng bình thường thủ đoạn, không có cách nào sống quá lôi bạo vòng xoáy. Dù sao cũng là chân dạng ngự tỷ thai kiếp vân rơi đấy, Diệp Vinh tại một hồi hoảng sợ về sau, hay vẫn là chỉ có đã tin tưởng lựa chọn của nàng. Kim thân cổ Phật tại cùng lôi bạo vòng xoáy va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, lại là lập tức mẹ nào, ngay lập tức về sau tiểu là vô cùng chói mắt ánh sáng cùng nổ mạnh truyền lại đi ra, phảng phất giống như là hai quả tiểu hành tinh ở bên kia đối bính bạo tạc nổ tung. Ngũ quang tập sắc, lôi hỏa huynh minh. Vũ hành tự điện lôi quang kiếp đích danh xương tổn tại cũng rốt cục hiện ra, do sâu đến thiên trung là mười trùng âm dương hai cấp màu tím lôi hỏa tán phát ra, đem cái vị này kim thân cổ Phật đều là tác liên tiếp lui về phía sau, sau một khắc cửu là hóa thành một đống màu vàng bụi phấn tung bay tản ra. 3. Phật môn sáo trang pháp bảo tán ra, hồi trở lại thành từng kiện từng kiện pháp bảo nguyên trạng, tán lạc tại trên mặt đất, tại một lần nữa tế luyện tầm đó là không có cách nào sử dụng. Ngay tại Khương Tuyết Quân đều muốn cho là mình sư muội độ kiếp sắp thất bại thời điểm, Diệp Vinh trước mắt nhưng lại sáng ngời. Giang Nan mở ra hai mắt chính giữa gặp được một vòng sáng chói kiếm quang ngang trời xẹt qua, hắn chói mắt trình độ thậm chí là tại trong nháy mắt vượt qua 10 sắc tử lôi. Nguyên quý thần kiếm phía trước, Bạch Linh Trảm tiên kiếm tại về sau, hai đạo kiếm quang kịt là bắt được kim thân cổ Phật vừa mới vỡ toang, lôi bạo vòng xoáy hao tổn nghiêm trọng nhất cái kia trong nháy mắt, không còn sớm không muộn cắm vào tiền đến. Bá! Bá! Dù lạp lôi bạo vòng xoáy, chính là ngưng tụ ngũ hành từ điện lôi quang kiếp còn lại toàn bộ uy năng, tại hai phần thập giai phi kiếm tinh diệu thời cơ lựa chọn xuống, cũng là chỉ có vỡ ra thành nhỏ hơn mấy đoạn. Đường lôi bạo vòng xoáy không hề thành hình, tiếp này lôi uy lực giảm nhiều, tự nhiên là không có cách nào đối với chân dài ngự tỷ tái tạo thành bao nhiêu uy hiệp. Dây dưa một khoảng thời gian, rốt cục cuối cùng một mảnh kiếp vân cũng là tan đi, bầu trời tái hiện nắng giáo sáng sủa, lập tức theo hiểm ác hoàn cảnh biến đã đến trời trong nắng ấm trần cảnh, còn có tí tí thải quang rơi vào chân dài ngự tỷ trên người. Hô, cuối cùng là độ kiếp thành công, hữu kinh vô hiểm. Diệp Vinh thở dài nhẹ nhàng thở ra, cái này lần thứ 2 thiên kiếp độ đấy, quả thực là so chính hắn độ kiếp thời điểm còn quan trọng hơn trương. Dưới mắt chân dài ngự tỷ hiển nhiên là tại chọn lựa lần thứ 2 tiên tiếp về sau ban thượng, phải cần một khoảng thời gian, hắn cũng không lên tiến đến quá dậy. Cứ may mộng điệp bắt được cái kia một cái duy nhất cơ hội, bằng không đợi đến lúc lôi bạo vòng xoáy lại là khôi phục lại một điểm, sợ là chỉ có thất bại cái này một cái kết cục. Lôi bạo vòng xoáy về sau phân tán trở thành mấy đoạn, như cũng là biểu hiện ra so kinh tính mạng con người lực, lại là có thể đang không ngừng xoay tròn tầm đó hội tụ đã tới bầu trời chính giữa lôi đỉnh chi lực, lớn mạnh chính mình. Đây cũng chính là nói, bất luận là bỏ qua cái kia tốt nhất xuất kiếm cơ hội hay là lựa chọn làm gì chắc đó tiêu hao tất chiến, cũng là muốn bị lôi vào vòng xoáy cho tươi sống kéo chết. Không có nghĩ đến cái đơn giản nhất ngũ hành tự điện lôi quan kiếp, đều là ẩn chứa biến hóa như thế, thật sự là liền một cái thiên kiếp cũng không thể xem thường. Nửa ngày về sau, chân dài ngự tỷ đứng dậy đi tới, có lẽ đã là đem thiên kiếp ban thượng chọn lựa hoàn tất. Ngậm Điệp sư muội, ngươi nếu là đã độ kiếp thành công, ta tiểu nên rời đi trước, chính ngươi cực kỳ nhận thức thoáng một phát vượt qua thiên kiếp mang đến biến hóa, có cái gì không hiểu địa phương lại là tới hỏi ta. Khương Tuyết Quân đem bộ kia Phật môn pháp bảo cất kỹ, Tụ Lã hóa thành một đạo độn quang rời đi, xem ra là trả lại cho Bạch Mi thần tăng pháp bảo đi. Không nghĩ tới độ cái ngũ hành tự điện lôi quang kiếp đều là thiếu chút nữa xuất hiện ngoài ý muốn, làm ta sợ muốn chết. Chân Giản Ngự tỷ đem Bạch Linh Trảm tiên kiếm quy trả lại cho Diệp Vinh, nhổ chiếc lưới thơm to. Lộ ra khó được dí dỏm biểu lộ. Thủ tịch đại nhân con mắt đều là thẳng, không có nghĩ đến Chân Giản Ngự tỷ vẫn có như vậy một mặt, cái này thật sự là ngoại nhân tuyệt đối tưởng tượng không đến ấy. Ngươi thiên kiếp có cái gì đặc biệt mỹ lệ sao? Ta đem có thể lựa chọn ban thưởng tất cả đều là tuyển đẳng cấp, lần này tụ Lã thăng lên 12 cấp. Ngoài ra tựu là có bộ đạo thư thăng lên một tầng. Chân Giản Ngự Tỷ đem chính mình kết thành kim đan thuộc tính biểu hiện ra đi ra, cùng Diệp Vinh Cựu Thiên Hỏa Phủ Phong Đô Đan tương đối, nhưng lại kém không ít. Cựu Thiên Hỏa Phủ Phong Đô Đan nhưng vẫn là bổ sung một cái chính tông cấp cấm pháp, mà Chân Giản Ngự Tỷ ngũ hành lôi đỉnh đan tại cơ bản hai giá trị gia tăng bên ngoài, chỉ là có một cái chỉ định kiêm quyết khiến cho hắn tầng thứ tăng lên 10 tầng thuộc tính, chỉ định về sau mua 3 ngày mới được là có thể thay đổi, thay thế một mục tiêu. Chân Giản Ngự Tỷ cũng là không sao cả, kim đan phẩm giai bên trên kém điểm ấy uy lực, đối với chỉnh thể thực lực ảnh hưởng cũng không trọng đại. Cái này cũng chẳng có gì lạ, cả hai vượt qua Thiên Kiếp trở độ khó tiểu là khác nhau rất lớn, huống chi Diệp Vinh lần thứ 2 Thiên Kiếp nhưng vẫn là chính thức xuất hiện biến đến dị, mà không chỉ có như là ngũ hành tự điện lôi quang kiếp như vậy đem phía sau mấy sóng kiếp lôi uy lực hội tụ lại với nhau mà thôi. Chưa xong con tiếp. Chương 719, Bích Trầm Châu tranh đoạt chiến. Lại nói tiếp, Diệp Vinh đối với chân giải ngự tỷ vừa mới độ kiếp thời điểm sử dụng cái kia bộ đồ Phật môn pháp bảo rất là thèm thuồng, vốn là còn chuẩn bị cầm đi qua nhìn kỹ xem một chút ấy nhỉ. Chỉ là Khương Tuyết Quân lập tức tựu là mang đi lại để cho hắn đã mất đi như vậy một cái mở mắt cơ hội. Cái kia Tôn Kim thân cổ Phật, lực phòng ngự đích thật là thuộc loại châu bỏ tới cực điểm, nếu không phải phía sau ngũ hành tự điện lôi quang kiếp xuất hiện biến hóa, chỉ là dựa vào nó có thể vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp rồi. Thủ tịch đại nhân trên người pháp bảo không ít, nhưng cầm lấy ra phòng ngự pháp bảo cũng tiểu bạch độc hàn quang chướng một kiện, còn lại đều vẫn là kém một chút. Cũng may hắn kiếm thuật tinh diệu, ngày bình thường bằng ở trong tay hai lưỡi phi kiếm cũng là có thể ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, thật sự không được cầm kiếm quang hộ thân cũng là có thể miễn cưỡng chấp nhận. Trần Giải Ngự tỷ nếu là thành công vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, lại thêm đẳng cấp điên cuồng tăng lên, đã có nguyên quý thần kiếm nơi tay thực lực đã lại là vượt qua một cái bậc thang. Ngược lại là nàng mục tiêu đạt thành, Diệp Vinh chứng minh tông môn điểm cống hiến lại là thiếu thật lớn một cái lỗ hổng, không có 3 năm ngày công phu không có cách nào đạt đến Hối Đoái Bích Trầm Châu cần thiết mấy cái chữ kia. Dù sao tình hình kinh tế một chuyện khẩn cấp đều là đã hoàn tất, Trần Giải Ngự tỷ nhàn rỗi vô sự thì ra là cùng thủ tịch đại nhân cùng nơi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, dù sao là một tia ý thức đem tiếp toàn bộ có thể tiếp trở về từng cái hoàn thành về sau lại là cùng nhau đi giao phó. Nhìn xem một mảnh dài hẹp nhiệm vụ ban thưởng nhắc nhở hiện lên, tông môn điểm cống hiến vụt vụt dâng lên, trong lòng của hắn chờ mong tri ý cũng là càng ngày càng nồng trọng. Ta cũng lập tức chính là muốn trở thành có được đẳng cấp cao phụ không hạm nhất tộc rồi, nghe nói Ngịch Thủy Hàn đã đoạt thanh tác trở về, các cấp, cấp lão tổ rất là thỏa mãn còn ban thưởng một chiếc hôn cấp thất giai phụ không hạm xuống, thuộc tính biến thái tới cực điểm. Nhớ tới tin tức này ra, Diệp Vinh Cựu là một hồi hâm mộ ghen ghét hận. Đã đoạt thanh tác kiếm còn chưa tính, rõ ràng lại phải hôn cấp phụ không hạm. Cái này liên tiếp chuyện tốt đều là bị nghịch thủy hàn độ phải, chẳng lẽ là hệ thống đại thần cũng muốn đền bù tổn thất hắn bị trục xuất ngam y. Về phần Khôn cấp thất giai phù không hạm như thế nào thuộc loại châu bỏ, chỉ cần nhìn tự ý hầu trong tay Bạch Hồng trùng Lân hạm tiểu là tin tưởng, Khôn cấp ngũ giai phù không hạm cũng đã là một đại siêu cấp sát khí có thể đi đến linh tiệu cung hay, vẫn là may mắn mà có nó. Ồ, người nọ không phải Long Vô Song, hắn chẳng lẽ cũng là tiếp đồng dạng tông môn nhiệm vụ. Diệp Vinh tại Thanh Thành bên trong từng đã là lớn nhất đối thủ cạnh tranh Long Vô Song nhận được một đám người chơi, chính tại phía trước giữa sơn cốc đánh quái. Thủ tịch đại nhân hiện nay cái này tông môn nhiệm vụ, là mấy ngày nay chính giữa đụng với tông môn điểm cống hiến hồi báo nhất phong hậu một cái nhiệm vụ chỉ cần đem hắn hoàn thành hồi đới Bích Trầm Châu cần thiết 180 vạn tông môn điểm cống hiến tựu là vừa vặn đã đủ rồi. Cái này tòa thanh loan trong cốc, là có một đám hoa yêu, xưa nay cũng không là ác hại người chỉ là góc nhặt xương sớm tinh hoa, thái âm chi lực, chậm rãi luyện hóa tu luyện. Thanh thành chính giữa có một ga yêu hoa trưởng lão, cùng bọn này hoa yêu quan hệ hòa thuận, thường xuyên là ngồi chung một chỗ chém gió luận đạo. Chỉ có điều tại mấy ngày trước khi Có mấy tên lai lịch không rõ yêu nhân sông nhập giữa sân cốc, cường hành trinh phạt nhất tiện hoa một mảnh địa vực cũng là đem những cái kia hoa yêu đều là câu buộc chặt lên cho rằng nô dịch đem ra sử dụng. Cái này tông môn nhiệm vụ chính là muốn chém giết yêu nhân giải cứu ra hoa yêu, cho thanh loa cốc một cái yên lặng. Cuối cùng ban thượng cũng không cố định, mỗi đánh chết một gã yêu nhân ban thượng tông môn điểm cống hiến 1000, cứu ra một gã hoa yêu ban thượng tông môn điểm cống hiến 2000, bất quá chết một cái hoa yêu phải khấu trừ 2000, đến đến đi đi cuối cùng nhất có thể được bao nhiêu còn muốn xem người chơi bổ sự. Thủ tịch đại nhân tiếp được nhiệm vụ này, thời điểm trong đầu còn nói thầm qua hai câu, vị này Thanh Thành trưởng lão thật đúng là cái yêu hoa đấy, một gã hoa yêu trọng yếu trình độ rõ ràng so với kia yêu nhân còn muốn cao hơn gấp đôi. Cũng không biết ban bố loại này tông môn nhiệm vụ xuống, tính toán không cũng coi là công khí tư dụng. Có thể dưới mắt Thanh Loa cốc lại là xuất hiện Long vô song, Diệp Vinh cũng không có đem chuyện này coi là ngẫu nhiên, mà là lập tức tự đề cao cảnh giác. Thanh Loa cốc nơi này cách Thanh Thành cũng không tiếp gần, trong cốc cũng không cao cấp tính quái, 3 40 cấp tân thủ người chơi tới nơi này đánh quái đi chẹt lẻ về ngược lại vẫn có khả năng. Long Vô Song nói như thế nào cũng là 90 đến cấp cao thủ, không phải đặc thù nguyên nhân ở đâu có khả năng chạy tới nơi này đi dạo. Muốn nói hắn là đến bên này mang bằng hữu đi chèn lẻ vẹo cũng là nói không thông, bên người đi theo một đám thanh thành người chơi đều là đẳng cấp không thấp, tối thiểu là có 70 cấp đấy, tại tông môn chính giữa cũng không tính kém. Hôm nay ở bên trong bị ngạn chủ lưu đẳng cấp thì ra là tại 70 cấp tạp hữu, thấp hơn cái này cấp bậc cơ bản đều là tiến vào trò chơi muộn tân thủ người chơi cao hơn cái này cấp bậc cũng miễn cưỡng có thể xưng hô một tiếng cao thủ. Long Vô Song chạy tới nơi này nếu như là hướng về phía cùng một cái nhiệm vụ mà đến lời mà nói, trong này hẳn là không phải trùng hợp đơn giản như vậy, rất có thể là liên quan đã đến phương diện khác. Diệp Vinh trong óc trong đó, lập tức là chuyển qua mấy chủng ý niệm khả năng, tuy nói tại tông môn ở trong Long Vô Song đã là không có cách nào đối với hắn đã tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng cũng không có nghĩa là cái này người tiểu là đã tuyệt để nhận thua. Theo tin tức của hắn con đường có thể biết được, Long Vô Song vẫn là không có hết hy vọng, tại thanh thành chính giữa trên nhảy dưới tránh ý đồ có thể đối với Nhất Kiếm Khô Vinh tạo thành một điểm không tốt ảnh hưởng. Loại hành vi này cử động đặc biệt là tại Thiên Đô kiếm khảo hạch xuất hiện sau trở nên càng thêm rõ ràng. Mặc Kệ Long vô song đột nhiên xuất hiện có hay không âm nhu của hắn ẩn chứa trong đó, thủ tịch đại nhân đều là đã nhận ra một tia gấp gáp cảm giác, cùng chân dài ngự tỉ đánh cho một cái bắt chuyện, tựa là vội vàng xông vào thanh loa trong cốc. Hắn đúng lúc này mới được là phát giác được, chính mình trong khoảng thời gian này thời gian là trôi qua quá an bình, đã không có cái loại nảy cấp bách cảm giác. Có lẽ là cũng không có gì cưỡng chế tại trên người mình trách nhiệm hoặc là phải tại quy định trong thời gian chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với cái loại nảy chậm một bước tiên cơ cũng sẽ bị người khác cấp đi sự tỉnh, khiến cho hắn các phương diện đều là thư giãn đi một tí. Nói ví dụ, cái này tông môn điểm cống hiến, nếu như làm ra 100% cố gắng lời mà nói, nên là ở ngày hôm qua đúng lúc này liền đem 180 vạn tông môn điểm cống hiến trị số gọt. "Ôi ba, cái này không phải chúng ta nhất kiếm thủ tịch sao? Như thế nào cũng tới thanh loa cấp loại địa phương này rồi, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Hoa yêu nhiệm vụ đến hay sao?" Long Vô Song âm thanh bi thiết cười nói, thấy thế nào đều là một bộ cần ăn đòn biểu lộ. Xem ra là một mục chú ý cốc bên ngoài mới có thể có cái người tiến vào liền phát hiện. Diệp Vinh đáy lòng trầm xuống, loại này biểu hiện càng tiến một bước nói rõ Long Vô Song hắn là hướng về phía chính mình đến đấy. Nghe nói gần đây trong khoảng thời gian này ngươi là tại Liều mạng tích góp từng tí một lấy tông môn điểm cống hiến, nghĩ đến là muốn hối đoái trưởng giáo đại bên trong đích cái kia chiếc bích trầm châu a. Như thế nào, còn kém bao nhiêu, là 10 vạn hay là 20 vạn? Long Vô Song trên mặt lộ vẻ nụ cười lấp ý, nhẹ nhàng gọ gọ ống tay áo, chậm rãi nói ra. Bất quá ta khích lệ nhất kiếm thủ thì hay, vẫn là không cần đuổi phí công phu rồi, đoán chừng chờ ngươi trở về Bích Trầm Châu cũng là bị người hối đoán đi rồi, hơn nữa có ta ở đây này cũng sẽ không khiến ngươi đơn giản đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn lại ta. Ta tuy nhiên không có cách nào còn hơn ngươi, đương chỉ là kéo dài thời gian bảo ngươi không có cách nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại là đủ. Đồng thời thanh thành đệ tử, chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay đem chúng ta những người này tất cả đều treo rồi không thành, mọi người chúng ta đều là mở ra quay phim tinh linh, đến lúc đó hướng trưởng giáo bên kia một phát, đảm bảo ngươi cùng Lịch Thủy Hàn rơi vào một cái đồng dạng kết cục. Tuyệt đối là bị khu trục ra thành thành. Long Vô Song biến sắc, hung hăng nói, tựa hồ là vì đem trong lồng ngực gác khí chứa phát ra tới, lời nói cũng là trở nên đặc biệt nhiều. Người cũng không cần vọng tưởng trở về tông môn thay đổi những cái nhiệm vụ khác, đã sớm là an bài người chơi khắc đem tông môn điểm cống hiến ban thưởng cao nhất mấy cái nhiệm vụ tiếp đi, mà Khương Công vọng nguyện hội tụ mấy người chúng ta trên người toàn bộ tông môn điểm cống hiến, nhưng lại đã đến. Có nguyện ý hay không vì một chiếc bích trầm châu mà bị trục xuất thành thành, nhất kiếm thủ tịch ngươi, nhưng là phải suy nghĩ kỹ căn nha. Thành thành người chơi tầm đó Tông môn điểm cống hiến dĩ nhiên là có thể lẫn nhau giao dịch đấy, điểm ấy là Diệp Vinh lúc trước không có thể ngờ tới đấy. Muốn là thông qua một loại đặc thù đạo cụ mới được lạ là làm được điểm này. Mà cái này mấy người tâm đó, dĩ nhiên là vì đối phó chính mình, bài trừ khúc mắc nguyện ý đem sở hữu tất cả tông môn điểm cống hiến đi vào Khương Công Vọng Nguyệt một người trên người, điểm ấy càng là hắn tưởng tượng không đến ấy. Loại này hại người không lợi mình sự tình, Long Vô song loại người này vậy mà đều nguyện ý làm, đủ thấy hắn là đối với thủ tịch đại nhân hận ý đều nhiều hơn sao khắc sâu. Làm như vậy hậu quả chẳng khác gì là tiện nghi Khương Công Vọng Nguyệt một người. Lăng vô song cùng với các mấy cái tham dự cái này kế hoạch thành thành người chơi cũng không có chút nào trực tiếp lấy được bích trầm châu, kết quả là cũng là sẽ không chạy đến bọn hắn trên tay, từng cái có thể thời gian ngắn gọn gộp thật lớn như thế tông môn cống hiến giá trị, khẳng định không phải 2 3 người có thể làm được, hẳn là có không ít người tham dự đi bảo. Đúng là xuất phát từ như vậy suy tính, cảm thấy mặt khác thành thành người chơi có được tông môn điểm cống hiến khoảng cách hối đoái bích trầm châu cần thiết 180 vạn còn có xa cự ly, Diệp Vinh mới được là một chút cũng không khẩn trương các bác. Không nghĩ tới nghĩ sai thì hỏng hết, vậy mà đã tạo thành như vậy nghiêm trọng cục diện. Tạo thành bích trầm châu rõ ràng có khả năng rơi vào trong tay người ta tình huống. Nhất kiễm không thể giết các ngươi, không có nghĩa là ta cũng là không được. Một vòng lanh diễm kiếm quang hiện lên, đem đúng là Dương Dương đắc ý lòng vô song chặn ngang kiếm, phía sau đi theo hắn cái kia bảy thanh thành người chơi cũng giống như vậy kết cục, chém dưa thái rau giống như, nửa ngày công phu về sau thanh loa chồng cốc tiểu là không có thừa kế tiếp còn sống người ngoài. Hoa. Wow. Mộng Điệp, ngươi xuất thủ thật sự là quá xuất khí, đại đẳng sát rồi. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh lên đem nhiệm vụ này hoàn thành, bọn hắn đang muốn kéo dài ngươi thời gian. Nói rõ người nọ cũng không có đem bích trâm châu cho Hối Đoái đi đâu rồi, chậm một chút nữa nhưng chỉ có nói không chính xác rồi. Chân dài ngự tỷ ngang nhiên rút kiếm, đem cái này kể cả Long Vô Song ở bên trong một đám thanh thành người chơi hết thảy chấm giết, gọn gàng, nửa điểm do dự đều là không có. Vừa rồi cái loại nổi trân diện, thủ tịch đại nhân là không có cách nào tự mình động thủ sát nhân, nhưng nàng nhưng lại quan ngại không lớn, tuy nhiên đều là chính đạo tu sĩ, nhưng tóm lại không là đồng môn, Long Vô Song bọn hắn coi như là cáo trạng cũng không được sự tình đi vào rượu chân quan đại môn. Huống chi cho dù đã biết trận tướng, Dung Diệu Chân Quan nhất mạch bao che khuyết điểm tính tình, nghiêm anh mẫu bà cô già không cần phải nói cũng là thiên hướng nhà mình đệ tử, căn bản sẽ không để ý tới người bên ngoài ý kiến. Chưa xong con tiếp. Chương 720. Chấm hơn một bước đoạt trước một bước. Vừa rồi cái loại nổi trần diện, thủ tịch đại nhân là không có cách nào tự mình động thủ sát nhân, nhưng chân dài ngự tỷ nhưng lại quan ngại không lớn, tuy nhiên đều là chính đạo tu sĩ, nhưng tóm lại không là đồng môn, lòng vô song bọn hắn coi như là cáo trạng cũng không được sự tình đi vào Diệu Chân Quan đại môn. Hung chi cho dù đã biết chân tướng, Dung Diệu Chân Quan nhất mạch bao che khuyết điểm tính tình, Nghe anh mỗ bà cô già không cần phải nói cũng là thiên hướng nhà mình đệ tử, căn bản sẽ không để ý tới người bên ngoài ý kiến. Chân dài ngự tỷ giúp đỡ Diệp Vinh giải quyết làm phức tạp, mình cũng là bị khấu trừ mấy ngàn công đức giá trị. Bất quá một chút như vậy công đức giá trị, đối với nàng mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, không coi là cái gì trừ phạt. Long Vô Song rầu gì cũng là Diệp Vinh bên ngoài, thanh thành chính giữa đều biết cao thủ, lại là liền chút nào phản kháng đều không có thể làm nhúng ra, trực tiếp là thật mất mặt bị chém thành hai đoạn, ngay tiếp theo hắn phía sau cái kia bảy tiểu đệ cũng là đồng dạng kết cục. Cái này toàn bộ quá trình gió cuốn mây tan, liên nửa phút đều là không đến, không thể không nói chân giải ngữ tỷ quá là Bưu Hán Đa. Lại tiếp tục như vậy, đoán chừng dùng không được bao lâu Phiên Tiên Mộng Điệp chính là muốn cùng Cam Thảo Tử cạnh tranh vị ngạn bên trong đệ nhất người chơi nữ tên tuổi rồi. Phải biết rằng, Cam Thảo Tử tại người chơi nữ chính giữa địa vị nhưng là phải so nghịch Thủy Hàn còn muốn tới vững chắc, cho tới nay mặc kệ nàng tại thiên bảng bên trên thứ tự như thế nào thay đổi, nữ tính người chơi trong là liền một cái có thể tiếp cận nàng đều là không có. Mà Phiên Tiên Mộng Điệp không thể nghi ngờ chính là có rất lớn cơ hội. Đặc biệt là tại dưới mắt cũng đã vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, tay cầm thập giai phi kiếm về sau. Không có những cái kia đáng ghét con rùa, Diệp Vinh là lập tức xuất thủ, phóng tới giữa sơn cốc cái kia phiến tung hoành hắc khí, vừa động thủ tiểu là dùng tới sắc bén nhất kiếm chiêu, vừa nghĩ tới chính mình Bích Trầm Châu là có khả năng bị Khương Công vọng nguyện hồi đoái đi rồi, cái kia trong lòng tiểu là lựa giận trùng thiên. Cái này một đoàn lựa giận, tự nhiên rất không may đúng là muốn dò thanh loa cốc bên trong đích cái này mấy cái yêu nhân đến thừa nhận. Thời gian cấp bách, thủ tịch đại nhân còn ở đâu có rảnh cùng bọn hắn mở miệng rong rải cái gì? Phía trước cái kia hai đầu yêu nhân đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đem nhiệm vụ quá trình 1 năm 110 hoàn thành xu, dưới, Cửu La bị tấm lụa kiếm quang từ đầu tới đuôi băng trở thành hai nửa. Bọn này yêu nhân, chung là tám người, hợp thành một cái gì Lao Sơn 8 ma tổ hợp, đẳng cấp thân thủ đều là không kém. Nếu đặt ở ngày bình thường, ít nhất cũng là có tư cách cùng nhân vật chính đại chiến một hồi, phí hơn 1000 cái chữ văn chương đến miêu tả, đáng tiếc sinh không gặp thời, đúng phải loại này mấu chốt nơi, chỉ cần là biến thành một đám nhất cơ sở áo rỗng. Thực thực cũng chỉ có nửa ngày công vụ, Cửu Lao Sơn 8 ma tiểu là trở thành Lao Sơn 8 quỷ. Một cái có thể nhúc nhích đều không có còn lại. Kiếm khí vung đạn, đem cái kia nguyên một đám hoa yêu đều là phóng thích ra, nhiệm vụ này cũng không tính là viên mãn hoàn thành. Trước khi đến Diệp Vinh trên người tông môn điểm cống hiến, cách 180 vạn bất quá hơn 3 vạn trên lệnh, tám cái yêu nhân tửu là 8000, lúc này phóng ra hơn 10 cái hoa yêu về sau dĩ nhiên đầy đủ. Còn thừa lại mấy cái hoa yêu ở đằng kia vắng vẻ nơi hẻo lánh, cần hao phí thời gian từng cái đi giải cứu, thủ tịch đại nhân đương nhiên là không có cái kia nhàn hạ công phu chỉ có thể là lựa chọn buông tha cho. Dù sao cái này tông môn nhiệm vụ độ hoàn thành không viên mãn cũng không ảnh hưởng đến ban thưởng. Cùng chân dài ngự tỷ vội vàng nói một câu, tựa là trực tiếp xé mở một chương thanh diệp trúc phù, truyền tống về đến tông môn chính giữa. Nhanh chút ít, nhanh chút ít, mau nữa chút ít. Nhưng ngàn vạn không nên bị Khương Công Vọng Nguyệt đoạt tại đằng trước. Diệp Vinh một đường chạy như điên, trong nội tâm cuồng phun khởi tông môn chính giữa không thể ngự kiếm cái này thiết lập lên. Nếu Bích Trầm Châu rơi xuống Khương Công Vọng Nguyệt trong tay, lão tử nhất định là đuổi theo hắn treo lên 100 lượt da 100 lượt, cho hắn hiểu được đã đoạt ta phù không hạng là như thế nào một cái kết cục. Ai Giải quyết như thế nào đi ra Hoa yêu thiếu đi ba đầu, sau này cái này Bạch Hoa Yến Thế nhưng mà khó hơn nữa tổ chức rồi. Nhất kiếm thủ tịch nếu là có rảnh, có thể hay không nguyện ý đem cái kia vài tên Hoa yêu tìm hồi trở lại. Ban bố nhiệm vụ chính là cái kia trưởng lao chính ở chỗ này nói liên miên căn nhắn, đã ở bình thường Diệp Vinh còn có thể tiếp một câu xung dưới, chính thành chính có thể nhận được một cái đến tiếp sau nhiệm vụ, còn nếu là trực tiếp viên mãn hoàn thành cái này tông môn nhiệm vụ, nói không chừng tiểu là có thêm vào ban thưởng. Chỉ có điều dưới mắt, thủ tịch đại nhân căn bản không thèm để ý những này. Cung nghe tới kia trưởng lão nói xong được nhiệm vụ ban thưởng tiểu là trực tiếp chạy đi. Theo Hàm Tú Phong chạy đến Tê Hà Phong lên, Diệp Vinh cho tới bây giờ là không có cảm thấy giữa hai ngọn đỉnh núi khoảng cách dĩ nhiên là như vậy xa xôi, giống như doanh trời. Rất xa có thể chứng kiến, trước trưởng giáo đại đúng là có một đoàn người xếp hàng ở bên kia, trong đó đúng là có cái kia Khương Công và Nguyệt. Ha <cười> ha. Nhất kiếm thủ tịch, đáng tiếc ngươi là đã tới chậm một bước, ngoan ngoãn xếp hạng của ta phía sau a nói không chừng ta hối đoái đi bích chấm châu, hệ thống còn sẽ lập tức đổi mới, rẽ ọ, ra một chiếc mới đến đây này. Bằng không Ngươi cái kia 180 vạn tông môn điểm cống hiến cũng là có thể hối đoái điểm khác nha, dù sao trưởng giáo đại ở bên trong thứ tốt thế nhưng mà rất nhiều. Khương Công Vọng Nguyệt rất là khẽ khoang thu liễm ở trên mặt biểu lộ, chỉ là trong lòng cái kia phần đắc ý là như thế nào đều không che giấu được. Vừa rồi Long Vô Song Phi kiếm truyền thư tới, nói hắn là bị nhất kiếm khô vinh bên cạnh một gã bạn gái toàn bộ chém giết, không có thể kéo dài ở bao nhiêu thời gian thời điểm, Khương Công Vọng Nguyệt hay, vẫn là tại đại mãng bọn hắn vô năng, cũng may kết quả là còn là mình nhanh một bước, xem ra thật sự là thiên ý như thế đã có bích trầm châu bực này siêu cấp sát khí, sau này cái này thành thành chính giữa do ai làm ra làm chủ, nhưng chỉ có phải lần nữa luận bên trên một luận rồi, ngươi nhất kiếm khô vinh còn muốn như vậy một tay che trời lại là không thể nào. Bích trầm châu đã sớm là bày tại chỗ đó, cơ bản từng thành thành người chơi đều sẽ là chú ý tới cái này giá trên trời hối đoái vật phẩm. Khương công vọng nguyệt tuy nhiên cũng là có tâm tích góp từng tí một tông môn điểm cống hiến hối đoái, chỉ là cái này số lượng thực sự quá khổng lồ, thẳng đến mấy ngày trước đều là bất quá hơn 60 vạn mà thôi. Nhưng hắn nguyên vốn cũng là cảm thấy Dựa vào cái tốc độ này, Thanh Thành chính giữa những người khác có lẽ đều thì không bằng chính mình nhanh, Bích Trầm Châu vẫn có rất lớn hy vọng đấy. Chỉ là đợi đến lúc Nhất Kiếm Khô Vinh điên cuồng làm tông môn nhiệm vụ tích góp từng tí một tông môn điểm cống hiến tin tức truyền đến, hắn mới được làm mạnh liệt nhiều tới, chúng ta đại đấu kiếm bên trong đích công tích nhưng cũng là có thể hồi đổi tông môn điểm cống hiến ấy, dùng Nhất Kiếm Khô Vinh ngay lúc đó thành tích nhất định là thoáng một phát đã có được đại lượng tông môn điểm cống hiến. Cái này lại để cho Khương Công Vọng Nguyệt là thoáng một phát gấp lên, mọi cách lo nghĩ phía dưới dĩ nhiên là lại để cho hắn trong lúc vô tình được một sách tự viết sách cổ có thể lại tối đa 5 người tầm đó ký kết hiệp nghị, đem tông môn điểm cống hiến tiến hành lẫn nhau ở giữa chuyển lượng. Đúng là phần này tự viết sách cổ, khiến cho hắn lại lần nữa giấy lên hy vọng, hơn nữa là đại phí chú trường, tốn công tốn sức, nhận lời rơi xuống nguyên một đám điều kiện, thuyết phục Long vô song, Phúc hậu tiểu sinh, Hồng Trần Bạch phát bọn người, đem 5 người tông môn điểm cống hiến đều là hội tụ tại chính mình trên thân một người. Mà dưới mắt, Bích Trầm Châu giống như có lẽ đã là ở cùng hắn Khương Công Vọng Nguyệt. Luận cá nhân thực lực, Khương Công Vọng Nguyệt minh bạch chính mình cùng nhất kiếm khô vinh đích thật là không cách nào so sánh được. Điểm ấy tựu là trong đầu lại là không cam lòng cũng là muốn thừa nhận. Chính ta đại đấu kiếm lên, nhất kiếm khô vinh chém giết Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương một đoạn quá trình là bị không ít người chơi đều quay chụp xung dưới, sau đó cũng bỏ vào diễn đàn bên trên, vị đưa đỉnh nhiều ngày. Nói như thế nào cũng là ta đạo chính đại buột một trong bị đánh chết trải qua, ngắn ngủi thời gian vài ngày bên trong thì có mấy trăm vạn điểm kích dẫn vào tỉ lệ, độ hot gần với 4 đạo Long Mi đánh chết Lục Bảo lão tổ cùng với Bạch Trầm Hương ở trước mặt mọi người cấp đi trúc sơn giáo giáo chủ một kích cuối cùng cái này hai đoạn video. Đang nhìn qua cái kia đoạn video về sau, Khương Công Vọng Nguyệt Tửu là triệt để bung tha cho thời gian ngắn cá nhân thực lực vượt qua nhất kiếm khô vinh nghị cách, giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn, lại để cho hắn liền sinh ra loại này tâm tư ý niệm đều là không có. Nhưng Bích Trầm Châu bất động, loại này đẳng cấp cao phù không hạm cùng cỡ lớn truyền hạm lại là bất động, thích hợp nhất người chơi một mình hoặc là mấy người sử dụng, tại solo đội thời điểm có thể phát huy ra đến công dụng khá lớn. Tuy nhiên không hiểu được Bích Trầm Châu cụ thể là cái đó nhất giai cấp nào phù không hạm, nhưng nghĩ đến uy năng tất nhiên là không tầm thường, giá trị sẽ không thấp qua một kiện thập giai pháp bảo đi. Khương Công Vọng Nguyệt có thể chuyển qua ý niệm ra, đem chú ý đánh tới Bích Trầm Châu bên trên, coi như là tâm tư linh động, cách khác lối tắc rồi. Không để cập tới Khương Công Vọng Nguyệt tại đây trong chớp mắt, trong đầu hiện lên đủ loại ý niệm, Diệp Vinh đang nhìn đến trước trưởng giáo đài còn có 4-5 cái thanh thành người chơi đang tại xếp hạng thời điểm, trong nội tâm đã là cuồng hỉ, căn bản không có đem Khương Công Vọng Nguyệt đích thoại ngữ nghe vào trong tai. Hoa ha ha, ta liều chết liều sống, cuối cùng vẫn là kịp thời đổi tới, không có sai qua. Mấy cái thanh thành người chơi, hiển nhiên không phải Khương Công Vọng Nguyệt bên này người, nếu không đã sớm là ra lệnh cho bọn họ mở ra Thượng Không có khả năng để hắn xếp hàng chờ đợi, chính là vì Trảo Phúng bên trên nhất kiếm khô vinh một câu, tận mắt thấy thủ tịch đại nhân trên mặt thất vọng biểu lộ. "Vận dụng thủ tịch đệ tử đặc quyền, xin trực tiếp sử dụng trưởng giáo đài." Bạch Quang nói lên, Diệp Vinh đúng lúc là đem lúc này chuẩn bị tiến lên một cái thanh thành người chơi vị trí chênh ngang, đứng ở trước trưởng giáo đài. Cái này tiên khu đường thủ tịch đệ tử đặc quyền ở thời điểm này phát động, không cần xếp hàng, tựu là có thể sử dụng trưởng giáo đài, ngược lại là lướt qua Khương Không và Nguyệt. "Khương Không sư điệt, xem ra ngươi vẫn là chậm một bước." Đương Nan Chí, lần sau cố gắng lên a tàn xem trong ngươi. Diệp Vinh cũng không vội mà hồi đoái, quay đầu lại nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhìn xem Khương Công Vọng Nguyệt sắc mặt do tinh truyền âm, lập tức nhiều mây mưa to, đã là mặt muối tràn đầy tái nhợt. Khương Công Vọng Nguyệt bờ môi chững động, muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng nhất vẫn không thể nào nói ra, hung hăng quay đầu lì khai. Chỉ là theo điểm cao nhất lập tức ngã vào đáy cốc tâm tình, nghĩ đến là sẽ không dễ chịu. Diệp Vinh nhìn qua Khương Công Vọng Nguyệt bóng lưng rời đi, cảm thấy tổn thức, đương nhiên không phải là vì đối phương mà là vì mình. Nếu như không có cái này thủ tịch đệ tử là quyền Hoặc là Khương Công Vọng Nguyệt có thể sớm giọ thăm địa điểm ấy, công tác chuẩn bị làm lại hoàn thiện một ít, trước để cho thủ hạ người chơi chiếm đóng trước trưởng giáo đại danh nghịch, Salon, chờ hắn đèn một lần tựu là mở ra, Bích Trầm Châu rơi vào hai tay thật đúng là khó nói. Cũng may mắn mấy cái tại phía trước Khương Công Vọng Nguyệt thành thành người chơi, tựa hồ thực sự không phải là trưởng kỳ tại tông môn chính giữa đệ tử, mà là có khác tương ứng bang phái, vẫn là tại bên ngoài phát triển, cho nên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi nhượng suất vị trí. Chuyện này để cho thủ tịch đại nhân rất lớn giáo huấn không có đến tay trước khi, lại có lớn nắm chắc đều là không có cách nào nói cái này đồ vật tựu là đã thuộc sở hữu ngươi rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 721, càn cấp phụ không hạm. Như Thiên Đô kiếm, Trạm Thần Hồ Lô bộ kiện các loại, Diệp Vinh đều là tự nhận hơn phân nửa đã tiến vào nhà mình túi, cho nên là thoải mái nhàn nhã cũng không lo lắng. Lần này Bích Trầm Châu sự tình cho hắn một cái cảnh giác, như vậy sự tình đã phát sinh lần thứ nhất thì có thể sẽ phát sinh lần thứ hai, rất đúng nhanh hơn tiến độ, không thể như thế bỗng nhiên chủ quan rồi. Sau lưng mơ hồ truyền đến vài tiếng phàn nàn tiếng mắng tựa hồ là mấy cái thanh thành người chơi đang tại phẫn nộ vì sao có người có thể chen ngang tiến lên, còn tựa hồ là hệ thống đại thần tự mình thao tác loại hành vi này. Diệp Vinh tức khí mà chạy khương công và nguyện, lúc này tâm tình chính tốt, lại nói tiếp cái này mấy người còn là mình có thể hối đoán đến Bích Trầm Châu công thần, đương nhiên là sẽ không cùng bọn họ so đo, cho rằng không, có nghe thấy là được. Mở ra trưởng giáo đài, thẳng kéo tầng dưới chớp nhất, Bích Trầm Châu hay vẫn là dừng lại ở này cái vị trí cũ lên, chưa bao giờ thay đổi qua. Bào Bối a bà bối Lâu dài dừng lại ở trưởng giáo đại bên trong không thấy ánh mặt trời nghĩ đến cũng là tịch mịch vô cùng rồi, đợi ta đem ngươi hồi đoái đi ra, thật lớn phóng dị sắc, tiêu thiên hạ người chơi biết rõ sự lợi hại của ngươi. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận hồi đoái Bích Trầm Châu? Xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, thành công hồi đoái Bích Trầm Châu, khấu trừ tông môn điểm cống hiến 180 vạn. Thủ tịch đại nhân cựu là nhìn thấy chính mình không biết tích lũy bao lâu tông môn điểm cống hiến, lập tức cựu là hạ xuống chỉ là mấy chục tiêu chuẩn, chính thức là một đêm về tới trước giải phóng trình độ. Bích Trầm Châu, căn cấp cựu giai phù không hạng, thông hành địa mạch ngàn trượng biển hải, đều bị tùy tâm yêu cầu sử dụng đẳng cấp 135 cấp, lớn nhất chuyên chở nhân số 5 người. Tốc độ phi hành 13000165000, phòng ngự giá trị 6 và 8, trong nước tốc độ phi hành không giảm, kèm theo tiên thủy đột, tiên thủy độn, tiên tiên thổ độn, bỏ qua bất luận cái gì không phải tiên tiên cấm chế, đối với chính tông cấp phía dưới cấm pháp công kích có nhất định tỷ lệ lực miễn. Bản đầy đủ bích trầm châu tổng sở hữu 37 bộ kiện, trước mắt có được 35, đem còn lại 2 cái bộ kiện bổ đủ, có thể khiến cho lớn nhất tốc độ phi hành 2500, gia tăng thuyền hạm cấm pháp 1 đạo. Diệp Vinh một ngụm lao huyết muốn không đúng, là một miệng nước miếng một phun ra, cái này Bích Trầm Châu thuộc tính không phải không tốt, mà là tốt vượt quá dự tính. Dĩ nhiên là càn cấp phụ không hạng, dĩ nhiên là càn cấp phụ không hạng. Ta không có hoa mắt nhìn làm a. Thủ tịch đại nhân như lên đồng giống như lặp lại thì thầm mấy lần, xoa xoa con mắt hợp với nhìn vài lần, mới được là có thể tứ tưởng. Chính mình hối đoán đi ra Bích Trầm Châu, lại là trước mắt ở bên trong bị ngạn duy nhất một chiếc tại người chơi trong tay càn cấp thuyền hạng, cựu giai mấy cái chữ ngược lại là không cần bỏ thêm. Bởi vì càn cấp thuyền hạng trong đó, chỉ có cựu giai như vậy một cái loại không còn mà khác. Cái này 180 vạn tông môn điểm cống hiến, thật sự là một điểm xài hết cũng không an ổn, vật siêu trô giá trị. Ở bên trong bị ngạn mấy chiếc nổi danh phủ không hạng bên trong, danh ký lớn nhất không ai qua được Huyền Quy Điển Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma thần toa, là 100% càn cấp cửu giai phủ không hạng, còn có như là Thái Ức Kim Lân truyền, độ hách truyền cấp loại, cũng là có rất lớn khả năng. Về phần càng là thần bí con truyền bị ngạn cùng với ở dưới đáy nguyên trang đích kim truyền, đó là rất có thể đã vượt ra cửu giai, duy hai đạt tới thập giai truyền hạng, cách người chơi quá mức xa xôi, càng giống là một cái truyền thuyết. Diệp Vinh trước khi cũng không dám nói, Bích Trầm Châu tựu nhất định là cản cấp cửu giai phủ không hạng, nghĩ đến chỉ cần là có một khôn cấp cửu giai tiểu là cảm thấy mỹ mãn, cũng đủ để đem bị ngạn bên trong những thứ khác mấy chớp người chơi trong tay phủ không hạng cho đè ép xuống dưới, độc chiếm con ba ba đầu rồi. Không nghĩ tới, cái này kinh hỉ đến một lần tiểu là đã đến cái lớn nhất đấy, cho hắn hoàn toàn là mừng rỡ. Nghĩ tới đây, càng là may mắn không có lại để cho Khương Công vọng nguyệt đem cái này trước Bích Trầm Châu cho đo mất, tất nhiên thật sự là phải hối hận tới cực điểm. Bất quá cái này trước Bích Trầm Châu cùng bình thường phủ không hạng bất động cũng không cái gì cường đại năng lực chiến đấu, đoán chừng là đã đến khương công vọng nguyệt trên tay, cũng là muốn cho hắn thất vọng. Bích Trầm Châu là liền một cái tiến công tính truyền hạm cấm pháp đều không, đối với người chơi tại công kích phương diện tăng lên cũng là hoàn toàn là không. Cũng là chỉ có đã đến thủ tịch đại nhân cường giả như vậy trên tay, mới được là sẽ coi như chí bảo, đối với bình thường người chơi mà nói, thực dụng trình độ đoán chừng còn không bằng một chiếc khôn cấp thất giai tinh khiết tính công kích phụ không hạm. Cao nhất tốc độ đạt tới 1 ,6 vạn 6 có thừa Bích Trầm Châu, lại để cho Diệp Vinh là có thể thoáng một phát tầm đó nhảy lên làm ở bên trong bị ngạn tốc độ nhanh nhất người chơi thứ ba thậm chí là liền thứ nhất đều có thể vượt qua. Vô luận là Phong Khinh Vân Đạm hay là Khố Ba Đại Ma Vương, có lẽ đều là không có thể nắm giữ bực này ngự kiếm tốc độ. Bổ sung tiên thủy đột, tiên thủy độn, tiên tiên thổ độn, nói cách khác tại chiến biển, lòng đất hai chủng hoàn cảnh bên trong, Bích Trầm Châu chính là sẽ như cá gặp nước, thỏa thích phát huy chính mình sở trường, cái này chính là rất hữu dụng chỗ hạng nhất tố tính. Đã đến phía sau, ở bên trong bị ngạn có giá trị một ít động phủ hoặc là tại biển sâu trong đó, hoặc là kiểu là chôn giấu tại lòng đất, đúng lúc là lại để cho Bích Trầm Châu phát huy tác dụng sở trường. Bỏ qua bất luận cái gì không phải tiên thiên cấm chế, đối với chính tông cấp phía dưới cấm pháp công kích có nhất định tỷ lệ được miễn, phối hợp thêm Bích Trầm Châu bản thân không tầm thường phòng ngự giá trị, khiến nó lại đối mặt công kích thời điểm cũng có thể trở thành một tương đương cường lực khiến thịt. Tuy nói có khả năng là so ra kém Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Tỏa tốc độ ánh sáng con rùa đen đích bị dành, nhưng cũng sẽ không ở phương diện này tạo thành kết quyết. Nói tóm lại, Bích Trầm Châu sẽ là một chiếc tại thám hiểm, mở độc phủ, di chuyển các loại phương diện đều là hữu dụng cực đại tác dụng đẳng cấp cao phù không hạng. Nhưng muốn nhất là một cái bảo vệ tính mạng thành lũy hoặc là siêu cấp sát khí bên trên, tựa là kém rất nhiều, không có cách nào đạt tới người chơi yêu cầu. Coi như là càng cấp cự giai phù không hạng, cũng không có khả năng tại từng cái phương diện đều là hoàn mỹ vô khuyết, tổng là có chút sở trưởng quyết điểm. Đối với thủ tịch đại nhân mà nói, Bích Trầm Châu đã là tương đương hoàn mỹ, duy nhất một hạng không hài lòng địa phương, chính là hắn rõ ràng lúc này còn không có biện pháp sử dụng nó. Một chiếc đẳng cấp cao phù không hạng, rõ ràng còn là yêu cầu người chơi sử dụng đẳng cấp, ghê tởm hơn vẫn là như vậy cao. Liên hiệp vinh cao như vậy đích đẳng cấp đều là không có cách nào lập tức sử dụng lên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này ý nghĩa thủ tịch đại nhân nguyên vốn đã đỉnh trệ xuống đánh quái thăng cấp hành vi, lại đem là một lần nữa triển khai, một lần nữa nhặt lên cái này thăng cấp trách nhiệm đến. Khoa chương như vậy thuộc tính, lại vẫn không là hoàn toàn trạng thái, còn có thể bổ sung hai cái bộ kiện, khiến cho thuộc tính tiến thêm một bước gia tăng, thật sự là quá thuộc loại châu bò rồi. Bích Trầm Châu chưa thúc dục, tại Diệp Vinh trong tay tựu là lòng bàn tay lớn nhỏ một chiếc bỏ túi phụ không hạng, linh lung tinh xảo. Xung, đã tạ dạ Vũ Lam đồng hải nhắc nhở, Nhất kiếm khô vinh thân là thiên khu đường thủ tịch đệ tử hồi đối trưởng giáo đại đạo cụ, nhưng thật ra là có 90% giảm giá ưu đãi đại bán hạ giá tích. Đối với cái này, ta chỉ có thể là thêm đầu miếng vá, Bích Trầm Châu với tư cách đặc thủ vật phẩm không xếp vào ưu đãi hạng mục trong từng cái ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng thật ra là đem cái này đầu thiết lập trò quên lãng dương. Chưa xong con tiếp. Chương 722, sông Hoài núi Quy. Đem bỏ túi linh lung Bích Trầm Châu phóng trong tay, lật đi lật lại vướt vướt trong chốc lát, càng xem càng là ưa thích. Cái kia hương công vọng nguyệt có thể thuyết phục tông môn bên trong nhiều người như vậy đến giúp hắn. Mặc dù có ta thực lực quá mạnh mẽ khiến cho những người khác không có cơ hội ra mặt mưu nhân, nhưng khẳng định cũng là ứng thuận không ít điều kia tốt, không thể nào không khẩu nói linh tinh sẽ đem tông môn điểm cống hiến cho hủ đi qua. Lúc này tiền mất tật mang, hay vẫn là tại Lâm môn một cước bị ta đem Bích Trầm Châu đoạt mất, chắc hẳn lúc này không phải phiền muộn hai chữ có thể biểu đạt tận đấy. Diệp Vinh tổn thức hai câu, chính mình nhưng thật ra là tâm địa thiện lương người tốt kia mà. Nếu không có hắn dưới mắt đẳng cấp cách sử dụng Bích Trầm Châu còn kém mấy cấp, có thể bằng vào cái này chức càn cấp cựu giai phù không hạng thẳng lên cựu thiên, thu thập linh khí đi đem Thiên Đô kiếm ba đạo khảo nghiệm bên trong một hạng đi hoàn thành. Cái này nâng cấp luyện đi lên cũng phải tốt một thời gian ngắn, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, ta hay vẫn là trước đem có trạm thần hồn lô bộ kiện cái kia sáu chỗ địa phương đi qua. Thu tốt rồi, dung nhập trạm thần hồn lô trong đó, tránh khỏi bất quá ngoài ý muốn. Phòng lúc trước, thủ tịch đại nhân còn có thể đi trước chuyên tâm đánh quái tăng lệ vẹo một thời gian ngắn, lại đi xử lý có quan hệ trạm thần hồn lô sự tình. Nhưng lần này Hối Đoại Bích trầm châu khó khăn chắc trở quá trình cho hắn một bài học, mặc kệ cái gì nhìn về phía trên rất là bảo hiểm sự tình. Tại không có hết thảy đều kết thúc trước khi, đều là không tốt đánh cho cam đoan. Lại để cho cái kia vài món trạm thần hồn lô bộ kiện lưu đã rơi vào bên kia, trong lòng của hắn cũng là yên ổn không xuống, sớm thu hồi dung nhập mới được là lẽ phải. Hội hợp chân giải ngự tỷ, nàng tại bái kiến cái này chiếc bích trầm châu thuộc tính về sau, nhịn không được nói ra, như vậy thuộc tính cường hành phụ không hạng, giá trị sợ là so thập giai pháp bảo còn muốn tới cao, toàn bộ bị nạn bên trong đều là không, có mấy chiếc, thật không nghĩ tới các ngươi thanh thành chính giữa đúng là cất giấu một chiếc. Phái thanh thành một là không có luận khí nổi tiếng, Thứ hai với tư cách cỡ lớn môn phái cũng là không lớn sẽ còn có loại này đỉnh giai phụ không hạm nơi tay, tựa như trò chơi sơ kỳ thời điểm kỳ trận nhiệm vụ chỉ có thể là do những cái kia tương đối gầy yếu tu hành môn phái đệ tử mới có thể nhận lấy đồng dạng. Hắc hắc, đại khái là ta nhân phẩm thật tốt mới có loại tình huống này. Cùng chân dài ngự tỉ nói rõ chính mình kế tiếp việc cần phải làm, nàng cũng là bái kiến Diệp Vinh Trạm thần hồ lô hung uy, đương nhiên là minh bạch như thế nào cái này dị bảo có thể tái tiến một bước hoặc là mấy bước sẽ trở nên như thế nào đáng sợ. Dù sao trong tay hắn có đại khái tọa lạc địa điểm, theo phía trước trải qua đến xem Cái này lấy ra Trạm Thần Phi Đao Tàn Tiễn cùng với Trạm Tiên Phi Đao hạ phẩm quá trình cũng không khó, khăn, vốn là ẩn mất tại nhân giới các nơi mà không phải cố ý chôn giấu bố trí đủ loại cấm chế. Dựa theo cách xa nhau khoảng cách gần xa, Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỉ đi đầu chạy tới Vân Quý Nam Cương, bỏ ra 7, 8 ngày thời gian khai ra một ngụm Trạm Thần Phi Đao phế phẩm 2 phần Trạm Tiên Phi Đao chất phẩm. Cái này ba cái bảo tàng địa điểm đều là chỉ có cảm ứng đến cái này tiên giới thần vật mà đến tính quái, cảm thấy nơi này linh khí nồng đặc, đã coi như là sinh hoạt định cư xảo hoạt độ phủ. Những này thủ hộ tinh quái bên trong Còn không có một đầu đẳng cấp vượt qua 150, đường nói Diệp Vinh bên người còn có chân dài ngự tỷ như vậy một gã giúp đỡ tại, coi như là hắn một người cũng có thể đơn giản cầm xuống, không có bất luận cái gì khó khăn hiểm trở. Mà mỗi dung nhập một nguồn phế phẩm, chất phẩm, chẳng thần hồ lô thuộc tính lại là phục tăng một phần, ba khẩu phi đao đầu nhập dĩ nhiên là lại để cho thụ tịch đại nhân trong tay cái này pháp bảo đột phá đã đến thập giai, trở thành trên người hắn đệ nhất kiện thập giai pháp bảo. Mà hắn cũng phát hiện một cái đặc điểm, đó chính là dung nhập chẳng thần phi đao phế phẩm thời điểm có thể lại để cho hồ lô có thể thôi phát phi đao số lượng nhiều bên trên một đạo, đối với mặt khắc thuộc tính ảnh hưởng không lớn. Mà dung nhập Trạm Tiên Phi đao chất phẩm thời điểm phải kể thôi phát phi đao số lượng không thay đổi, tổn thương thuộc tính sâu sắc tăng lên, cũng là lại để cho Trạm Thần Hồn lô linh tính cũng tăng cường một chút. Tóm lại, trở thành thập giai pháp bảo về sau, Trạm Thần Hồn lô bên ngoài cũng không có có thay đổi gì, chỉ là rút nhỏ vài phần, thời khắc có tinh thuần huy mang tại hồ lô bản thể bên cạnh độ nhạo, từng đợt từng đợt tôi tản mở đi ra. Con trở lại ba cái địa phương, một cái tại đại sa mạc bên trong, Một cái tại phía sa mạc bắc còn có một thì là tại Hoài thủy phương hướng. Đã thăm dò mấy cái địa điểm, còn không có một lần tay không mà về, lại để cho Diệp Vinh tâm tình thật là không tệ. Chúng ta đây kế tiếp là đi Hoài thủy a. Hẳn hơn nữa bên kia là duy nhất đã có dấu trạm tiên phi đao chất phẩm lại là có dấu trạm thần phế phẩm địa phương, đi xem đi chẳng khác gì là chạy hai cái địa điểm. Sông Hoài thủy vực cách Diệu trấn quan không xa ta lại còn chưa từng đi đâu rồi, không biết có cái gì đặc biệt cảnh trí. Chân dài ngự tỷ ngự khí chính giữa có vài phần chờ mong, những ngày này tìm kiếm trạm thần hồ lô bộ kiện quá trình Bởi vì chiến đấu cũng không bị liệt, tăng thêm thưởng xuyên muốn hao phí đại lượng thời gian cẩn thận sưu tầm, cùng hắn nói là hoàn thành nhiệm vụ không bằng nói là tại thưởng thức phong cảnh đấy. Bị ngạn cái này cho chơi, các nơi sông núi phong cảnh đều là xếp đặt thiết kế cực kỳ ưu mỹ, tuy là dập quân sự thật chính giữa điều đồ, nhưng cụ thể cảnh trí nhưng lại nếu so với sự thật chính giữa xuất sắc gấp trăm lần không lứt. Thâm thụ ô nhiễm thành thị trong đó, muốn gặp lại như vậy tiên gia cảnh đẹp, đều là đem thời gian xa hơn trở về 200, 300 năm mới thành. Có không ít người chơi nữ một gần. Là bị ở bên trong bị ngạn kích này, mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn tiến đến. Ngày bình thường cũng không thế nào đi chèn lẻ mèo, tựa là khống chế một lưới phi kiếm khắp nơi loạn chuyện, giám định và thưởng thức cảnh đẹp. Dù sao có không ít địa phương đều là thuần túy du lang khu, đổi mới, dẹp bỏ, đi ra đều là không có tính công kích thú cảnh quái vật, người chơi đánh chết chúng ngược lại là còn muốn khấu trừ công đức giá trị đấy. Phiên Tiên Mộng Điệp tuy nói thực lực tương hành, nhưng cũng không có cùng loại vùng, xương tuyết cái loại nơi nhất định phải tại bị nạn chính giữa lấy được bao nhiêu thành tựu ý niệm. Theo chính cô ta lộ ra đôi câu vài lời đến xem, lúc trước tiến vào bị nạn cũng thuần túy là vì cái gì giải sổ. Bị Niêm Ảnh mưu thu làm đệ tử cũng là cử chỉ vô tâm, căn bản không có tận lực chịu. Sông Hoài thủy vực, cùng Trường Giang, Hoàng Hà, Tế Thủy, Tịnh Sương bốn độc, tại Hoa Hạ quốc thủy vực bên trong đích địa vị vượt qua xa đa dạng các loại có thể so sánh với. Diệp Vinh theo kính hồ thủy sử chô đó lấy được địa điểm một trong, tựa là tại Sông Hoài nhập cửa biển bên trên, Hoài Âm dưới núi Quy. Một đường ngự kiếm bay tới, cái này đầu Sông Hoài thủy vực tiểu là eo hẹp nhất địa phương, độ rộng đều là đa dạng thủy vực mấy lần, nước chảy kích đãng bàm mọn, thậm chí tại nhánh sông hội tụ trung tâm lòng sông còn có một tòa cắt trại đảo nhỏ. Tại sông Hoài thủy vực bên trên đánh quái người chơi cấu thành cũng là so sánh phức tạp, không giống đà giang thủy vực bên trên bắt được 10 cái người chơi, ít nhất cũng có 5 cái là thành thành đệ tử, có không ít người chơi bằng vào trên người đạo bảo đánh dấu thủ tịch đại nhân cũng còn phân biệt không đi ra. Giang Nam chi địa, tu hành môn phái như cá giết sang sông nhiều vô số kể, rất nhiều đều là chỉ có trên dưới 100 người bỏ túi môn phái. Những này bỏ túi môn phái cũng có thể tuyển nhận người chơi lệ tử, bất quá đều là có danh ngạch hạn chế, tuy nhiên không thể so với cỡ lớn môn phái cường đại, nhưng cũng đều là có từng người là sắc, có một hai kiện kỳ lạ quý hiếm pháp bảo còn có như rừng thư viện, rất nhiều tăng tiên, những điều này đều là đưa đến người chơi trô bái sư môn bất động, Ngư Long hô tạm. Cũng thực sự không phải là bái nhập những này tiểu môn tiểu phái tựu nhất định đã không có tiền đồ, thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả ở bên trong, thì có một người là xuất từ ở như vậy bỏ túi môn phái, môn phái năng khiếu là cơ hội tại tu hành giới tuyệt tích phù tu. Phù lục chi đạo, cơ hội mỗi nhà nào môn phái đều là có dùng đến, nhưng đem hắn làm dùng tu luyện căn bản, mà ngay cả trên người pháp bảo cũng tất cả đều là do phù lục tạo thành, đả pháp tu vị cũng tất cả đều là xem cấu thành phù lục phẩm giai cao thấp làm được như vậy trình độ nhưng lại duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Vốn là như vậy phù tu chi đạo, tối đa cũng chỉu là mới lạ một điểm, không tính là có cái gì rộng lớn tiền đồ. Bất quá tiên kia phù tu thì ra là Ngụy Công quốc tử, không biết như thế nào dĩ nhiên là lại để cho hắn tại trò chơi sơ kỳ được một phần thiên tiên nguyên vẹn di thuế, kế thừa bên trong toàn bộ bảo vật, trong đó có đại lượng có thể dùng đến luyện chế đẳng cấp cao phù lục tài liệu. Những tài liệu này rơi vào mặt khác bất kỳ một cái nào người chơi trong tay, thì ra là qua tay bán đi mấy vạn lượng hoàng kim hoặc là mời người luyện chế ra một ít pháp bảo đến kết cục nhưng đã đến Ngụy Công Cốc Tư trong tay nhưng lại đem gặp lương tại kỳ phùng địa thủ, phát huy ra đến không tưởng được tác dụng. Đợi đến lúc một bộ có thể phát triển đẳng cấp cao phù lục luyện chế hoàn tất về sau, Ngụy Công Cốc Tư cũng là một lần hành động sát nhập vào thiên bảng top 10, đã trở thành tiểu môn tiểu phái trong hàng đệ tử chói mắt nhất một cái đại biểu. Tính toán ra, chân dài ngự tỷ suất thân diệu chân quang, cao thấp tất cả mọi người tương cộng lại cũng cứ như vậy mấy cái, đồng dạng là có thể tính toán làm bỏ túi môn phái. Chỉ có điều sau lưng có nghiêm anh mẫu cái này khóa siêu cấp tráng kiện đại thủ tại cũng không có cái nào người chơi sẽ thật sự đem rượu chân quan trở thành cái gì tiểu môn tiểu phái, coi như là bị ngạn chính giữa một cái gì loại rồi. Chân núi quy, có khối đột ngột rũa ra đá lởm trầm cử thạch, do đó là tạo thành một mảnh bầu trời thân thác nước. Với tư cách một gã quang vinh dân mù đường, Diệp Vinh tại bốn phía vòng qua vòng lại 3 4 lượt về sau, mới được là xác định đại khái vị trí. Tại đây lại là có nhiều như vậy người chơi xuất nhập, ta phi đao cũng đừng là bị người đã đoạt trước một bước cho lấy đi nha. Chân núi quy, đánh vẫy người chơi cả đàn cả lũ, ít nhất cũng có 5 600 nhiều. Phát hiện này lại để cho thủ tịch đại nhân trong nội tâm khó tránh khỏi là có chút lo sợ bất an. Phải biết rằng, phía trước mấy cái bảo tàng địa điểm đều là rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới, xem xét hữu là rất ít có người chơi trải qua địa phương. Kiếm Quan vừa dụng, hai người tại núi Quy bên trên từng bước một điều tra tới, chỉ chờ trong tay Trạm Thần Hồ Lô phát ra khác thượng, hữu là xâm nhập trong đó tái tiến một bước cẩn thận siêu thầm. Chỉ có điều đợi đến lúc bọn hắn đem núi Quy đi mấy lần, như cũng là chẳng được gì thời điểm, Diệp Vinh chỉ có thể là hậm hực vô cùng, đem ánh mắt quang hướng về phía sông Hoài trong sông. Nhìn xem cái này xu thế có lẽ lại là tại đây đắm nước mới đúng. Cái này phiến thủy vực trong đó, thường có trăm cấp đã ngoài đại quái nhảy ra, lại để cho ở chỗ này đánh quấy người chơi hao tổn không ít, rất đúng phải tới mấy cái chiến đội hợp lực mới có thể tiêu diệt. Bất quá đối với thủ tịch đại nhân cùng chân dài ngự tỷ mà nói, cái này cấp bậc tinh quái cho dù nhiều hơn nữa mấy lần cũng là không đễ trong lòng, ở đâu dùng cố kỵ phương diện này, tự nhiên là muốn trực tiếp xông vào trong nước. Hai vị này bằng hữu, phải chăng muốn gia nhập chúng ta gió mát chiến đội, cái này chân núi quy thủy vực thế nhưng mà đại quái dày đặc, độc thân đánh quái tính nguy hiểm thật lớn. Một cái không cẩn thận tiểu là sẽ treo tại chỗ này. Chưa xong con tiếp. Chương 723, một kiếm chạm dao cự thạch liên diệu. Hai vị bằng hữu này, phải chăng muốn gia nhập chúng ta gió mát chiến đội? Cái này chân núi quy thủy vực thế nhưng mà đại quái dày đặc, độc thân đánh quái tính nguy hiểm thật lớn, một cái không cẩn thận tiểu là sẽ treo tại chỗ này. Còn không có tiến vào trong nước, dĩu là có một đoàn người ngăn ở hai người trước người, mở miệng người chào lên. Luôn ngữ trong đó, là đem nhà mình chiến đội thực lực khoa trương lớn đến mức nào, cái này phiến thủy vực lại là cỡ nào cỡ nào nguy hiểm. Dù sao chính là một cái ý tứ Muốn phải ở chỗ này thuận lợi đánh quái, phải gia nhập bọn hắn chiến đội, bằng không thì tựu là thọ tinh ăn thạch tiến tìm treo. Cầm đầu cái tiếng người, chợt nhìn có lẽ tựu là gió mát chiến đội đội trưởng, rất là bữa đem cá nhân ID tư liệu đều là treo trên đầu, hàng chữ sắc sỡ to như cái bảng lưu quang chữ to bay lên, mấy trăm bước bên ngoài đều là chứng kiến nhất thanh nhị sở. Thông gỗ kỵ sĩ, Bạch Lộc động thư viện đệ tử, 90 chín cấp. A, nguyên lai like cái này người cũng là nho môn thư viện đệ tử, Giang Nam chi địa nho môn đệ tử có thể so sánh tại xuyên thủ thời điểm nhiều hơn rồi. Nho môn thư viện như dựng Lớn cũng có mấy vạn người chơi đệ tử, loại nhỏ cũng tiểu hơn 10 người hơn trăm người quy mô, mà Bạch Lộc động thư viện đúng là bị ngạn thư viện bên trong mạnh nhất một nhà một trong. Cái kia Yên Vũ lâu hậu thủ cùng kinh, xuất tự ở Nhạc Lộc thư viện, cũng là cùng Bạch Lộc động thư viện đạt song song một nhà nho môn thư viện. 90 chín cấp, đúng là không thể vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp người chơi bên trong có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất rồi, hiện nay có không ít người chơi đều là ngừng lưu tại đạo này giới hạn bên trên, khó có thể vượt qua. Lần thứ 2 thiên kiếp chi uy, liền thiên bảng cường giả trong cũng cựu không đến nửa số người chơi có thể thừa nhận được. Không nói đến những này bình thường cao thủ người chơi, bất quá như vậy đẳng cấp, tại bình thường tình huống cũng tính toán là cao thủ rồi, dù sao muốn luyện đến 99 cấp cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cái này cấp bậc bản thân thì ra là đại biểu một phần thực lực. Diệp Vinh mới được là sẽ không cho là, chính mình mị lực lớn đến muốn cho nhà này cái gì gió mát chiến đội người chạy vội tới, sốt ruột lửa cháy kéo chính mình nhập đội. Nhìn cái thùng gỗ kỵ sĩ khẽ mắt ánh mắt trôi đi phương hướng, có thể nhìn ra bọn hắn rõ ràng cho thấy chầm chậm vào chân dài ngự tỉ đến ấy. Ngục Điệp xưa nay không có người quấy rầy là vì nhận thức người của nàng đều là sợ tại thực lực của nàng, thực sự không phải là dung mạo không đủ xuất sắc. Có thể ở lần đầu tương kiến thời điểm lại để cho thủ tịch đại nhân cảm thấy kinh diễm động dung nữ tử, diên mạo điều kiện không cần nói cũng biết. Đã đến sông Hoài thủy vực, bọn này người chơi hiển nhiên là không có nhận ra trước mặt bọn họ một nam một nữ thân phận lai lịch đập vào chiến đội mời chào thành viên danh nghĩa ý đồ kéo một đại mỹ nữ trở về. À, gió mát chiến đội nguyên lai lợi hại như vậy, không biết đầu kia giao long cần dùng bao lâu thời gian mới có thể thu nhập xuống đây này. Trân Dài Ngự tỷ trong đôi mắt hàn tinh lóe lên giơ lên thiên tiên ngón tay ngọc hướng phía nước sông chính giữa bên kia một điểm, chỗ đó đúng là có một đầu ác giao trui ra mặt nước, phun ra cổ cổ nước chảy đem cái kia phiến thủy vực đều là quái đục ngầu không chịu nổi. Thung gỗ kỵ sĩ biến sắc, ngựa ngùng nọ nổ cười hai tiếng, mỹ nữ, ngươi lại khái là không biết cái này đầu giao long đầy chính là có 140 cấp, tại đây chân núi quy cũng là khó khuất phục nhất đại quái rồi, coi như là Yên Vũ lâu phân đà như muốn đánh chết đều là được động viên mấy trăm tinh anh thành viên, hảo hảo bố trí một phen mới có thể được đắc thủ, cũng không phải bao nhiêu thời gian. Chiếu vào Diệp Vinh buồn ý mới được là chẳng muốn cùng những này người chơi lãng phí thời gian, thôi trở lại một câu không gia nhập đuổi đi là được, nhưng đã chân dài ngự tỉ mở miệng hắn tựu là nghe xong xung dưới, minh bạch nàng nhất định là còn muốn có ý tứ gì khác. Nghe thùng gỗ kỵ sĩ nói đến đây, thủ tịch đại nhân trong nội tâm hơi động một chút, rõ ràng chân dài ngự tỉ ý định. Bọn này gió mát chiến đội người chơi thực lực không có bị bọn hắn đặt ở trong mắt, nhưng ít nhất là cái này, đoạn thủy vực rắn rít địa phương đối với phụ cận thủy vực hoàn cảnh cái kia là rõ như lòng bàn tay, so hai người bọn họ muốn quen thuộc gấp bao nhiêu lần đều không lứt. Như vậy ngang nhiên xông vào đáy nước vẫn có nhất định tỷ lệ đánh lên một đầu siêu cấp đại quái, dù sao sông Hoài thủy vực phun ra nuốt vào lượng so đả giang thủy vực lớn hơn mấy lần, có thể thay ngăn đi ra buộc cũng so với đả giang thủy vực tương ứng cường ra rất nhiều. Đã thùng gỗ kỵ sĩ nói cái kia ác giao tiểu là chân núi quy thủy vực bên trong mạnh nhất tinh quái một tròng, lại để cho hai người dĩ nhiên là là An Tâm, đối với phía sau lộ trì nghiêm tâm rất nhiều. Cái kia thùng gỗ kỵ sĩ vẫn còn há mồm nói liên miên nói ra, đầu kia ác giao là như thế nào như thế nào cường đại, thực sự không phải là chính mình một đoàn người thực lực chưa đủ nguyên nhân. Nếu là thay đổi một cái đối tượng tuyệt đối là có thể dễ dàng cầm xuống. Đúng là nước miếng tung bay, cảm thấy mình có thể đem trước mặt cái này khó gặp đại mỹ nữ thuyết phục gia nhập chính mình chiến đội thời điểm, thùng gỗ kỵ sĩ đột nhiên làm miệng há nguyên trở thành nhỏ hình phát ra một tiếng vô ý tức sợ hãi thán phục. Trước mặt cái kia căn bản không có nhìn mấy lần thanh niên, lại là cổ tay chấn động bay ra một đạo tinh hà tấm lụa, như điện chạy. Đầu kia ác giao đúng là tại giễu vợ Dương Oai, đem chính mình bên cạnh phụ Cật Tôn, cá, ủy, con ba ba hết thảy hết thảy nuốt vào chính mình bụng thời điểm, liền gặp được tinh hà tấm lụa bay xuống. Vô ý thức phun ra một đạo màn nước nghĩ muốn tiến hành ngăn trở. Chỉ là loại này mặt hàng cấp bậc mà nước, ở đâu có thể ngăn trở được Minh Hà kiếm một kích dốc toàn lực. Sẽ cùng một tờ giấy mỏng, trong khoảng khắc tựu là đã bị cắt ra xuyên thấu, ác dao trên người bạo khởi 6 7 cái miệng vết thương, rơi vãi long huyết chảy xối đi ra. Tinh Hà tấm lượi lại là quay đầu lại một quấn, lang lệ ác liệt kiếm quang tiểu là trực tiếp chặt đứt cái này đầu ác dao đầu lâu, khiến nó liền đắc ý nhất mấy hạng thủy hệ cấm pháp đều là không có thể phát huy đi ra. Không tệ không tệ, bất quá nếu ta có thể vào tay Thiên Đô, song kiếm thế gia chỉ là lúc đầu một kích có thể chết luôn cái này đầu đắp dao, căn bản không cần bộ quay đầu lại một kiếm. Tinh hà tấm lụa hóa thành một đạo tinh sa thủ chặt, vòng tay như cũng là quy phụ trở về Diệp Vinh đích cổ tay bên trên, nho nhỏ làm lấy chiến đấu tổng kết. Thùng gỗ kỵ sĩ cùng với gió mát chiến đội cái kia bảy người chơi, đều là hiện ra hóa đá trạng thái, ngơ ngác nhìn xem ngày bình thường đụng phải đi ra gây sóng gió đều là chỉ có thể tránh đi đắp dao, dĩ nhiên là tại chính mình mỹ mắt dưới đáy bị người miểu sát rồi, phần này trùng kích đầy đủ rung động. Mà ngay cả Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỷ theo bọn hắn trước người ly khai đều là không có làm ra phản ứng chút nào đến. Ta không nhìn làm a, cái này đầu ác giao là treo rồi. Thùng gỗ kỵ sĩ con mắt dùng sức chớp chớp, mới vừa rồi còn tại an hư cái này, đầu ác giao là đến cỡ nào cùng đại, nhưng đảo mắt đã bị người một kiếm miểu sát từng cái trong mắt hắn, một kiếm hai kiếm cũng là không có bao nhiêu khác nhau, cái này gọi là nhân tình làm sao chịu nổi. Đội trưởng, sẽ không hôm nay đi ra cái này, đầu là ác giao đồ tử đồ tôn, thực sự không phải là cái kia lớn nhất hay sao? Tôn cái đầu của ngươi. Thùng gỗ kỵ sĩ dùng sức gõ một kích bên cạnh của mình tiểu đệ đầu thoảng một phát trong lòng đã là sóng to gió lớn, có thể miêu sát cái này đầu đao, người nọ nên là như thế nào thực lực, tựa là mình trong thư viện thủ tịch thư sinh cũng là không có bọn sự này. Kiếm quang mở ra nước bợn, Diệp Vinh cũng là cảm thấy có chút buồn cười, chính mình hẳn là sớm đã vượt qua cái loại nảy tranh cường hào thắng giai đoạn rồi. Vừa rồi tuy nhiên là có chút ý động, nhưng đột nhiên ở đằng kia bảy người chơi trước mặt bày ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, cái này tuyệt bức không phải thủ tịch đại nhân bạn tính. Quả nhiên, nam nhân đều là mặt mũi sinh vật, cố tình tại mỹ nữ ở bên cái này cử chỉ hành động đều sẽ là sản sinh biến hóa. Nếu không phải cái kia thùng gỗ kỵ sĩ ở trước mặt mình công nhiên muốn đào gấp tượng, hắn cũng là không lại đột nhiên bạo khởi một kiếm, đem những người này nhận rõ chính mình tuyệt thế kiếm vật, không phải bọn hắn chiến đội có thể dung hạ đấy. Trần Giản Ngự tỷ hai mắt khép thành chang lưới liễm, cất giấu dịu dàng vui vẻ. Mở cỡ. Cái này sông Hoài nước chất tình huống nhìn xem so Đà Giang phải kém rất nhiều nha, ánh mắt rõ ràng độ tiểu là sâu sắc không bằng. Ngoại trừ đem Trạm Thần Hồ lâu cầm trong tay, khắp nơi đi loạn loại này đẫn biện pháp bên ngoài, Diệp Vinh cũng là tìm không ra biện pháp thứ hai đến. Chờ đến cái kia khối đá lởm trầm cự thành phụ cận thời điểm, Trạng thân hồ lô bỗng rưng là chiếu sáng rạng rỡ, có đầu đầu hà thải tỏa ra, hiển nhiên bảo tàng chi địa ngay ở chỗ này rồi. Chẳng lẽ là muốn đem cái này khối cự thạch bắn cho nát không thành, cái này công trình nhìn về phía trên có chút gian khổ đấy. Cái này khối đá lởm chẩm cự thạch, cao hơn mặt nước bộ phận thì có trăm trượng, vẫn là liền đã đến đáy sông không thấy đoạn tuyệt, lộ ra thập phần hỗn độn. Không hiểu được cái này phiến thủy vực vỏ quả đất vận động là như thế nào tiến hành đấy, dù là sinh ra loại này kỳ dị địa hình đến. Chân dài ngự tỷ mắt trắng không còn chút máu, nói ra, hướng phía dưới đi xem a. Nói không chừng cự thạch dưới đáy là có rỉ động, có thể trực tiếp tiến vào đem bạo vật cho lấy đi đây này. Dưới đường đi tiệm đến đáy sông, Diệp Vinh uy kiếm quang huy động, xuống gọt chém mấy trượng, như cũng là không có thể nhìn thấy đá lởm trầm cự thạch gốc, tựa hồ là thật sự theo lòng đất tầng sâu nhất trực tiếp mọc ra từ giống như. Lưu tại thế khó xử, muốn huy kiếm cường hành chém ra một cái lối đi thời điểm, chẳng thần hồ lô bên trên đột nhiên là có một tia nhỏ bé hào quang bắn ra, dần dần mở rộng, đem cả người hắn đều là bao khỏa đi vào. Diệp Vinh liền vội vươn tay đem chân dài ngự tỷ cùng kéo đi qua. Cái này hào quan quả nhiên là phân biệt không ra mang theo Trạm Thần Hồ Lô chính là một người hay là hai người, tiếp tục huyết tán đi qua, đợi đến lúc hai người đều bị bao phủ đi vào, nhanh liệt một kéo, tựa là đem hai người đều chuyển đưa đến. Ồ, oh, cái này cự thạch bên trong lại là có khác tiên địa. Chân dài ngự tỷ đánh giá chung quanh một phen, phát ra một tiếng sợ hai thán phục. Mấy cây cột đá đứng lặng, rộng lớn gạch xanh lát đường, cũng không thấy bất luận cái gì trang sức lớn bố trí, tối đa chỉ là mấy tấm phong cách thô cuồng mỹ họa, miêu tả thượng cổ man hoang thời kỳ nhân loại một ít sinh hoạt hình ảnh, đốt rừng canh tác, chém giết yêu ma. Tuy nhiên đơn giản cùng bất luận cái gì một tòa phía trên một chút quy mô thủy phủ cũng không thể khách quan, theo kết tới cực điểm, nhưng là để lộ ra một cổ hoang vu phong cách cổ xưa khí tức ra, gọi người nhịn không được ngừng thở, không dám quá mức làm cản. Phía trước mấy cái bảo tàng chi địa đều là không có loại tình huống này, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện nhân tạo dấu vết, nhìn về phía trên cũng là tuế nguyệt tương đương đã lâu, chẳng lẽ bởi vì nơi này là một cái duy nhất đồng thời có được Trạm Thần Phi đao phế phẩm, Trảm Tiên Phi đao chất phẩm địa phương.